chương ba mươi tám nghi ngờ hàn tranh cùng lý phong nói chuyện phiếm một hồi hát thạch huyện thế cục bây giờ lúc này mới hỏi đúng rồi lý dược sư ngươi có thể từng nghe nói qua thiên yêu chu quả như thế một chồng linh dược t h i ê n yêu chu quả hàn tiểu ca ngươi nghĩ như thế nào tới nghe ngóng cái này rồi hàn tranh uống một mụn trà tùy ý nói theo một cái người kể chuyện trong miệng nghe được giống như là cái gì khó lường đ ỉ n h tiêm linh dược có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương cái gì lý phong cười nhạo nói những người kể chuyện k i a liền sẽ nói bựa không biết từ nơi nào nghe được giang hồ truyền thuyết trái biên phải biên lấy sau cùng ra tới lửa gạt người hạt tiểu ca ngươi nghe cái việc vui là được rồi không cần đến làm thật còn sinh tử người mà mọc lại thị tư sương h ạ n tại sao không nói bạch nhật phi thăng đâu bất quá thiên yêu chu quả đích thật là một loại rất nhỏ c h ú n g linh dược cấp cao rất là hiếm hoi thiết yếu là có thể so với dương thần cảnh đại tông sư yêu vương ngã xuống về sau h ạ n yêu đ a n rơi xuống đất dung nhập trong địa mạch mọc ra tới thiên yêu bảo thụ bên trên mới có thể sinh trưởng đối với khí huyết tăng phúc thập phần c ư ờ n g đại nay loại linh dược cấp cao ta cũng chỉ là nghe nói qua chưa thấy qua bình thường tiên tiên võ giả tắm thuốc cũng không dùng tới loại cấp bậc này linh dược giống như là thiên yêu chu quả loại cấp bậc này linh dược đều là dùng tới trực tiếp luyện đan mà không phải làm thuốc tắm giá cả kia nhất định rất đắt ta lý phong suy nghĩ một chút nói giá cả cũng vẫn được ba lượng tả hữu một viên đổi thành nguyên tinh lợi ước chừng là một mươi quả tả hữu đối h à n tiểu ca nguyên tinh ngươi có thể từng nghe nói qua hàn tranh lắc đầu lý phong giải thích nói nguyên tinh là một loại ẩ n chứa linh khí tài liệu cao cấp nghe nói trôn sâu dưới mặt đất ngàn trượng chính là là đ i ệ mạch kết tinh biến thành có thể dùng để tu hành luyện đan luyện khí bày trận các loại tác dụng rất nhiều cho nên những cái kia cao dai võ giả ở giữa giao dịch bình thường đều không cần kim ngân hoặc là dùng nguyên tinh hoặc là lấy vật đổi vật bất quá chúng ta hát thạch huyện loại địa phương nhỏ này rất ít có thể nhìn thấy nguyên tinh cho dù là tống gia thẩm gia này loại võ đạo thế gia chủ yếu giao dịch tài vật vẫn là kim ngân hàn tranh sờ lên cái cảm nghi ngờ nói mới ba ngàn lượng bạc một viên vậy cái này thiên yêu chu quả cũng không tính quá đ ạ đối với đại bộ phận người bình thường tới nói ba ngàn lượng là giá trên trời nhưng đối với một bộ tắm thuốc đều muốn bên trên trăm lạng bạc dòng cất bước võ giả tới nói ba ngàn lượng thật không coi là nhiều là không tính quá đắt bởi vì cái đồ chơi này tác dụng phụ có chút lớn trong đó không chỉ ẩn chứa linh khí còn có cuồng bạo yêu lực mà trong đó yêu lực võ giả là không có cách nào thu nạp cần luyện đan sư dùng đại lượng thời gian luyện hóa hoặc là dùng mặt khác chân quý linh dược tổng hợp đi yêu lực cho nên thứ này dùng tới luyện đan kỳ thật hết sức không có lời phiền thoái còn phí tiền giá cả vẫn luôn không tính quá cao còn có một loại đỉnh cấp linh dược tên là chu quả dược lực cùng thiên yêu chu quả m ộ t dạng nó liền không có bất kỳ cái gì tác dụng p ụ muốn hơn vạn hai một quả mà lại còn có tiền mà không mua được đồng thời chu quả cây ngàn năm mới có thể thành thuộc một nhóm cho nên cũng được gọi là ngàn năm chu quả tương đối h im ế h o i t h â n yêu quan nơi đó thường xuyên có đại chiến yêu vương ngã xuống cũng thuộc về như thường cho nên những năm gần đây mọc ra thiên yêu bảo tụ h có rất nhiều thiên yêu chu quả sản lượng ngược lại s o ngàn năm chu quả càng nhiều n g h e xong lý phong nói hàn tranh ánh mắt lộ ra một vệt vẻ, vẻ n g h i hoặc vấn đề này có vẻ như có chút không đúng a cao khai nguyên nói t ố n g ra khiến cho hắn mỗi tháng đưa hai đôi k h í huyết dư thừa nam nữ cho tê phong đại vương làm huyết thực chính là vì đổi lấy một viên thiên yêu chu quả nhưng này thiên yêu chu quả cũng không là cái gì quá chân quy chị bảo một viên mới ba ngàn lượng bạc ba ngàn lượng mặc dù nhiều nhưng đông thành tống gia tại h á thạch t huyện có mười mấy cái cửa hàng mỗi cửa hàng mỗi tháng lợi nhuận đều so ba l ư ợ n g nhiều mà một khi bị người phát hiện tống gia vậy mà cấu kết yêu ma vì yêu ma dâng lên đồ ăn đổi lấy lợi ích cái tiêu tống gia thanh danh tại h á thạch t huyện đã có thể triệt để xấu không riêng gì sẽ người người kêu đánh càng có khả năng đưa tới đáng ma ti tống gia bước lên to lớn như vậy nguy hiểm liền vì đổi lấy một viên giá trị ba l ư ợ n g thiên yêu chú quả trừ phi người của tống gia đầu góc bị môn chen lấn tám trăm l ư ợ t mới sẽ làm ra này loại náo tàn sự tình cho nên hoặc là liền là cao khai nguyên cái thằng kia sắp chết đến nơi lại còn dám lựa gạt mình hoặc là liền là vấn đề này có ẩn t ì n h khác lại cùng lý phong nói chuyện phiếm hai câu sau hàn tranh liền cáo từ rời đi chuẩn bị đi võ quán một chuyến hắn đều cùng lý tĩnh trung thỉnh thật nhiều ngày giả cũng nên lộ diện nói cho lý tĩnh trung chính mình bước vào tiên thiên tin tức hàn tranh còn muốn đi cùng lý tĩnh trung t h ỉ n h g i á o tiên thiên tứ cảnh một chút chi tiết tu vi của mình d i ấ u diếm là không đạt được huống hồ cũng không cần d i ấ u diếm trực tiếp đẩy lên lý phong tắm thuốc trên thân là được rồi trần uy võ quán bên trong lý tĩnh trung đang dạy thụ đệ tử khác thực chiến lúc giao thủ đủ loại chi tiết trần chiêu làm ở đây rất nhiều trong các đệ tử thực lực mạnh nhất một cái còn đang giúp lý tính trung ố nắn những đệ tử kia ra tay lúc chi tiết lỗ thủng thấy hàn tranh tới những đệ tử kia đều hiếu kỳ nhìn hàn tranh lên mắt cuối cùng một trận sau khi khảo hạch lâm thanh tống thiên thanh cùng quách minh viễn cũng không tới hàn tranh lại xin phép nghỉ chỉ có một cái trần chiêu vẫn như c ũ là thành thành thật thật tới võ q u á n tu hành lao sư đệ tử lần này tu hành có một chút đột phá còn muốn lao sư ngài chỉ bảo một phiên đến tiếp sau tu hành lý t ĩ n h trung khẽ gật đầu một cái nói không sai lúc này mới mấy ngày ngươi liền có thể hoàn thành tiên tiên trúc cơ chờ tương lai chân chính muốn bước vào tiên thiên lúc cũng có thể thuận lợi chút vân vân nói xong nói xong lý t ĩ n h trung bỗng nhiên cảm giác hàn tranh trên người khí tức có chút không đúng hắn bước ra một bước manh liệt nhảy lên đến hàn tranh trước người sờ về phía cánh tay của hắn cảm nhận được cái k i a thân mình đồng ra sát lý t ĩ n h trung không dám tin nói ngươi vậy mà đột phá tiên thiên i ê n hắn vẫn luôn coi là hàn tranh xin phép nghỉ là vì đột phá tiên thiên đi đặt nền móng người nào nghĩ đến lúc này mới mấy ngày thời gian người ta thậm chí ngay cả phòng ở đều che xong ở đây rất nhiều đệ tử tính cả trần chiêu đều là dùng một mặt t ao ước diệm ánh mắt nhìn hàn tranh những năm gần đây theo trấn uy võ quán đi ra đệ tử bước vào tiên thiên cảnh cũng không í t nhưng những người kia đều là rời đi võ quán thời gian rất lâu mới bước vào tiên thiên nơi nào có giống hàn tranh nhanh như vậy vừa vào tiên thiên tại hắc thạch huyện liền đã coi như là cao thủ cùng bọn hắn này chút hậu thiên võ giả hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp đi vào lại nói trần chiêu ngươi mang theo các sư đệ tiếp tục tu hành đi vào bên trong võ quán đường hàn tranh nói lần này còn nhờ vào lý dược sư đưa tới tám thuốc hắn bởi vì cùng ta quan hệ không tệ cho nên cố ý tại tắm thuốc tăng thêm một chút phân lượng còn có chính là lao sư ngài giáo tốt hậu thiên vào tiên thiên quan hải ngài nói là cẩn thận tỉ mỉ chỉ cần không phải đồ đần hẳn là đều có thể hiểu được muốn ta nói ngài dạy đồ đệ trình độ nhưng là muốn so với cái tia đại phái truyền công trường lao đều mạnh hơn hàn tranh lời này cũng không phải đơn thuần khen tặng lý t ĩ n h t r u n g tối thiểu tại tiên thiên cảnh phía dưới lý t ĩ n h t r u n g dạy học trình độ có thể nói là tuyệt cường vô cùng đại bộ phận võ giả sẽ chỉ tu luyện lại không đối cảnh giới có quá nhiều nghiên cứu những cái tia đỉnh tiêm đại phái đơn giản hơn tìm thiên phú căn cốt tốt đệ tử sau đó trồng chất linh dược trồng chất tài nguyên cất bước liền là tiên thiên công pháp tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm mà lý tính chung lại là nắm tiên thiên hậu thiên hai cái này cảnh giới cho nghiên cứu triệt đề thậm chí hắn có thể đem một vài thiên phú bình thường cũng không có bên ngoài tài nguyên bình dân đệ tử cho giáo thành tiên thiên võ giả đây mới là bản sự lý tính chung mặc dù kinh ngạc hàn tranh đột phá vậy mà như vậy cấp tốc bất quá thật cũng không hoài nghi gì dù sao nhanh hơn hàn tranh võ giả cũng có chỉ bất quá người ta thiên phú tốt hàn tranh mặc dù thiên phú căn cốt bình thường nhưng nói không chừng lình cơ khẽ động đột nhiên đốn ngộ một thoáng tu vi tăng vọt cũng là có khả năng lúc này nghe được h Lý t những t r năm gần đây ta tại hát thạch huyện dạy nhiều đệ tử như vậy sử dụng dạy học phương pháp đều là giống nhau ngươi kỳ thật cũng không có quá nhiều ưu đãi nhưng ngươi lại là một cái duy nhất có thể tại chưa xuất sư trước đó liền bước vào tiên phá thiên thuế phản cảnh cái này cũng đủ để chứng minh nộ tính của ngươi thiên phú căn cốt cũng không là cân nhắc một tên võ giả tương lai thành tựu tiêu chuẩn tâm tính nghị lực cơ duyên b ậ n khí các loại thiếu một thứ cũng không được thật giống như trương tiên h dưỡng lúc trước hắn tại võ quán học võ thời điểm thiên phú căn cốt càng bình thường thậm chí ta đều có thể khẳng định hắn đời này tiên tiên vô vọng kết quả hắn bây giờ lại đến tiên t i ê n đình phong tu vi so với ta còn mạnh hơn hôm qua thậm chí một người bức lui ba bang bán chủ cho nên tương lai đường còn dài đâu t h a n h cựu của ngươi tất nhiên sẽ vượt qua ta đà tạ lao sư ta còn muốn cùng lao sư ngươi thỉnh giáo một chút còn lại tiên t i ê n tam cảnh quan hải bí quyết phải làm thế nào đột phá lý tính trung thờ g i i nói tiên t i ê n thuế phán cảnh chỉ có luyện thành thủy hòa tiên y, y mới tính là chân chính viên mãn t í n kim cơ h ngọc lạc chủ yếu thối luyện kinh mạch kinh mạch kinh mạch không thể so xương quất cơ bắc kiên cố cần phải cẩn thận thối luyện cho nên tiến độ cực kỳ thong thả một bước này không cưỡng cầu được làm hài nước công phu một khi luyện thành đối với lực lượng trưởng khống điều động muốn so trước đó mạnh mẽ hơn một ư ơ i lần hống huyết ngân thủy chính là khí huyết một loại chất biến luyện thành hống huyết ngân thủy sau khí huyết cũng sẽ so với trước mạnh mẽ một mươi mấy lần một bước này cực kỳ hao phí tích i n h hoặc chút lực, là một t lũy lực lượng hoặc là liền là dựa vào tắm thuốc ngoại lực tài nguyên c h ố n g chất nếu như dùng mài nước công phu tới đột phá cảnh giới này khả năng m ộ ư ơ i năm đều chưa chắc có thể làm cho khí huyết hóa thành trì thủy ngân cho nên tốt nhất dựa vào tắm thuốc năm đó ta liền là dựa vào mở võ quán kiếm được tiền thành chân bách thanh khách hàng lớn dùng trên trăm phó tắm thuốc lúc này mới luyện liền hống huyết ngân thủy đến mức cuối cùng nhất trọng cảnh giới thủy hỏa tiên y dì, chính là triệt để thuế phàm thành công thành cựu tiên tiên thân thể nay nhất trọng cảnh giới ta liền không có cách nào cho ngươi cái gì đề nghị hữu dụng dù sao ta cũng không có đi đến loại cảnh giới này Ta tại đây nhất cảnh đã thể đem 10 năm gần đây chương ả n đã đem thẻ n đ ba mươi n chín y hỏa t i d thống liền m u sân kinh cốt, huyết t mạch, khí ra để h lý tính tẩy t chung là cái hào lao sư nhưng hắn không có đi đến qua cảnh giới tự nhiên cũng không có cách nào dạy dốt tới bất quá đối với hàn tranh tới nói này đã đủ rồi lại cùng lý tính trung tỉnh giáo một chút đến tiếp sau tu vi bên trên sự t ỉ n h thậm chí bao gồm tiên tiên h thuế p h ạ m cảnh về sau thưởng thức mắt thấy nhanh đến võ quán tan học thời gian hàn tranh cũng cáo từ rời đi vừa rời đi nội đường hàn tranh liền thoáng nhìn lý tam thành rơi xuống bài tập buổi sớm muốn đi rất nhiều ngày không thấy đi mời ngươi ăn cơm đi lý tam thành chật chật thở dài ta trước đó liền nói ngươi đột phá tiên tiên h cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian không nghĩ tới ngươi tốc độ này đơn giản có chút dọn g ư ờ i mấy ngày không thấy ngươi cũng thành tiên tiên cao thủ về sau tại đây hát thạch huyện ngươi cũng có thể coi là, là nhân vật số một không nghĩ tới ta lý tam thành cũng có một vị tiên thiên cao thủ làm bằng hưu ha ha lý tam thành mặc dù vẫn là cười ha h a nhưng hàn tranh rõ ràng có thể cảm giác được hắn biến đến thoáng có chút c â u n ệ trước đó tất cả mọi người là hậu thiên cảnh giới hàn tranh biểu hiện ra thực lực mạnh hơn lại ưu tú cùng bọn hắn cũng là một cái cấp bậc v õ giả thật giống như tất cả mọi người là một lớp đồng học hàn tranh chẳng qua là học sinh xuất sắc bọn hắn mặc dù hâm mộ ghen ghét nhưng như trước vẫn là đồng học kết quả mấy ngày thời gian đồng học lắc mình biến hóa thành lao sư cùng bọn hắn đã hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp bọn hắn là hậu thiên vó giả dù cho xuất sư cũng chỉ có thể cho người ta làm hộ viện làm tiêu sư hoặc là bất chấp nguy hiểm đi giúp phái ra sức làm nhiều nhất cũng chỉ có thể trộn lẫn trong đó tầm thủ lĩnh mà hàn tranh này loại tiên t i ê n võ giả đi những cái kia đại thế g i a thì là có thể thành môn khách c u n g phụng bị người ta khách khách khí khí đối đãi hàn tranh nếu là muốn đi trộn lẫn ba phái trực tiếp là có thể kéo một nhóm thủ hạ ra tới hồng bá một phương võ giả ở giữa t r ê n l ệ n h đẳng cấp quá lớn lớn đến nhường lý tam thành này loại cùng hàn tranh từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu đều theo bản năng sẽ trở nên c ô n nghệ loại tình huống này hàn tranh cũng không có cách nào nói cái gì Hắn chỉ có trong h như không có phát ể giả bộ có được, giống trước giống nhiên như đó vậy tự nhiên lôi k é đối p h ư ơ trước khoảng i đi đi Lý Tam Thành dẫn hắn đi qua quán cơm nhỏ có một qua bữa cơm cơm hắn nhỏ dẫn quán n có đủ. Tại cao khai, nguyên trên thân phát một phen phát t khai cao phen nguyên tranh ra tay n khí không ý, điểm cả thịt món ăn. Trong khoảng thời gian này ta vì bế quan đột phá rất nhiều ngày đều không tới võ quán gần nhất võ quán bên kia có chuyện gì hay không phát sinh lý tam thành một bên hướng trong miệng nhét thịt một bên nói hàm hồ không rõ trong huyện thành rất loạn võ quán bên này cũng là không có chuyện gì chẳng qua là trần chiêu bởi vì biểu hiện rất tốt cho nên bị quán chủ lấy ra làm rào tập dùng khiến cái h hắn o đến gì bác quái kể từ khi biết cao khai nguyên phía sau là tống gia về sau hàn tranh đối tống gia quan tâm đội trong nháy mắt tăng lên hôm qua tống ra nội bộ thế hệ tuổi trẻ đệ tử tiến hành sát hạch tỷ thí muốn chọn ra đời sau trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mặc dù không có nói rõ là t u y ể n bạt thiếu chủ nhưng khẳng định là chạy tống ra thiếu chủ vị trí tới bồi dưỡng tống tiên thanh mặc dù tại võ quán trong tỷ thí bại b ở i n g ư ơ i nhưng hắn ở gia tộc trong tỷ thí lại đánh bại thế hệ này hết thể tống ra đệ tử trẻ tuổi thậm chí trận chiến cuối cùng hắn còn đem tống ra đại thiếu ra g â n tay cho c h ọ n p h í a đi đây chính là tống ra ra chủ tống khang viễn cùng chính phòng phu nhân con trai trường trước đó tống khang viễn vẫn luôn coi hắn làm người thừa kế tới bồi dưỡng hiện tại người bị tống thiên thanh biến thành tàn tật tống khang viễn lúc ấy liền giận dữ nói tống thiên thanh ra tay tàn nhận âm độc các loại muốn xuất thủ trường trị hắn kết quả lại bị tống gia lão tổ tống hành phong cho ngăn lại tống hành phong nói như là đã phế đi một cái người thừa kế đó là đương nhiên muốn lựa chọn xuất sắc nhất gia tộc đệ tử tới kế thừa ngược lại đều là n g ư ờ i nhi tử n g ư ờ i thế hệ này đều là phế vật kiếp sau cuối cùng ra cái giống người như vậy vật đủ hung ác đủ quả quyết tống gia lão tổ lên tiếng tống khang viễn coi như là không vừa lòng cũng chỉ được bót múi lại nhận xuống cho nên tống thiên thanh lần này là xem như xoay người nhảy lên từ trước tới giờ không được coi trọng con thứ trở thành tống gia đời thứ ba người thừa kế lý tam thành nết miệng ta hiện tại xem như biết tống thiên thanh cái kia tính cách là di truyền người nào cùng tống gia người l a o tổ kia quả thực là giống như lúc ra tay ác như vậy còn có thể trở thành tống gia người thừa kế này đi đâu nói rõ lý lẽ đi c h ấ n uy võ quán đệ tử phổ biến đều không thích tống thiên thanh bên trong võ quán mấy cái kia có bối cảnh đệ tử lâm thanh mặc dù cao ngạo thế nhưng kỳ vi người dọn nước không lọn c o như là xem thường những bình dân này xuất thân võ giả cũng sẽ không biểu lộ ra nhiều nhất liền là có chút lãnh đạo Quách cái cỏ, Minh Viễn liền là cái bao、cỏ. trong ngày thường liền ngạo mạn vô cái ù n g q u c h Lương này vọt h n nhất sau hắn càng là bành trướng. Trong n h giàu g là à sau thường cái này cái xem thường cái kia xem thường thậm chí liền lâm thanh hắn đều không để vào mắt tống tiên thanh thì là q u ầ n ngạo cộng thêm tính cách tân tàn nhường mặt khác võ quán đệ tử càng chẳng ghét hắn xuất thân không tốt kết quả lại xem thường bên trong võ quán những cái kia xuất thân càng không tốt bình dân đệ tử hắn khi còn bé tại tống gia chịu xa lánh dưỡng thành này loại âm tàn độc các tính cách này không có vấn đề thế nhưng có hỏa ngươi hướng về phía người của tống gia phát r a võ quán đệ tử không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi ngươi ra tay như vậy tản nhẫn làm cái gì lý tam thành lúc trước liền là kém chút thương trong tay tống thiên thành đối với hắn tự nhiên không có một chút xíu hào cảm vấn đề này ngươi làm sao rõ ràng như vậy l i ê n c u n g thấy tận mắt một dạng lý tam thành một bên hướng trong miệng đút lấy thịt một bên nói hàm hồ không rõ người của tống gia chính mình chuyển tới chứ sao bọn hắn cũng không vừa lòng tống thiên thanh trở thành tống gia người thừa kế liền ra bên ngoài chuyển những vật này hy vọng bại hoại tống thiên thanh, thanh danh nhường tống gia lão tổ đội chủ ý hàn tranh lắc đầu tống gia t h lão tổ loại tính đ cách này người nếu lựa chọn tống thiên thanh làm tống gia người thừa kế hắn lại làm sao lại bởi vì có chút thanh danh mà đội chủ ý bất quá hàn tranh trong lòng cũng dâng lên một tia cảnh giác tống gia lão tổ loại tính cách này người khó đối phó nhất đem tới đối phó tống gia nhất cần phải cẩn thận chính là vị này tống gia lão tổ tống hành phong cấm nước no nê về sau hàn tranh cùng lý tam thành r i ê n g phần mình về nhà mà cùng lúc đó đông thành tống gia đại trạch bên trong nghị sự đường bảy tên tống gia đệ tử ngồi tại hai bên trung ương trên ghế ngồi ngay thẳng một tên người mặc màu vàng kim hoa phục lão giả lão giả kia tóc t r ắ n g sơ khuôn mặt gầy g ò tăng thương hai mắt lại giống như, như chim ưng sắc bén lạnh l é o hàn chính là đông thành tống gia lão tổ tống hành phòng tiên thiên thuế p h ạ m cảnh viên mãn đã luyện liền thủy hỏa tiên ý đại cao thủ phía dưới bảy tống gia trong các đệ tử có sáu người đều là tiên thiên cảnh tồn tại toàn bộ đều là tống gia cao tầng chỉ có một cái tống thiên thanh là hậu thiên cảnh hắn bởi vì thắng hết thắ cho nên mới có tư cách ngồi ở chỗ này tham dự tống giang nghị sự lúc này một tên tướng mạo ngay ngắn nho nhãn g ư ờ i đàn ông trung như nói n lão tổ cao khai nguyên thi thể ta hôm nay gặp được hẳn là bị người hạ gục sau một đao đeo đầu ném ở trong sông ngâm đều nhìn không ra nhân dạng cho nên tạm thời không biết là người nào giết cao khai nguyên chẳng qua là người qua đường nhìn thấy cao khai nguyên đã từng bị một cái đầu mang mặt khỉ mặt nạ người một đường truy sát đến ngoài thành người kia có thể là giang thái mời tới giúp đỡ cũng có thể là hát hổ bang hoặc là thiên ứng bang phải tới lão tổ hiện tại cao khai nguyên bỏ mình không ai vì chúng ta đi cùng tê phong đại vương giao dịch chúng ta hiện tại muốn đi tìm giang thái hợp tác còn là chính mình đi cùng tê phong đại vương tiếp tục giao dịch trung n h ê n nhân này chính là tống gia thế hệ này gia chủ tống khang viễn tống thiên thanh c h a ruột tống khang viễn mặc dù là gia chủ nhưng chỉ là miễn cưỡng đi đến tiên thiên hậu kỳ lại thiên phú bình thường một thân tu vi cũng đều dựa vào tài nguyên tắm thuốc trồng chất dâng lên hắn chỗ tốt duy nhất liền là nghe lời làm tống gia gia chủ những năm này mặc dù không có gì thành tích nhưng cũng không trêu ra phiền phái gì tống hành phong h i mắt thanh em già nua khàn giọng lúc trước cao khai nguyên có thể giúp chúng ta làm việc là bởi vì hắn có g i tâm có dục vọng mong muốn độc bá tam h bang giang thái hiện tại đã là tam hợp bang ban g chủ hắn mong muốn đều đã nắm bắt tới tay lại dựa vào cái gì b ố c lên nguy hiểm to lớn giúp chúng ta đi cùng yêu ma giao dịch đến mức nhường tống gia đệ tử tự mình ra mặt giao dịch nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện này nếu để cho đáng ma ti biết vậy liền đại biểu tống gia chủ mạch cũng đem biết những năm gần đây ta đều điệu thấp vô cùng chủ mạch đám người kia nói không chừng đều cho là ta chết rồi một khi để bọn hắn biết chuyện này ta sẽ chết các ngươi trên thân giữ lại ta máu cũng giống vậy toàn đều phải chết cảm giác được tống hành phong cái kia còn như chi mưng tầm mắt quét hướng mình tống khang viễn vội và nói lao tổ bất giận ngài yên tâm tống gia đệ tử tuyệt đối sẽ không dính dốc đến chuyện này bên trong đi thực sự không được ta lại đi tìm mặt khác hai đám người nhìn một chút luôn có người sẽ nguyện ý vì chúng ta làm việc tống hành phong trầm giọng nói không cần phiền phức như vậy cao khai nguyên chết cũng tốt chết cũng bất ta ra tay xử lý hắn ngược lại thiên yêu chu quả đã thu thập không sai bị lắm đầy đủ luyện chế thành thiên yêu huyết đan đan thành về sau các gia tộc đệ tử thực lực lại tích lũy một chút đến lúc đó liền có thể dẫn xuất tê phong đại vương trộn lấy thiên yêu bảo thủ dùng thiên yêu huyết đan tách ra món kia trí bảo trong khoảng thời gian này n h ữ kỹ người nào đều không cho, cho ta gây truyền tình ta tống gia ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. không phải là vì một ngày này. i là vì v một ệ chương này n thành, ta sẽ cầm lại thuộc về ta hết hại, mà n sẽ cầm các lại về g ư i c ũ không cần bốn i thời gian cả một đời. ệ huyện t khuất trong thành một Tổ. t chỗ nhỏ phí ở cả này Đúng, Lao g Khang Viễn đáng mươi động. n g dự tiệc tống gia nghị sự về sau tống thiên thanh lại có chút không minh m ạ c h trước đó hắn tại tống gia vẫn là d i ệ n người hiện tại thành tống gia thiếu chủ mới có tư cách tiến vào tống gia quyền lực hạ tâm cho nên việc quan hệ tống gia cơ mật hắn gần như cái gì cũng không biết chờ ra nghị sự đường tống thiên thanh cùng sau l ư n g tống khang viễn hỏi phụ thân l ã o tổ nói lời là có ý gì cao khai nguyên lại có thể là chúng ta người của tống gia chúng ta còn cùng yêu ma từng có giao dịch tống khang viễn nhìn về phía tống thiên thanh t ầ m mắt có một chút chán ghét mặc dù hắn là chính mình con ruột nhưng này cái bị hắn phế bỏ mới là tống khang viễn thương yêu nhất con trai trưởng nhưng lão tổ chính miệng nói qua tống thiên thanh liền là tống gia người thừa kế tống khang viễn đành phải bóp mũi lại nhận xuống tối thiểu người thừa kế này vẫn là con của hắn không có bị mặt khác phòng chiếm lấy lúc này tống khang viễn mặc dù không muốn lý tống thiên thanh nhưng những chuyện này hắn sớm muộn cũng là phải biết đi với ta thư phòng kỹ càng nói cho ngươi nói ta tống g i a lai lịch câu nói vừa dứt tống khang v i ệ n trực tiếp quay thân hướng đi thư phòng phía sau tống tiên thanh ánh mắt lộ ra một vệ hận ý liền những phế vật kia dựa vào cái gì cùng chính mình so chính mình rõ ràng đều đã là tống g i a thế hệ tuổi trẻ đệ tử ưu tú nhất rõ ràng đều đã được đến lao tổ công nhận dựa vào cái gì tống khang v i ệ n đối với hắn vẫn còn thái độ như thế một ngày nào đó chính mình muốn cho tất cả người nhà họ tống đều nước g mắt chính mình hàn tranh mấy ngày nay đều tại võ quán thành thành thật thật tu hành hắn cảm giác mình tu hành lại lâm vào bình cảnh ở trong nói đúng ra cũng không là bình、cảnh. mà là cảm giác tu hành không có bất kỳ cái gì tiến độ giống như là tại hộng phí thời gian một dạng hậu tiên cảnh tu hành tốt xấu là có thể thấy tiến độ đả thông nhiều ít cái khiếu huyệt nhiều ít đường kinh mạch nhưng tiên tiên thuế phàm cảnh tu hành thì là cực kỳ chậm rãi mấy ngày thời gian căn bản là không nhìn thấy nhiều ít tiến độ hàn tranh sờ lên cái cảm hắn hiện tại có chút hoài niệm rết cao khai nguyên về sau cái tiết lượng lớn bao thực độ có khả năng hiến tế tiêu xài cảm giác mà lại tại thao thiết d u n g lô bên trong thời gian tu hành đình trệ mình có thể toàn thân toàn ý đầu nhập tu hành bên trong đi đến một cái trạng thái v ấ ngã cho nên cũng, cũng sẽ không cảm giác một thẻ sờ lên trong tay nhạn linh ao hàn tranh hiện tại bỗng nhiên có loại muốn giết tới tống gia trắng trận s á t lục một phen xúc động nếu như đổ tống gia đặc biệt là chém giết tống gia lão tổ chính mình có thể đạt được bao nhiêu khí huyết tinh nguyên bất quá lý trí nói cho h ắ n biết đây là tại tìm đường chết giết cao khai nguyên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn dù n g hiện tại hàn tranh tu vi đối đầu thời kỳ toàn thịnh tiên tiên hậu kỳ võ giả đều không nắm bắt chớ nói chi là luyện liền thủy hỏa tiên y tống gia lão tổ hàn tranh buổi tối hôm nay trước không cần về nhà đi với ta ở nguyệt lâu dự tiệc trước khi muốn tan học lúc lý tính trung bỗng nhiên lưu lại hàn tranh dự tiệc lý tính trung lâm thanh bị thương sơn kiếm phái nhìn trúng tuyển làm đệ tử lần trước tới người là thương sơn kiếm phái ngoại môn c h ấ p sự chẳng qua là thô sơ giản lược kiểm tra một chút lâm thanh thiên tư căn cốt xem như hợp cách lần này tới người thì là thương sơn kiếm phái một vị truyền công t r ư ở n g lão đã xác định lâm thanh không riêng gì có khả năng gia nhập thương sơn kiếm phái thậm chí còn có khả năng trực tiếp tiến vào nội môn mà tống thiên thanh không biết vì sao vậy mà cũng cùng thương sơn kiếm phái liên lụy quan hệ đi qua vị kia truyền công t r ư ở n g lão kiểm tra thực hư về sau cũng cùng nhau thu nhập thương sơn kiếm phái nội môn h ắ c thạch huyện như thế một tòa huyện thành nhỏ có thể ra hai vị gia nhập thương sơn kiếm phái nội môn đệ tử có thể là hết sức không dễ dàng cũng xem như một cọc giai thoại cho nên tống gia dẫn đầu h ắ c thạch huyện tam bang huyện lệnh lâm văn chính thỉnh hợp đường trần trường quy chờ h ắ c thạch huyện nhân vật có mặt mũi đều sẽ đi dự tiệc tự nhiên cũng bao quát ta hàn g tranh người thiên tư căn cốt mặc dù bình thường nhưng nộ tính xuất chúng đặc biệt là tại võ học lĩnh ngộ phương diện không thua những cái kia đỉnh tiêm đại phái đệ tử lần này ngươi đi theo ta cùng đi một phần vạn cũng có thể bị thương sơn kiếm phái vị kia chuyển công trưởng lão coi trọng thu nhập thương sơn kiếm phái bên trong, tiền đồ chắc chắn bất khả Đà lao sư. Lý đến à ban đêm lý t ĩ n h trung mang theo hàn tranh đi tới ở một lâu tòa tiểu lâu này là h á c thạch huyện bên trong lớn nhất quán rượu sau lưng ông chủ liền là đông thành tống gia cả tòa quán rượu có năm tầng trang hoàng hoa lệ Cả đêm đèn h a bất d i ệ t Lý t ĩ n h Trung t ớ i xem n h ư t ư ơ n g đối s ớ m chân bách t h h a n cũng đến, tới cùng lý tĩnh trung còn có hàn tranh lên tiếng chào hỏi. đ quách i khai còn h h t c h ờ i hít i chút mắt h tới cùng h h lý tĩnh trung lên có phụ tiếng chào hàng một thoáng con trai mình. quách khai còn cười hít mắt tới cùng lý tĩnh trung lên tiếng chào quách khai còn cười hít mắt tới cùng lý tĩnh g trung t hắn nhìn về phía hàn tranh tầm mắt cũng mang theo phẫn hận c h i sắc dù sao hắn tại bên trong võ q u á n cũng chỉ bị hàn tranh đã đánh bại tỉ thí trước quách minh viễn là tràn đầy tự tin kết quả lại bị bẻ gãy nghiền nát bình thường hạ gục cái kia cũng không phải bình thường mất mặt sau một lúc lâu những đại nhân vật kia mới chính thức lần lượt tiến đến lý tính trung thì là tới một người liền cho hàn tranh thấp giọng giới thiệu t a m hợp bang tới tự nhiên là giang thái cho là thật đang ban chủ hắn phái đoàn cũng đủ rất nhiều cùng mọi người chào hỏi một tiếng về sau giang thái lại nhìn nhiều hàn tranh hai mắt hắn luôn cảm giác lý tính trung cái này đệ tử chính mình có chút quái mắt giống như ở nơi nào gặp qua. giang thái về sau tới là thiên lương bang bang chủ khâu thì i lừng năm nay hơn bốn mươi tuổi cao gầy sắp bén một đôi tay cổ sơ to lớn dài khớp xương thô to tựa như d ễ cây từng c ụ về sau là hát hổ bang bang chủ bàng hát hổ hắn đã qua tuổi lục tuần tướng mạo thô hào bưng thả còn mang theo một tên chừng hai mươi thiếu nữ thiếu nữ kia là bàng hát hổ nữ nhi duy nhất bàng phi yến dáng người cao gầy dung mạo cũng xem là tốt liền là mặt m à y thoáng có chút sắp bén có vẻ hơi điêu ngoa không dễ t r e o trọc bất quá bàng hát h ổ hình dáng cao lớn thô kệ giống như là lý q u truyền thế hắn nữ nhi trưởng thành dạng này đã đối nữ nhi rất là yêu chiều hắn nhường bàng phi yến đi theo c h à n g một ít trưởng bối trào hỏi bàng phi yến đều là hờ hững lạnh lẽo nhưng hắn cũng không có răn g d ạ y chẳng qua là bất đắc gì cười cười lại chờ giây lát tống gia cùng thẩm gia mới cùng nhau tới tống gia tới là gia chủ tống khang viễn cùng tống thiên thanh tống gia lão tổ tống hành phong cũng không có tới tống hành phong làm việc khiêm tốn rất ít xuất hiện tại bên ngoài cho nên mọi người cũng đều cảm thấy quen thuộc tống tiên h thanh tới thời điểm cũng tầm mắt âm tàn nhìn hàn tranh liếp mắt bất quá sau đó liền lộ ra một tia nụ cười khinh thường long không cùng g á n cư chính mình sắp gia nhập thương sơn kiếm phái nội môn hàn cùng tranh cái cái sức gì l không ậ u t h i i biết tống tiên thanh suy nghĩ trong lòng hắn chẳng qua là cảm giác này người từng cái giống như đều có bệnh một dạng không phải liền là bị chính mình đánh bại nha cần phải như thế trường chính mình giống như bị chính mình nở tờ giờ giống nhau sao thẩm gia bên kia tới người thì là thẩm gia lão tổ thẩm thành sơn còn có thẩm gia dòng chính đệ tử thẩm tòng hải thẩm tòng hải danh tiếng không lớn nhưng hắn đích thân ca ca thẩm tòng vân thì là thẩm gia tiêu ngạo thiếu niên vào sơn nam đạo đại phái thiên cương môn một đường theo ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử lại đến trưởng môn thân truyền đệ tử bây giờ thậm chí có thể nói là thiên cương môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đi theo hai nhà cùng đi còn có một tên dâu tóc bạc trắng xem ra đã bảy tám chục tuổi lão giả lão giả này mặc dù tuổi tắc lớn nhưng hàn tranh như cũ có thể từ trên người hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại khí huyết chi、lực. trên người h ắ n c ố khí tức kia cùng lúc trước viên long sơn cho hàn tranh cảm giác một dạng vị này truyền công trường lão ngày xưa đ ỉ n h phong thời điểm cũng hẳn là huyền cương cảnh tồn tại các đại phái đối với loại tu vi này đã chỉ trệ không tiến thế nhưng bối phận rất lớn võ giả cơ hồ đều sẽ an bài cái trường lão vị trí tới thời điểm lý t ĩ n h chung nói qua thương sơn kiếm phái chân chính truyền công trường lão hẳn là sẽ không đích thân xuống núi thu đệ tử mà lại người ta cũng không gọi truyền công trường lão mà là truyền công đường thủ tọa cho nên mới vị này hẳn là chẳng qua là thương sơn kiếm phái truyền công đường người bởi vì bối phận đại tài bị an một trường lão vị trí chỉ bất quá hát thạch huyện mọi người vì biểu hiện tôn kính đối phương mới vẫn luôn xưng hô đối phương vì truyền công trưởng lão bất quá coi như là như thế thân phận của người ta địa vị đỉnh phong thời kỳ thực lực cũng không phải hát thạch huyện này chút trong huyện thành nhỏ người có thể so sánh thấy vị này t i ế n đến mọi người ở đây vội vàng đều đứng lên tống khang viễn mang theo nụ cười giới thiệu nói vị này chính là thương sơn kiếm phái truyền công trưởng lão tiền tùng nguyên tiền trưởng lão chúng ta hát thạch huyện có thể là rất lâu đều chưa từng tới giống tiền trưởng lão loại cấp bậc này đại nhân vật mọi người vội vàng chắp tay cung kính cùng tiền tùng nguyên hành lệ vân an tiền tùng nguyên hòa ái khoát tay áo chư vị khách khí. ta vốn là muốn nhận đệ tử liền hồi trở lại thương sơn k i ế m phái bất quá tống g i a chủ thịnh tình mời liền quay d i à y hát thạch huyện c h ư vị không quay d i à y không quay d i à y có thể nhìn thấy tiền trưởng lão là chúng ta tàm sinh hữu h à n h a mọi người ở đây đều ở nơi đó cung duy lúc này lại có hai người đi đến lâu một cái vác lây yêu đ à o ăn mặc màu đỏ thấm bộ đầu quan phục chính là trương t h i ê n dưỡng còn có một cái hơn bốn mươi tuổi ăn mặc áo nho màu xanh người trung niên chính là hát thạch huyện, huyện lệnh lâm văn chính hàn tranh còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này hát thạch huyện huyện thái gia vị này thanh danh có thể không hề tốt đẹp gì, là cái hình tầm thường bất tinh quan giá áo túi cơm thế nhưng vị này tướng mạo có thể không sai có thể sưng ngay ngắn nho nhã nhìn xem tựa như là cái có tài hoa người đọc sách chỉ bất quá lúc này hắn lại đầy người mùi rượu hai mắt còn có chút mê ly hết sức hiển nhiên là uống rượu mới tới tống gia khẳng định đã sớm thông chi qua hắn ban đêm có hiến hội kết quả lâm văn chính vẫn còn uống say say say mới đến vị này huyện thái gia cũng là cực phẩm chương bốn mươi mốt năm đó mười tám ở nguyệt lâu bên trong tựa như lâu la thật có lôi thật có lôi bản quan đến chậm nấc lâm văn chính một bên chắp tay thật có lỗi còn vừa ở rượu tống khang viễn sắc mặt t h o á n g có chút không dễ nhìn cảm giác giống như là tại tiền tùng nguyên trước mặt mất đi mặt m ũ i tiền tùng nguyên ánh mắt lộ ra một vệt vẻ, vẻ khinh thường nhưng ngoài miệng vẫn là nói lâm đại nhân cũng là tính tình bên trong người à không có chuyện gì không có chuyện gì mời ngồi đi đi theo lâm văn chính phía sau trương thiên dưỡng m ặ t không biểu tình nhưng hàn tranh có thể cảm giác được hắn lúc này chỉ sợ đều hận không thể đâm chết lâm văn chính triều đình cùng giang hồ tông môn quan hệ một mực liền không như vậy hòa thuận hiệp dùng võ pháp cấm những cái tia hiệp sĩ đều bị triều đình chỗ không dùng chớ nói chi là thường sơn kiếm phái này loại hùng bám ộ t phương đại tô môn lâm văn chính chính mình không có cảm giác mất mặt nhưng trương thiên dưỡng thân là đáng ma ti người lúc này lại cảm giác vô cùng mất mặt n h ư không phải là bởi vì hắn hiện tại muốn ẩ n giấu thân phận của đáng ma ti trương thiên dưỡng khẳng định phải nắm lâm văn chính ném ra tống h khang viễn vụi tay hâu người tới mang thức ăn lên từng đạo chân tu mỹ thực được bưng lên đến có nhiều thứ h ẳ n tranh đời trước thậm chí cũng chưa từng ăn hắc thạch huyện bên trong lương giới dâng lên cũng không chậm trễ này chút đứng tại huyện thành đ ỉ n h đại nhân vật cơm ngon áo đẹp tất cả mọi người tại cung duy tiền tùng nguyên tán dương lấy thương sơn kiếm phái như thế nào như thế nào đặc biệt là lâm chủ bộ càng là vô cùng xúc động. hắn vẫn luôn mong muốn đem con của mình đưa ra hát thạch huyện không có thể nhường con của mình tại huyện thành nhỏ phí thời gian cả một đời không nghĩ tới bây giờ không riêng gì nhường lâm thanh tiến nhập bên ngoài tô n g môn hơn nữa còn là thường sơn kiếm phái này loại sơn nam đạo đ ỉ n h tiêm đại tô n g môn trương tiên h dưỡng nhìn xem đám người này thái độ lại chỉ cảm thấy có chút bi a i lâm chủ bộ là triều đình quan viên kết quả lại chỉ muốn lấy muốn đem đệ tử mang đến tô n g môn thương sơn kiếm phái một cái giang hồ tô n g môn ra ngoài thu lấy đệ tử lung lạc anh tài h ọ o kiệt loại chuyện này tại đại chu năm đầu có thể là tương đương phạm chuyện kiên kỵ ngươi một cái tông môn trắng trận như vậy lung lạc nhân tài, Kết quả lúc này thẩm ra lão tổ thẩm thành sơn kính tiền tùng nguyên một chén lính rượu nói tiền trưởng lão lần này ngươi tại hát thạch huyện thu hai tên đệ tử tiến vào nội môn không ngại lại thu một cài a tiền tùng nguyên cười nói dĩ nhiên không ngại ta thương sơn kiếm phái quảng nạp anh tài đương nhiên là càng nhiều càng tốt thì tốt hơn thẩm thành sơn kéo qua một bên thẩm t ò n g hải khiến cho hắn đứng lên hắn là ta thẩm g i a con trai trưởng thiên cương môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thẩm t ò n g vân đồng bào đệ đệ thẩm t ò n g hải đoạn thời gian trước vừa vừa bước vào tiên thiên thuế p h à n cảnh phiên thoái tiền trưởng lão ngài cũng xem xét một thoáng thiên phú của hắn căn cốt nhìn một chút có thể hay không khiến cho hắn cũng gia nhập thương sơn kiếm phái thẩm t ò n g hải tuổi tắc muốn so hàn tranh tống tiên thanh đều lớn hơn một chút xem ra đều có hai bốn hai năm tuổi loại này tuổi tắc bước vào tiên thiên dĩ nhiên cũng xem như tuấn kiệt nhân vật nhưng hắn xuất thân mà lại hàn tranh chú ý tới thẩm tòng hải tại thẩm thành sơn giới thiệu hắn thời điểm còn là một bộ hết sức biểu tình mừng rỡ thế nhưng đợi đến thẩm thành sơn trước nâng lên thẩm tòng vân lúc này mới nói hắn là thẩm tòng vân đệ đệ thẩm tòng hải biểu lộ trong nháy mắt biến đến có chút âm trầm m i ệ n cương vui cười một bên hắt hổ bang bàng hắt hổ nữ nhi bàng phi hiến chính ở chỗ này lặng lẽ đối thẩm tòng hải là một cái cố gắng lên thủ thế nhìn xem thẩm tòng hải hai mắt tỏa ánh sáng giống như đối hắn có chút ái mộ chỉ bất quá lúc này thẩm tòng hải cũng không có chú ý tới nàng chẳng có một thiên tài ca ca đặt ở đỉnh đầu của mình từ nhỏ đến lớn đều đang bị người so sánh tâm tính không xảy ra vấn đề mới là lạ có thể là thiên cương môn v ị k a sơ vào nội môn liền đến c h â n truyền một tháng liền tu thành thiên cương môn tứ đại cương khí một trong bắc thần b ă n g phách thần cương thẩm tòng vân thiên cương môn cùng thương sơn kiếm phái đều là sơn nam đạo đ ỉ n h tiêm đại phái cùng thuộc năm nhà bậy phái cho nên các nhà có cái gì đệ t ử ưu tú bọn hắn cũng đều biết đến rõ ràng đúng vậy thẩm thành sơn thoáng có chút yêu n ạ o đông thành tống gia là thiên đao tống gia chi nhánh nhưng thành tây thẩm ra nhưng không có nhiều như vậy sâu xa có khả năng ngược dòng tìm hiểu liền là trong huyện thành nhỏ võ đạo thế gia chỉ có đến thẩm tòng vân thế hệ này mới chính thức đi ra huyện thành nhỏ dương danh giang hồ ta đây có thể muốn xem thật kỹ một chút t i ê n tùng nguyên n ắ m chặt thẩm tòng hải thủ đoạn một luồng chân khí thăm dò vào hắn trong cơ thể kỳ thật dò xét căn cốt thiên phú rất đơn giản liền là xem chân khí tại trong cơ thể ngươi vận hành lớn mạnh tốc độ đồng dạng một luồng chân khí ở trong người hành tẩu có vài người đi hết một chu thiên chỉ có thể tráng lớn gấp đôi có vài người lại là gấp trăm lần thậm chí thượng thiên lần ngươi khổ tu một năm mới có thể đột phá người ta một ngày liền có thể đột phá căn cốt thiên phú chỉ ở giữa t r ê n lệch liền là này thật lớn mặc dù võ giả thực lực không thể hoàn toàn xem căn cốt thiên phú còn phải xem tâm tính nội tính nghị lực cơ duyên thậm chí cả năng lực thực chiến trở các thứ chỉ bất quá này chút đều quá hư vô mờ mịt chỉ có căn cốt thiên phú là thực tế nhất cũng là các lớn tông môn thế gia tuyển bạn đệ tử tiêu chuẩn một lát sau tiền tùng nguyên buông tay ra cân nhắc một chút ngữ khí không hổ là thiên cương môn thẩm t h ò n g vân đệ đệ này căn cốt thiên phú tự nhiên cũng là không tệ bất quá nếu ca ca hắn là thiên cương môn nội môn trân truyền lão phu cảm thấy hắn càng th n g h e xong lời này thẩm thành sơn lập tức liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thẩm p h o n g hải thiên phú rất bình thường thậm chí bình thường đến gia nhập thương sơn kiếm phái ngoại môn tư cách đều không có n à y một thân dùng tắm thuốc linh đan đắp lên tiên tiên tu vi người ta căn bản là trứng mắt chẳng qua là cho thẩm ra mặt mũi mới nói hắn càng thích hợp đi thiên cương môn nhưng trên thực tế đổi một loại thuyết pháp đều là thẩm ra đệ tử thẩm p h o n g hải nếu là quả thật thiên phú không tồi chỉ sợ sớm đã đi thiên cương môn tu hành há lại sẽ tiếp tục ở tại hát thạch huyện thẩm phóng hải trên mặt thậm chí liền miễn cưỡng vui cười đều làm không được trong nháy mắt biến đến khó coi vô cùng. t h ầ m thành sơn sợ hắn nói ra cái gì không đúng lúc vội vàng nói tạ sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống bang phi yến tiến đến thẩm tòng hải bên người an ủi hải ca ca ngươi chớ có nản trí này cái gì thường sơn kiếm phái chúng ta không đi bọn hắn không biết hàng về sau chúng ta nhất định có thể gia nhập càng mạnh mẽ hơn tông môn thẩm tòng hải tâm phiền ý loạn k h o á t tay chặt lại không có phản ứng nàng chính mình liền t h ư ờ n g sơn kiếm phái còn không thể nào vào được còn gì nói chuyện gì càng lớn tông môn lúc này quách khai cũng lôi kéo quách minh viễn vui vẻ tiến tới phiên phái tiền trưởng lão nhìn một chút q u y tử có hay không may mắn gia nhập thường sơn kiếm phá hai cái cũng là cha tiền tùng nguyên cũng tỉnh không kháng cự nhưng sau khi xem xong tiền tùng nguyên nói thẳng võ đạo một đường nhiều gian nan hiểm trở lão phu kiến nghị ngươi vẫn là đừng để con của ngươi tu hành võ đạo đ ờ i này làm cái ông nhà giàu cũng rất tốt thẩm tòng hải là thẩm tòng vân đệ đệ tiền tùng nguyên sẽ còn cho đối phương mặt mũi nói chuyện chuyển một chút nhưng quét khai một cái huyện thành c ậ u nhà giàu tiền tùng nguyên cũng sẽ không chừa cho hắn cái gì mặt mũi nói thẳng liền quách minh viễn mặt hàng này căn bản cũng không thích hợp tu luyện võ đạo trong nháy mắt quách minh viễn sắc mặt biến đến so thẩm tòng hải còn khó nhìn hơn lý tính trung lúc này cũng đứng lên nói vị này là ta chấn uy võ quán đệ tử trước đó không có bất kỳ cái gì võ đạo cơ sở nhưng một năm không đến liền vào tiên tiên nộ tính tuyệt đối không kém tiên tùng nguyên nhìn thoáng qua hàn tranh tội tác kinh ngạc nói quả nhiên là một năm vào tiên tiên không có tắm thuốc các loại tư nguyên phụ tá một bên trần bách thanh nói cái này ta ngược lại thật ra có thể chứng minh hát thạch huyện hết t h ạ c tắm thuốc đều là theo ta thịnh hợp đường trong tay chạy đi ra hàn g tiểu ca chẳng qua là đột phá tiên tiên trước đó dùng qua một bộ tắm thuốc trước đó cũng không có ngoại lực phụ tá nhường lao phu nhìn một chút tiên tùng nguyên lập tức tới hào hứng bình dân xuất thân có thể tại ở độ tuổi này liền đột phá tiên tiên có thể là tương đương không dễ dàng không nghĩ tới một cái nho nhỏ hắt thạch h u y ệ n lại c ò n n g ọ a hổ tàn long ra nhiều ngày như vậy phú không sai đệ t ử trẻ tuổi hàn tranh vươn tay làm cho đối phương xem xét hắn cũng không lo lắng tiền tùng nguyên nhìn ra hắn học qua những công p h á p khác hoặc là trong cơ thể có chỗ không đúng kiểm tra thực hư thiên phú chẳng qua là dùng chân khí ở trong người chạy một vòng cũng không sâu vào một khi đi sâu võ giả trong cơ thể khiếu huyệt k i n h mạch cũng sẽ lập tức sinh ra gật bỏ một lát sau tiền tùng nguyên buông tay ra khẽ nhũ mày nói thật thiên phú của ngươi chỉ có thể nói bình thường rất bình thường tại võ giả bình thường có thể tính là trung đẳng nhưng ở ta thương sơn kiếm phái lại là hạ hạ đẳng t h hậu hậu đặc biệt là tại l i ề u mạng tranh đấu ở trong đột phá nhanh chóng nhất bất quá cái này cũng giới hạn ở phía sau thiên cùng tiên thiên cảnh giới thiên phú căn cốt xem không phải hiện tại mà là tương lai một bên tống tiên thanh nghe nói hàn tranh vậy mà đột phá tiên tiến cảnh lập tức một mặt c h ấ n kinh phải biết hắn trở thành tống gia người thừa kế s a u đã không thiếu tắm thuốc tài nguyên các thứ nhưng khoảng cách tiên thiên cảnh cũng còn kém một bước hàn c h a n h làm sao có thể nhanh hơn hắn hiện tại nghe tiền tùng nguyên nói chuyện hắn lúc này mới cảm giác cân bằng t h i ề n thoái tiền trưởng lão lý tính trung lôi kéo hàn c h a n h ngồi xuống thấp giọng nói chớ có nản trí mặc dù võ đạo chi lộ khác biệt nhưng chuyện tương lai ai có thể nói đến chuẩn l ã o sư yên tâm chút chuyện này đã kích không đến ta hàn c h a n h cũng là không quan trọng thiên phú cùng hắn một cái bậc tuyển thủ nói cái gì thiên phú hàn tranh đều mơ cười kiểm tra thực hư song tư chất mọi người lại bắt đầu ăn uống linh đình tiền tố nguyên n g cũng là rất biết là người lần lượt tán dương các nhà đệ tử liền hàn tranh đều không rơi xuống nói hắn tiên h p h u căn cốt mặc dù không tốt nhưng nộ tính không tệ tương lai thậm chí có thể siêu v i ệ t sư phụ hắn lại khen ngợi lý t ĩ n h trung dạy học trình độ cao dạy dỗ đệ tử hai cái đều có tư cách tiến vào thương sơn kiếm phái một cái thả trên giang hồ cũng là hảo thủ mọi người cũng đi theo tán dương khen tặng dâng lên bất quá đều là rơi vào lâm thanh cùng tống tiên thanh trên người hai người này hàn tranh thì giống như là cái người trong suốt một dạng yên lặng ở nơi đó dùng nữa năm đó 18, tựa n tự hát ư lâu thạch ư n g huyện bên trong những người khác cũng đều đi theo t ắ n đi hàn g tranh vừa đi qua một cái hẻm nhỏ chống ngặt liền thấy trương thiên dưỡng ở nơi đó chờ lấy hắn hôm nay có hay không bị tiền tùng nguyên láo ra hỏa kia cho đà kích đến kỳ thật cái gọi là thiên phú căn cốt mặc dù trọng yếu nhưng lại cũng không là trọng yếu nhất trương tiên h dưỡng chỉ chỉ chính mình lúc trước ta căn cốt thậm chí càng kém lão sư nói qua ta cơ hồ không có có thể đột phá tiên thiên cảnh kết quả như thế nào ta như cũ trong quân đội dết ra tới một đầu đến cuối cùng gia nhập đã ma ti tu vi hiện tại mạnh hơn hắn thiên phú căn cốt cũng không có nghĩa là hết thảy võ đạo chi lộ không ngừng một đầu đa tạ trương đại nhân k h u y ê n bảo bất quá ta đã sớm biết chính mình thiên phú căn cốt kém cũng không có bị ảnh hưởng hàn tranh cảm giác có chút rợ khóc rợ cười lý tính trung sợ hắn bị đả kích đến trương tiên dưỡng cũng tới khuyên bảo hắn nhưng trên thực tế hàn tranh thật đúng là không quan trọng Có nhưng không thể gia ế nhập cũng không quan trọng hắn người mang thao thiết dung lô trên giang hồ chém giết cũng giống vậy có thể thu hoạch báo tự độ như cũ có quang minh tương lai trương tiên dưỡng nhẹ gật đầu không có bị đà kích đến liền tốt những năm gần đây thương sơn kiếm phái này loại đỉnh tiêm đại tông môn bốn phía vơ vét đệ tử thiên phú tốt người trẻ tuổi hầu như đều bị bọn hắn thu nạp hầu như không còn đúng n muốn đi tìm hạt giống tốt đều muốn đi trong quân tìm kiếm. những năm gần đây dứt khoát không nhìn cái gì căn cốt thiên g gì Ma tìm tìm kiếm, Ti hạt tốt dứt khoát đi đi cái đều cốt đây h p hết thể đều d ù thực lực chiến tích chiến lực làm đầu. Đúng đầu. rồi trương đại nhân có thể dò xét ra tam hợp bang bên trong có người cấu kết văn hương giáo sao trương thiên dưỡng cao mày nói cái này còn thật không có mà lại không ngừng tam hợp bang lần trước huyện thành bang phái đại chiến ta còn mượn cơ hội bắt hắc hổ bang còn có thiên lương bang người thậm chí vì thế không tiếp bại lộ một bộ phận thực lực nhưng lại không thu hoạch được gì quả nhiên là kỳ quái nhưng nếu không phải tam hợp bang chẳng lẽ là thẩm ra cùng tống ra trước đó trương thiên dưỡng phỏng đoán thẩm ạ c h huyện b tòng vân đã là thiên cương môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất bọn hắn làm sao khổ cấu kết văn hương giáo như thế chẳng phải là tại kéo thẩm tòng vân chân sau còn có hôm nay thẩm thành sơn cũng là muốn đem thẩm t h n g hải đưa vào thương sơn kiếm phái bọn hắn nếu là cấu kết văn hương giáo cái kia làm tiếp vấn đề này liền là cởi quần đánh g i á m vẽ vời thêm chuyện tống gia mặc dù không có cấu kết văn hương giáo nhưng lại cấu kết yêu ma nhưng chuyện này hàn tranh cũng không tính nói với trương t h i ê n dưỡng một là tống gia cũng không có trực tiếp cùng yêu ma giao dịch cao khai nguyên chết sau chính là không có chứng cứ hai là sự tình này cùng chính mình có quan hệ trong đó còn có thật nhiều nghi ngờ tại không có làm rõ ràng trước đó hàn tranh cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ h ố n g hồ hắn đôi trương thiên dưỡng cũng không tin mặc cho đến loại tình trạng này trương tiên dưỡng hơi kinh ngạc nhìn hàn tranh liếc mắt không nghĩ tới hàn tranh vậy mà có thể xem như thế thấu triệt ta ý nghĩ cùng ngươi không sai b ị lắm hôm nay xem xét hai nhà này tình nghi cũng đích thật là rất nhỏ bất quá còn cần lần nữa xác định mới được cái kia trương đại nhân có thể còn cần ta làm cái gì trương tiên dưỡng lắc đầu tạm thời không cần chờ tin tức ta là được bất quá ta bên này cũng sắp thực phải tăng tốc một chút tiến độ tiếng nói vừa ra trương tiên dưỡng quay người đi vào bóng mở bên trong biến mất không thấy gì nữa còn lại mấy ngày trong huyện thành cũng là bình tĩnh trương tiên dưỡng bên kia thậm chí đều sẽ cái kia tam bang bị bắt người đều phóng xuất Tam a hợp b ngay chờ nay n buổi sáng trần bách thanh đi tới võ quán đồng thời còn cố ý kêu lên hàn tranh võ quán trong hành lang trần bách thanh cởi đối hàn tranh nói hàn tiều ca lần này tới kỳ thật vẫn là làm phiền ngươi hộ tống một thoáng ta thịnh hợp đường thương đội thịnh hợp đường trước mắt thiếu mấy loại đặc thù linh dược hoài nam đạo không đi được bất quá ta tại sơn nam đạo vừa tìm được nguồn cung cấp cần ngươi mang theo thương đội đi đem linh dược mang về lần này ta chuẩn bị vẫn là để ngươi cùng lý phong dẫn đội cùng nhau đi bất quá lần này số lượng thiếu chỉ thỉnh một mình ngươi là được sau khi trở về ta cũng không cần bạc để trả ta sẽ đích thân ra tay vì ngươi phối trí một bộ tiên tiên thuế phàm cảnh t ă m thuốc ngươi thấy thế nào một bên lý t ĩ n h t r u n g cười nói trần trường quý ta này võ quán đệ tử đều sắp bị ngươi dùng thành tiêu sư trần bách thanh cười to nói hàng tiểu ca làm việc ta yên tâm những cái kia tiêu sư mơ mơ hồ, hồ ta tại sao phải sợ bọn hắn làm đập ta linh dược đây như thế nào hàn tiểu ca ngươi có bằng lòng hay không đón lấy này một đơn hàn tranh nói thẳng trần trưởng quý yên tâm chúng ta cũng không phải một lần hợp tác ta cam đoan đem linh dược thuận lợi mang về tám thuốc chỗ tốt hàn tranh thử qua lúc này trần bách thanh nguyện ý lấy thuốc tắm tới thanh toán hắn dĩ nhiên vui lòng ngày thứ hai hàn tranh liền tới đến thịnh hợp đường cổng chờ lấy lần này so với một lần trước có thể đơn giản nhiều chỉ có bốn cái người hầu bàn cùng hai cỗ xe ngựa lý phong cùng hàn tranh cũng là người quen cũ lẫn nhau hàn huyên hai câu liền trực tiếp lên đường lần này lý phong cũng là không có chỉnh cái gì thịt món ăn có hàn tranh tại còn cần đồ chơi kia thương đội đi đến cửa thành lại trông thấy cửa thành không ít hành thương bách tính đều tại hướng nội thành đi thậm chí còn có một đội tiêu cục người đầy mặt thủ rũ trở về lý phong cùng hàn tranh l i ế t nhau đều cảm giác có chút kỳ quái bên ngoài là đã xảy ra chuyện gì sao làm sao đều tại hướng nội thành đi lý phong đúng lúc nhận ra một tên tiêu cục tiêu đầu đối phương tới hắn nơi này p h ố i trí qua tám thuốc ngô、no、phiêu đầu bên ngoài xảy ra chuyện gì các ngươi làm sao đều trở về cái kia ngô、no、phiêu đầu gương mặt s u i khỏe đừng nói nữa sơn nam đạo bên kia không đi được quan binh đem đường đều phong nói là bởi vì hoài nam đạo văn hương giáo làm loạn Đã có văn hạng ư tiêu á o y n cục trước đó tiếp nhiều đơn sinh ý cái này toàn hoàng nô、no、phiêu đầu rủ rũ túi đầu rời đi lý phong cũng là một mặt bực mình biểu lộ hàn tiểu ca xem ra chuyến này chúng ta là không cần đi ta về trước báo cho đại trưởng qd hàn tranh nhẹ gật đầu lý phong mang theo thịnh hợp đường người hầu bàn lại trở về đi nhìn xem cửa thành dối bởi bộ dáng hàn tranh hơi hơi nhũ mày triều đình bên kia lại đem đường đều cho phong nay chẳng phải là nói hát thạch huyện còn có chúng quanh mấy huyện trực tiếp liền thành cô thành nay cũng không phải cái gì tin tức tốt một đường trở lại trấn uy v õ quán trong huyện thành bách tính cũng đều biết tin tức này lập tức lại nhấc lên một hồi lương giới căng vọ sóng gió hát thạch huyện lương thực là không có cách nào làm đến tự cấp tự túc trước đó đều dựa vào hoài nam đạo bên kia thương đội cung cấp sau này hoài nam đạo náo văn hương giáo nhưng thương đội cũng có thể theo tính châu phủ bên kia vận tới lương thực liền là đắt một chút nhưng bây giờ liền thông hướng tính châu phủ con đường đều bị phong đi lên này lương giới trong khoảnh khắc liền tăng vọt mấy lần có chút bách tính thậm chí đều tại cửa hàng lương thực trước cửa đánh nhau quách khai hiện tại ngoại trừ là huyện thành nhà giàu nhất tiền trong tay của hắn có thể muốn so hát thạch huyện hết t h y đại thương nhân cộng lại còn muốn nhiều lúc này hàn tranh bỗng nhiên đến hơi khắc thường có một loại như mang lưng gai cảm giác nhìn lại trương thiên dưỡng đứng ở trong góc nhỏ hướng về phía hắn làm một cái đi theo ta thủ thế hàn tranh bất động thanh sắc bắt kịp trương tiên dưỡng bảy lần quá tám lần rẽ đi đến một cái không người trong hẻm nhỏ bên ngoài động tĩnh đều nghe nói. Hàn tranh nhẹ gật đầu. nhưng hát thạch huyện k bên, bên này cũng sẽ không bỏ qua tối thiểu ta đã ma ti là sẽ không từ bỏ hát thạch huyện nguyên bản ta còn muốn thận trọng từng bước đem hát thạch huyện bên trong những thế lực này lần lượt loại bỏ một cái lượn tìm ra nằm vùng nhưng văn hương giáo động tác quá nhanh để lại cho ta thời gian không nhiều lắm lần này là tới tìm nguyên giúp cái cuối cùng đội vàng chờ hát thạch huyện sự tính kết đã ma ti sẽ không bạc đái ngươi trương đại nhân có kế hoạch gì trầm rãi cha khẳng định là không còn kịp rồi vậy liền dứt khoát dùng phương pháp ngu nhất toàn thành đề phòng đ ả o cái út sớp trương thiên dưỡng ánh mắt lộ ra một tia hàn mang hàn tranh nghi ngờ nói có thể là người đâu lúc trước trương đại nhân ngươi tìm đến ta cũng là bởi vì thủ hạ lực lượng không đủ chỉ bằng hát thạch huyện huyện nha những phế vật kia nha dịch đừng nói nắm hát thạch huyện đ ả o cái út sớp nhường chính bọn hắn xoay người đều tốn sức dĩ nhiên không thể dùng bọn hắn những tên kia cũng không có tác dụng lớn trương thiên dưỡng khỏe miệm lộ ra một tia hơi lộ ra nụ cười tàn nhẫn một đám lòng tham không đáy ác lại nha dịch làm cái khác không có bản sự dọa dẫm bắt chẹt ă n hối lộ trái pháp luật cũng là sở trường vô cùng mấy ngày nay ta tùy tiện tìm mấy lý do liền đem bọn hắn cho sửa trị thật đúng là ép ra tới không ít vá dầu vừa v ẫ n có khả năng cầm những bạc này một lần nữa tìm một nhóm tạm thời nha dịch tới giúp ta hàn tranh lập tức liền phản ứng lại ngươi là muốn n h ư ờ n g bên trong võ quán đệ tử tới s u n g làm huyện nha bộ khoái không thể không nói trương thiên dưỡng ý nghĩ này cũng thực không tồi toàn bộ hát thạch huyện ngoại trừ hai nhà tam bang bên ngoài duy nhất có thể tìm ra đại lượng võ giả địa phương cũng chỉ có chấn uy võ quán mặc dù cái này tuổi trẻ võ quán các đệ tử kinh nghiệm thực chiến khả năng cũng không nhiều nhưng căn cơ vẫn là hết sức kinh chắc còn cơ hồ đều là nhà thanh bạch dùng đến cũng yên tâm mà lại c h ấ n uy võ quán đệ tử xuất thân tốt chỉ có số ít phần lớn người cũng đều là bình dân xuất thân chỉ cần trương tiên dưỡng cho tiền lương đủ nhiều bọn hắn khẳng định vui lòng sung làm một q u ã n thời gian tạm thời bộ khoái bộ khoái tốt xấu uy phong một chút làm sao cũng muốn so tiêu sư c ù n g hộ việt mạnh đúng là như thế bất qua chuyện này vẫn phải lão sư đồng ý mới được lão sư người này là người tốt dạy bảo đệ tử tận tâm tận lực chỉ có một chút hắn có chút không quả quyết quá mức nhát gan sợ phiền phức. n g ư ơ i bây giờ là lao sư đệ tử đắc ý n g ư ơ i nói chuyện hắn sẽ nghe cho nên còn cần ngươi ở một bên gõ cổ vũ chương bốn mươi ba tạm thời bộ khoái trương thiên dưỡng không hổ là lý t ĩ n h trung thu nhóm đầu tiên đệ tử hắn vẫn là rất hiểu rõ lý t ĩ n h trung lý t ĩ n h trung kỳ thật cũng không phải là không quả quyết hắn chẳng qua là cầu ổn năm đó lý t ĩ n h trung cũng là trên giang hồ sông quay qua biết mình không thích hợp giang hồ c h é m giết lúc này mới đi vào hát thạch huyện m ở võ quán kỳ thật hắn cũng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ luận đến thực lực không thua cao khai nguyên bằng hắc hổ đám người hắn nếu là lựa chọn thành lập b a phái vậy khẳng định qua so hiện tại muốn tới n h u n rất nhiều hát thạch huyện cũng sẽ không chỉ có tam bang mà là b ố n rút lựa chọn mở v õ q u á n cũng là bởi vì hắn một lòng cầu ổn không muốn lại tham dự giang hồ phân tranh bất quá n h ư ờ n g dưới trướng đệ tử đi làm bộ khoái chính hắn không cần ra mặt lý t ĩ n h t r u n g hẳn là sẽ không quá kháng cự đáp ứng t r ư ơ n g thiên dưỡng về sau hàn tranh đi đầu trở lại v õ q u á n nắm bên ngoài sự tình nói với lý t ĩ n h t r u n g một lần sau khi nghe xong lý t ĩ n h t r u n g thở dài nói thời buổi dối loạn a hát thạch huyện như thế cái huyện thành nhỏ bình tĩnh nhiều năm như vậy không nghĩ tới bây giờ lại muốn quấn vào triều đình cùng văn hương giáo tranh chấp ở trong không thể đi ra ngoài liền không thể đi ra ngoài đi loại thời điểm này ra huyện thành kỳ thật càng thêm nguy hiểm thành thành thật thật tại bên trong võ quán tu luyện thuật t i ệ n hàn tranh nhẹ gật đầu lúc này võ quán người hầu tiến đến b m báo nói là trương thiên dưỡng tới lý t ĩ n h trung theo bản năng nhữ mày mặc dù nói trương thiên dưỡng là hắn đã từng đệ tử nhưng lý t ĩ n h trung lại không nghĩ cùng hắn có quá nhiều liên hệ trên người hắn k h í tức quá mức nguy hiểm t r ờ i biết hắn những năm này đến tột cùng trải qua cái gì vậy mà có thể từ năm đó một cái thiên phú cực kém con cháu nhà đông trở thành tiên tiên thuế phạm cảnh viên mãn cao thủ nhưng trương tiên dưỡng tới cửa lý tính trung cũng không thể không thấy để cho người ta nắm trương tiên dưỡng mời tiền đến lý tính trung lại khiến người ta bưng lên nước trà lại tới q u ấ y g i dày lão sư ngài trên đường mua tương giỏi cho ngài nếm thử lúc này đi tĩnh châu phủ bên trong đường p h ò n g nay trên đường tiệm cơm sạp hàng đều đóng cửa không ít thứ này hiện tại cũng không tốt mua à. lý tính trung thắng có chút cứng đờ cười cười nói tờ đại nhân k h á c h khí đều nói rồi không cần hô cái gì lão sư lần trước trương đại nhân ngươi ra tay một người bức lui ba bang b a n chủ danh c h ấ n hát thạch huyện tu v i nhưng so với ta lão gia hỏa này mạnh hơn nhiều võ đạo một đường đặt giả vi tiên ta cũng không dám cậy giả lên mặt lời ấy sai rồi trương tiên dưỡng lắc đầu lão sư ngài là ta võ đạo thầy giáo vỡ lỏng không có lao sư ngài năm đó dạy bảo lấy ở đâu hiện tại t r ư ờ n g tiên dưỡng ta hôm nay tới kỳ thật là có chuyện mong muốn cầu lao sư ngài ta cũng không cùng ngươi lão sư ngài thừa nước đục thả câu hát thạch huyện huyện nha bộ khoái là cái gì tính tình ngươi cũng biết đều là một đám c h ỉ biết ăn uống cá cược chơi gái dọa dâm dân chúng xuân trùng những người này trước mấy ngày đều bị ta cho nấu ăn cho nên hiện tại huyện nha hết sức thiếu người mà lại văn hương giáo uy hiếp đang ở trước mắt ta chuẩn bị nhường huyện nha bên này giới nghiêm loại bỏ hát thạch huyện bên trong có hay không văn hương giáo thám tử nay cần đại lượng nhân thủ hát thạch huyện những thế lực này tống gia cùng thẩm gia chắc chắn sẽ không giúp ta đám kia người trong bang phái ta cũng tin không được cho nên ta duy nhất có thể nghĩ tới liền là võ quán những sư đệ này nhóm chỉ cần bọn hắn nguyện ý đứng ra giúp ta đứng vững trong khoảng thời gian này mỗi người mỗi tháng năm mươi lượng tiền lương lý tính trung lập tức ngạc nhiên hắn cũng không nghĩ tới trương tiên dưỡng tìm hắn lại là vì cái này c h ầ n chờ một chút lý tính trung cũng có chút lưỡng lự trương tiên dưỡng không phải tới tìm hắn hỗ trợ mà là tìm đến đệ tử của hắn hỗ trợ thế nhưng đệ tử của hắn đều đi nha môn chẳng phải là cũng tương đương với hắn cũng đứng ở trương tiên dưỡng bên này muốn hay không lẫn vào những chuyện này ở trong đi. mới là lý t ĩ n h t r u n g lưỡng lự nguyên nhân lão sư ngài cũng không cần hiện tại liền hạ quyết định ngày mai ta sẽ còn lại đến ngài có thời gian một ngày cân nhắc ta liền không làm phiền nói xong trương tiên h dưỡng l ư ờ n hàn tranh liếp mắt gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp quay người liền đi chờ trương tiên h dưỡng sau khi rời đi lý t ĩ n h t r u n g cũng là lâm vào xoắn suýt ở trong đáp ứng trương tiên h dưỡng liền muốn lâm vào không minh bạch tranh chấp ở trong nhưng nếu là cự tuyệt trương tiên h dưỡng hắn cũng không muốn đắc tội chính mình cái này thoạt nhìn có chút nguy hiểm học sinh lão sư có thể là đang xoắn suýt muốn không nên đáp ứng chương bộ đầu lý tính chung thở dài nói đúng vậy a có đáp ứng hay không ta đều có chút khó làm hàn tranh cười nói kỳ thật cũng không có gì khó làm chưng bộ đầu muốn cũng không là lao sư ngài độc thủ chẳng qua là để cho chúng ta những đệ tử này độc thủ ngài hoàn toàn có thể đem quyền lựa chọn g i a o ra thoải mái hỏi võ quán các đệ tử đến tột cùng người nào muốn đi muốn đi làm bộ khoái kiếm bạc ngài không cần ngăn đón không muốn đi cũng không cần miễn cưỡng ngược lại chuyện này cùng ngài cũng không có quá lớn quan hệ dừng một chút hàn tranh lại nói gần nhất hắc thạch huyện lương giới lên nhanh đại bộ phận xuất thân không tốt đệ tử kỳ thật liền ăn cơm no đều phí sức võ giả sức ăn vốn là lớn những đệ tử này lại không có cái gì tới tiền thủ đoạn. Có vài người đã sống đã Đệ rất tử khổ.、No、lý ầ tính trung thở dài nói cũng trách ta q u ê n đại bộ phận đệ tử là cái gì tình huống đi đem bọn hắn đều gọi tới cùng bọn hắn nói một chút chuyện này làm c h ấ n uy võ quán quán chủ lý tính trung thu nhập thật không tính thấp một tên đệ tử ba trăm lượng bạc dòng thu khóa thời gian vì một năm hàng năm c h ấ n uy võ quán đệ tử ít nhất cũng có hơn trăm người cho nên lý tính trung một năm ít nhất đều có thể thu nhập ba vạn lượng bạc nhiều thời điểm hơn hai trăm người chính là sáu vạn lượng những bạc này ngoại trừ muốn mua binh khí giữ gìn võ quán giáo tràng thuê một chút làm việc lặt vặt người hầu cộng thêm phụ trách đệ tử một bữa cơm ẩm thực liền không có quá lớn chi tiêu ba vạn lượng bạc hàng năm lý t ĩ n h trung tối thiểu có thể cầm tới một vạn năm ngàn lượng đầy đủ hắn tại hát thạch huyện qua tương đương tới n h u ậ n cho nên lý t ĩ n h trung là thật quên đệ tử của hắn bên trong có rất nhiều cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ăn cơm no đem rất nhiều đệ tử gọi tới về sau lý t ĩ n h trung nói với bọn họ một lần đi huyện nha làm tạm thời bộ khoái sự tỉnh ở đây rất nhiều đệ tử lập tức nghị luận ở mỹ từng cái hai mắt tỏa ánh sáng làm một tháng tạm thời bộ khoái liền có năm còn có chuyện này đối biết với những bình dân này xuất thân võ giả tới nói năm mươi lượng bạc hoàn toàn có thể được xưng là khoản tiền lớn chỗ lấy cuối cùng thống kê xuống tới lại có chín thành người nguyện ý đi dư không thể đi xuống đều là nhà giàu sang xuất thân là thật trướng mắt này năm mươi lượng bạc lý tính chung cũng không nghĩ tới là cái này hậu quả hắn còn ở nơi này lưỡng lựa đâu võ quán đệ tử người lại đều muốn cao hứng điên rồi đã các ngươi làm xong quyết định vậy ngày mai huyện nha tổng bộ đầu trương đại nhân đến các ngươi liền nghe hắn hiệu lệnh nói xong lý t ĩ n h trung nhìn về phía hàn tranh ngươi cũng muốn đi sao hàn tranh cười cười năm mươi lượng bạc không phải số lượng nhỏ đệ tử cũng thiếu tiền a đến ngày thứ hai trương tiên h dưỡng lần nữa đi vào võ quán hàn tranh đ ố i hắn âm thầm so một cái giải quyết thủ thế trương tiên h dưỡng cảm thấy đại định n ư ờ i lớn hướng đi lý tính trung lão sư suy tính như thế nào lý tính trung nói bọn hắn chỉ là đệ tử của ta ta cũng không có cách nào mệnh lệnh bọn hắn trương a qua hôm đã thiên n n với b họ m dưỡng nhẹ gật đầu lão sư yên tâm ta cũng không phải để bọn hắn đi bên ngoài cùng văn hương giáo liều mạng tranh đấu chẳng qua là tại trong huyện thành loại bỏ văn hương giáo t h n m tử một khi phát hiện tình huống bọn hắn không cần cùng đối phương tử chiến chỉ cần phát tín hiệu thông chi ta tới là được Vậy theo ì tốt, này chút Trương Trương Thiên t này liền Nhân Ngươi. Dưỡng mang cho h giao Đại cả cho đám mỗi trở lại người huyện nhà, bối ọ họ n phát h đều một k khăn cánh cho hắn trên còn bọn đỏ cột vào trên cánh tay, vào phận á cái pháo t một tín Theo giống hiệu. bối như đạn hoa h là p tới nói chư vị đều là sư đệ của ta ta cũng từng ở c h ấ n uy võ quán tu luyện qua võ công tất cả mọi người là người một nhà thân phận của trương thiên dưỡng chỉ có hàn tranh biết những người khác còn thật không biết trương thiên dưỡng vậy mà cũng là lý tinh trung đệ tử dồn dập cảm giác có chút mới lạ nếu là người một nhà ta cũng không cùng ngươi đại gia nói nói nhảm nhiều như vậy tìm chư vị tới làm cái này tạm thời bộ khoái chính là vì tìm ra hát thạch huyện bên trong văn hương giáo thám tử trước mắt văn hương giáo chiếm đoạt hoài nam đạo đối sơn nam đạo nhìn chằm chằm chúng ta hát thạch huyện đứng núi chịu x à o một khi huyện thành bị văn hương giáo cướp phá khi đó cũng không phải là lương giới phóng đại vấn đề mà là tất cả mọi người muốn không có cơm ăn huyện nha bộ khoái đều là chút ngồi không ăn bám phế vật dựa vào bọn họ thủ không được hát thạch huyện cho nên ta tới tìm tới các ngươi tất cả mọi người là sinh trưởng ở địa phương hát thạch huyện người đối hát thạch huyện vô cùng quen thuộc ta chỉ cần cầu các ngươi cha tìm hết t h ạ từ bên ngoài đến khả nghi nhân viên đừng để ý tới hắn sau lưng là ai chỉ Sẽ ra sự tình ta gánh lấy huyện nha bộ khoái quan phục không đủ cho nên cột khăn đỏ liền coi như là huyện nha tạm thời bộ khoái ta sẽ tuyên bố cáo nói cho trong huyện thành hết thạy thế lực bất kỳ người nào đều phải phối hợp kiểm tra hiện tại năm người tự do chia làm một tổ tại trong huyện thành ngày đêm tuần tra nhớ ký một khi phát hiện dị t h ư ờ n g lập tức phát tín hiệu mọi người bắt đầu t ố t năm top ba phân tổ lý tam thành tự nhiên tìm đến hàn tranh một tổ còn có đã từng cùng một chỗ đi theo hàn tranh hộ tống thịnh hợp đường thương đội triệu kim minh cùng vương bảo cũng bưu lại bọn hắn đều được chứng kiến hàn tranh như thế biết đi theo hàn tranh mới an toàn nhất đáng tin nhất lúc này trần chiêu cũng đi tới do dự một chút đối hàn tranh nói hàn huynh ta có thể hay không cùng các ngươi một tổ hàn tranh cười cười nói có khả năng a võ quán những đệ tử này bên trong t r ầ n chiêu kỳ thật mới là thành thật nhất một cái không có bối cảnh không có tài nguyên không có hắc liền là dựa vào chính mình thành thành thật thật tu hành hắn tới gia nhập hàn tranh tổ này chỉ là bởi vì lý tĩnh trung đã từng nói khiến cho hắn đi thêm cùng hàn tranh học đồng dạng đều là xuất thân bình dân đệ tử trần chiêu không có cách nào đi học tống thiên thanh đi học lâm thanh chỉ có thể đi học hàn tranh trần chiêu tính cách giản dị kiên nghị đối với cái này hắn cũng không có cảm giác ghen ghét loại hình cảm xúc mà là thật mong muốn từ trên người hàn tranh học được một ít gì đó chương bốn mươi b ố chán sống hàn tranh cũng không biết trần chiêu nghĩ muốn gia nhập hắn tổ này lại là bởi vì cái này lý do hắn nếu là biết khẳng định sẽ nói lý t ĩ n h t r u n g lần này là dạy hư học sinh b ậ t học thứ này cũng không phải ai cũng có thể học lý tam thành một bên quấn lấy trên cánh tay khăn đỏ vừa có chút đáng tiếc nói ta còn tưởng rằng có thể mặc bên trên bộ khoái quan phục đi tuần mai đâu không nghĩ tới chỉ có cái này hàn tranh lắc đầu quần áo trên người còn không bằng không mặc đâu hát thạch huyện bách tính có mấy cái không mắng trong huyện nha mặt những cái tia bộ khoái mặc vào quần áo trên người muốn đi tìm mắng lý tam thành suy nghĩ một chút cảm giác cũng thế huyện nha sai dịch không ít nhưng duy chỉ có những cái tia bộ khoái thanh danh kém cỏ nhất thậm chí kém đến người người kêu đánh mức độ cha của hắn mặc dù cũng là huyện nha sai dịch bất quá cai tù hàng năm đều ở tại trong lao cùng phổ thông bách tính không có gì tiếp xúc ngược lại sẽ không bị chửi chúng ta hiện tại phải làm gì lý tam thành bọn hắn đều nhìn về hàn tranh bốn người cơ hồ đều là ngầm thừa nhận dùng hàn tranh như thiên lôi sai đ â u đánh đó dựa theo c h ư ơ n g bộ đầu nói tới tại hát thạch huyện to to nhỏ nhỏ đường đi hèm nhỏ các ngọ ngách lần lượn dò xét chúng ta tại hát thạch huyện gây người hơn m ư ơ i năm k hậu hậu bên trong h u y võ quán đệ tử mặc dù không coi là nhiều nhưng thực lực phổ biến cũng không tệ xa so với trước đó huyện nha bên trong những cái kia ngồi không ăn bám bộ khái có tác dụng nương theo lấy huyện nha bố cáo còn có này chút võ quán đệ tử trên đường phố do xét toàn bộ h ắ c thạch huyện đều trong nháy mắt cảm giác thần hồn nát t h ầ n tính giữa ban ngày trên đường phố người đi đường đều ít đi rất nhiều chỉ bất quá tìm vài ngày lại cũng không có bất cứ động t í n h gì điều này cũng làm cho trương tiên dưỡng thoáng có chút lo lắng hắn cũng biết mình cử động lần này đã không phải là đục nước béo cỏ mà là đánh rắn đậu cỏ nhưng cũng là không có cách không đánh rắn đậu cỏ hắn là thật không có thời gian chậm rãi tìm kiếm văn hương giáo nằm vùng mười ngày sau hơi lộ ra tiêu điều trên đường dài lý tam thành đã không còn trước đó vừa mới bắt đầu tuần nhai lúc bộ kia hương phấn bộ g có vẻ hơi đổi phế nhàm chán thiên thiên tại trên đường cái tàn bộ hát thạch huyện ban ngày cùng ban đêm đều bị bọn hắn tra xét nhiều lần nhưng vẫn như cũng là không có thu hoạch gì hắn gật gù đắc ý nhìn chung quanh một lần đông nhiên kinh h ỉ nói c h ư ơ n g ký bánh nướng thế mà ra qua à y ta đi mua mấy cái bánh nướng các người muốn hay không triệu kim minh cùng vương bảo đồng thời nói muốn hàn tranh ngáp một cái cho ta tới một cái đi trần chiêu do dự một chút hơi hơi có chút xấu hổ nói cũng mang cho ta một cái đi lý tam thành hưng phấn chạy đi mua bánh nướng nương theo lấy hát thạch huyện lương giới các vọn không riêng gì đủ loại tiệm cơm không tiếp tục kinh doanh liền bán thức ăn tiểu thương đều ít đi rất nhiều dù sao hiện tại có lương thực ai cũng che trong tay ai chịu lấy ra bán lý tam thành vui thích mua xong bánh nướng mánh liệt vừa quay đầu lại lại kém chút đụng vào một người nhưng đối phương cấp tốc tránh khỏi lý tam thành lảo đảo hai lần kém chút té ngã lý tam thành theo bản năng mong muốn cùng đối phương nói xin lỗi nhưng trận cảm giác có chút không đúng đối phương tốt phản ứng nhanh tốc độ bước chân kia xem xét liền là có công phu t r o người n g mà lại người kia còn mang theo đỉnh đầu đại đại mũ rộng vành chỉ có thể mơ hồ thấy một cái càng càng không trời mưa mang cái gì mũ rộng vành còn có hắn vì cảm giác gì người này thân hình có chút quen mắt đâu xin lỗi minh đệ kém chút đụng vào ngươi lý tam thành ngăn ở trước người đối phương cười hì hì nói vị huynh đệ kia ta nhìn ngươi thế nào khá quen nhà ngươi có phải hay không ở thanh dương ngõ hẻm tới người kia dừng một chút là ở thanh dương ngõ hẻm ta còn có chuyện gấp gáp về nhà chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp lý tam thành mặt béo bên trên lộ ra một kia vẻ g à o hạn lộ ra chân tướng tới a hắc thạch huyện liền không có cái gì thanh dương ngõ hẻm ta nói bừa lửa gạt ngươi cái kia mang theo mũ rộng t à n h người mánh l i t g ầ m đầu lộ ra một tấm lao nông một dạng nhìn như trung thực nhưng lại mang theo sát ý khuôn m m người người rào rào chưa kịp lý tam thành phản ứng lại đối phương liền đã bước ra một bước một quyền mang theo lẫm liệt gào thét tiếng gió thổi khí huyết sôi trào bùng nổ đánh phía lý tam thành đầu kim cương quyền khung ngự thủ thức bày ra nhưng hai bên lực lượng tranh lệch quá lớn lý tam thành trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài cứu mạng a lý tam thành mánh liệt hét lên một cuốn họng xuất ra trước đó trương thiên dưỡng cho tín hiệu của hắn đánh kéo ra ngoài nổ vật kia giống như là cái đại hào pháo kép nhưng thanh lâm so pháo kép còn lớn hơn nương theo lấy một đạo hồng mang ở giữa không trung nổ vang phải chết cái kia văn hương giáo giáo chúng không kịp giết lý tam thành diệt khẩu trực tiếp quay người liền trốn hàn tranh bọn hắn tại lý tam thành hô cứu mạng trong nháy mắt liền lập tức chạy đến nhưng tới thời điểm chỉ có thể nhìn thấy cái kia văn hương giáo giáo chúng chạy trốn một tia t h â n ảnh lý tam thành lòng vẫn còn sợ hãi v u a vô ngực chỉ đối phương chạy trốn phương hướng lớn tiếng nói ta phát hiện văn hương giáo người tên tia liền là lần trước tại hát thạch huyện bên ngoài cùng ngươi giao thủ giáo chúng còn muốn giết ta diệt khẩu h ắ n cũng không biết là vật kh nhiều ngày như vậy mọi người cùng nhau tuần tra cũng không phát hiện văn hương giáo tung tích hắn đi mua cái bánh nướng liền để hắn gặp đ u ổ i theo nhìn thấy người tái phát một cái tín hiệu vì trương đại nhân chỉ do hướng đi hàn tranh tầm mắt ngưng tụ lập tức mang theo người đ u ổ i theo tại triều đình cùng văn hương giáo đấu tranh bên trong hắn đã cầm đáng ma ti đ a n dược tự nhiên liền coi như là đứng tại đáng ma ti bên này tương lai văn hương giáo nếu là thật công phá hát thạch huyện biết hắn đã từng vì đáng ma ti làm việc khẳng định cũng là muốn thanh toán hắn hàn tranh không phải loại kia chuột đầu hai đầu tính tình do, do dự dự nếu lựa chọn một phương cái kia một phương khác liền nhất định là từ địch không giết chết bọn hắn chính mình liền muốn chết huống hồ lúc này đi tĩnh châu phủ con đường bị phong tỏa hát thạch huyện cơ h ộ i trở thành cô thành bọn hắn cũng nhất định phải tự cứu không thể thật hoàn toàn dựa vào lấy triều đình để ý tới hát thạch huyện tại hàn tranh dẫn đầu dưới mọi người một đường đuổi theo nhưng đối phương vẫn rất có thể chạy dù cho hàn tranh đến tiên thiên cảnh giới tốc độ vậy mà cũng không có so với đối phương nhanh quá nhiều thật vất vả thấy thân hình của đối phương kết quả cái kia văn hương giáo giáo chúng lại chạy trốn tới một tòa tên là thu nguyện hiên trong từ lâu hàn tranh vừa muốn đuổi theo lý tam thành lại ngăn lại hàn tranh thấp giọng nói tòa tiểu lâu này là thẩm gia sản nghiệp là trong huyện thành gần với ở nguyệt lâu đại tiểu lâu thẩm gia sản nghiệp cũng giống vậy không thể bao che văn hương giáo yêu nhân chúng ta mặc dù là tạm thời bộ khoái nhưng dầu gì cũng xem như người của triều đình cho trương bộ đầu tái phát một cái tín hiệu ngược lại hắn nói xảy ra sự tình hắn cánh l ấy hàn tranh trực tiếp mang theo người bước vào thu nguyệt hiên bên trong một tên lão trưởng quỹ mang theo người hầu b ả n lập tức đem hàn tranh cho ngăn lại vài vị khí thế hung hăng tới ta thu nguyệt hiên là ý gì hàn tranh chỉ, chỉ trên cánh tay khăn đỏ có thể nhận ra cái này lão trưởng quỹ cười nhạo một tiếng nhận ra không phải liền là huyện nha bộ khoái nha vẫn là cái liền quan phục đều không có cộng tác viên thu nguyệt hiên có thể là thẩm gia sàng nghiệp đừng nói các ngươi này chút tạm thời bộ khoái coi như là trước đó những cái kia bộ khoái bọn hắn cũng không dám tới thu nguyệt hiên làm tiền hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói chúng ta cũng không phải tới làm tiền mà là theo đuổi cha văn hương giáo yêu nhân mới vừa ta có thể là tận mắt thấy hắn tiến vào thu nguyệt hiên nơi này không có gì văn hương giáo yêu nhân đi đi đi dám ở chỗ này gây dối đơn giản liền là không biết sống chết cái kia thu nguyệt hiên lão trưởng quỹ mười điểm hung hăng càn quay trực tiếp phất tay bở người hàn tranh trong mắt lóe lên một vệ vẻ lạnh lùng trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương đưa hắn cầm lên tới cấu kết văn hương giáo yêu nhân là người nào không biết sống chết cái k i a l á o trưởng quỹ sắc mặt trong nháy mắt v ỏ bừng mong muốn cầu xin tha thứ lại nói không nên lời một câu lúc này trên lầu đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng gầm thét lớn mật dám ở ta thẩm ra quán rượu gây dối các ngươi là ăn hùng tâm báo tử đàm từ trên lầu đi xuống hai người một người là thẩm ra con trai trưởng thẩm thòng hải một người thì là hát hổ bang bàng hát hổ nữ nhi bàng phi h ế n hàn tranh đem cái tia lão trưởng quỹ cho ném qua một bên chắp tay nói thẩm công tử thứ、lỗi. Chúng thẩm a là dân á t thạch huyện tổng trường tiên huyện đầu n bộ ư d ỡ phóng hải cười lạnh nói ta mới vừa một mực cùng bay hiến cô nương trên lầu ăn cơm căn bản là không có cảm giác được có người tiến vào quán rượu ta xem các ngươi liền là có chủ tâm gây dối cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn đừng nói các ngươi là dân t r ư ờ n g tiên dưỡng lệnh liền coi như các ngươi là dân huyện thái gia mệnh ta thẩm ra quán rượu cũng không phải là các ngươi có thể cản rỡ làm ẩu địa phương hàn tranh tầm mắt lập tức đ ọ n lại thẩm phóng hải đang nói láo nếu như thẩm phóng hải là hậu tiên cảnh giới vậy hắn nói lời này h à n tranh là thật tin nhưng hắn hiện tại có thể là tiên thiên cảnh giới lục cảm so với hậu thiên võ giả mạnh mẽ gấp m ộ ư ơ i lần có thửa cái kia văn hương giáo giáo chúng cũng chỉ có hậu thiên cảnh giới hắn chạy vào quán rượu thẩm tòng hải làm sao có thể không phát hiện được dù cho hắn trên lầu cùng bàng phi yến đánh b ạ i b ộ kẹ đ ộ n g tính này đều khó có khả năng che giấu hắn đi theo thẩm tòng hải bên cạnh bàng phi yến cũng là một nhất cái cảm giữa lông mày tràn đầy nạo g mạn vẻ mặt ta nhớ được ngươi ngươi là lý tính trung đệ tử a coi như là lý tính trung tới cũng không dám đối hại ca ca như vậy vô lễ ta nhìn ngươi đơn giản liền là chẳng còn k hàn ô n n g g mau ra cút đi o i h à tranh bước ờ ư ờ i ra hai hàng một bước quanh thân khí huyết sôi trào sục sôi bước chân đạp lên mặt đất như cự tượng đất đất cả tòa quán rượu vậy mà đều tựa như lung lay đã các ngươi không nguyện ý giao người vậy thì tốt ta tự mình tới cẩm t h ư ơ n g bốn mươi lăm phế vật liền là phế vật hàn tranh người một chết những ầ m t lời nói bóng gió này nhường thẩm tòng h hải phiên mượn vô cùng dứt khoát ra tới uống rượu dài sầu bản phi yến cũng là cố ý tới khuyên hắn Kết quả hiện tại hàn Chanh như thế cái tia hùng i hồn trường lực ở trong nội kình gào thét máy liệt tựa như còn mang theo điểm điểm tinh mang như vũ trụ minh ông thâm hậu vô cùng thẩm ra ba môn tuyệt kỹ thất tinh huyền nguyên công lục hợp phiên thiên trưởng ngũ hành truy phong kiếm đều là tiên thiên cảnh công pháp long tượng bàn nhược công bị hàn tranh thôi động đến thực hạ bước chân hạ xuống giống như cự tượng đất đất hạ bàn đơn giản ổn dối tinh dối mù trong tay bạch viên thông tý quyền n ê n tiếp vung tay ném ra trong n g á y mắt kình phong gà o ghét thế như bô u n lôi bạch viên kỵ tượng hàn tranh đã đem bạch viên thông tý quyền cùng long tượng bàn nhược công muốn tu luyện đến cực hạ này hai môn công pháp phối hợp đơn giản hoàn mỹ vô khuyết đặc biệt là long tượng bàn nhược công long tượng bàn nhược công không chỉ là một môn nội công theo hàn tranh hắn chân lý võ đạo ở trong thậm chí bao hàm võ kỹ dùng pháp có thể phối hợp tùy ý võ công phát huy ra mạnh hơn u y năng thần t h n g hải lục hợp tùy ý võ công phát huy ra mạnh hơn huy năng thần thoàng hải lục hợp phiên tiên trưởng hạ xuống trong nháy mắt b u c phát ra một t i n g oanh mâm hắn cảm giác mình một trường kia đơn giản giống như là đánh vào một t ò a n ú i nhỏ phía trên đối phương bất động như núi chính mình lại bị cái kia phản chấn lực đạo cho đánh bay thẩm tòng hải không dám tin nhìn xem hàn tranh không bằng ca của a c mình thẩm tòng vân hắn nhận dù sao đó là thẩm g i a mấy trăm năm mới ra một cái thiên tài không bằng tống thiên thanh cùng lâm thanh hắn cũng nhận người nào để người ta xuất sinh căn cốt thiên phú l i ề n tốt nhưng hắn hàn tranh lại là cái gì một cái bình dân xuất thân võ quán đệ tử tương lai cho thẩm ra làm hộ viện thẩm ra đều muốn chọn chọn lựa, lựa mặt hàng vậy mà có thể đem hắn cho đánh lui trong chấp n h á n này thẩm tòng hải phản phất nhận lấy to lớn nhục nhã bình thường. gầm tiếng, một thét thân quanh khí huyết nội lục ự c mánh liệt bùng nổ, liệt l hợp phiên thiên t r ư ở n g chiêu thức thẳng ứ c t h thắn thoải mái nhưng thẩm phòng hải đối môn này trường pháp lĩnh ngộ rõ ràng không sâu chỉ đánh ra môn này trường pháp hình mà không có đánh xuất thần đến bị hàn t h a n h dùng bạch viên thông tí quyền đập từng bước lùi lại nhà ấm bên trong đoá hoa liền là nhà ấm bên trong đoá hoa nay thẩm phòng hải sức chiến đấu theo hàn tranh thậm chí cũng không bằng trọng thương cao khai nguyên tay nắm q cửa lớn hàn tranh quanh thân nội lực đống nhiên bùng nổ kim cương phẫn nộ hàng yêu chấn ma nương theo lấy kim cương chấn ma ấn ầm ầm đập xuống thẩm phòng hải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài chật vật ngã xuống đất hải ca ca. một bên bàng phi yến mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng đau lòng lo lắng nàng vốn cho là thẩm phòng hải giải quyết hàn tranh như thế cái hạng người vô danh khẳng định là nhanh gọn có thể làm được kết quả không nghĩ tới bị giải quyết lại là thẩm p h n g hải hải ca ca tiếp kiếm bàng phi yến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lập tức chạy lên lâu đem một thanh c h u ô i kiếm khảm nạm chỉ bảo thạch mang theo cá mập ra vỏ kiếm trường kiếm ném cho thẩm t h o n g hải sau đó bàng phi yến trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống trong tay háo một thanh mảnh khảnh tiểu kiếm hiện hiện đâm thẳng hàn tranh giữa lưng m u ố n chết hàn tranh ánh mắt lộ ra một vệ sắc khí không sử dụng binh khí còn chỉ có thể nói là xung đột vận dụng binh khí cái kia có thể chính là sinh tử đấu hai cái này thiếu ra tiểu thư còn thật sự cho rằng hắn không dám giết người hôm nay hàn tranh đứng sau lưng chính là đáng ma ti trương tiến dưỡng cho nên hắn không chút kiên kỵ sông thu n g u hiên đối thẩm gia đệ tử độc thủ nhưng dù cho hàn tranh đứng sau lưng chẳng qua là bình thường nha môn bộ đầu trương thiên dưỡng đối phương nếu hạ tử thủ hàn tranh cũng giống vậy dám giết chết bọn hắn cùng lắm thì vong mệnh thiên a i mà không phải sợ đầu sợ đôi hàn tranh thậm chí liền đầu cũng không quay lại b ạ c h viên thông ti quyền trực tiếp hướng về sau vung ra giống như roi sắt n à y bàng phi yến xem ra nhiều nhất đã thông tám đường kinh mạch nhiều nhất xem như hậu thiên viên mãn cái k i a tiểu kiếm bỏ túi tinh tế không biết còn tưởng rằng nàng mang theo cái răng hàm ký muốn cho hàn tranh sỉa ra đây loại cấp bậc này công kích thậm chí đều không phá được hàn tranh cái tia đã luyện liền mình đồng ra sắt thân thể nương theo lấy một tiếng kim thiết nổ tung giòn vang bàng phi yến trong tay tiểu kiếm vậy mà trực tiếp bị hàn tranh một tay bỏ rơi nổ t u n g nàng cả người cũng đều bị nện bay ra ngoài mạnh liệt phun ra một ngụm màu tươi hàn tranh ngươi lại dám đánh ta ngươi xong ta muốn cho trà ta giết ngươi bàng phi yến ôm ngực điên cuồng gào thét lớn bàng hắc hổ lao tới nữ đối bàng phi yến đơn giản liền là nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan qua nhiều năm như vậy nàng lúc nào nhận qua này bị khuất t h ầ m t h o n g hải cũng là trong mắt s á t ý tăng vọt hàn tranh ngươi đây là tại muốn chết đừng nói là trương tiến dưỡng coi như là huyện lệnh tới cũng giống vậy không gánh n tiếng nói vừa ra thẩm tòng hải trường kiếm trong tay đã mang theo lẫm liệt phong mang đâm ra cái kia kiếm thức lẫm liệt m ó u lẹ xâm lược như lửa sắc bén giống như kim c h i ế n miên như nước ngự thủ như núi ngũ hành kiếm thế thẩm tòng hải đã lĩnh ngộ thứ tư loại tinh túy kiếm pháp của hắn muốn so hắn t r ư ờ n g pháp càng mạnh hàn tranh quanh thân một c ô âm lệ lạnh lẽo huyết tinh cùng bạo khí tức đ ố n g nhiên bay lên nhạn linh đao ra khỏi vỏ cái kia sáng như tuyết lưới đao bên trên vậy mà tựa như tiêm nhiễm lấy một tia t ừ n đỏ huyết sắt lực lượng bám vào tại trên thân đao cái kia chém ra một đao cùng bạo đao thế trong nháy mắt liền đem hàn tranh huyết sát đao hoàn toàn liền là một bộ liệu mạng đấu pháp chiêu chiêu tàn nhẫn đao đao trí mạng khiến thẩm t ò n g hải chỉ có thể áp dụng thủ thế mà lại đao phong kia phía trên sát khí dọc theo trường kiếm thẩm thấu tiến vào trong cơ thể hắn kích thích thẩm t ò n g hải cánh tay r u lên nội lực vậy mà đều bị sát khí ngăn trở càng đánh càng yếu hàn tranh nhắm ngay thẩm t ò n g hải kiếm thế đi yếu huyết sát lực lượng đ ố n g nhiên bùng nổ cái kia nhạn linh đao bên trên thậm chí đều mơ hồ có đao khí tràn ngập nương theo lấy một tiếng kim thiết dao ngâm g ò n vang thẩm tổng hải trong tay cái kia có giá trị không nhỏ trường kiếm vậy mà trực tiếp bị h thẩm thòng hải càng là cả người đều bị đánh bay ra ngoài l ự c quần áo nứt ra lộ ra một bộ kim văn n h u y ễ n giáp nếu không phải có này kim văn n h u y ễ n giáp hộ thể hàn tranh này một đao coi như không giết thẩm thòng hải cũng tuyệt đối có thể ở trên người hắn mở ra một đường vết dệt tới phế vật liền là phế vật c h ắ c không được tất cả mọi người nói ngươi không bằng ca ca ngươi thu hồi đao hàn tranh thẳng đến thu n g u y ệ t hiên nội bộ mà đi bắt được văn hương giáo người xảy ra sự tình tự nhiên có trương thiên dưỡng giúp hàn kiêng nếu là bắt không được hắn hành vi hôm nay đã có thể hoàn toàn là đang gây hấn với nhục nhã t r ầ ra dừng lại thầm thòng hải sắc mặt bỗng nhiên nhất biến hắn vừa định đứng dậy nhưng lại manh liệt một ngụm máu tươi bắn ra mới vừa hàn tranh một đao kia chém xuống sát khí vào cơ thể hắn mặc dù mặt ngoài không có thương thế nhưng nội p h ủ lại là đã bị trọng thương ẩm tí nguyệt lâu hai bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang hai cái thân ảnh trực tiếp theo hai bên phá cửa sổ mà ra hàn tranh b ê n h thân sát khí bỗng nhiên bùng nổ trực tiếp ném ra trong tay nhạn linh đao khoảng cách gần như thế nhạn linh đao trực tiếp liền chạm tại đối phương một cái chân bên trên trong nháy mắt liền đem đối phương bắp chân cắt xuống nhường hắn hét thảm một tiếng thù ở bên kia lý tam thành lập tức tiến đem đối phương chế phục cùng lúc đó hàn tranh thẳng đến một người khác tới nội lực khí huyết bùng nổ đến c ự c hạn ba bước liền đã đuổi kịp đối phương người kia xoay người đấm lại hoành đến nhưng hàn tranh một cái kim cương chấn ma ấn hạ xuống trực tiếp liền đánh nát đối phương một cánh tay bóp lấy cổ của đối phương đem hắn cầm lên đến hàn tranh khỏe miệng lập tức n ở một nụ cười không nghĩ tới vẫn là người quen biết cũ hiện tại ngươi còn muốn để cho ta trích máu văn hương sao cái kia bị hàn tranh như là gà con bình thường xách trong tay chính là lần trước tại hát thạch huyện bên ngoài cùng hàn tranh giao thủ qua một chiêu cái kia văn hương g i o g i o chúng hắn run sợ vô cùng nhìn về phía hàn tranh làm sao đều không thể tin được sự th cái k i a lúc trước còn không dám cùng bọn hắn triệt để trở mặt hai bên nhiều nhất liền là thế lực ngang nhau tuổi trẻ v õ giả làm sao hiện tại liền đột phá tiên tiên thuế phản g cảnh giết chính mình liền như giết cả coi chừng hắn đừng để hắn chạy trốn hàn tranh tiện tay đem đối phương ném cho trần c h i ê u sau đó đi vào đối thẩm t ò n g hải lộ ra một k i a cười l ạ n h thẩm công tử cấu kết văn hưng giáo ngươi thật đúng là thật to gan hiện tại ngươi sợ rằng cũng phải đi nha môn đi một chuyến ta thẩm ra tại hát thạch huyện phú quý trăm năm con trai trưởng bái nhập thiên cơ môn ăn nhiều chết no cấu kết văn hưng giáo nương theo lấy một tiếng nói d à mua truyền đến thẩm ra lão tổ thẩm lao tổ thẩm tòng hải vừa hô một tiếng liền bị thẩm thành sơn một bàn tay phiến ngã xuống đất im miệng thẩm thành sơn bay đầu nhìn về phía hàng tranh trầm giọng nói ta nhớ được ngươi là lý t i n h trung đệ tử những năm gần đây lý t i n h trung dạy dỗ không ít đệ tử ngươi hẳn là xuất sắc nhất một cái không sai rất không tệ lúc trước lý t i n h trung mới tới hát thạch huyện cũng từng bãi p h ò n g qua ta thậm chí liền chấn uy võ quán chỗ trạch viện trước đó đều là ta thẩm ra sản nghiệp đại gia quan hệ cũng đều tính không sai thẩm tòng hư tính tình có chút táo bạo hôm nay vấn đề này liền coi như là hiểu lầm văn hương giáo người ngươi mang về cho trương thiên dưỡng giao nộp chuyện này liền coi như là kết đừng làm rộn đại gia trên mặt rất khó coi hàn tranh không nói chuyện chẳng qua là yên lặng cảm giác thẩm thành sơn trên người khí tức thiên thiên thuế phàm cảnh viên mãn thủy hỏa tiên ý đại thành trên người h ắ n khí tức đã hôn nguyên một thể chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa chân khí vì chân nguyên ngoại phóng cương k h í đi vào huyền cương cảnh cứng đ ố i cứng mình tuyệt đối không phải là đối thủ mà lại này thẩm ra lão tổ cũng không giống như thẩm tòng hải ngốc nết hung hăng tặc máy hàn không mềm không cứng nói ra năm đó lý tịnh chung cùng thẩm ra quan hệ liền muốn nói cho hàn tranh lao sư của ngươi năm đó tới hát thạch huyện đều muốn bái thẩm ra bến tàu mới có tư cách tại hát thạch huyện dừng chân thật không để ý mặt mũi ngươi hàn tranh tại hát thạch huyện có thể lăn lộn ngoài đời không nổi thẩm lao ra tử lời nói này có thể nhẹ nhàng linh hoạt ngươi cũng không phải ta làm sao ngươi biết hai cái văn hương giáo yêu nhân liền có thể giao nộp rồi trương thiên dưỡng nhanh chân đi vào thu nguyệt hiên bên trong t ầ m mắt sắp bén nhìn thẳng thẩm t h à n h sơn thẩm phong hải cấu kết văn hương giáo không đem hắn mang đi cái này kém không có cách nào giao chương bốn mươi sáu liếm cầu các người nam tiểu tử này cũng vậy tín hiệu còn phát hai lần làm hại ta vừa hụt một、lần. trương thiên dưỡng hướng về phía hàn tranh đám người nhẹ răng cười một tiếng sau đó đưa mắt nhìn sang thẩm thạnh sơn thẩm lao gia tử đem người cho ta tất cả mọi người hào ra o đời nếu như chứng minh thẩm tòng hải không có cấu kết văn hương giáo ta tự nhiên sẽ thả hắn trở về thẩm thạnh sơn hít sâu một hơi luận địa vị ta thẩm ra cùng tống gia chia đều hát thạch huyện luận tiên đồ ta thẩm ra con trai trưởng đã là thiên cương môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tương lai bất khả hà lượng chúng ta thẩm ra là ăn nhiều chết no đi cấu kết văn hương giáo sao này nguyên nhân trong đó ta sẽ đi cùng huyền lệnh đại nhân giải thích còn mời trương bộ đầu cho chút thể diện trương thiên dưỡng nhẹ nhàng lắc lắc theo lý mà nói là không thể nào ta trước đó cũng không nghĩ tới nhưng thế gian này có rất nhiều chuyện liền l à như vậy không hợp t h ó i thường ngươi không tưởng tượng nổi không hợp t h ó i thường huyện lệnh đại nhân hiện tại không quản sự tình lùng bắt văn hương giáo yêu nhân toàn quyền giao cho ta xử lý nếu thẩm lao ra t ử ngươi không muốn giao người ta đây cũng chỉ phải chính mình tới bắt tiếng nói vừa ra trương thiên dưỡng bước ra một bước quanh thân trong nháy mắt lóe lên một vệt màu đỏ tươi sương máu tốc độ kia vậy mà nhanh đến mức cực hạ cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới thẩm thành sơn trước mặt đấm ra một quyền xác ý ngốc trời hàn tranh này là lần đầu tiên nhìn thấy đây cơ h ồ ngưng tụ thành thực chất bình thường sát ý cái tia dạy đặc hùng hậu sát ý mãnh liệt gào thét quên ý như lao tình phong l ấ m liệt vậy mà c ắ t thu nguyệt hiên bên trong mọi người gương mặt đau nhức thẩm thành sơn sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến hắn mặc dù dàn mua nhưng một thân nội lực hùng hậu lúc này sôi t r à o mãnh liệt phát ra một tiếng kịch liệt gào thét lục hợp phiên thiên trường hạ xuống trường lực bàng bạc rộng rãi lật trời chi ý cương mãnh cực kỳ cùng thẩm tòng hải trường pháp quả thực là khác biệt trời vực nhưng ở trương thiên dưỡng cái kia sát ý n g ú t trời một q u y ề n phía dưới lục hợp phiên thiên trưởng trưởng lực trong khoảnh khắc liền bị phá hủy cái kêu bàng bạc nội lực chân khí tại vô biên sát khí ở trong trong khoảnh khắc bị q u ấ y đập tan một q u y ề n qua đi thẩm thành sơn đứng tại chỗ không nhúc n í c h nhưng s ắ c mặt lại là đã vô cùng tái nhuận trương thiên dưỡng trực tiếp đi qua một thanh cầm lên thẩm t ò n g hải quay người liền đi lao tổ cứu ta cứu ta a lao tổ thẩm t ò n g hải hoảng sợ hô to không còn trước đó hung hăng cặn máy liền bàng phi đến dãy ruổi lấy đứng lên lắc lư thẩm thành sơn ống tay áo lao tổ không thể để cho hải ca ca bị bọn hắn mang đi thẩm thành s mạnh liệt một ngụm máu tơi ư bắn r a sắc mặt trắng bệnh vô cùng trương tiên h dưỡng một chiêu phía dưới vậy mà liền đả thương nặng tu vi cùng là tiên thiên thuế p h ạ m cảnh viên mãn thẩm thành sơn hàn tranh tầm mắt ngưng tụ trương tiên h dưỡng tu vi tuyệt đối không chỉ là tiên thiên thuế p h ạ m cảnh viên mãn đơn giản như vậy hắn chỉ sợ đều đã đến nửa bước huyền c ư ơ n g cảnh trước đó trương tiên h dưỡng chỉ xuất tay qua một lần cái k i a chính là bước lui ba bang ban g chủ bắt không ít tam bang thành viên nhưng một lần kia trương tiên dưỡng đều là giấu nghề không phải dùng thực lực của hắn ba bang ban chủ liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi hiện tại là cuối cùng bắt được văn hương giáo người trương tiên d hàn tranh làm không tệ chờ văn hương giáo sự tỉnh kết ta nhớ người m ộ t công bất quá cũng chớ có chủ quan tiếp tục dò xét huyện thành nói không chừng còn có mặt khác văn hương giáo yêu nhân lẫn vào trong đó đem người đưa đến huyện nhà ta đi trước thẩm thẩm mấy tên này trương thiên dưỡng một bàn tay trực tiếp nắm la to thẩm tổng h ả i cho đập mất đi mang theo đối phương rời đi hàn tranh đám người cùng sau lưng hắn áp lấy văn hương giáo người đi huyện nhà thẩm thành sơn đau thương cười một tiếng cũng không có thời gian đi quản khắc sức m ư ớ t bảng phi yến lập tức chuẩn bị trở về thẩm ra phát mặt tín đưa đi cho thiên cương môn thẩm tổng vân hiện tại chẳng qua là thẩm tòng hải bị bắt một phần b ạ n liên lụy đến toàn bộ thẩm gia có thể cứu bọn hắn liền chỉ có thẩm tòng vân thẩm thành sơn sau khi đi bàng hắc hổ lo lắng mang theo hắc hổ bang bang chúng chạy đến nghe nói nữ nhi của mình vậy mà lẫn vào cùng văn hương giáo có liên quan trong sự tình hắn lập tức liền ngồi không yên bàng hắc hổ biết mình nữ nhi ưa thích thẩm tòng hải hắn cũng vui vẻ thấy nữ nhi của mình đến thẩm gia hắn liền một đứa con gái như vậy từ nhỏ xem như bảo một dạng cho nên cũng không chuẩn bị cầm bàng phi h ế n đi thông gia bàng phi h ế n ưa thích người nào vậy liền gả cho ai tốt thẩm gia chính là hắc thạch huyện hai đại thế ra một trong gả cho thẩm tòng hải cũng là một cọc tốt nhân duyên tuy nói bằng hắc hổ biết thẩm tòng hải kỳ thật cũng không tính quá thành tài c ù n g ca ca hắn thẩm tòng vân so đơn giản liền là ngày đêm khác biệt nhưng bằng phi yến nếu là thật gả cho thẩm tòng vân bằng hắc hổ còn không m u ố n chứ thẩm tòng vân thân ở tiên cơ ư n g môn tương lai khẳng định cũng là muốn trên giang hồ sông sáo mà thẩm tòng hải loại thiên phú này đời này cũng chỉ có thể lưu tại hát thạch huyện kế thừa thẩm gia gia nghiệp gả cho thẩm tòng vân bằng hắc hổ đã có thể không gặp được nữ nhi của mình nhưng gả cho thẩm tòng hải hắn còn có thể t i ê n tiên nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình nữ nhi nữ nhi ngươi không sao chứ? b à n g hắc hổ ánh mắt lộ ra một v ệ t nồng đậm sát ý nữ nhi của mình từ nhỏ đến lớn còn không bị qua lớn như vậy ủy khuất đây đừng nói hắn là lý tính chung đệ tử coi như hắn là lý tính chung con ruột chính mình cũng không tha cho hắn nhẹ nhàng v ô vỗ bảng phi đến đầu b à n g hắc hổ ôn nhu nói nữ nhi ngoan hiện tại tiếng gió thổi có chút gấp Cái k bà hát, hát hổ cao t mày nói nữ nhi à mới vừa ta đều nghe người ta nói trương thiên dưỡng tên hữu kia vậy mà một chiêu liền đả thương nặng thẩm thành sơn thực lực của người này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đã luyện liền thủy hỏa tiên y thẩm thành sơn đều không phải là đối thủ của hắn cha ngươi ta lấy cái gì đi cứu người tên i kia khẳng định không phải bình thường huyện nha bộ đầu chúng ta hiện tại không chọc nổi huống hồ thẩm ra vậy mà cùng văn hương giáo cái kia đám lũ điên quấy tại cùng một chỗ chúng ta liền càng không thể đi treo chọc cũng may nhờ ngươi còn không có cùng thẩm tòng hải chính thức đính hôn bằng không liền ngươi cũng sẽ bị liên lụy ngay lời không có thẩm tòng hải về sau cha cho ngươi thêm tìm một cái l ư vối bằng hắc hồ mặc dù chỉ là trong huyện thành tiểu b a n phái thủ lĩnh nhưng cũng không phải người ngu có thể một chiêu trọng thương thầm thanh sơn cái kia có thể là bình thường huyện nha bộ đầu sao lúc nào huyện nha bộ đầu thực lực đều mạnh như vậy rồi hắn dám khẳng định thân phận của trương thiên dưỡng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy cho nên dưới mắt loại thời điểm này chính mình lựa chọn tốt nhất liền là đừng lẫn vào loại chuyện này ở trong không ta liền muốn h ạ i ca ca cha ta van x i n ngài mau cứu hắn đi bà phi yến mặc dù điêu ngoa hương lạnh nhưng nàng từ nhỏ cùng thầm thòng hải thanh mai trúc mã là thật đối với hắn động tình thầm t h n g hải nếu là thật xảy ra chuyện gì nàng đều không muốn sống ngốc nữ nhi thật cứu hắn cha ngươi ta đều phải đáp đi lên b à n g hát hổ ông bàng phi yến trực tiếp cường ngạnh đưa nàng mang về đến hát hổ bang tiểu hạ ngươi nhìn xem nàng đừng để nàng lẫn vào thẩm ra trong sự t ì n h tới nắm b à n g phi yến q u a n trong phòng về sau b à n g hát hổ phân phó một tên làn da ngâm đen dáng người cường tráng tướng mạo có chút chất phát thật thà thanh niên xem trọng b à n g phi yến cái k i a thanh niên gọi là hà thịnh là hát hổ bang hát hổ đường đường chủ có tiên thiên thuế phảm cảnh sơ kỳ thực lực hát hổ đường là toàn bộ hát hổ bang tinh nhuệ nhất đường khẩu có thể chấp trường hát hổ đường đủ để chứng minh bảng hát hổ tín nhiệm với hắn đồng thời hắn vẫn là bàng hắc hổ nghĩa tử một thân võ công tận đến bàng hắc hổ chân truyền có thể nói được công nhận lần tiếp theo bàng chủ người thừa kế đúng nghĩa phụ bàng hắc hổ sau khi rời đi hà thịnh nhìn xem hai mắt đấm lệ liên liên bàng phi yến cũng là đau lòng không thôi hắn từ nhỏ cũng là cùng bàng phi yến cùng nhau lớn lên đồng dạng cũng xem như thanh mai trúc mã đã sớm đôi nàng lòng sinh ái mộ nhưng chỉ t i ế c hắn tướng mạo bình thường chất p h á cả n n g h ắ tướng ì c ả n dị cả ngày cùng hắn hổ bang những cái kia bang chúng trộn lẫn cùng một chỗ nói chuyện làm việc đều hết sức thô tục bàng phi yến không thích nhất liền là hắn dạng này. khí chất u b u ồ n thế ra công tử mới là bảng phi yến ưa thích loại hình hà thịnh phân phó người đi chuẩn bị cho bảng phi yến không ít đồ ăn bưng đến bảng phi yến trước mặt phi yến ăn một chút gì đi bảng phi yến lại táo bạo đem thức ăn chén rĩa vung đều vung trên mặt đất lan đi ta không ăn hà thịnh thở dài cũng không có sinh khí đối mặt bảng phi yến hắn chỉ có đau lòng bảng phi yến lúc này đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hà thịnh hà thịnh ngươi giúp ta một việc chúng ta đi đại lao cứu hải ca ca có được hay không cha không giúp ta nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ giúp ta từ nhỏ đến lớn ta muốn cái gì ngươi cho tới bây giờ đều không cự tuyệt qua ta hà thịnh gãi g ã i đầu có chút khó khăn nếu là sự t ì n h khác ta khẳng định đáp ứng ngươi nhưng bang chủ cố ý đã phân phó ngàn vạn không thể để cho ngươi lẫn vào chuyện này ở trong đi triều đình chúng ta không thể chơi vào văn hương giáo chúng ta cũng không thể chơi vào chúng ta hát hổ bang liền là trong huyện thành t i ể u bang phái bo bo giữ mình mới có thể sinh tồn thẩm t ò n g hải chính mình tìm đường chết nhất định phải cấu kết văn hương giáo may nhờ ngươi không có bị hắn liên lụy bang phi yến nghe vậy lập tức phẫn nộ quát ngươi nói người nào tìm đường chết hải ca ca cũng là ngươi xứng nói sao hà thịnh mong muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói cái gì hà tự hỏi không thể so thẩm phản hải phải kém hai người không sai biệt lắm tuổi tác thẩm thòng hải dựa vào trong nhà tài nguyên còn có ca ca hắn thẩm thòng vân theo thiên cương môn cầm về đang hăng dược rồi mới miễn cưỡng đột phá tiên thiên cảnh nhưng hắn hà thịnh lại là theo tầng dưới chốt mạnh mẽ rết ra tới liền thẩm thòng hải cái kia mặt trắng nhỏ không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến chính mình thắng hắn cùng chơi một dạng đơn giản nhưng vì cái gì phi yến liền nữa thích cái kia mặt trắng nhỏ đối với mình liền động một tí hô tới quát lui đâu lúc này bảng phi yến bỗng nhiên thay đổi một cái thái độ dùng n u hòa giọng nói thật xin lỗi ta vừa rồi cũng là gấp áp nói với ngươi nặng một chút ta n g ư ơ i có thể hay không đáp ứng giúp ta làm kiện sự t ì n h khác chương bốn mươi bảy không có đầu góc từ nhỏ đến lớn bàng phi yến đều đối hà thịnh sắc mặt không chút thay đổi hiện tại hắn dùng như vậy ôn nhu ngự a khí nói với hà thịnh lời hà thịnh trong nháy mắt s ư ơ n g quất đều sốc dọn hà thịnh nghe vậy lập tức gật đầu chỉ cần không đi kiếp đại lao phi yến ngươi để cho ta làm cái gì đều được bàng phi yến giọng căm hận nói chúng ta cùng đi năm cái kia hàn tranh trọc tới trước cho hắn uy đ ộ n dược khiến cho hắn đi đối trương thiên dưỡng đổi lời nói cung cấp nói hắn cùng hải ca ca động thủ chẳng qua là hiệu lầm hải ca ca tuyệt đối không có cấu kết bao che văn hương giáo chờ hải b à lúc này nàng duy nhất có thể nghĩ tới liền là bàng hát hổ nói hàn tranh hiện tại là trương thiên dưỡng trước mặt hồng nhân cái kia hàn t h a n h nhất định có thể tại trương thiên dưỡng trước mặt nói chuyện cho nên nàng liền muốn bắt hàn tranh dùng hạ độc thủ đoạn uy hiếp hắn đi đổi lời nói cung cấp nắm thẩm thòng hải hái ra tới nàng kế hoạch này danh điểm quá nhiều trăm ngàn chỗ hở t h lúc c này k nghe được bảng phi yến kế hoạch hà thịnh mặc dù đầu góc không hiệu nghiệm nhưng cũng cảm giác được có chút không đúng hắn gãi gãi đầu trần trờ nói cái này có thể được không bàng phi yến đong đưa cánh tay của hắn không thử một chút làm sao biết có được hay không cha chỉ làm cho ta đừng lẫn vào thẩm ra trong sự tình đi ta đi đối hàn tranh một cái võ quán đệ từ động thủ còn không được sao bàng phi yến hai mắt đỏ bừng làm ra một bộ ta thấy mà yêu thần thái thịnh ca ta biết ngươi từ nhỏ đã hiểu ta nhất sự tình gì đều sẽ đáp ứng ta hải ca ca lần này liền tính là không chết nhưng cũng có thể là không có cách nào ở tại hát thạch huyện ta cùng hắn duyên phận cũng gần như muốn lấy hết n g h e xong lời này hà thịnh đầu lập tức a n h lập tức sắc mặt đỏ bừng kinh hỉ vô cùng bàng phi yến lúc nào kêu lên hắn thịnh ca nàng cho tới bây giờ đều chỉ sẽ hải ca ca hải ca ca như vậy h ô nếu là sau này thẩm t ò n g hải rời đi hát thạch huyện người nào còn có thể xứng với bảng phi yến khẳng định là hắn a hà thịnh trong nháy mắt đem hết t h ả đều ném sau gót liên tục gật đầu phi yến ngươi yên tâm ta cái này đi làm cẩn thận chút đừng để cha biết hà thịnh nói t i ê n tâm đi ta trực tiếp điều động hát hổ đường mấy tên i tâm phúc cùng ta đồng loạt ra tay cái k i a hàn tranh cũng chẳng qua là tiên thiên cảnh sơ kỳ còn không có đột phá tiên thiên cảnh bao lâu thời gian đây tìm thêm vài người cũng là để cho an toàn dù sao vẫn là muốn đem hắn bắt sống dưng một chút hà thịnh lại nói phi yến bằng không ngươi vẫn là chớ đi đi đao kiếm không có mắt ta sợ thương tổn tới ngươi không được ta nhất định phải tự mình đi cứu hải c a c a hà thịnh trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhưng nghĩ đến thẩm t ò n g hải sau khi đi liền không có người lại cùng chính mình đoạt bảng phi yến hắn liền không lại nói cái gì chẳng qua là kín đáo đưa cho bảng phi yến một vật vật kia là cái kim loại hình trụ toàn thân sáng lên á n h bạc một mặt có lít nha lít nhít lỗ thủng một mặt lại có cái nho nhỏ cái nút đây là thiên cơ môn ám khí màn mưa sao băng trầm là ta trước đó theo một cái từ bên ngoài đến thương đội trong tay dọa dấp tới phía trên có tầm kích động một khi phát hiện không hợp lý ngươi liền khởi động thứ này coi như là tiên thiên thuế p h ả m cảnh võ giả nhất thời không cha cũng sẽ trúng chiêu biết rồi ngươi mau mau chuẩn bị đi hà thịnh trong lòng h ư n g h ự c vội vàng đi triệu tập mấy tên chính mình tin được tâm phúc chuẩn bị bắt đầu bố trí sắc trời thấy đen về sau trương tiên dưỡng liền mường hết thảy vo quán đệ tử không cần tiếp tục tuần mai đi đầu đi về nghỉ cuối cùng bắt được văn hương giáo người trương tiên dưỡng cũng là t h ở d à i một hơi mặc dù hai người này phẩm cấp không cao nhưng tốt xấu so với chức không thu hoạch được gì mạnh trương tiên dưỡng đang chuẩn bị cậy mở miệng của bọn hắn bất quá quá trình giống như có chút không thuận lợi. văn hương giáo người miệng vẫn là hết sức nghiêm mặc cho trương thiên dưỡng bên trên rất nhiều thủ đoạn vậy mà đều không có mở miệng bất quá trương thiên dưỡng còn có một số càng âm tàn thủ đoạn vô dụng một đêm thời gian đủ tốt tốt b ả o chế bọn hắn hàn tranh đối những đồ chơi này không có hứng thú liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi bởi vì trương thiên dưỡng m ấy ngày nay tuần tra cả huyện thành khiến cho cả huyện thành đều thần hồn nát t h ầ n tính cho nên lúc này sắp trời mới vừa tối trên đường phố liền đã không có mở hay thậm chí bên đường phòng ốc liền đèn sáng đều không lấy nhà yên tình giống như quỷ thành bình thường dưới loại tình huống này bất luận cái gì một chút xíu động tĩnh đ hàn tranh đột nhiên d ừ n g b ước giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước đen kịp đường đi các người đám này văn hương giáo người lá gan rất lớn à, loại thời điểm này lại còn cảm mạo đầu bất quá các ngươi tìm ta phiền thoái có làm được cái gì có bản lĩnh đi huyện nha kiếp đại lao đi à? hàn tranh theo bản năng coi là loại thời điểm này sẽ tới tìm hắn để gây sự khẳng định là văn hương giáo người kết quả lại thấy hà thịnh cùng bàng phi yến còn có ba tên hậu thiên hậu kỳ võ giả theo tứ phía x u ố n g lại tới đem hàn tranh v â y ở trung ương hàn tranh hơi khe tao mày bàng phi yến ngươi sẽ không phải là loại thời điểm này nghĩ tới tìm ta báo thù a nữ nhân này xuẩn có khả năng hôm qua lại còn dám chủ động lẫn vào văn hương giáo sự kiện ở trong đi, kết quả bị chính mình đạt thương nàng oán hận mình có thể nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này lại còn dám đến báo thù chính mình vậy coi như là thật sự là không có đầu góc bằng phi hiến âm thanh lạnh lùng nói báo thù ta còn không có nhỏ nhen như vậy hàn g tranh ngươi thương mối thủ của ta ta có khả năng tạm thời bông xuống thế nhưng ta muốn ngươi nói với trương thiên dưỡng ngươi bắt nhầm người hải ca ca cũng không có bao che văn hương giáo người tất cả những thứ này đều là hiểu lầm ta chỗ này có miếng độc đan ngươi trước uống vào sau ba ngày mới có thể phát tác chờ lúc nào hải ca ca phóng xuất lúc nào ta liền sẽ cho ngươi g i ả i dượng ta khuyên ngươi vẫn là t h ứ t thời chủ động uống vào độc đ a n đi cứu hải ca ca chớ có buộc chúng ta độc thủ tránh khỏi ngươi chịu ra thịt nỗi khổ hàn tranh nửa ngày không nói chuyện chẳng qua là dùng một loại xem đầu góc tối dạng n ớ ngẩn bình thường ánh mắt nhìn về phía bảng phi hiến nữ nhân này trong đầu chứa đều là cái gì đều nói ngực to mà không có não nàng ngực không lớn đầu góc càng là hoàn toàn không có nàng cho dù là dùng cái mông suy nghĩ cũng không đến mức nghĩ ra như thế một cái danh điểm tràn đầy cầu thí kế hoạch ra tới h à n tranh trong nháy mắt có chút tâm mệnh mỏi cho nên các ngươi tại đây bên trong mai phục ta liền làm muốn bước ta đi nói với trương thiên dưỡng thả thẩm tổng hải ngươi liền không có đầu ó c sao ta cũng không phải trương thiên dưỡng hắn con ruột ta nói chuyện cứ như vậy có tác dụng đừng nói là ta đi nói coi như là huyện lệnh đi nói ngươi xem trương thiên dưỡng có thể hay không thả người mà lại thẩm tổng hải bao che văn hương giáo yêu nhân mù loạ đều có thể nhìn ra được vì mang đi hắn trương thiên dưỡng thậm chí đều không tiếp cùng thẩm thành sơn vạch mặt độc thủ hiện tại ngươi khiến cho hắn thả người ngươi cho rằng điều này có thể sao lôi ra tới tức còn có thể ngồi trở lại đi mặc dù hàn tranh nói thô tục nhưng hà thịnh cảm giác hắn nói còn giống như có chút đạo lý nhưng bàng phi yến lại bị trọc giận không biết điều hà thịnh các ngươi mau ra tay mặc dù hà thịnh cảm giác được không ổn nhưng bàng phi yến mở miệng hắn vẫn là không chút do dự mang theo thủ hạ người xông đi lên m u ố n chết hàn tranh trong mắt sát khí t r ợ t lóe lên tới bên hông nhạn linh đao ra khỏi vỏ hàn tranh không lùi mà tiến tới thẳng đến tu vi mạnh nhất hà thịnh tới hàn tranh thân hình như cái tia trong rừng tung hoành vợt eo hồng thân hình linh hoạt nhưng trong tay nhạn linh đao bên trên lại là thấm vào lấy nồng đậm huyết sát chi khí một đao chém xuống. Đã có người sau cương mánh đại khí uy thế giữ dằn hà thịnh xoay đeo vung mạnh đao quanh thân khí huyết sục sôi bùng nổ chân xuống mặt đất bên trên gạch đá xanh đột nhiên nổ tung trong nháy mắt bạo phát ra một tiếng văn giòn có tới cao cỡ nửa người tơ vàng đại hoàn đao cùng hàn t h a n h trong tay hơi lộ ra mảnh khảnh nhạn linh đao đụng nhau thế nhưng nương theo lấy một cỗ cự lực chuyển đến hà thịnh gan bàn tay mãnh liệt tê dần lại bị hàn tranh này một đao chạm lui lại một bước long t ư ợ n g bàn được cự lực vô s o n g keng keng keng ken. liên tục ba đao chạm tới hà thịnh trực tiếp bị oanh lui ba bước hắn quát trói thai một tiếng quanh thân vậy mà buộc phát ra một cỗ tựa như mánh hổ nộ khiếu văng trầm trong tay tơ vàng đại hoàn đao điên cuồng luân chuyển dâng lên hổ h ổ sinh phong nhưng hàn tranh lúc này lại đ ố n g nhiên thoát ra lùi lại một đao chạm hướng phía sau mình một tên hậu thiên võ giả huyết sát chi khí bỗng nhiên bùng nổ người võ giả kia mặc dù cũng có hậu thiên hậu kỳ tu vi nhưng nhưng căn bản liền ngăn không được hàn tranh một đao này cực hạn phong mang đao trong tay của hắn trong khoảnh khắc liền bị chém vỡ thân thể đều bị hàn tranh một đao chém thành hai đoạn huyết vũ hạ xuống hàn tranh quanh thân sát khí càng sâu hà thịnh nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt hai mắt đ ỏ bừng đây chính là theo hắn gần mười năm huynh đệ h ổ bào đao pháp bị hắn thi triển đến cực hạ nội n lực mãnh liệt huy sái đao thế đổ ập xuống bình thường hướng về hàn tranh đập xuống hai gã khác hậu thiên võ giả đều là cầm trong tay trưởng thương phối hợp với hà thịnh đao thế hướng về hàn tranh hạ bàn công tới bọn hắn trong ngày thường liền s á t khí ngưng tụ hàn tranh trong tay nhạn linh đao bên trên cái kia nồng hậu dạy đặc huyết sát chi khí thậm chí đã để sáng như tuyết lưới đao đều hiện ra một cỗ hờm mang long tượng đặc địa v ư ợ n trắng vung tay hai môn công pháp một môn dày nặng hùng hồn hạ bàn phát lực một môn khí thế vô song lấy tay cánh tay phát lực hai cỗ lực lượng trồng chất lên nhau nương theo lấy trong tay huyết sát trường đao chẳng ra một đao lay ba b ì n h âm vang nổ vang trong nháy mắt chuyển đến ba người đồng thời bị đánh lui hàn tranh đắc thế không tha người một đao hướng về hà thịnh chém tới hà thịnh đề đao ngăn cản nhưng lại cảm giác được xúc cảm có chút không đúng bốn mươi tám ta o không muốn giết nữ nhân hát hổ bang cái kia mấy tên hậu thiên cảnh giới bang chúng thực lực đều rất bình thường lúc bình thường hàn tranh giết bọn hắn như làm thịt gà giết chó bình thường nhưng lúc này cùng hà thịnh phối hợp lại lại là làm thật có chút bố cục thật đúng là có chút phiền phức cho nên hàn c h a n h trực tiếp dốc sức nhất kích trước muốn dẹp tan bọn hắn ta muốn giết người hà thịnh muốn rách cả mỹ mắt quanh thân nội lực bùng nổ hổ gầm uy thế tăng nhiều hàn c h a n h trong tay đao thế không kém n ử a phần trực tiếp dùng công đối công âm vang thanh âm nổ tung nổ vang đồng thời hàn c h a n h tay trái lại đ ố n g nhiên cầm hướng một tên khác hát hổ bang bang chúng thân thương thanh trưởng t h ư ơ n g kia vậy mà tại hàn c h a n h tay lên không được tiến thêm tiên thiên thuế phạm mình đồng ra sát trên lực lượng t r ê n lệch đủ để cho hàn tranh dùng tay không cứng rắn chống đỡ binh khí đông nhiên kéo một phát cái kêu hắt hổ bang bang chúng lập tức không chịu nổi lồn u sức mạnh lớn đó trực tiếp bị hàn tranh kéo đến trước người tay nắm kim cương chấn ma ấn hàn tranh một tấn hạ xuống lập tức tiếng gió giết đ ả o cái kêu hắt hổ bang bang chúng hoành quyền tại thân mong muốn ngăn cản nhưng lại bị hàn tranh này một tấn tính cả cánh tay cùng đầu đều đ ậ p đập tan hắn nếu là trước tiên mức bỏ thương còn có thể x u ố n g mệnh nhưng về sau thiên giao đấu tiên thiên hàn tranh có khả năng sai lầm vô số lần hắn lại chỉ có thể sai lầm một lần lao tứ hà thịnh hai mắt đã đỏ bừng này nhưng đều là hắt hổ trong đường hắn t i n nhiệm nhất linh đệ kết quả hôm nay lại tất cả đều chết tại nơi này. không có bọn giá hỏa này quá nhiễu hàn tranh trong tay huyết sắt đao liên chạm mà xuống có long tượng bàn n h ư ợ c công cự lực ra trì hà thịnh đã dần dần ngăn cản không nổi này cố cự lực gan bàn tay đã tràn đầy máu tươi một mực đều không có ra tay bảng phi yến lúc này cũng mà bắt đầu lo lắng nàng vốn cho là hà thịnh là tiên tiên thuế phản cảnh cộng thêm ba tên đều đặt đến hậu thiên hậu kỳ bang chúng ra tay bắt chẹt hàn tranh quả thực l à nhẹ nhàng nàng làm sao đều không nghĩ tới dùng bốn địch một lại còn bị hàn tranh liền tam sát n g i đơn giản liền là phế vật nàng trước đó tiểu kiếm đều bị hàn tranh đánh nát ám khí là lưu làm xuất kỳ bất ý dùng đương nhiên nàng không phải đau lòng hà thịnh mà là sợ ám khí không giết chết tranh. hà n thịnh một phần vạn bị nộ thương nàng coi như thật không ai có thể dùng cho nên bàng phi yến xuất ra một thanh dao găm nhỏ đang lo lắng chính mình nên lúc nào ra tay thấy bàng phi yến kích động hà thịnh vội vàng hô lớn phi yến cẩn thận đừng tới đây hắn rõ ràng bàng phi yến thực lực hàn tranh nếu là muốn giết nàng bàng phi yến căn bản là liền một c h i ê u cũng đỡ không nổi hà thịnh quanh thân khí huyết sôi trào bùng nổ đ ô n nhiên tiến đụng vào hàn tranh trong lực trong tay hắn tơ vàng đại hoàn g đao bên trên nội kình trong nháy mắt biến đến s ề n s ệ t vô cùng đao thế trong nháy mắt theo c u ầ n bạo hóa thành lao thụ bàn căn bình thường gắt gao dính chặt hàn tranh lưới đ a o này đột nhiên đao thế chuyển đổi liền hàn tranh đều có chút không có phản ứng lại vội vàng ở giữa không thể thoát khỏi sau một khắc hà thịnh đã đi tới hàn tranh trước người tay trái trong nháy mắt biến đến đen kịt vô cùng mang theo xâm nhiên hát sắc ma khí một trưởng hướng về hàn tranh ngực đánh tới hàn tranh h ừ lạnh một tiếng một t a y bóp kim cương chấn ma ấn quyền ấn lâm không đập xuống kim cương p h n nộ chấn ma chu t hàn tranh đệ nhị ấn ngay sau đó hạ xuống hà thịnh mạnh nâng cao lần nữa một trưởng liên tiếp cánh tay lập tức đứt gãy gãy xương sau đó hàn tranh cánh tay còn như roi sắt bạch viên thông tí quyền vùng ra trực tiếp nện ở hà thị ngực đem hắn mạnh mẽ đập thổ huyết bay ra hà thịnh còn muốn rẽ ruổi lấy đứng lên sau một khắc hàn tranh chân liền đã đạp tại trên lồng ngực của hắn ngươi cũng đến tiên thiên cảnh giới xem hình dạng của ngươi cũng hẳn là hát hổ bang cao tầng ngươi vậy mà có thể đồng ý bàng phi yến này loại không có đầu góc kế hoạch bàng hát hổ thế mà cũng không ngăn trở hà thịnh p h u n ra một n g ụ màu m tươi hư nhược cầu khẩn nói bang chủ cũng không biết này chút là phi yến tìm ta hỗ trợ phải cứu ra thẩm thoảng hải van cầu ngươi thả qua phi yến chỉ cần hôm nay ngươi chịu bông than n à n g ta cái gì đều đáp ứng ngươi thảo nguyên lai、like、là đầu liếm cầu hàn tranh vẻ mặt khinh thường lúc trước hắn còn một mực bàng hát hổ thân là hát hổ bang bang chủ cũng xem như cái trong huyện thành nhỏ nhân vật tiêu hùng làm sao lại đồng ý bàng phi yến này loại ngốc n ế t k nguyên lai、like、là bảng phi yến gọi tới này hà thịnh hai người thiện cho rằng quyết định mặc dù hàn tranh chỉ gặp qua bảng phi yến hai lần nhưng cũng có thể nhìn ra nữ nhân này một trái tim tất cả đều tại thẩm t ò n g hải trên thân kết quả này hà thịnh vậy mà chịu vì nàng đồng ý như thế không có đầu góc kế hoạch tới phục kích hắn đơn giản liền là liếm cầu bên trong c ự c phẩm hàn tranh nhìn về phía một mặt hoảng sợ bảng phi yến ánh mắt lộ ra một vệ sắc cơ trước đó cùng thẩm t ò n g hải giao thủ thời điểm nữ nhân này liền không biết tốt xấu nhúng tay khi đó hàn tranh còn không nghĩ tới muốn giết nàng coi như nàng đầu góc không dùng được kết quả nàng bây giờ lại còn dám phục kích chính mình cái này là còn thật sự cho rằng hắn hàn c h a n h là hạng người lương thiện gì rồi cảm nhận được hàn c h a n h trên người tán phát ra s á t ý hà thịnh sắc mặt lập tức n h ấ p biến hắn vậy mà mãnh liệt ôm chặt hàn c h a n h chân đối b ả n g phi yến h é t lớn trốn trốn về hắt hổ bang đi tìm b a n g chủ hàn c h a n h hừ lạnh một tiếng nội kinh bùng nổ long tượng đ ậ p địa coi như hà thịnh đã luyện liền mình đồng ra sát nhưng hàn c h a n h một cước này lại là trực tiếp làm vỡ nát t â m mạch của hắn b a n g phi yến hoảng sợ hét lên một tiếng xuất ra màn mưa sao băng châm khởi động cơ quan ám khí sở dĩ gọi ám khí đánh liền là một cái xuất kỳ bất ý nàng nếu là lúc trước hàn c h a n h cùng hà thịnh chiến đấu thời điểm dùng nói không chừng còn có thể đánh hàn c h a n h một trở tay không kịp nhưng lúc này mặt đối mặt lại hoàn toàn là vô dụng công màn mưa sao băng châm mặc dù nhanh nhưng bàng phi yến lại quá chậm tại nàng xuất ra màn mưa sao băng châm trong nháy mắt hàn c h a n h liền mánh liệt đem dưới chân hà thịnh thi thể bốc lên tới chặn trước người trong nháy mắt cái kia lít nha lít nhít ngân châm liền tất cả đều đâm vào hà thịnh thi thể bên trong dù cho hắn luyện liền mình đồng ra sắt những ngân châm này lại còn có thể đâm vào trong cơ thể hắn ba phần có thể nghị ám khí kia lực lượng chưa kị b hàn g tranh liền đã bước ra một bước trong nháy mắt đi vào trước người nàng một thanh bóp lấy nàng tuyết t r ắ n g cổ đem hắn sách lên ta kỳ thật không muốn giết nữ nhân nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ không giết nữ nhân bàng phi yến trên mặt không có hận ý chỉ còn lại có hoảng sợ nàng hiện tại không muốn cứu thẩm t o n g hải chỉ muốn sống cái này yêu đương nào nữ nhân m ã i đến phần cuối của sinh mệnh mới phát hiện còn giống như là chính mình sống mạng càng trọng yếu hơn nàng có lẽ là mong muốn cầu xin tha thứ có lẽ là mong muốn cầm bảng hắt hổ ra tới ép người nhưng nàng chưa kịp phun ra một chữ đến hàn tranh trên tay vừa dùng lực liền trực tiếp bóp nát bàng vung trên mặt đất hàn tranh là thật không muốn giết nữ nhân hàn kỳ thật vẫn là hết sức thương hương tiếp ngọc nhưng khi có người muốn giết hắn lúc vậy hắn đối mặt liền không phải nữ nhân mà là đ ị c h nhân chém giết hậu thiên khai mạch cảnh trung kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên mười khỏa chém giết hậu thiên khai mạch cảnh hậu kỳ võ giả ba người thu hoạch được khí huyết tinh nguyên sáu mươi viên chém giết tiên thiên thuế p h ả m cảnh sơ kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên một trăm viên hàn tranh nhìn thoáng qua thi thể đầy đất trong mắt sát ý ngược lại càng sâu hà thịnh còn có cái tia ba tên hậu thiên hậu kỳ võ giả đều là bảng hát hồ tâm phúc chính mình còn gi xem bằng hắc hổ bộ kia nữ nhi nô bộ dáng liền biết nếu là hắn biết mình giết hắn nữ nhi khẳng định sẽ điên cuồng tìm đến mình l i ề u mạng đến lúc đó trương thiên dưỡng mặt mùi hắn cũng sẽ không cho tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn cùng hắn t r ờ lấy bằng hắc hổ đến báo thủ không bằng đi đầu ra tay đánh bằng hắc hổ một trở tay không kịp triệu hồi ra thao thiết dung lô hàn tranh đem một trăm bảy mươi viên khí huyết tinh nguyên hối đoái thành báo t h ự c độ lúc này thao thiết dung lô bên trong còn thừa lại hai n g h n bốn trăm điểm nhìn như mặc dù nhiều nhưng đột phá long tượng bàn nhược công cần bốn nghìn kim cương chấn ma ấn muốn ba n g h n năm trăm đ ộ theo p á b ạ c mình đồng ra sát. sát đến kim cơ ngọc lạc muốn so trước đó khó hơn gấp mười lần hàn tranh đoán chừng chính mình cần năm điểm tải hữu bao thực độ mới có thể một hơi đột phá hàn tranh suy nghĩ một chút lựa chọn dùng tới bao thực độ tới đột phá huyết sát đao pháp đây là hắn hiện tại có khả năng nghĩ tới nhanh nhất tăng cao thực lực biện pháp hậu tiên h cảnh huyết s á t đao pháp đột phá cần tiêu hao ba trăm điểm báo thực độ huyết s á t đao pháp uy năng tại hàn tranh nắm giữ hậu thiên võ kỹ bên trong là mạnh nhất đột phá phí tổn cũng là cao nhất đột phá huyết s á t đao pháp thao thiết dung lô cái kia long văn tựa như sống lại bình thường kéo ra miệng rộng không ngừng nhai nuốt lấy cuối cùng phun ra một cái quả cầu ánh sáng tiến vào hàn tranh trong cơ thể hậu tiên cảnh huyết sắt đao pháp đột phá làm tiên tiên cảnh huyết sắt tu la đao ban đầu độ thuần thục mười phần trăm cẩn thận cảm giác trong đầu của mình đao pháp hàn tranh đột nhiên s á c một tiế nhưng n à y thăng cấp sau huyết sát tu la đao thì càng là cực đoan đao ngưng huyết sát thân hóa tu la hắn hạch tâm liền chỉ có một chữ giết chương bốn mươi chín chết rồi chỉ dựa vào một môn huyết sát tu la đao giết không được bàng hắc hổ hắn dù sao cũng là tiên tiên thuế phàm cảnh hậu kỳ cùng ngày xưa thời kỳ toàn thịnh cao khai nguyên một cái cấp bậc đồng thời bàng hắc hổ cũng không là một người còn có nguyên một cái hắc hổ bàn tại hàn tranh không nghĩ tới đi tìm trương tiên h dưỡng nếu là hôm nay văn hương giáo người tới tìm hắn để gây sự hàn tranh khẳng định không chút do dự đi tìm trương tiên dưỡng cầu viện nhưng đánh đòn phụ đầu giết bàng hắc hổ có thể cùng văn hương giáo uy hiếp không dính dáng. trương tiên dưỡng hiện tại một lòng đều nào đang điều tra văn hương giáo sự t ì n h bên trên hàn tranh mới sẽ không như vậy không thất thời tìm trương tiên dưỡng ra tay hắn cùng trương tiên dưỡng thậm chí cả trương tiên dưỡng sau lưng đáng ma ti t ử vừa mới bắt đầu liền là quan hệ hợp tác hắn sẽ không đem mệnh bán cho trương tiên dưỡng đồng dạng trương tiên dưỡng cũng sẽ không thật sẽ bất cứ chuyện gì đều giúp hắn chủ ít huống h ổ coi như không tìm trương tiên dưỡng hàn tranh một dạng có nắm bắt giết bàng hắc hổ diện hắc hổ bang hàn tranh q a y người thẳng đến tam hợp bang mà đi lúc này sắc trời đã tối nhưng giang thái còn không có nghỉ n ơ i hắn hiện tại là tam hợp bang duy nhất bang chủ. nhưng thật đạt được ước muốn làm tới ban chủ nhưng giang thái lại không có cảm giác quá dễ dàng trước đó tam hợp bang là tam bang đứng đầu cũng là bởi vì bọn hắn có ba vị tiên thiên thuế phản cảnh hậu kỳ cao thủ chớ nhìn bọn họ ba cái ở giữa lẫn nhau lục đục với nhau nhưng có bên ngoài áp lực điều kiện tiên quyết bọn hắn cũng là có thể cùng nhau ra tay hiện tại tạo bân cùng cao khai nguyên chết rồi hắn còn trẻ thực lực nội tình không bằng bàng hắt hổ cùng khâu thiên ứng căn bản là địch bất quá đối phương mà tam hợp bang lại bởi vì nội đấu mà nguyên khí tổn thương nặng nề trong nháy mắt liền từ tam bang đứng đầu l u n lạc tới tam bang cuối cùng vị lúc này mới không có mấy ngày thời gian tam hợp bang chiếm cứ đường đi còn có sòng bạc chờ này địa phương liền bị mặt khác hai đám đoạt đi không ít giang thái mấy ngày nay đều vì những chuyện này mà quan tâm nhưng lại cũng không thể tránh được lúc này một tên bang chúng gõ cửa một cái nói ban chủ bên ngoài có người tự xưng là lão bằng hữu của ngươi nói mong muốn gặp ngươi giang thái xứng sở lão bằng hữu của mình ngoại trừ trong bang những người này hạn tại hát thạch huyện nơi nào có cái gì l ã o bằng hữu khiến cho hắn bảo đi nơi này là tam hợp bang giang thái cũng không lo lắng đối phương đuồng địch trò g a gì để cho thủ hạ nắm đối phương đưa đến đường khẩu trong phòng nghị sự giang thái ra tới liền thấy hàn tranh ở nơi đó chậm dại u ố n g t r à hàn tranh ngươi lúc nào thì thành lão bằng hữu của ta rồi giang thái thấy hàn tranh lập tức s ứ n g sở nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng hàn tranh chẳng qua là tại ở n g u y ệ t lâu bên trong gặp một lần hai bên lễ tiết tính bắt chuyệt qua hắn đối hàn tranh khắc sâu ấn tượng hay là bởi vì hắn cảm giác hàn tranh có chút quen mắt hàn tranh cười cười đ ệ thấp tiếng nói nói giang ban chủ ta tốt xấu cũng xem như giúp ngươi đoạt được này tam hợp bang ban chủ vị trí làm sao lại không tính là lão bằng hữu của ngươi rồi lại là ngươi giang thái lập tức con ngươi co lúc trước hắn cũng cảm giác hàn tranh thân hình có chút q u ằ n mắt nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến lúc trước giúp mình mưu đoạt tam hợp bang giết cao khai nguyên lại là hàn tranh cái này võ quán đệ tử một cái mới ra đời không thậm chí xuất liên tục sư đều không có chính thức xuất sư võ quán đệ tử vậy mà tại âm thầm một tay thôi động hắc thạch huyện đệ nhất đại bang tam hợp bang nội đấu giết tiên thiên thuế p h ạ m cảnh hậu kỳ cao khai nguyên loại chuyện này nói ra đều không người sẽ tin giang thái hít sâu một hơi nói hàn tranh ngươi giấu có thể là thật sâu a chỉ sợ cũng liền sư phụ ngươi lý tính trung cũng không biết hắn đến tột cùng dạy dỗ tới một cái dạng gì đệ tử a h à n tranh thản n h i ê nói n lão sư chỉ phụ trách dạy ta v õ công đến mức thế nào giết người đó là chuyện của chính ta cho nên hôm nay ngươi quang minh thân phận tới tìm ta là làm cái gì cũng là muốn giết người giang bang chủ quả nhiên thông minh giang thái cười lạnh nói có thể là ta dựa vào cái gì giúp ngươi giết người ngươi sẽ không coi là biết chút ít nội tình liền có thể bắt chẹn ta đi hiện tại cao khai nguyên cùng tào bân đều đã chết tâm phúc của bọn hắn đều biến thành tâm phúc của ta tam hợp bang đã là ta giang thái một người tam hợp bang giang bang chủ đừng n h ạ cảm như vậy ta nếu là muốn cầm bóp ngươi cái gì lại vì sao muốn quang minh thân phận ta đúng là muốn cho ngươi giúp ta giết người nhưng tương tự lần này đối ngươi cũng có chỗ tốt bàng hắc hổ nữ nhi bàng phi yến không biết sống chết lẫn vào cấu kết văn hương giáo trong sự tình đi đã bị ta giết chết cùng với nàng cùng chết còn có một tên tiên thiên thuế p h ạ m cảnh sơ kỳ võ giả cùng ba tên hậu thiên hậu kỳ võ giả này chút cao cấp chiến lược vừa chết hắc hổ bang chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề hiện tại bàng hắc hổ hẳn còn chưa biết tình huống vừa vặn ngươi ta thừa dịp này thời cơ hợp lại đi giết bàng hắc hổ hủy diện hắc hổ bang hàn tranh nhìn về phía giang thái chỉ chỉ hắn vừa chỉ, chỉ chính mình hắc hổ ba ngươi cầm bàng hắc h -hổ mệnh, giang thái nhẹ nhàng liếm môi một cái nhìn chằm chằm hắn tranh hắn mong muốn nói cái gì nhưng hắn lúc này lại phát hiện ngoại trừ gật đầu đáp ứng hắn vậy mà không có lựa chọn khác t a m hợp bang bây giờ bị hắt hổ bang cùng thiên đường bang chết ép chính hắn không có biện pháp đang ngủ gật hàn tranh liền đưa tới c á i gối hắn có lý do gì cự t u y ệ t người trẻ tuổi này làm việc kinh khủng nhất một điểm liền là hắn tổng có thể tìm tới một cái lý do nhường ngươi thiết yếu vì hắn làm việc dựa theo kế hoạch của hắn tới làm việc chính mình có thể cầm tới chỗ tốt là nhiều nhất cái tiết ạ i sao mình muốn cự tuyển giang thái thở dài ra một hơi ta hiện tại đột nhiên cảm giác được thương sơn kiếm phái lao đầu t ử kia đơn giản liền là cái mắt ngủ hắn vậy mà mang đi tống thiên thanh cùng lâm thanh lại đã bỏ sót ngươi hàn tranh bất đắc dĩ b u ô n g tay không có cách ai bảo ta thiên phú không tốt đây thiên phú thiên phú liền là cái r á m giang thái cười to nói ta thậm chí dám nói những cái kêu bên trong phòng ấm lớn lên võ giả tương lai tuyệt đối đấu không lại ngươi thương sơn kiếm phái khẳng định có hối hận vào cái ngày đó nói xong giang thái trực tiếp đối bên ngoài quát to người tới triệu tập tam hợp bang chiến đường hết thể tinh n u y ệ n tiến công hát hổ bang hàn tranh cười cười hắn liền biết lại là như thế kết quả hắn cho giang thái chỗ tốt cho nên hắn không thể cự tuyệt hắc hổ bang bên trong bàng hắc hổ lúc này bỗng nhiên cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung giống như chính mình mất đi đồ vật gì một dạng lại có chút t i m đập nhanh cảm giác người tới làm một chút đại tiểu thư thích ăn đồ vật đưa qua có thể ngàn vạn lần đ ừ n g muốn bị đói t a nhà phi hiến bàng hắc hổ phân phó người cho bàng phi hiến làm một chút ăn nhưng sau khi phân phó xong hắn vẫn là có tâm thần có chút không tập trung cảm giác dứt khoát liền trực tiếp đi qua nhìn một chút kết quả chờ đi qua lại phát hiện bàng phi hiến không tại hà thịnh cũng không tại người đâu đại tiểu thư người đâu hà thịnh lại chết ở đâu rồi? bàng hắc hổ trong nháy mắt liền nổ hà thịnh một tên thủ hạ run dậy nói không nên lời ta hỏi ngươi đại tiểu thư đi đâu bàng hắc hổ đem đối phương cầm lên đến giống như là đầu hung hãn m á n h hổ bình thường đại tiểu thư cùng hà đường chủ đi bắt cái kia hàn tranh đi hà thịnh thủ hạ cũng biết tường tình hắn liền là bị lưu tại nơi này phòng bị bàng hắc hổ đột nhiên đến chỉ bất quá đối mặt bàng hắc hổ uy thế hắn căn bản cũng không dám nói láo nắm sự tình một năm một mười đều nói với bàng hắc hổ một lần n g ngẩn phải chết bàng hắc hổ tức giận mắng hai tiếng nhưng không phải mắng nữ nhi của mình mà là mắng hà thịnh dù sao cũng là hát hổ bang đường chủ dù sao cũng là bước vào tiền thiên thuế p h ạ m cảnh võ giả kết quả là như thế không có đầu óc bang phi yến nguyên lai còn không tính là lẫn vào văn hương giáo sự t ì n h ở trong nếu là động hàn tranh vậy coi như thật tương đương với dính vào hàn tranh mặc dù là lý tính trung đệ tử nhưng bây giờ hắn nhưng là tại giúp trường thiên dưỡng làm việc đánh cho còn phải xem chủ nhân đây động hàn tranh hạ không phải liền là đối với là đánh trương thiên dưỡng mặt nhanh lập tức đi nắm đại tiểu thư còn có hà thịnh tìm trở về bang hát hổ không còn kịp suy tư nữa lập tức gọi tới hát hổ bang tâm phúc thủ hạ chuẩn bị ra cửa đúng lúc này hắc hổ b ă n g đường khẩu bên n g o à i lại truyền đến một hồi kịch liệt tiếng la g i ế t bang chủ không xong tam hợp ba người g i ế t đến rồi bàng hắc hổ trên mặt lộ ra một tia biểu tình dữ tợn giang thái cái kia thí huynh đổ vô s ỉ lại còn dám chủ động đánh tới cửa thật sự là an hùng tâm báo tử đàm cùng ta cùng một chỗ g i ế t đi qua một bên triệu tập bang chúng bàng hắc hổ một bên mang theo người g i ế t ra đường khẩu ra đường khẩu bàng hắc hổ này mới nhìn đến giang thái bên người lại còn đi theo một người người kia chính là h à tranh bàng phi yến cùng hà thịnh không phải đi mai phục h à tranh đi sao nhưng bây giờ h à tranh vậy mà cùng với giang thái chính mình nữ nhi cùng hà thịnh đâu bàng hắc hổ trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút có loại dự cảm xấu hàn tranh nữ nhi của ta đâu bàng hắc hổ hai tay đều có chút hơi run hàn tranh nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng t r ắ n g đoãn chết rồi bàng hắc hổ đầu lập tức ông một thoáng trong nháy mắt trống rỗng sau một khắc quanh người hắn nội lực khí huyết điên cùng mánh liệt cỗ khí tức mạnh mẽ tia thậm chí đem t r u n g quanh hắn bang chúng đều cho đánh bay ra ngoài ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh trong nháy mắt bàng hắc hổ dâu tóc đều dựng từ phía sau l ư n g rút ra một thanh màu mực trường đào tới cái tia trường đao tạo hình thon nhưng lưới đao lại đ è n phát sáng chối đao chỗ điêu khắc một cái g i ữ t ậ n h ổ đầu thân đao bắt đầu từ gan bàn tay chỗ kéo dài mà ra giang thái trong tay mang theo một thanh thục đồng đoạn côn hắn kỳ thật cũng không tính quá thiện binh khí dài chân chính bản lĩnh giữ nhà vẫn là trường pháp cẩn thận bằng hắc hổ trong tay là huyền binh mặc đao giết hổ chính là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn theo sơn nam đạo định tiêm đúc binh môn phái luyện phong hào mua binh khí nay nắm huyền binh phối hợp hắn hổ bảo đao trước đó ta cùng đại t ạ bân hai người hợp lại mới có thể đem hắn áp chế giang thái ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mặt nghiêm trọng chương trên giang hồ binh khí cũng là có phẩm cấp phân chia bình thường bình thường thợ rèn chế tạo binh khí liền là phà m binh chỉ có kiểu dáng không có chuyên môn tên bình thường một điểm phà m binh liền là tinh sát chế tạo cao cấp một chút dùng thì là bách luyện t i n h cương mà phà m binh phía trên chính là huyền binh có thể chế tạo huyền binh đã không thể xem như bình thường thợ rèn mà là đúc binh sư mỗi một chuôi huyền binh đều là độc nhất vô nhị tồn tại có chính mình chuyên môn tên bởi vì hắn rèn đúc tài liệu cùng thủ pháp khác biệt cho nên có khác biệt kỹ năng có thể nói coi như là tiên thiên thuế phàm cảnh võ giả cũng không phải mỗi cá nhân trong tay mặt đều có một thanh huyền binh có vài người là bởi vì bất tiện h dụng binh khí nhưng phần lớn người thì là bởi vì mua không nổi cũng không có mua lộ bàng hắc hổ có thể theo luyện phong hào mua được trôi này mặc đao giết hổ t r ờ i biết hắn đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu b ạ c đã thông nhiều ít nhân mạch lúc này mới có thể mua được một thanh huyền binh bởi vì có trôi này huyền binh bàng hắc hổ cá nhân thực lực cơ hồ là hát thạch huyện tam b a n g đệ nhất lúc này bàng hắc hổ đã trợ n quát một tiếng trong tay mặc đao giết hổ bên trên nội kình s ụ p sôi máy liệt trong đêm tối đều hiện ra sáng trói phong mang cái kia thẳng thắn thoải mái đao thế thẳng đến hàn tranh tới trong nháy mắt hổ gấm nhức hai khí thế kinh、thiên. g i a một tiếng n kịch liệt kim thiết giao ngâm thanh em chuyển đến hắn tranh trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô song cự lực kẹo tới hai tay của hắn gan bàn tay bỗng nhiên nổ tung thậm chí trong tay hắn nhạn linh đao đều tại b à n g hắc hồ dưới một kích này vớt vụn cả người đều bị chém bay ra ngoài giang thái cũng không có tốt hơn chỗ nào trong tay hắn t h ụ ộ c đồng đoạn côn trực tiếp bị chém bay kém chút rời khỏi tay có tới thủ đoạn to thuộc đồng đoạn côn bên trên lưu lại một đạo vết đao sâu h o m hắn cả người nhất thời lui lại ba bước này mới đứng vững được ném trong tay mình đoạn đao h à n tranh ánh mắt lộ ra một vệ vẻ mặt nghiêm trọng hắn nhạn linh đao còn là v õ quán phát chất lượng không thể nói không tốt nhưng cũng không thể nói quá tốt ngược lại tối đa cũng liền là dùng tinh tiết chế tạo tuyệt đối không phải bách luyện tình cương cho nên lúc này b à n g hắt hổ một kích toàn lực lại thêm hàn tranh tự thân lực lượng cũng cũng đủ lớn trôi này nhạn linh đao cuối cùng không chịu nổi cố lực lượng này triệt để đứt gãy lao t b à n g hắc hổ hai mắt đã triệt để xích hỏng muốn rách cả mi mắt căn bản cũng không đi quản gian thái mà là muốn triệt để chém giết hàn tranh chung quanh hắc hổ bang cùng tam hợp ba người đã chém giết ở cùng nhau toàn bộ trên đường dài đều là tiếng họ giết hàn tranh thân hình k h ẽ động như cái kia trong rừng vợn ư trắng bình thường mấy cái nhảy vọt liền nhảy tới giữa đám người bạch viên thông tí quyền bên trong không riêng gì quyền pháp trong đó có một bộ phận càng là thân pháp cho nên cùng là tiên thiên cảnh giới đừng nhìn b à n g hắc hổ cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới nhưng thân pháp bên trên hàn tranh lại chiếm cứ ưu thế bằng hắc hổ không do dự trực tiếp nhảy vào giữa đám người điên cùng chém giết hắn hổ bào đao thi triển ra so với hà thịnh càng thêm cương mánh dữ dằn thậm chí còn mang theo một tia đ i ê n cuồng. t r u n g quanh bất luận là tam hợp ba người vẫn là h ắ t hổ ba người vậy mà qua trong dây lát liền bị bàng h ắ t hổ chém chết mấy cái trong nháy mắt chân cụt tay đứt mẻ múa giang thái ở sau lưng hắn một côn đ i ể m ra như trường thương bình thường đâm thẳng bàng h ắ t hổ giữa lưng bàng h ắ t hổ quay người một đao chém xuống giang thái quanh thân khí huyết nội lực đống nhiên bừng bừng phân chấn khẽ quát một tiếng t h ụ ộ c đồng đoạn côn mánh liệt đặt ở mặc đao giết hổ phía trên kinh lực đống phía sau hàn tranh tay nắm q u y ề n tấn thân hình tựa như ngồi cưới long tượng đại lực vô song long tượng cự lực ra trì kim cương chấn ma ấn ẩm ẩm đập xuống bàng hát hổ trở tay một trường oanh ra cái tiết trên bàn tay đen như mực sát khí tràn ngập hát sát trường phía dưới hàn tranh lập tức cảm giác được một cô kinh tiên cự lực chuyển đến kinh lực của chính mình trong khoảnh khắc liền bị đánh nát nội lực đều bị đối phương sát khí chỗ áp chế luôn sức mạnh lớn đó thậm chí trực tiếp đem hàn tranh hất tung ra ngoài hắn mặc dù không có cảm giác đau nhưng trải qua tiên thiên thuế phảm tối thể hàn tranh đã có thể làm đến nội thị nghiêm khắc trưởng khống mỗi một tơ máu thịt một trường này xuống tới, song trưởng của mình xương cốt thậm chí đều nổi lên từng k i a vết rách dù cho là mình đồng ra sắt cũng gánh không được loại lực lượng này đánh kích nếu là lại đến mấy lần hắn tất nhiên tay cầm vỡ vụn mà lúc này phía sau giang thái lại là thừa dịp này thời cơ trực tiếp vứt bỏ ở trong tay t h ụ c đồng bằng côn chính dương trưởng mang theo hạo nhiên nội kình đ ố n g nhiên bùng nổ trực tiếp đánh phía bàng hắc hổ mới vừa bàng hắc hổ cái kia một cái hát s ắ t trưởng có thể là không có chút nào lưu thủ đối phó hàn tranh hắn gần như liền là chỉ công không tuân thủ mỗi lần đều bộc phát ra toàn bộ lực nói tới cho nên hắn lúc này đã không né tránh kịp nữa bị giang thái một cái chính dương tr cái kia b ằ n g bạc tình đạo trưởng lực trong nháy mắt bùng nổ bàng hắc hổ mánh liệt một ngụm máu tươi bắn ra m u ố n chết quay người một trưởng v ỗ r a giang thái liên tục s o n g trưởng hạ xuống nhưng lại bị cái kia hát sát trưởng lực lượng liên tục quanh lùi lại mấy bước phía sau hàn tranh thấy thế trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một thanh mặt khác bang chúng rơi xuống trường đao quanh thân sát khí bốc lên liền liền trường đao trong tay phía trên đều nổi lên một k i a máu đỏ tươi sắc đao ngưng huyết sát thân hóa tu la hàn tranh quanh thân sát ý ngốc trời cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất một đao chém xuống cái kia sáng chói ửng đỏ lưỡi đao giống như hường nguy bằng ác hổ trong tay cái kia mặc đao giết hổ từ dưới từ bên trên phản treo c h c tới kim thiết dao ngâm thanh â m bên trong mơ h ổ có lấy ác hổ giết đảo thế nhưng lần này hàn tranh cũng không có bị chạm bay ra ngoài huyết sắt sát ý xâm nhập hàn tranh kinh mạch toàn thân khiếu huyện loại lực lượng này kích thích hàn tranh quanh thân lực lượng cơ h ổ tăng vọt mấy lần dẫn huyết sắt vào cơ thể là tiêu hao lực lượng thời gian dài thậm chí sẽ tổn hại kinh mạch nhưng huyết sắt tu la đao liền là như vậy cực đoan chỉ công không tuân thủ lấy sắt ngăn sát hàn tranh trường đao trong tay bởi vì có huyết sắt lực lượng ra chỉ mặc dù bị chạm ra một lỗ hổng nhưng cũng không có vỡ nứt th hàn tranh đem bạch viên thông tí quyền quyền thế ra c h ỉ tại huyết sát tu la đao bên trong bước lên thỏa sức c à n g một đao kia đao liên tục chém xuống vậy mà ép tới bàng hắc hổ trong lúc nhất thời không ngẩng đầu được lên bàng hắc hổ mới vừa bị giang thái một trường kia thương tổn tới tâm mạch thậm chí bị chấn bể hai đường kinh mạch vô pháp buộc phát r a đ ỉ n h phòng lực lượng nhưng lúc này thấy hàn tranh cái gì cũng không lo được cưỡng ép trùng kích kinh mạch ngưng tụ nội lực hổ bào đao thế chém lược sắc bén ngút trời đỏ thấm hai màu lưới đao đục nhau nương theo lấy một tiếng kịch liệt kim thiết dao ngâm thanh âm hàn tranh trường đao trong tay lần nữa đứa gãy thế nhưng huyết sát tu la đao bên trong cái tia xâm nhiên lẫm liệt huyết sát lực lượng lại là dọc theo lưới đao xâm nhập bằng hắc hổ kinh mạch bên trong trong nháy mắt xoắn nát tay phải hắn kinh mạch ngụm lớn máu tươi bắn ra b à n g hắc hổ cưỡng ép trùng kích kinh mạch n g ừ n g tụ nội lực càng là thường càng t h ê m thương phía sau giang thái trực tiếp lấn người tới trong tay t h ụ ộ c đồng đoạn côn giống như trường thương đâm xuống kinh lực đ ố n g nhiên bùng nổ côn pháp t i u phía trên vậy mà ẩn hàm chính dương trường kình đạo ở trong đó bằng hắc hổ vội vàng ở giữa tay trái hát sát trường đô ra nhưng lại bị giang thái một côn này trực tiếp nổ nát tay trái trong nháy mắt má hàn tranh dựa thế lấn người mà lên bạch viên thông tin quyển giống như roi sắt đập xuống đánh vào bàng hắc hổ trên cánh tay tay phải hắn kinh mạch bị huyết sát lực lượng gây thương tích thậm chí không có cách nào cầm đao mặc đao giết hổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bàng hắc hổ t r ợ t quát một tiếng hội tụ lên cuối cùng một tia lực lượng một trưởng hướng về hàn tranh đ á n h tới nhưng hàn tranh không tránh không lùi long tượng chi lực ra thân tay nắm quyển ấn chấn tài chu ma một ấn hạ xuống bàng hắc hổ hai tay trong nháy mắt quấn quong ngụt lớn máu tươi phun ra ngoài kỳ thế không thay đổi đệ nhị ấn hạ xuống trực tiếp đập vào bàng hắc hổ trên thiên linh cái nương theo lấy một tiếng v a n giòn bàng hắc hổ đầu đã bị quyền ấn ném ra một cái to lớn lõm thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất chém giết tiên thiên thuế phàm cảnh hậu kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên ba trăm viên kiểm tra đến binh khí mặc đao giết hổ có thể dùng để hiến tế thỉnh n h ặ t hàn tranh thở phào một cái hai cánh tay của hắn lúc này đều tại khe run mặc dù chém giết bàng hắc hổ nhưng đối phương dù sao còn cao hơn hắn bên trên hai cái tiểu cảnh giới lực lượng cường độ xa không phải hàn tranh có thể so sánh lúc này hàn tranh cánh tay mặc dù nhìn như không có việc gì nhưng xương cốt bên trên cũng đã tràn đầy vết rách một lần nữa kim cương ch cánh tay của hắn liền muốn phế bỏ mà lại lúc trước hắn thôi động huyết sát tu la đao thân ngưng huyết sát mặc dù lực lượng tăng vọt mấy lần nhưng lúc này huyết sát lực lượng biến mất tự thân lại tựa như hư thoát bình thường nội lực triệt để tiêu hao sạch sẽ bàng hắc hổ vậy mà thật bị ngươi giết giang thái đi tới không dám tin nhìn xem bàng hắc hổ thi thể mặc dù hắn biết hàn tranh thực lực không yếu nhưng lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể mạnh tới mức này bất luận là cái k i ê n g ngưng tụ sắc khí sắc ý ngút trời đao pháp vẫn là phật môn ấn pháp đều cực kỳ c ư n g hãn thậm chí hắn thấy hàn tranh bạch viên thông tí quyền đều không thua lý tính chung hàn tr bất quá cũng xem như này bàng hắc hổ chính mình muốn chết hắn nếu là như thường cùng hai người chúng ta đối chiến nghĩ muốn giết hắn tuyệt đối không có đơn giản như vậy nhưng này bàng hắc hổ lại nhất định phải nhìn ta chằm chằm giết như thế không để lối thoát cái kia chính là mình muốn chết dưới tình huống bình thường bàng hắc hổ làm như vậy là không sai trước hết giết hàn tranh cái này yếu lại đi giải quyết giang thái nhưng vấn đề là trong lòng của hắn đều bị hận ý chỗ lấp đầy ra tay mảy may không để lối thoát cộng thêm hàn tranh thực lực cũng vượt qua hắn tưởng tượng kết quả chính là hàn tranh không có bị giết hắn ngược lại bị giang thái gây thương tích cho hàn tranh hạ sát thủ cơ hội chương liền sợ kẻ địch xuân nương theo lấy bảng hát hổ b ỏ mình những hát hổ đó giúp bang chúng cũng theo đó sụp đổ không có hà thịnh chờ hát hổ bang tinh nhuệ bọn hắn sức chiến đấu vốn là giảm xuống một đoạn dài lúc này bang chủ lại bị giết bọn hắn cũng không phải trong quân tinh nhuệ chẳng qua là người trong bang phái mà thôi nơi nào sẽ vì hát hổ bang tử chiến cho nên những người này hoặc là đầu hàng hoặc là chạy trốn hàn tranh đối xem trên mặt đất cái kia mặc đao s á t hổ đối giang thái nói giang bang chủ hát hổ bang hiện tại là của ngươi tây đao này lưu cho ta thế nào giang thái trầm ngâm một lát hào sảng gật đầu nói hàn minh đệ giút ta h cầm lấy chính là huyền binh mặc dù c h ấ t quý nhưng giang thái bản liền không dùng binh khí chớ nói chi là còn là một thanh đao cho nên cầm lấy mặc đao sắc hổ hắn cũng chỉ có thể đem bán lấy tiền còn không bằng bán hàn tranh một cái nhân tình giang thái hiện tại cũng đã nhìn ra hàn tranh mặc dù chỉ là tiên tiên thuế p h ả m cảnh sơ kỳ nhưng sức chiến đấu kinh l ợ i có thể so với trung kỳ thậm chí l i ề u mạng dâng lên cùng tiên tiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ cũng có sức đánh một trận cộng thêm hắn cảm giác này hàn tranh tâm tính thủ đoạn thật là bất phản vậy còn không bằng bán đối phương một cái nhân tình hàn tranh nhặt lên cái kia mặc đao sắc hổ vào tay trong nháy mắt một mảnh lạnh b ư ớ c thậm chí có thể cảm giác được trong đó sắp bén thao thiết dung lô nhắc nhở cũng theo đó tới mặc đao sắc hổ huyền cấp trung phẩm binh khí dùng cực b ắ t hàn thiết chỗ g e n đúc thuộc tính xâm nhiên sắp bén có thể tăng b ứ c võ giả nội lực hiến tế có thể được một nghìn điểm báo tự h c độ thao thiết dung lô mặc dù nói chính mình ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng trên thực tế nó sẽ chỉ thôn phệ đ ồ tốt những cái kia r ắ c rưởi nó cũng không nên trước đó giết ma quý lưu tam đều không cho hắn bao tự độ còn có võ quán bình thường binh khí thao thiết dung lô cũng không cho hàn tranh tăng lên có khả năng như t ế bất quá hàn tranh lại không có ý định hiến tế này tối thiểu dùng hiện tại thân phận của hàn tranh là tuyệt đối đến không đến một thanh huyền m i n h đến mức bao thực độ nha chính mình giết một cái tiên tiên võ giả liền có thể kiếm được này chút bao thực độ tội gì d ù n g binh khí tới hiến tế đâu không có lời mà lại này mặc đao sát hổ có thể dùng tới hiến tế cái kia liền có thể dùng tới bỏ vào thao thiết dung lô ba lô ở trong đi cũng thuận tiện mình bình thường ra tay hoán đổi binh khí hoặc là q u y ứ n cước có chút võ giả nhưng thật ra là không sẽ đem binh khí của mình tiện tay mang theo đao kiếm còn dễ nói cự phủ trường thương cái gì mang theo cũng phiền t o á i bọn hắn bình thường đều sẽ bỏ vào trong túi cắn khôn thế gian này ngoại trừ binh khí còn có linh bảo. bất quá này t r ù n g linh bảo càng thêm chân quý k h ó được túi càn k h ô n chính là này t r ù n g linh bảo nội ẩn càn khôn có thể dung nạp nhất định vật phẩm bất quá này t r ù n g linh bảo đại bộ phận tiên thiên cảnh võ giả đều không có tư cách có được trừ phi là những cái k i a đ ỉ n h tiêm đại phái hoặc là đại thế gia xuất thân võ giả trước đó vị k i a thương sơn kiếm phái huyền cương cảnh trưởng lão hẳn là có túi càn khôn hắn xuất thân thương sơn kiếm phái nhưng không có tùy thân mang theo trường kiếm hẳn là đặt ở túi càn khôn ở trong thao thiết dung lô ba lô mặc dù không thể giống túi càn khôn một dạng cái gì đều thả nhưng chỉ cần là có thể hiến tế đồ vật toàn đều có thể bỏ vào đồng thời không có hạn mức cao nhất điểm này là muốn so túi càn khôn mạnh đại bộ phận túi càn khôn dung lượng cũng không quá lớn thả một món binh khí cùng một chút tạp vật cũng là không sai b ị t lắm chỉ có đặc chế cao cấp túi càn khôn dung lượng mới có thể lớn hơn giang thái ở bên kia chỉ huy tam hợp bang bang chúng vơ vét hát hổ bang hàn tranh vừa muốn ly khai chung quanh liền chuyển đến từng đợt động tĩnh dưỡng mắt xem xét trương thiên dưỡng lý t ĩ n h trung thống gia gia chủ tống khang viễn còn có thiên lương bang bang chủ khâu thiên lương vậy mà đều tới ban ngày trương thiên dưỡng mới phát hiện văn hương giáo người kết quả ban đêm liền nghe có người đậu thủ bọn hắn di nhiên muốn đi qua x trên thực tế có người đã sớm ở phía xa quan sát chẳng qua là không nghĩ tới vậy mà lại là hàn tranh hợp lại giang thái giết bàng hắc h ổ đặc biệt là khâu thiên lưng hắn hiện tại đ ỗ n g nhiên có chút hoảng chẳng lẽ là lý tính trung cái này đệ tử gia nhập tam hợp bang rồi lý tính trung dạy nhiều đệ tử như vậy làm sao lại dạy dốt như thế cái quái vật tới tiên thiên thuế p h ạ m cảnh sơ kỳ cũng dám cường s á t tiên thiên thuế p h ạ m cảnh hậu kỳ đây quả thực không hợp t h ó i thường hiện tại tam hợp bang đã hủy diệt hắc hồ bang một phần vạn tiếp súng nắm mục tiêu nhắm ngay ta thiên l n g bang làm sao bây giờ lý tính trung càng là dùn sợ hắn trợt phát hiện từ khi hàn tranh bước vào tiên tiên thuế p h à m cảnh về sau hắn đều có chút thấy không rõ hàn tranh liền cùng trước đó hắn thấy không rõ trương tiên dưỡng một dạng bàng hắc hổ cầm trong tay huyền binh mặc đao s á c hổ coi như là lý t ĩ n h t r u n g chính mình tới đều không nắm bắt thắng q u a đối phương kết quả bây giờ lại chết tại hàn tranh trên tay mặc dù nói là cùng giang thái hợp lại chém giết bàng hắc hổ nhưng cỗ này uy thế cũng đầy đủ kinh người lao sư ngươi cũng tới hàn tranh nhìn về phía lý t ĩ n h t r u n g cười cười lý tính chung khe khé lắc đầu cười khổ nói nghe được có động tĩnh liền ra tới nhìn một chút ta còn tưởng rằng là văn hương giáo đánh vào thành Ai, ta vốn cho là còn có thể dạy ngươi một ít gì đó nhưng hiện tại xem ra ta đã không có gì có thể dạy cho ngươi n g ư ơ i trên giang hồ cũng sẽ đi so ta lâu dài hơn mặc dù lý t ĩ n h trung không biết vì cái gì hàn tranh muốn hợp lại giang thái hủy d i ệ t hát hồ b a n g nhưng hắn tại sơ nhập tiên thiên cảnh giới lúc có thể không có can đảm đi cùng đã luyện liền thống huyết ngân tùy tiên thiên hậu kỳ võ giả độc thủ nếu là không có lao sư cũng không có hiện tại ta như vậy cảnh giới hàn tranh lời nói này cũng là thật tâm thật ý hắn mặc dù xem như nửa đường bậc nhưng cơ sở lại là lý tính trung đánh xuống nếu là không có lý tính trung từng bước từng bước dốc lòng dạy bảo dù cho có thao thiết dùng l ộ thô bạo tăng cao tu vi hắn căn cơ cũng sẽ không như thế vững chắc trương thiên dưỡng xách một tiếng tựa hồ không nghĩ tới hàn tranh vậy mà sẽ ra động t ĩ n h lớn như vậy tình huống như thế nào ngươi làm sao còn nắm bằng hắc hồ r ế t chết rồi hàn tranh thoáng có chút bất đắc d ì nói có người muốn cứu thẩm tổng hải kết quả lại đem chủ ý đánh tới trên người của ta chờ hàn tranh nắm đầu đôi câu chuyện đều nói với trương thiên dưỡng một lần về sau trương thiên dưỡng cũng là trận mắt hốc mồm gặp qua xuân liền chưa thấy qua xuân thành dặng này ra loại chuyện này ngươi làm sao không tìm đến ta hàn tranh nhẹ nhàng g ấ t đầu chính mình dẫn xuất sự cố tự mình giải quyết ta nhưng cho tới bây giờ đều không có để cho người khác cho ta c h u i đít thói quen ta nếu là không có giết hà thịnh cùng bảng phi yến bảng hắc hổ cũng sẽ không tìm ta liều mạng là chính ta không có khống chế lại sợ ý kỳ thật chuyện này hàn tranh cũng có thể lui nhường một bước vương tha hà thịnh cùng bảng phi yến đem bọn hắn đưa về hắc hổ bang nhưng mấu chốt của vấn đề liền là hàn tranh không muốn nội bộ đối phương đều muốn cho mình c ư ơ n g ép uy thuốc không giết bọn hắn vẫn chờ ăn tết mà lại liền bảng phi yến cái kiện nữ nhân ngu xuẩn thiên biết mình tha cho nàng một lần nàng lại sẽ làm ra cái gì điên cùng sự tính tới Vẫn vệ vẻ vấn vấn dùng hoạn Trương Thiên Dưỡng ánh mắt lộ ra một vệ tán dương vẻ mắt. Đãng ma -ti bên trong có không ít người mới đụng phải đủ loại vấn đề đều không nghĩ như thế nào liền trên. là lưu loát. lộ loại trực tiếp giết chết, tuyệt tới mắt một mắt. Ti ít thế quyết, ra ra có cho mới phải đi giải quyết. Xảy ra vấn đề liền hồi báo cho phía hậu hồi đều xảy báo Ma đủ đề đề sự tình gì đều muốn bên trên giúp ngươi giải quyết cái kia đáng ma ti còn muốn ngươi làm cái gì hàn tranh này loại phong cách hành sự ngược lại để trương thiên dưỡng rất hài lòng Giết cũng giết Không Đổi đến chết tốt. ta ta địch nữ nhân này. sẽ sợ kẻ, kẻ m có lý tính chung hộ pháp hắn còn có thể an toàn một chút tống khang viễn nhìn thấy không có chuyện gì liền cũng muốn rút đi nhưng lúc này hắn mang tới một tên thủ hạ lại là nhìn chằm chằm hàn tranh khẽ nhũ mày còn không đi làm sao vậy cái k i a tên thủ hạ lấy lại tinh thần nói không có việc gì gia chủ ta chính là cảm giác này hàn tranh cái tên này có chút quen thuộc tống khang vi ê nói n lý tính trung đệ tử đắc ý nha cái k i a võ quán dạy dỗ tới nhiều đệ tử như vậy này hàn tranh là mạnh nhất một cái tại bên trong võ quán liền bước vào tiên tiên thuế p h ả m cảnh hiện tại xem xét này hàn tranh còn tưởng là thật có chút bất p h à m sơ nhập tiên tiên thuế p h ả m cảnh vậy mà liền có loại đàm khí này cùng chiến l ự c thế mà còn dám giết bàng hát hổ cái k i a tên thủ hạ vô mạnh một cái đuổi ta nhớ ra rồi trước đó nhị bang chủ trước khi chết muốn điều tra người liền gọi hàn tranh cũng là lý tính trung đệ tử ngày đó nhị bang chủ bị tào bân liên thủ với giang thái hạ gục nhưng cũng không có lập tức bỏ mình mà la trốn có người liền tại phía sau đội giết hắn cái kêu đổi giết hắn người bóng lưng cùng cái này hàn tranh liền rất giống tống khang viễn này tên thủ hạ trước đó chính là tam hợp bang một tên đường chủ giang thái chiếm cứ tam hợp bang về sau có vài người đầu hàng nhưng có chút cao khai nguyên tử trung thì là không nguyện ý hiệu lực giang thái liền đầu nhập tống ra cùng thẩm ra hoặc là mặt khác hai đám hắn liền lựa chọn gia nhập tống ra thành tống ra muốn khách bởi vì l à việc cần cũ chăm chỉ một mực bị tống khang viễn mang theo trên người lúc này nghe hắn nói xong tống khang viễn manh liệt toàn thân ngươi nói cái gì cao khai nguyên trước khi chết vẫn luôn đang điều tra này hàn tranh hắn cũng có thể là bị này hàn tranh g i ế t trước đó ngươi làm sao vẫn luôn chưa nói qua này chút cái kia tên thủ hạ lúc này có chút bị khuất ngài cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua ta à. hắn gia nhập tống ra là tới làm m u ớ n khách cần phải cùng tống ra năm chính mình cấp trên trước đó đủ loại đều nói một lần n h a đó không phải là thuần túy có bệnh nha đi với ta thấy lao tổ nhanh tống khang viễn lập tức mang lên cái kia tên thủ hạ hồi trở lại tống ra hắn trợn phát hiện xảy ra chuyện lớn chính mình cùng lao tổ giống như đều nắm cao khai nguyên chết cho không để ý đến t r ư ớ c g năm mươi hai kim cơ ngọc lạc tống ra bên trong nghị sự đường chờ cái kêu môn khách đem cao khai nguyên khi còn sống đủ loại sự tình đều cùng tống ra mọi người nói một lần về sau bên trong nghị sự đường trong nháy mắt l ặ n g ngắt như tờ cái kêu môn khách cũng là lo sợ bất an không biết đây là thế nào người đi ra ngoài trước đi sau một lúc lâu tống hành phong phất phất tay cái kêu môn khách liên tục không ngừng rời đi chim ưng bình thường tầm m ắ t quét về phía mọi người cuối cùng rơi vào tống khang viễn trên thân tống hành phong âm thanh lạnh lùm nói ngươi khi đó liền l ạ như thế điều tra cao khai nguyên nguyên nhân cái chết, chết tại bang phái báo thủ tống khang viễn mãnh liệt khẽ run dậy liền lên lao vội nói, vàng đứng trước ổ thứ tội.、Là、ta sơ sót.、Phế、vật. Một t Phế chén cái Là sơ ả mánh liệt đánh h liệt tới n Tống Khang viễn đầu, kẻ đập tan. g người kẻ Mọi đầu, đập đây đều ở tiếng, đó dựa theo tống khang viễn điều tra cao khai nguyên chết thuần t ú y liền là ngoài ý mớn chết tại tam hợp bang nội đấu cuối cùng bị người kiếm tiện nghi mà chém giết nhưng hiện tại xem ra vấn đề này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy cao khai nguyên tâm phúc thủ hạ vương hùng chết không rõ ràng sau đó điều tra việc này hình đường đường chủ phùng nguyên lại chết bên này cao khai nguyên vừa mới khóa chặt hàn tranh bên kia tam hợp bang liền bắt đầu n ộ i đấu cao khai nguyên cũng bị người giết chết biết đầu đôi câu chuyện rốt cuộc không ai sẽ cảm thấy cao khai nguyên chết là t r ù n g hợp lao tổ chẳng lẽ chúng ta cùng tê phong đại vương giao dịch đều đã bị này hàn tranh biết rồi tống khang viễn thận trọng nói tống hành phong hiếp mắt tê khàn giọng nói không xác định nhưng có cực khả năng lớn cao khai nguyên cái này hôn đản tuyệt đối là tại giao dịch thời điểm gây ra rủi ro nhưng hắn lại gạt chúng ta mong muốn tự mình giải quyết kết quả lại biến khéo thành vụng nam chính mình cũng cho mất đi về phần mặc khác trước khi chết có hay không nói lung tùng điểm này ai cũng không biết thế nhưng loại bang phái này bên trong người ngươi cho là hắn sẽ có điểm mấu chốt sao chớ nói chi là sắp chết thời điểm bất luận này hàn tranh có biết chuyện này hay không dù cho chỉ có một phần vạn khả năng hắn đều không thể lưu lại thiên yêu huyết đan đã sắp muốn luyện thành chúng ta mắt thấy liền có thể cầm tới nó hoàn toàn thay đổi ta tống ra vận mệnh ẩn nhẫn nhiều năm vì thế nào còn không phải là vì một ngày này chuyện này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất dù cho chỉ có mỏng manh khả năng tống khang viên trần chờ nói thế nhưng hiện tại cái tia hàn tranh giống như theo trương tiên dưỡng làm việc tên tia lúc ban ngày một chiêu liền đánh bại thầm thành sơn thực lực thâm bất khả chắc trương thiên dưỡng không có khả năng tại hát thạch huyện ngốc cả một đời hắn luôn có không có ở đây thời điểm a tống hành phong âm thanh lạnh lùng nói cái kia trương thiên dưỡng căn bản cũng không phải là nha môn bộ đầu hắn tại hát thạch huyện ngốc không giải không phải nha môn bộ đầu vậy hắn là ai không phải là văn hương giáo giả mạo a tống hành phong hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái ngươi không có đầu ó c sao trương thiên dưỡng nếu là văn hương giáo người hiện tại hát thạch huyện đã sớm thuộc về văn hương giáo hát thạch huyện này loại huyện thành nhỏ bộ đầu làm sao có thể là tiên tiên thuế phản cảnh đình phong lúc trước hắn tới hát thạch huyện làm bộ đầu nói là chán ghét bên ngoài lục đục với nh này còn có thể dù sao thật sự là hắn là h ắ t thạch huyện đi ra thế nhưng hắn có thể một chiêu liền hạ gục thẩm t h à n h sơn khả năng này là bình thường tiên tiên thuế p h ạ m cảnh đình phong sao bằng chứng ấy tuổi liền có loại tu vi này chiến l ự c hắn nói muốn về h ắ t thạch huyện dưỡng lão ngươi cảm thấy điều này có thể sao tống khang viên thận trọng nói vậy hắn là tống hành phong hiếp mắt nói có thể ma luyện ra này loại chiến l ự c trong triều đình liền chỉ có đảng ma ti cộng thêm gần nhất văn hương giáo từng bước ép sát đối phương chỉ có thể là vì văn hương giáo mà đến nhìn đối phương gần nhất động tác liền biết chờ văn hương giáo mối nguy giải trừ liền là hắn rời đi hát thạch huyện thời điểm tóm lại tìm cơ hội giải quyết này hàn tranh năm cuối cùng này một tia không xác định nhân tố triệt để gạt bỏ đúng lão tổ bên trong nghị sự đường rất nhiều người của tống g i a trong lòng run lên vội vàng hẳn là cùng lúc đó chấn uy võ quán bên trong hàn tranh nhắm mắt ngồi xếp bằng suy nghĩ chính mình hẳn là tăng lên phương diện nào lực lượng h i ệ n thế chém giết bảng hắt hổ lấy được khí huyết tinh nguyên về sau hàn tranh trong tay có năm nghìn một trăm điểm báo thực độ n à y chút bao thực độ không đủ đột phá bạch viên thông ti quyền nhưng đủ để đột phá kim cương chấn ma ấn cùng lòng tượng bản n g ợ công nếu như tất cả đều dùng cho tu luyện thì là có khả năng bước vào tiên tiên thuế phản cảnh trung kỳ luyện liền kim cơ ngọc lạc đối với trước mắt hàn tranh tới nói đột phá một môn công pháp cũng sẽ không nhường lực chiến đấu của hắn tăng gấp b ộ i mà từ tiên tiên thuế phản cảnh sơ kỳ bước vào trung kỳ hắn thực lực tổng hợp thì sẽ tăng cường một đoạn d à i nhưng vấn đề là trước đó hàn tranh chẳng qua là đoán chừng chính mình đột phá đến tiên tiên thuế phản cảnh trung kỳ cần 5.000 điểm báo thực độ chính hắn đều không nắm bắt đem năm n điểm báo thực độ sử dụng hết chính mình liền có thể trăm phần trăm đột phá đối tại t i ê n phú của mình hàn tranh trong lòng có thể là rất có bước đến được không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất suy nghĩ một lát hàn tranh vẫn là quyết định trước không đột phá công pháp đem hết thẻ báo thực độ đều dùng làm tu hành hiện tại bên ngoài thần hồn nát thần tính hàn tranh thiết yếu lựa chọn tăng cao thực lực tốt nhất sử dụng phương thức đến phân xứng này chút bao thực độ tiến vào thao thiết d u n g lô bên trong hàn tranh bắt đầu tỉ mỉ rèn luyện kinh mạch của mình kinh mạch một bước này là thận trọng mài nước công phu trước đó hàn tranh tại bên ngoài tu luyện mấy ngày thậm chí đều cảm giác không có chút nào tiến triển chỉ có tại thao thiết d u n g lô bên trong đám chìm trong này đỉnh trệ thời điểm mới có thể rõ ràng thấy hiệu quả nội lực tại kinh mạch kinh mạch làm bên trong du tàu lấy không biết bao lâu trôi qua cái kia kinh mạ hiện ra từng tầng một màu vàng nhạt kinh mạch cường kiện lớn mạnh hiện ra màu xanh nhạt ôn nhuận hào quang tựa như ngọc thạch khoán mạch kim cơ ngọc lạc đã luyện thành hàn tranh mánh liệt mở mắt theo thao thiết rung lô bên trong rời đi vươn tay ra hàn tranh mánh liệt hội tụ khí huyết nội lực Trong chốc lát cái kia cùng bão nội lực còn h ố c cái cùng lực c lát kia nội bão như biển lớn tại hàn tranh trong cơ thể khuấy động rút tẩu nhưng lại bị cái k i a kim cơ ngọc lạc một mực trừng khống tiên thiên thuế phàm cảnh trung kỳ có khả năng trưởng khống lực lượng so sơ kỳ mạnh mẽ trọn vẹn hơn m ư ơ i lần Nội lực tổng cộng cũng không có tăng trưởng, nhưng ộ cộng i lực cũng tổng k ô n tăng g có t r ở nhưng là n t bởi vì tại a y lúc có khả n thao thiết dung lô ự c bên, bên, bên trong tự thân cảnh giới tăng lên một cái tốc độ sức khôi phục tự nhiên cũng là tăng nhiều nhìn thoáng qua thao thiết dung lô bên trong bao tức độ vậy mà chỉ còn lại có hai mươi điểm có chút h i ệ m a hàn tranh sách một tiếng hắn dự đoán vẫn là hết sức tinh chuẩn quả nhiên là năm n g h n điểm báo thực độ t i hữu mới có thể đột phá tiên tiên h cảnh đột phá không giống hậu tiên ngươi đ ã thông một cái khiếu huyện ngươi liền nhiều một phần lực lượng không có chân chính đột phá cái kia trọng cảnh giới dù cho chẳng qua là tới cửa một các lực lượng t r ê n lệch đều vô cùng to lớn sáng sớm ngày thứ hai hàn tranh mới vừa dậy lý t ĩ n h trung liền gọi hắn tới dùng cơm bởi vì võ quán đệ từ đại bộ phận đều đi huyện nha tuần nay cho nên hiện tại lý tính trung cũng là thanh nhàn vô cùng đưa cho hàn tranh một cái bánh bao lý tính trung hỏi ngày hôm qua thường thế khôi phục lại hàn tranh gật gật đầu gần như hoàn toàn khôi phục bàng hát hổ lực lượng thân thể đều mạnh mẽ hơn ta quá nhiều chiêu thứ nhất lực lượng đụng nhau lúc ta liền đã thụ thương tiên thiên tứ cảnh mỗi cái cảnh giới chi ở giữa t r ê n lệch đều vô cùng to lớn ngươi có đảm lượng ra tay với bàng hát hổ liền đã rất hiếm thấy chớ nói chi là cuối cùng bàng hát hổ còn chết tại trong tay ngươi lý tính chung hít một tiếng hàn tranh người xa so với ta tưởng tượng càng thêm ưu tú cũng càng thích hợp bước vào giang hổ thích ứng cái kia trên giang hồ huyết tinh trầm riết hàn tranh nhẹ nhàng n g ấ đầu lão sư kỳ thật ta cũng không là người hiếu sát hôm qua cũng là bảng phi h ế n nữ nhân tia khinh người quả đáng bước ta bởi vì cái gọi là người trong giang hồ thân bất do kỳ có đôi khi ngươi không muốn giết người ngươi liền cũng bị người giết chết ta không giết bàng phi yến nàng liền dám lại lần tính t o á n ta ta không giết bàng hắc hổ hắn khẳng định sẽ tìm đến ta báo thủ bởi vì cái gọi là h o a n t o a n tương báo đến bao giờ rồi năm kẻ thù đều giết sạch này ân oán cũng là chấm dứt lý tính t r u n g h o a n t o a n tương báo đến bao giờ là giải thích như vậy ngươi này hiểu rõ thì cũng chẳng có gì m a bệnh lý tính t r u n g cười khổ nói giống như ngươi loại tính cách này mới càng thích hợp trên giang hồ pha trộn ta lúc tuổi còn trẻ làm việc đắn đo do dự không quả quyết thật sự là không thích hợp trên giang hồ chém giết lúc trước ta lựa chọn rời khỏi giang hồ hồi trở lại hát thạch huyện mở võ quán dưỡng lao còn cảm giác có chút hối hận nhưng bây giờ lại là nghi thoáng mỗi người đều có chính mình thích hợp địa phương t ô i thiểu đang dạy đệ tử phương diện này những cái kia đại phái truyền công trưởng lao đều không có cách nào cùng lao sư ngươi đi so lý tính trung khoát tay áo khoa trương hôm nay ngươi có thể còn muốn đi huyện nha tuần nay mặc dù bắt lấy văn hương giáo người thế nhưng trương đại nhân cũng không có nói có khả năng thư giãn có lẽ vẫn là muốn đi. hàn tranh hai ba miếng liền nuốt tiếp theo cái bánh bao liền ăn bảy tám cái cùng lý tính trung cáo biệt sau trực tiếp trực đi vào huyện nhà trương đại nhân làm sao một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng hôm qua bên trên g i a thủ đoạn cũng không có thẩm vấn ra tin tức có ích tới hàn tranh vừa đến liền thấy trương thiên dưỡng ngồi ở chỗ đó t r o mày tựa như đang suy tư điều gì trương thiên dưỡng nâng cầm lên nói thẩm vấn cũng là thẩm hỏi ra ta đã ma ti thủ đoạn nhiều lấy đâu không sợ bọn họ không khai thẩm phóng hải tên kia cũng là không có loại vô cùng chẳng qua là nhìn ta cho cái kia hai cái văn hương giáo ra hỏa vào tai đoạn hắn liền bị hủ toàn bàn g a o thật ra đích thật là trong sạch bọn hắn không có cấu kết văn hương giáo cấu kết văn hương giáo cũng chỉ có một thẩm t h o n g hải cái tên này cũng là không dài đầu óc hẳn là bị văn hương giáo người lừa gạt thẩm t h o n g hải cũng là lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng từ nhỏ đã bị chính mình ca ca còn sáng bao phủ vẫn luôn k h ô n g phục nhưng hắn cái kia thiên phú và ngộ tính coi như là k h ô n g phục cũng vô dụng đoạn thời gian trước hắn đi ngoài thành đi săn lúc đụng phải cái kia hai cái văn hương giáo giáo chúng hai người này liền lừa gạt hắn vì văn hương giáo làm việc nói chờ công phá hát thạch huyện sau có thể dùng văn hương giáo bí pháp vì hắn tẩy tủy phạt bao tái tạo thân thể chắc chắc ch kết quả này nớ ngẩn liền tin vụ trộm nắm cái k i a hai tên văn hương giáo yêu nhân cho mang về đến huyện thành bên trong kiểm hộ đối phương ra bên ngoài truyền lại tin tức chương năm mươi ba không c h ớ p nghe song trương thiên dưỡng thẩm vấn kết quả hàn tranh cũng là trầm mặc ao nông con ruột nhiều hát thạch huyện loại địa phương nhỏ này thì là hiếm thấy nhiều bang phi yến cùng thẩm t ò n g hải này một đôi làm thật sự là ngọa long v n số c h ắ c không được có thể để ý đối phương có thể tái tạo thân thể thoát thai hoàng cốt tẩy t ủ y phạt m a bí pháp hoặc là bảo vật đương nhiên là có nhưng vấn đề là coi như văn hương giáo có thứ này người ta sẽ cho ngươi sao c vậy, giáo giáo vậy cái này nằm vùng xem như tìm đến a trương thiên dưỡng nhữ mày gó cái bản trên lý luận tới nói là tìm đến nhưng trong đó lại có nhiều chỗ không khớp ta được đến tin tức mặc dù là hát thạch huyện bên trong có người cấu kết văn hương giáo nhưng vấn đề là thẩm tòng hải này loại cái gọi là cấu kết thực sự không tính là cái đại sự gì cũng không đ á n g chúng ta người cố ý truyền lại tin tức ra tới còn có trước đó liền có người điều tra qua chuyện này kết quả người kia lại chết không rõ ràng người chết kia thực lực mặc dù không bằng ta nhưng cũng là tiên thiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ dùng thẩm tòng hải thực lực không giết được hắn mà lại thẩm vấn qua đi thẩm tòng hải cũng nói hắn liền chưa thấy qua những người khác ta dám khẳng định hắn không có g ắ t t a vậy liệu rằng là mặt khác văn hương giáo cao thủ làm trương thiên dưỡng lắc đầu cũng không phải văn hương giáo hai người kia cũng đã nói trừ bọn họ bên ngoài không có mặt khác văn hương giáo người tiến vào hát thạch huyện bọn hắn liền là tới hát thạch huyện mở đường văn hương giáo đã đem hát thạch huyện bên ngoài thôn xóm đều chiếm cư không sai bị lắm cho nên bọn hắn mới muốn đi vào hát thạch huyện dò xét tin tức hiện tại mặc dù người bắt lấy nhưng vì cái gì ta cảm giác liền là không khớp hào đâu mà lại ta giống như không để ý đến một ít gì đó trương thiên dưỡng dùng sức v ố t v ố t đầu của mình nhưng thủy trung tìm không thấy đầu mối tam hợp bang chết hai vị ban g chủ đã xác định không có cấu kết văn hương giáo hát hổ bang bị hàn tranh hủy diện thiên h n g bang chính mình cũng điều tra qua đồng dạng không có tình nghi tống ra làm việc địa thấp chính mình một mực cũng không phát hiện cái gì dị thường thật ra chỉ có thẩm t ò n g hại một cái không dài đầu óc nhưng hắn làm sự tình nguy hại cũng là không tính lớn cái kia vo quán c á c đệ tử làm sao bây giờ là để bọn hắn tản còn tiếp tục trên đường dò xét trương thiên dưỡng suy nghĩ một chút nói còn tiếp tục t u ầ n nhai đi bảo trì cảnh giác ta vẫn là cảm giác có chút không đúng bây giờ không phải là thư giãn thời điểm h ắ c thạch huyện những cái kia thủ thành binh sĩ mặc dù so huyện nha bộ khoái mạnh hơn một chút nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu thật xảy ra sự tình cũng không trông cậy được vào bọn hắn hát thạch huyện dù sao cũng là một cái huyện thành cũng là có binh lính thủ thành bất quá nhân số không nhiều chỉ có hơn hai trăm người Này chút binh chút lúc í lính n cùng hắn nói là thủ thành, chẳng thà nói là xem cửa lớn. Như thường ban đêm binh lính cũng đều muốn gắt đêm, nhưng Hàn Tranh không chỉ một lần thấy bọn hắn ban vụn ngủ. h thủ thà thể chỉ thấy cửa có gắt đi là là là l một xem đêm đêm, đêm trộm đều này huyện nha bên trong đống nhiên truyền đến một hồi mùi rượu huyện lệnh lâm văn chính ngớp rượu bước vào huyện nha bên trong hàn tranh đứng lên chắp tay nói gặp qua huyện lệnh đại nhân trương tiên h dưỡng thậm chí liền cũng không đứng lên chẳng qua là tùy tiện chắp tay hỏi đại nhân hôm nay làm sao có d à n tới huyện nha rồi hắn là đã ma tí người lệ thuộc trực tiếp trong triều đình trụ cột còn hạn cùng đại chu triều đình quân đội hoặc là những quan viên khác căn bản cũng không phải là một cái hệ thống thậm chí mười điểm xem thường đối phương đại chu thiên hạ hiện tại thành bộ dáng này n à y chút tham quan tầm thường khó từ tội lỗi lâm văn chính cười ha hả nói trước bộ đầu a nghe nói n g ư ơ i bên kia đã bắt được văn hương giáo yêu nhân còn có tiềm ẩn tại hát thạch huyện nằm vùng trương tiên dưỡng nhẹ gật đầu nếu đều bắt được người vậy ngươi tìm đám k i a tuần nhai tạm thời bộ khoái trước hết để bọn hắn rút lui đi huyện thành cửa lớn cũng mở ra đừng làm đến thần hồn nát t h ầ n tính hôm nay cửa hàng lương thực quách trường quỹ bố trang vương trưởng quỹ đám người có thể tới tìm ta o á n trách các người thiên, thiên làm bầu không khí khẩn trương như vậy người ta đều không có cách nào mở cửa làm ăn. trương tiên h dưỡng lập tức ngưỡng mày bọn hắn còn phàn nàn lên bọn hắn cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào văn hương giáo nhưng lại tại bên ngoài đối hát thạch huyện nhìn chằm chằm đâu loại thời điểm này sao có thể thư giãn huống hồ chờ văn hương giáo tiến thành nhóm đầu tiên giết liền là bọn hắn này chút đại hộ dê béo đem bọn hắn lòng dạ hiểm độc tiền đều cho tăng hết văn hương giáo trước sau như một đều sẽ lung lạc lòng người sau khi vào thành chuyện làm thứ nhất liền là mở kho phát thóc sau đó giết nhà giàu đồng đều của cải đương nhiên cái này cũng không đại biểu văn hương giáo liền là nghĩa quân thật vì nghèo khổ dân chúng tốt giết nhà giàu về sau chỉ có không đến một thành mới có thể rơi vào dân chúng trong tay mà dân chúng cầm này ba dưa hai táo tất nhiên sẽ đối văn hương giáo mạc ơn đối trích máu văn hương không có như vậy kháng cự một khi bắt đầu trích máu văn hương tại hương hỏa trông được đến cái kia cựu trọng cực lạc tất nhiên sẽ say mê trong đó cũng không còn cách nào dừng lại thậm chí sẽ một mực văn hương đến khí huyết khô kiệt mà chết lâm văn chính ợ rượu khoát tay nào nói c h ư n g bộ đầu l ờ i mặc dù là nói như vậy nhưng trước mắt văn hương giáo không phải là không có tới đâu nha quách trưởng quỹ bọn hắn cũng là gấp áp tỉ như quách ra kho luống a y tại huyện thành bên ngoài điền trang bên trong ngươi nắm cửa thành phong bọn hắn làm sao đi lấy lương thực luôn không khả năng văn hương giáo một ngày không lùi chúng ta liền phong thành một ngày a như thế đói đều chết đói không bằng dạng này coi như cho ta cái mặt mũi hôm nay tạm thời yên t ĩ n h một ngày cho quách trưởng quỹ bọn hắn một ngày kéo lương thực thời gian ngươi xem coi thế nào trương thiên dưỡng do dự một chút mặc dù có chút không muốn nhưng vẫn là gật đầu đồng ý bởi vì lâm văn chính tư thái thả vô cùng thấp mặc dù trương thiên dưỡng tiền nhiệm đến nay có chút xem thường cái phế vật này hề lệnh nhưng hắn cũng xác thực không có đối với mình tạo thành qua trở ngại gì trước đó những phế vật kia nha dịch chính mình nói giải quyết liền giải quyết nhường võ quán đệ tử sung làm tạm thời bộ khoái đối phương cũng thoải mái đáp ứng hiện tại lâm văn chính đều nói cho hắn một lần mặt mũi trương thiên dưỡng đ ả o cũng không tiện cự tuyệt ta đây liền đi thông chi quách trưởng quỹ bọn hắn t r chứ bộ đầu ngươi thoải mái tinh thần thời gian một ngày văn hương giáo đánh không tiến b ả o nhìn xem lâm văn chính ngất rượu đi ra huệ y n n h à hàn tranh lắc lắc đầu nói chúng ta vị này huyện lệnh từng ngày qua cũng là tiêu sái trương tiên dưỡng t h ẳ n như nói trên không lo thì giới lo làm quái gì thôi mặc dù ngông ố c nhưng còn không tính tội ác tài trời trước đó ta rõ ràng qua vài chỗ quân đều nh tên ăn mày trên thân đều hận không thể ép ra một viên tiền đồng tới đi n h ư ờ n g võ quán những đệ tử kia đều đi về nghỉ ngơi đi hôm nay xem như nghỉ sau đó lần lượt đi phòng kế toán nắm bạc nhận bắt được văn hương giáo người cũng là công lào của các ngươi hàn g tranh nhẹ gật đầu n ă m l ý tam thành bọn hắn đều hô trở về n h ư ờ n g võ quán đệ tử hôm nay đều không cần đi tuần n a i lần lượt đi lĩnh bạc nhưng không cần tuần n a i cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể nghỉ ngơi vẫn phải hồi trở lại võ quán lên lớp đây tuần n a i vài ngày như vậy bọn hắn cũng làm trễ mãi mấy ngày chương trình học n à y chút võ quán đệ tử đều là bình dân xuất thân dĩ nhiên không nỡ bỏ đi mà lại hôm nay vẫn phải năm mươi lựa bạc cả đám đều hết sức hưng phấn lý t ĩ n h trung cũng cảm thấy bọn hắn thiếu khóa có chút nhiều dứt khoát hôm nay liền bọn hắn lên một đường g i ả n g bài hàn tranh đương nhiên là không cần lên khóa hắn thậm chí còn bị lý t ĩ n h trung an bài cho mọi người diễn luyện một phiên thực chiến dạy học ban đêm sau khi tan học lý tam thành cùng trần chiêu đám người trực tiếp lôi kéo hắn muốn mời hắn ăn cơm thật tốt mời ta ăn cơm làm cái gì hiện tại huyện thành bộ g á n g này còn có tiệm cơm mở cửa lý tam thành cười hì hì nói đại ra một điểm tâm ý nha lần này lựa bạc có thể toàn dựa vào hình đệ ngươi trước mấy ngày hoàn toàn chính xác không có tiệm cơm mở cửa nhưng hôm nay không phải không cần tuần mai nha, nha ta sớm liền liên hệ ông chủ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn trần chiêu ở một bên nghiêm túc nhẹ gật đầu kỳ thật bắt lấy văn hương giáo yêu nhân thời điểm chúng ta cũng không có giúp đỡ quá nhiều vội vàng toàn bộ nhờ hàn huynh ngươi tự mình ra tay lực áp thẩm tòng hải lúc này mới có thể bắt được người sau này chúng ta cũng nghe nói ngươi bởi vậy còn bị hắt h ổ i bang trả thù n à y chút nhân quả nhưng thật ra là mọi người chúng ta tất cả mọi người nhưng lại đều bị ngươi khiêng đệ tử khác cũng đều là theo sát lấy gật đầu phụ họa bọn hắn không phải không biết tốt xấu người không có đạo để ý đến bọn họ được chỗ tốt áp lực tất cả đều là hàn tranh gánh lấy từ chối không được hàn tranh liền đi theo đám bọn hắn cùng đi ăn một bữa vẫn như cũng là trước đó lý tam thành tìm nhà kia quán cơm nhỏ bất quá món ăn muốn so trước đó kém rất nhiều hát thạch huyện lương giới lên nhanh vật tư khan hiếm lại trải qua trước đó mấy ngày nay kiểu trải thảm điều tra đại gia trong tay lương thực dư cũng không nhiều có thể tập hợp cả bản đồ ăn đều hết sức miễn cưỡng hàn minh tương lai ngươi có tính toán gì không chuẩn bị đi thì sao trần chiêu nhìn về phía hàn tranh hỏi mọi người cơ hồ đều đã nhận định hàn tranh tương lai khẳng định sẽ rời đi hát thạch huyện còn tại bên trong võ quán liền đột phá đến tiên thiên cảnh giới chiến l ự c càng là kinh người thần phong h ả i thế ra như vậy tử đệ không phải là đối thủ của hắn hà thịnh này loại kinh nghiệm thực chiến phong phú bang phái đường chủ không phải là đối thủ của hắn thậm chí còn có thể vượt vượt hai cái tiểu cảnh giới chém giết bàng hắc hồ hàn tranh thực lực đã cùng bọn hắn so sánh một cái không phải giai đoạn tồn tại bọn hắn sẽ lưu tại hát thạch huyện cho người làm hộ viện làm tiêu sư mà hàn tranh tương lai lại ở g i a hồ sẽ tại thiên hạ tuyệt đối sẽ không tại hát thạch huyện Kỳ thật cũng là hàn Tranh Hàn cũng trước là đối ó Nói có nói. suy sẽ đi trên giang hồ sông Sáu suy qua qua này, nghĩ vấn còn không cân nhắc vấn nhưng hẳn trên giang phiên. Hàn Tranh suy nghĩ thật hồ chút ta đề. đề đi đ một một là ở hiện tại hàn tranh tới nói hắn thứ không thiếu nhất là công pháp thiếu nhất cũng là công pháp không thiếu công pháp là bởi vì thao thiết dung lô có khả năng nhất trọng nhất trọng đi lên đột phá công pháp hắn không lại bởi vì công pháp hạn chế mà kẹt tại mộ nhất cảnh giới nhưng thao thiết dung lô chỉ có thể đột phá công pháp không thể lăng không biến ra công pháp cho nên trình độ nào đó tới nói hàn tranh vẫn là thiếu công pháp thiếu công pháp cơ bản trước đó thương sơn kiếm phái tới một lần kia hàn tranh nếu là thật có thể bị thương sơn kiếm phái nhìn chúng hắn thật đúng là muốn gia nhập thương sơn kiếm phái này loại tông môn tông môn là thu hoạch công pháp phương thức đơn giản nhất chỉ cần ngươi gia nhập tông môn dù cho ngươi chẳng qua là cái ngoại môn đệ tử cũng sẽ bị làm từng bước truyền thụ công pháp sau đó dựa theo thực lực của ngươi ngươi vì tông môn làm ra công hiến từng bước một truyền thụ cho ngươi càng cao công pháp hàn tranh chỉ cần có thể cầm tới một cái tông môn công pháp cơ bản hắn liền có lòng tin bằng vào thao thiết dung lô một đường thẳng tới mây xanh chỉ tiếp thiên phú của hắn căn cốt quá kém người ta trứng mắt bất quá đạo cũng không cần gấp trên giang hồ cơ hội tóm lại là muốn so hắt thạch huyện càng nhiều thông qua đường dây khác cũng giống vậy có thể cầm tới công pháp đến mức đáng ma ti hàn tranh thái độ là cẩn mà thật chi đáng ma ti quá mức nguy hiểm t r ờ i biết sẽ bị phân phối đến nhiệm vụ gì huống hồ đáng ma ti cũng không phải người nào muốn gia nhập liền có thể gia nhập hàn tranh chuẩn bị tại trường tiên dưỡng trước khi đi cùng hắn tìm hiểu một thoáng đáng ma ti tình huống mọi người t á n g â u lúc này lý tam thành bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng đó không phải là quách ra đội xe nhà bọn hắn cái này cũng thật là chậm kéo lương thực kéo dòng dã một ngày còn có quách minh viễn tên kia hắn bình thường đều chẳng muốn tham dự quách g i a sinh ý lần này làm sao còn cùng quách g i a đội xe đi ra thành kéo lương thực rồi trên đường phố quách g i a đội xe lôi kéo từng chiếc xe ngựa vào thành chung quanh còn có không ít hộ vệ thủ hộ lấy đối ở hiện tại h ắ c thạch huyện tới nói lương thực so tiền đều chân quý hơn này từng xe từng xe lương thực đơn giản cùng từng xe từng xe đồng tiền không có gì khác nhau lúc này quách minh viễn cũng nhìn thấy hàn tranh đám người h ắ n hướng về phía hàn tranh đám người gạt ra một cái nụ cười tới vài vị linh đệ ăn đâu mấy ngày nay dò xét huyện thành có thể vất vả lại ra trong nhà sinh ý có chút vội vàng qua mấy ngày ta lại đến tìm đại gia uống rượu ăn cơm lý tam thành theo bản năng nhẹ gật đầu bên kia quách minh viễn rơi câu nói tiếp theo liền tốc độ cao đi theo đội xe tan biến tại trên đường dài cái tên này đầu v ó c xảy ra vấn đề lý tam thành giống như mới phản ứng được một bộ gặp quỷ biểu lộ trước đó quách minh viễn tên kia đều là một bộ vô cùng cuồng ngạo hung hăng càn q u ấ y bộ dáng tại bên trong vo quán cơ hồ là người người têu đánh liền không ai cùng hắn quan hệ tốt chớ nói chi là lần trước hắn bị hàn tranh hạ gục sau liền đối với hàn tranh hận nghiến g i n g nghĩ lợi hiện tại hắn vậy mà lại cùng mọi người và ai chào hỏi còn muốn tìm đại gia ăn cơm uống rượu bọn hắn liền không có tại cùng một c h ỗ n ế m qua một bữa cơm có được hay không coi như là tại bên trong v õ quán hắn đều không cùng mọi người cùng nhau ăn l ú ố mì đen mặt đầu mà là cố ý ra ngoài ăn trong nhà mặt đưa tới thịt cá hàn tranh manh liệt đứng lên trầm giọng nói quách ra trước đó hộ vệ nhiều không thực lực như thế nào lý tam thành gãi gãi đầu nói trước đó không nhiều giống như xin mời bảy tám người làm hộ vệ cũng không có thực lực gì thậm chí liền đứng đắn võ giả cũng không bằng sau này bởi vì huyện thành lương giới dâng lên quách ra lúc này mới có tiền nhiều chiêu hơn mười người hộ vệ bất quá giống như trong đó chỉ có hai ba cái xem như hậu thiên cảnh võ giả quách da keo kiệt vô cùng chỗ nào cam lòng chiêu nhiều như vậy v õ giả tìm một chút thân thể khỏe mạnh đầy tớ làm hộ vệ một tháng một lượng bạc cũng là đuổi cầm lấy đao kiếm cũng có thể trang giả vờ giả vịt hàn tranh hít sâu một hơi không phải quách minh viễn đầu v ó c xảy ra vấn đề mà là quách da xảy ra vấn đề mới vừa quách ra đội xe những người kia mặc dù đều đang cố ý thu lại lấy khí tức nhưng ta như cũ có thể phát giác được trên người bọn họ cái kia cố cường kiện dư thừa khí huyết lực lượng phóng đoán cẩn thận thực lực đều tại hậu tiên trung kỳ trở lên quách da hộ vệ ra cái thành liền thực lực đại t ư ớ n g này như thường sao chỉ sợ tr văn hương giáo trần chiêu sắc mặt đống nhiên n h ấ t biến hàn tranh gật gật đầu nhanh chóng nói coi như không phải văn hương giáo cũng tuyệt đối có vấn đề các ngươi lập tức đi thông chi lão sư triệu tập võ quán đệ tử chung nhau kết trận chống cự văn hương giáo ta đi thông chi t r ư ơ n g thiên dưỡng nói xong hàn tranh liền thẳng đến huyện nha mà đi huyện nha bên trong trương thiên dưỡng thấy hàn tranh đi mà quay lại hàn trực tiếp mang theo đao đứng dậy ngựa khí bình tĩnh có phải hay không văn hương giáo người nhập thành hàn tranh x ứ sở đại nhân ngài biết rồi trương thiên dưỡng cười lạnh nói không biết đoán ta hôm nay cả ngày đều cảm giác không thích hợp luôn là giống như không để ý đến cái gì bình thường cờ sai một chiêu cuối cùng vẫn không thể đ à o ra hát thạch huyện nội ẩn dấu văn hương giáo nằm vùng nếu như ta không có đoán sai chúng ta bắt được cái kêu hai tên g i á hỏa liền là văn hương giáo ném ra dê thế tội dĩ nhiên bọn hắn chính mình cũng không biết chính mình là dê thế tội thời khắc mấu chốt bọn hắn bị ném ra nhiễu loạn xem ánh mắt ta tin mang theo người rời đi hát thạch huyện kế hoạch của bọn hắn liền có thể như thường chấp hành ta không tin bọn hắn cũng có thể tạm thời kéo dài một hồi sau đó sửa đổi kế hoạch bố trí bất quá này đánh rán động cỏ cũng xem như hữu hiệu văn hương giáo hiện tại độc thủ hẳn là tạm thời cải biến kế hoạ là huyện thành cửa hàng lương thực quách gia ta phát hiện quách ra lương cửa hàng hộ vệ tất cả đều bị đổi thành hậu thiên trung kỳ trở lên võ giả quách ra quách minh viễn phản ứng cũng có chút không đúng mặc dù không cách nào xác định đối phương liền là văn hương giáo người nhưng tình nghi rất lớn quách ra một cái lương chủ tiệm d á m cấu kết văn hương giáo trương thiên dưỡng lúc này đ ỗ n g nhiên sừng sốt một chút cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ lâm văn chính hàn tranh cũng mánh liệt phản ứng lại hôm nay tới tìm trương tiến dưỡng khiến cho hắn dừng lại dò xét huyện thành mở cửa thành ra chính là lâm văn chính hắn tới nói với trương tiên dưỡng quách ra lương cửa hàng Báo Nguy, muốn ra thành vận chuyển lương thực. nhưng hắn cũng có khả năng đi cùng quách ra nói trong huyện thành thiếu lương nhường quách ra đi vận tới lương thực sau đó đem quách ra hộ vệ toàn bộ đánh cháo nhanh đi cửa thành trương tiên dưỡng trực tiếp mang theo đao thẳng đến cửa thành đông mà đi h á c thạch huyện thành bốn cái cửa thành bình thường đều là đông thành tiến vào thành tây ra mặt khác hai cái bình thường không mở ra cho nên đông thành cửa thành quy mô là lớn nhất có thể dung nạp ba chiếc xe lớn đồng thời tiến vào chờ trương tiên dưỡng cùng hàn tranh đi vào đông thành cửa thành còn không có tới gần đã nghe đến một cô gây mũi mùi màu tươi ở trên cổng thành bảy h à n h tám dựng thẳng tất cả đều là thủ thành binh lính thi thể mà lúc này trên cổng thành đã dựng lên một cây màu trắng cờ lớn phía trên k h ắ c gió kỳ dị phủ văn màu vàng trung ương thì làm à u đỏ như màu bốn chữ lớn t ử sinh l á o mẫu t ử sinh lao mẫu phổ độ chúng sinh đến thiên diệu pháp chân linh chúa tể chúng ta tín đổ dùng thành văn hương không sợ sinh tử phương đến siêu thoát vào ta giáo môn trường sinh quê quán vô sinh vô tử cựu trọng t ự c lạc nương theo lấy từng đợt tiếng tụ kinh mấy trăm thân mặc áo bảo trắng văn hương giáo giáo chúng k h i ê n từ sinh lao mẫu cờ xí dỡ lên một chiếc bức đổi nên ngang theo đông thành tiến vào, vào trong thành toàn bộ hát thạch huyện hắn mặc k h á c ba cái cửa thành phương hướng cũng t r u y ề n tới tiếng tụng kinh còn kèm theo tiếng la g i ế t phía nam trên cổng thành cũng là có khói lửa dấy lên hát thạch huyện binh lính cũng là không tất cả đều là phế vật có người cũng phát hiện văn hương giáo vào thành nhưng lúc này thì đã trễ cảnh báo cũng không kịp đông thành trên cổng thành đi xuống hơn m ộ ư ơ i người liền là bọn hắn giết thủ thành binh lính thả văn hương giáo vào thành cái kia cầm đầu không là người khác chính là hát thạch huyện huyện lệnh lâm văn chính lúc này lâm văn chính tầm mắt lạnh leo âm lệ nơi nào còn có trước đó một bộ say khướt ra áo túi cơm bộ dáng trương thiên dưỡng thở g i i nói lâm huệ lệnh người diễn chính là thật tốt ra tới hát thạch huyện về sau ta hoài nghi tới tam bang hoài nghi tới tống g i a cùng thẩm g i a thậm chí ta ngày xưa lão sư lý tinh chúng ta đều điều tra qua ta duy chỉ có không n g h i tới làm hát thạch huyện huyện lệnh ngươi vậy mà mới là cái kia nằm vùng ta hiện tại chỉ có một nỗi n g h i hoặc ngươi này huyện lệnh làm như vậy tới nhuẩn tại sao phải cấu kết văn hương giáo những cái kia võ giả cấu kết văn hương giáo còn có thể là vì lực lượng q u y ề n thế ngươi một cái quan văn cấu kết văn hương giáo làm cái gì chẳng lẽ đi cựu trọng cực nhạc thế giới từ sinh lão mẫu còn có thể để ngươi làm quan hiện tại triều đình đám kia quan lão ra đều là phế vật hoàng quyền không giới huyện ngươi này một huyện huyện thái g i a muốn gió được gió muốn mưa được mưa qua nhiều tới nhuận cấu kết văn hương giáo làm tạo phản mua bán ngươi nói ngươi mưu đ ổ gì đâu lâm văn chính nghe vậy mang theo liên cuồng phá lên cười có một chút ngươi nói sai ta cũng không phải nằm vùng là ta chủ động tìm tới văn hương giáo muốn đem hát thạch huyện giao cho bọn h ắ n n h ư không phải là bởi vì văn hương giáo đại bộ phận lực lượng đều tại hoài nam đạo dây dưa trước đó thậm chí đều phân không ra lực lượng tới đón hát thạch huyện huyện thành này khả năng đã sớm là văn hương giáo văn hương giáo không cho được ta cái gì ta chỉ là muốn nhường đại chu không thoải mái mong muốn triều đình không thoải mái lâm văn chính vừa nói một bên lộ ra thoải mái tầm mắt m u ố n ta lâm văn chính học hành gian khổ hơn ba mươi năm cột tóc lên xà nhà lấy dùi lâm đ u ổ i phấn khởi đọc sách một khắc cũng không dám thư giãn cuối cùng vào kinh đi thi lấy được nhị giáp tiến sĩ xuất thân vốn cho rằng có thể như vậy trở nên nổi bật kết quả đây cũng là bởi vì không có tiền cho trong triều quan lớn tặng lễ liền bị đẩy đi đến h ắ t thạch huyện này loại huyện thành nhỏ đến mà những cái kia không bằng ta phế vật lại có thể ở lại kinh thành làm kinh quan dùng tài hoa của ta là hẳn là vào hàn lâm h u ệ n mà không phải tại đây trong huyện thành nhỏ phí thời gian nửa đời triều đình bất công ta lâm mỗ người hơn ba mươi năm khổ đọc tâm huyết nước chạy về biển đông Bọn hắn tiền hủy ta tiền đồ, ta đồ, lâm i triều mươi ề n muốn này đình. Trưng năm thành, tính toán. lăm, cầu hủy thí phá l văn chính trước đó đều là một bộ say khước phế vật bộ dáng lúc này lại là mặt mũi tràn đầy dữ thợ điên cuồng vô cùng có thể nghĩ những vật này n g ẹ n trong lòng hắn nhẫn nhịn bao lâu thời gian trương thiên dưỡng vùi tay m ặ t không chút thay đổi nói nói hay lắm này cậu t h í triều đình liền là không công bằng vô cùng ta cũng hết sức hiểu ngươi nhưng này hát thạch huyện bách tính đâu bọn hắn liền đáng đời văn hương mà chết ngươi có biết hoài nam đạo văn hương giáo náo động chết nhiều ít người lâm văn chính cười lạnh nói ngược lại những người này ngơ, ngơ ngác ngác sớm muộn đều là muốn chết chết như thế nào còn không giống nhau nói không chừng sau khi chết thật đúng là có thể đi cựu trọng cực lạc cũng không cần chịu khổ ngươi nói triều đình bất công đây là không sai nhưng liền xông ngươi câu nói này ngươi liền đem tới coi như là thành đại quan cũng tất nhiên là cái vô sỉ tham quan trương tiên dưỡng gương mặt niềm ai lâm văn chính còn muốn nói gì nhưng lúc này văn hương giáo người đã toàn bộ vào thành cái kia bước đổi u phía trên một tên nằm nghiêng một tên ăn mặc màu vàng kim t r ư n g bảo mi tâm mang theo một điểm đỏ bừng người trẻ tuổi người tuổi trẻ kia xem ra mới hai mươi tuổi ra mặt dung mạo tuấn mỹ tiểu diễm lại có loại thư hùng chớ biện cảm giác lâm đại nhân nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì ta biết ngươi mong muốn phát tiết trờ đánh xuống hát thạch huyện trong giáo có thể đem ngươi sự tích c h u y ể n khắp đại chu đến lúc đó lúc trước kinh thành trong tia đem ngươi đuổi đến hát thạch huyện đại quan có thể là phải xui xẻo lâm văn chính vội và nói đà tạ hương chủ văn hương giáo thanh loan đường hương chủ phượng cầm uyên trương thiên dưỡng tầm mắt ngưng tụ sắc mặt ngưng trọng vô cùng phượng cầm uyên khép cười một tiếng thanh â m mềm mại so đại bộ phận nữ nhân đều muốn mị hoặc ngươi là đãng ma ti người a nếu biết danh hảo của ta còn không thúc thủ chịu trói xem thực lực của ngươi nhiều nhất liền là ăn mặc kim văn huyền gi tiếng nói vừa ra phượng cầm lên một cái tay dối ra bóp ra một cái kỳ dị ấn quyết tới trong chốc lát mãnh liệt cơ ư n g khí kim màu vàng nóng ở giữa không trung n ư ớ n g tụ hóa thành màu vàng k i m chữ vạn thủ ấn lâm không hướng về trường thiên dưỡng hạ xuống cực nhạc thiên ánh sang lớn hàn tranh này là lần đầu tiên nhìn thấy huyền cương cảnh tồn tại ra tay cơ ư n g khí thứ này đối với tiên thiên cảnh võ giả đà kích có thể nói là hàng triệu bình thường tồn tại tiên thiên thuế p h ả m cảnh võ giả chủ yếu theo vẫn là dựa vào nhục thân của mình lực lượng coi như có thể làm đến chân khí ngoại phóng bình thường khoảng cách cũng không coi là xa xôi nhiều nhất liền là có thể nhường đao khí của mình kiếm khí ké thế nhưng huyền cương cảnh cơ ư n g khí vừa ra tay mấy trượng cơ ư n g khí trực tiếp nghiền ép xuống tới muốn tránh cũng không được không thể trốn đi đâu được trương thiên dưỡng bên hông hết u y sắc trường đao ra khỏi vỏ giống như trạm thiên tuyệt địa vậy mà trạm ra một đạo mang theo đỏ thấp cơ ư n g khí đao mang tới đúng nhau phía dưới cái t i a c ư ơ n g khí ngưng tụ thành chữ vạn thủ hấn bị chém vỡ nhưng trương thiên dưỡng cũng là thở dốc một tiếng rõ ràng tiêu hao rất nhiều a nửa bước huyền cương cảnh chỉ tiếp còn chưa đủ a nửa bước huyền cương cũng chỉ là nửa bước huyền cương dù nội lực của ngươi còn có thể chạm ra mấy đao tới phượng cầm viên cười nạo một tiếng nghĩ muốn lại lần nữa ra tay nhưng vào l giữa không chung một tiếng gào t h é t chuyển đến người mặc tử kim thiên lang giáp viên long sơn ở mầm hạ xuống trong tay còn mang theo một thanh có tới một người tới cao thanh long hiện nguyệt nào hắn không đủ thăng thêm ta có đủ hay không cùng lúc đó hát thạch huyện trên tường thành xuất hiện hơn mười cái mặc áo đen hát giáp thân ảnh trên người bọn họ hát giáp cùng viên long sơn trên người tử kim thiên lang giáp quy cách cùng loại nhưng không có cái kia tử kim thiên lang đồ án thay vào đó là chỗ khớp nối dùng kim văn hoặc làm ở bạc hoa văn tô điểm viên long sơn ngươi không phải tại hoài nam đạo sao làm sao có thể tại đây bên trong phượng cầm viên nhữ chặt lông mày viên long sơn cười lạnh nói không tại hoài nam đạo sương một mặt các ngươi làm sao có thể yên tâm thò đầu ra mẹ đi đường vài ngày l i ề n cầu nóng hổi mà cơm cũng chưa ăn bên trên còn tốt còn kịp phượng cầm viên vẻ mặt lập tức chìm xuống văn hương giáo lừa qua trương tiến dưỡng nhưng lại chưa từng lừa viên long sơn trước đó lâm văn chính liên lạc bọn hắn muốn chủ động dâng lên hát thạch huyện khi đó văn hương giáo phản ứng đầu tiên là có bẫy nhưng xác định qua lâm văn chính không có lừa bọn họ về sau văn hương giáo cũng không có trước tiên đi chiếm cứ hát thạch huyện bởi vì nhân thủ không đủ chiếm cứ hát thạch huyện đơn giản nhưng phải ít người không đủ hát thạch huyện nội bộ giang hồ thế lực là có thể đem bọn hắn cho đánh đi、ra. mà lại sơn nam đạo bên này cũng có thể lập tức phản ứng lại đem bọn hắn khu trục ra hát thạch huyện cho nên muốn chiếm lĩnh hát thạch huyện liền nhất định phải đánh xuất kỳ b ấ t ý triệt để trưởng không hát thạch huyện làm khảm nạm tại sơn nam đạo một cái tây đinh trong khoảng thời gian này văn hương giáo vẫn luôn đang đợi chờ sơn nam đạo đã n g ma ti lực lượng đều phải đi hoài nam đạo bọn hắn lại ra tay chiếm cứ hát thạch huyện cứ như vậy bọn hắn liền tương đương với ngăn chặn sơn nam đạo đã n g ma ti đường lui trực tiếp đóng cửa đánh chó nguyên bản bọn hắn là còn phải đợi nhất đẳng lại phát động nhưng trương thiên dưỡng tại hát thạch huyện bên trong khói gió nổi mưa lại cho nên lâm văn chính mới sớm liên lạc văn hương giáo bắt đầu phát động không nghĩ tới này viên long sơn vậy mà còn lưu lại một tay tại hoài nam đạo lung lay bọn hắn một vòng liền lại về tới hát thạch huyện lão đại ngươi liền mang như thế điểm minh đệ tới thấy viên long sơn xuất hiện trương thiên dưỡng lập tức thở dài một hơi nhưng xem người ta văn hương giáo mấy trăm người bọn hắn đã ma ti liền mười mấy người đây cũng quá hẳn sầm điểm chút người này cũng không tệ rồi hoài nam đạo bên kia càng thêm thiếu người liền đây là ta cứng rắn khấu trừ ra tới hát thạch huyện bên trong còn có không ít giang hồ thế lực đem bọn hắn đều tổ chức cùng chống trọi với văn hương giáo một khi bị văn hương giáo chiếm cứ h ắ c thạch huyện bọn hắn cũng giống vậy không dễ chịu kỳ thật không cần viên long sơn nói h ắ c thạch huyện bên trong những cái kia võ lâm thế lực chính mình liền đã động tam hợp bang giang thái còn có thiên đ ưng ơ bang khâu thiên đ ưng ơ đều mang bang chúng tại cùng văn hương giáo chém giết bất quá bang phái thành viên trình độ tốt xấu lẫn lộn cùng hắn nói là tại chém giết lẫn nhau không bằng là bị đuổi giết lý tính trung thì là mang theo võ quán đệ tử kết trận chống lại văn hương giáo giáo chúng những cái kia võ quán đệ tử mặc dù không có trải qua thực chiến thế nhưng bọn hắn trình độ cảnh giới đều rất không tệ trong lúc nhất thời cũng là cùng văn hương giáo đánh có tới có hồi liền th Ra thẩm ra tòng h ẩ m t hải mặc dù bị trương thiên dưỡng bắt tội danh liền là cấu kết văn hương giáo nhưng thẩm ra những người khác cũng không muốn cùng văn hương giáo có quan hệ gì lúc này dĩ nhiên muốn đứng ra ra sức giết địch tẩy thoát tội danh trong huyện thành còn có một số giải rác võ giả mặc dù không ai lãnh đạo nhưng cũng tại tự phát cùng văn hương giáo giáo chúng giao thủ lấy toàn bộ hát thạch huyện thành tiếng la giết một mảnh văn hương giáo có thể tại hoài nam đạo, hoài nam đạo các tòa thành thị bên trong không biết tần nút bao nhiêu năm thậm chí quan tướng phủ đô cho thẩm t ấ u cho nên bọn hắn một khi khởi thế thành bên trong thế lực lớn bộ phận đều là đứng tại văn hương giáo bên này cơ tống ra ngay g tại đông thành lúc này tống ra mấy tên tiên thiên võ giả tại tống hành phong dẫn đầu hạ cũng đi ra tống ra chống lại văn hương giáo nhưng tống hành phong khi nhìn đến viên long sơn trong nháy mắt sắc mặt có một chút biến hóa lộ ra một loại có chút phức tạp biểu lộ viên long sơn cũng nhìn thấy tống hành phong hắn nhìn chằm chằm tống hành phong hai mắt cười nói tống hành phong đã lâu không gặp người làm sao lão nhanh như vậy à tống hành phong hít sâu một hơi trầm giọng nói Viên đại biết nhân hà tất chẳng ò n cố ỏ i đời lại thời gian, lúc này thọ nguyên khí huyết thiệt hư, dĩ nhiên giả. Ta tổn, thế tu tốn thọ huyết trông hao căn cơ cương cũng lúc có c này huyền vọng, nào hành không này nguyên bị khí hư, h là vô vẻ dĩ qua là không nghĩ tới viên đại nhân ngươi có thể nhanh như vậy liền bước vào huyền cương cảnh ngươi bây giờ hẳn là đãng ma ti đãng ma giáo ý đi ai có thể nghĩ đến đến lúc trước mở bình phủ bên trong một cái đồ tể bây giờ vậy mà có thể người mặc từ kim thiên lan giáp trở thành huyền cương cảnh đại cao thủ mà ta thân là thiên đao tống gia con trai trưởng bây giờ lại chỉ có thể ở hát thạch huyện bên trong phí thời gian cả đời nghe được tống hành phong nói lên xuất thân của hắn viên long sơn nụ cười trên mặt trong nháy mắt t à n biến bất quá lập tức hắn liền cười to nói tống hành phong a tống hành phong bất luận tới khi nào ngươi cái miệng này đều là như vậy không tha người tốt xấu lần này ta tới cũng là giúp ngươi hát thạch huyện chống cự văn hương giáo ngươi liền không thể khách khí với ta điểm chờ nắm văn hương giáo người đều dọn dẹp sạch sẽ chúng ta lại đến tự ôn u chuyện đối diện phượng c ầ m viên nghe vậy cười lạnh một tiếng dọn dẹp sạch sẽ dóng liền điểm này đã ma tí người cộng thêm huyện thành này ở trong đám ô hợp liền muốn muốn ngăn cản ta thành giáo truyền đạo châu chấu đá xe lấy trứng tr phượng cẩm u y ê n vung tay lên số lớn văn hương giáo giáo chúng trực tiếp cùng nhau tiến lên đồng thời phượng cẩm u y ê n thân hình k h é c động trực tiếp nhảy đến giữa không chúng quanh thân cơ ư n g khí kim màu và nóng g n nóng dựng bộc phát như một viên sao băng va về phía viên long sơn viên long sơn hử lạnh một tiếng trong tay thanh long hiện nguyệt đao bên trên cơ ư n g khí kim màu đen tràn ngập trực tiếp đón lấy phượng cẩm u y ê n văn hương giáo cùng đ á n g ma ti người nhất thời chém giết ở cùng nhau còn có hát thạch huyện bên trong thế lực khác toàn bộ tràng diện lập tức loạn tùng tùng kẹo hàn tranh vọt thẳng vào một đám văn hương giáo giáo chúng bên trong mặc đao sát hổ hiện lên ở trong tay màu đỏ tươi sát khí lượt lờ tại lưới nương theo lấy hàn tranh chém ra một đao trong nháy mắt s á t ý xông lên trời không đao ngưng huyết sát thân hóa tu la huyết sát tu la đao am hiểu nhất chính là này loại đồ s á t loạn chiến càng đánh s á t ý liền càng thịnh huyết sát lực lượng ngưng tụ cũng là càng nhiều mấy tên hậu thiên cảnh văn hương giáo võ giả cầm đao kiếm trong tay đồng thời nên tiếp hàn tranh kết quả lại bị hắn này một đao trực tiếp chém năng lưng binh khí trong tay cũng là toàn bộ vỡ vụn chém giết hậu thiên khai mạch cảnh trung kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên mời khỏa chém giết hậu thiên khai mạch cảnh trung kỳ võ giả phía u hoạch được Đức. Thật đảm. Phía sau một tên i tiên tiên h cảnh văn hương giáo võ giả gầm thét một tiếng cầm kiếm đánh tới kiếm mang sâm nhiên lâm liệt hàn tranh bánh liệt xoay gheo như g người một tay bóp kim cương chấn ma ấn trực tiếp quay người hạ xuống cái kia tiên tiên cảnh văn hương giáo võ giả trường kiếm trong tay trực tiếp bị oanh lại hàn tranh quay người một đao chém xuống tu la huyết sát bỗng nhiên bùng nổ nương theo lấy một tiếng âm vang nổ vang cái kia văn hương giáo võ giả trường kiếm trong tay bên trên trực tiếp xuất hiện một vệt vết rách hàn tranh đ ắ c thế không thang người trong tay mặc đao sát hổ mang theo hung ác c u ầ n bạo khí tức liên tục chém xuống tam đao chi hạ trong tay đối phương trường kiếm trực tiếp vỡ vụn cả người đều bị hàn tranh một đao chém thành hai nửa chương năm mươi sáu hàn tranh phải chết chém giết tiên thiên thuế p h ạ m cảnh sơ kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên bảy mươi viên hàn tranh niệu nhũ mày nay văn hương giáo võ giả mặc dù số lượng nhiều nhưng giống như thực lực đều hơi yếu a giết hắn vậy mà mới đến bảy mươi viên khí huyết tinh nguyên trước đó hàn tranh chém giết hát hổ b ă n g hà thịnh lấy được có thể là một trăm viên khí huyết tinh nguyên mà lại cái tên này cũng đích thật là không thế nào thịnh có thể đánh mấy chiêu liền chết tại chính mình băng hạ bất quá này loại điên cùng thu hoạch khí huyết tinh nguyên cảm giác thật sự là quá tốt ngay tại hàn tranh chuẩn bị tiếp tục đi đại s á t một phía lúc hắn lại mãnh liệt dừng bước hàn tranh quanh thân lông tơ dựng đứng mãnh liệt truyền đến một cỗ tim đập nhanh cảm giác có một cỗ cực kỳ cường đại s á t ý khóa chặt hắn tu luyện huyết sắt tu la đao về sau hàn tranh đối với sắt ý mẫn cảm trình độ muốn vượt xa võ giả tầm thường trong một chiếc mắt hàn tranh đột nhiên q u a y người l o n g tượng đ ặ p địa trong tay mặc đao sát hổ phía trên màu đỏ tươi sát khí lưu chuyển quay người đột nhiên một chém nương theo lấy một tiếng kịch liệt â m vang nổ vang thanh â m chuyển đến hàn tranh trong nháy mắt cảm giác một cô vô biên cự lực cùng cồn bạo chân khí kéo tới hai tay của hắn gan bàn tay trong khoảnh khắc liền đã bị xé nứt mặc đao sát hổ kém chút rời tay mà bay bởi vì có l o n g tượng bàn ngược c ô n g kém chút rời tay mà bay bởi vì có lòng t r a n g bàn ngược đều lùi lại ba bước mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu một bước cuối cùng càng là trực tiếp đ hàn tranh ổn định thân hình một ngụm máu đỏ thâm từ trong miệng chạy sôi mà ra mặc dù hắn ngăn trở một cách này nhưng vẫn là bị cái tia c u ầ n bạo chân khí thương tổn tới nội phủ ngần đầu nhìn lại người mặc màu vàng kim cẩm bảo tống hành phong cầm trong tay một thanh màu vàng nhạt khắc rõ long văn trường đao đứng tại chỗ ngoài ý muốn nhìn về phía hàn tranh h ắ n nguyên bản cho rằng chính mình đánh lén này một đao tất nhiên có thể chém giết hàn tranh không nghĩ tới lại bị hắn cho chặn lại ở đây những người khác cũng đều không nghĩ tới đại gia đều ở nơi này ngăn cản văn h ư giáo tống hành phong vậy mà lại đột nhiên ra tay đánh lén hàn tranh trương tiên h dưỡng một bên cùng mấy tên tiên thiên cảnh định phong văn hương giáo giáo chúng g i a o thủ một bên tức giận nói tống hành phong loại thời điểm này ngươi lại còn dám đối người một nhà đ ậ u thủ chẳng lẽ ngươi cũng cấu kết văn hương giáo cấu kết văn hương giáo thiên đao tống gia cũng không giữ được ngươi tống hành phong thản nhiên nói trương đại nhân hiểu lầm ta tống gia là sẽ không có cấu kết với văn hương giáo không thấy ta tống gia đệ tử khác đều tại anh dũng giết địch sao nay hàn tranh cùng ta tống gia có chút ân đoán cá nhân hàn tại võ quán tỷ thí đương thời tàn nhẫn đã từng thương qua cháu của ta tống tiên thành dẫn đến ta tống gia tuổi trẻ tuấn kiệt lưu lại ảm thương hoan thù này ta nhất định phải giúp cháu của ta báo chờ giết này hàn tranh về sau ta sẽ dốc toàn lực giúp đại nhân ngươi chống lại văn hương giáo tống hành phong nói ra được lý do này đổ đần đều không tin toàn bộ hát thạch huyện người nào không biết ra tay tàn nhẫn nhất liền là tống thiên thanh hàn tranh là đả thương qua tống thiên thanh nhưng làm sao cũng không có khả năng lưu lại cái gì ảm thương bất quá này chút đều không trọng yếu tống hành phong chỉ là muốn giết hàn tranh tùy tiện tìm một cái lý do cho dù là hắn nhìn hàn tranh không vừa m ắ t loại lý do này đều có thể trước đó tống hành phong sẽ còn bận tâm một thoáng trương tiến dưỡng chuẩn bị chờ trương thiên dưỡng đi lại giết hàn tranh nhưng mãi đến mới vừa tống hành phong thấy hàn tranh ra tay đại sát tư phương hắn chợt đổi chủ ý không thể kéo dài được nữa hàn tranh là cùng tống thiên thanh cùng nhau tại võ quán tu hành tại tranh đoạt bạch viên thông tý quý lúc hai cá nhân thực lực còn không sai bật nhiều hàn tranh chỉ có thể nói so tống thiên thanh hơn một chút kết quả không có qua bao lâu thời gian hàn tranh liền so tống thiên thanh t r ư ớ c bước vào thiên, thiên sau đó lại cùng giang thái hợp lại chém giết bàng hát hổ diệt hát hổ bang hiện tại này hàn tranh vậy mà lại bước vào tiên thiên thuế phản cảnh trung kỳ chiến lược kinh người tống hành phong thực sự không cách nào tưởng tượng lại mang xuống hàn tranh sẽ trưởng thành đến mức nào cho nên hôm nay hắn thiết yếu muốn chết tống hành phong trong tay màu vàng kim long văn trường đao bên trên lóng lánh nóng bỏng chói mắt đao mang khí huyết quẩn quẩn chân khí nóng rực hàn tranh không chút do dự trực tiếp quay người liền trốn tiên tiên tứ cảnh trong đó thủy hỏa tiên y cùng hắn mặc khác ba cái cảnh giới chi ở giữa t r ê n lệch là lớn nhất chỉ có này trọng cảnh giới võ giả mới có tư cách gọi là chân chính tiên tiên võ giả đối mặt bang hắc h ổ hàn tranh dám ra tay đánh g i ế t nhưng đối mặt tống hành phong hàn tranh nếu vẫn chính diện cứng răn chống đỡ đối phương vậy liền thuần ví là đang tìm cái chết truy tống hành phong hừ lạnh một tiếng tống gia gia chủ tống khang viễn còn có mấy danh tống gia tiên thiên võ giả trực tiếp không thèm quan tâm văn hương giáo người toàn đuổi theo giết hàn tranh một màn này dẫn đến trương tiên dưỡng đều trực muốn chửi mán nó nhưng lại cũng không thể tránh được viên long sơn bên kia không nói gì nhưng lại nhìn chằm chằm tống hành phong l ư ớ c mắt quay người ứng đối lấy phượng cầm bên bên này hàn tranh thẳng đến ngoài thành mà đi nội thành tất cả đều là văn hương giáo người nếu là bị bọn hắn c u ố n lên kéo chậm tốc độ của mình trăm phần trăm sẽ bị tống hành phong đ u i k ị đột nhiên đối với mình hạ sát thủ tống hành phong tất nhiên là biết mình giết cao khai nguyên sự tỉnh đến mức tống hành phong là từ đâu biết được này đã không trọng y ọ như nhưng điều c í n mình n h h là thế à o m ớ chạy t ể t h trốn một t hồi n tiên hàn tranh phong, đã liền phát hiện hắn căn bản là không có biện pháp triệt để hất ra tống hành phong đối phương thân thể cường độ xa so với chính mình phải cường đại quá nhiều vẹn vẹn đơn thuần nhất thân thể lực lượng cũng không phải hàn tranh chỗ có thể chống đỡ vô dụng người trốn không thoát đi thúc thủ chịu c h ó i lao phu còn có thể cho người thông thoái ngược lại đều là m u ố n chết vậy tại sao không l i ề u một phen chết lại hàn tranh thân hình n h ả y vọt càng đến một mảnh rừng rậm bên trong trong tay mặc đao sát hổ chẳng ra một khỏa đại thụ trực tiếp bị chặn ngang chặn đức bị hàn tranh đa hướng phía sau tống hành phong nay có tới một người vây quanh đại thụ nhưng không có đối tống hành phong tạo thành tổn thương chút nào quanh người hắn hộ thể chân khí giống như lấm liệt lưỡi đao vậy mà trực tiếp liền đem cái kia đại thụ Thấy tranh cảnh này, hàn chim này tức trong lòng lập đọ sức người coi đọ sức từ cách s a o tống hành phong quanh thân khí huyết sôi trào bùng nổ tốc độ đ ô n g nhiên tăng vọt một đoạn dài trong tay màu vàng kim long văn trường đao bên trên nóng rực đao mang lấp lánh mang theo rộng rãi khí thế trực tiếp chém về phía hàn tranh cảm nhận được sau l ư n g đao mang kia tới gần hàn tranh trong tay mặc đao sát hổ phía trên huyết sắt ngưng tụ sắt khí ngốt trời nhưng dốc sức nhất kích quay người chém xuống lại là trực tiếp bị đối phương một đao chạm bay ra ngoài sau một khắc rộng rãi hạo nhiên lẫm liệt đao thế từng bước ép sát hướng về h à n tranh chém tới đao thế kia cương nhu cùng tồn tại nhìn như đơn giản trực tiếp cương manh cực kỳ nhưng kỳ thực nội vận thiên bản biến hóa bất luận là lực lượng vẫn là kỹ xảo tất cả đều là nghiền ép tồn tại Tống ra thiên đao. Này trên giang hổ nghiên cứu kiếm phái tông tông nhất tạp tự Này giang nghiên môn nhiều, nhưng nghiên cứu đao pháp tông môn lại là phượng lân dạng, ra đao. đao mau Đao xa đa hổ phái pháp mạch pháp phức kiếm lại kiếm đạo là cứu cứu rác. kém nghe nói nội luận đao đạo t r í lý giống như thiên nhân nơi trao cho nên tên là thiên đao tu luyện đại thành về sau mỗi một tên tống gia đệ tử đều sẽ dùng cơ sở thiên đao đ ạ o pháp nộ gia độc thuộc tại chính mình đao đạo cho nên những cái kia tống gia các cường giả t r i ể n lộ ra thiên đao đ ạ o pháp kỳ thật cũng không giống nhau có chút nhìn xem thậm chí ngày đêm khác biệt nhưng hắn hạch tâm nhưng đều là thiên đao đ ạ o pháp tống hành phong dĩ nhiên còn chưa tới loại kia ngộ gia thuộc về mình đao đạo mức độ nhưng cho dù là loại này cơ sở thiên đao đao pháp hàn tranh đều ngăn cắn không nổi mấy chiêu xuống tới hàn tranh chật vật né tránh mặt đất thượng hàn tranh liền vội và ngăn cản nhưng kết quả chính là bị một đao chạm bay ra ngoài nội phụ thụ t h ư ơ n g càng nặng quay người tiếp tục trốn nhưng phía sau tống hành phong lại là từng bước ép sát cũng không tính quá gấp hàn tranh so với hắn yếu đi hai cái tiểu cảnh giới nội lực dự trữ kém xa tống hành phong đến lúc đó chờ hàn tranh nội lực hao hết chính mình giết hắn d ễ như chở bàn tay hàn tranh rõ ràng cũng là ý thức được điểm này trong lòng lập tức chìm xuống không thể trốn chạy trốn tới cuối cùng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ mắt thấy tống hành phong đã cười lạnh đổi tới hàn tranh khẽ c ắ n răng trực tiếp triệu hồi ra thao thiết dung lô đến trong nháy mắt bên ngoài thời g loại thời điểm này chỉ có hiến tế thao thiết dung lô đột phá công pháp hàn tranh mới có liều mạng một lần cơ hội mới vừa hàn tranh giết không ít văn hương giáo võ giả trong đó còn có một cái tiên thiên thuế p h ạ m cảnh giáo chúng cầm tới một trăm m ư ơ i viên khí huyết tinh nguyên nay chút khí huyết tinh nguyên đổi thành báo thực độ chỉ có một nắn g m ố t còn thiếu rất nhiều làm cái gì cho nên vẫn phải hiến tế trên người mình linh kiện thao thiết dung lô mặc dù danh sưng là ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng hàn tranh cũng phát hiện hàn kỳ thật bắt bẻ vô cùng độ vô dụng căn bản là vô pháp hiến tế giống như là ma quý loại kia võ giả r ế t đều không có khí huyết t i n h nguyên bình thường binh khí cũng không cách nào hiến t ế chỉ có huyền binh mới có thể nhắc nhở có thể hiến t ế hàn tranh cũng là muốn nắm ruột thừa đồ chơi kia hiến t ế nhưng thao thiết dung lô giống như không thu trên người của ta những vật này đến tột cùng cái nào có thể hiến t ế cái nào giá trị nhiều ít bao thực độ có thể hay không bày ra tới sau một khắc hàn tranh trước mắt vậy mà thật xuất hiện một hàng lít nha lít nhít danh sách trên đó viết tam hồn thất phách thất tình lục dục thất khiếu lục cảm thậm chí cả thân thể thọ nguyên các loại có thể hiến tế danh sách giá trị nhiều ít bao thực、độ. trước đó hàn tranh vừa mới xuyên qua có chút đoán không được này thao thiết dung lô chân chính dùng pháp chẳng qua là theo bản năng lựa chọn vô dụng cảm giác đau tiến hành hiến t ế hắn lại quên phải cẩn thận chọn một chút nói không chừng còn có mặt khác thứ càng có giá trị có khả năng hiến t ế bất quá hàn tranh thô sơ giản lược xem một lần sau lại là s ứ sở có thể hiến tế đồ vật không ít mà lại so hàn tranh tưởng tượng cao hơn rẻ nhất liền là một năm thọ nguyên như n g vậy mà cũng giá trị một ngàn báo tự h c độ mà lúc đó hàn tranh hiến tế cảm g i á đau mới đổi lấy năm mươi điểm báo tự độ ta cảm giác đau cứ như vậy không đáng tiền cùng mặt khác so t r a n l ệ cứ như vậy lớn ký chủ hiến tế tự thân lúc đạt được bao thực độ căn cứ ký chủ trước mắt thực lực mà định ra đồng dạng là cảm giác đau tiên thiên thuế phàm cảnh t r u n g kỳ võ giả cảm giác đau tự nhiên muốn so hậu thiên sơ kỳ võ giả cảm giác đau chân quý hơn hàn tranh thao thiết dung lô nói hình như cũng có chút đạo lý v ằ n g không hậu kỳ hàn tranh nếu là hiến tế trên người mình linh kiện chỉ có thể cầm tới cái k i a ba dưa hai táo bao thực độ cái kia còn có ý nghĩa gì tại kia hàng trong ngoài tìm kiếm suy nghĩ một lát hàn tranh trầm giọng nói hiến tế ta kinh khủng chương năm mươi bảy viên ma kiểu biến bản sơn thất tình lục dục hàn tranh cũng không muốn hiến tế cho dù là tham lam hắn đều không muốn hiến tế ra ngoài không có tham lam hắn chỗ nào đến để thăng chính mình động lực cho nên càng nghĩ hiện tại thích hợp nhất liền chỉ có kinh khủng mà lại không có kinh khủng hàn tranh tại đối mặt một chút cường đại đến khó mà chiến thắng kẻ địch hoặc là sự t ì n h lúc cũng có thể vứt bỏ này loại tâm tình tiêu cực bình tĩnh tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm s i n h lộ trong hư không thao thiết long văn kéo ra miệng rộng hướng về hàn tranh cắn xe tới từ trên người hắn nuốt vào thứ nào đó ký chủ hiến tế kinh khủng thu hoạch được báo thực độ sáu n g h n điểm có thể dùng tại đột phá võ học hoặc tiến vào dung trong lộ tu hành hàn tranh trầm giọng nói đột phá bạch viên thông tí quyền dung hợp cựu thiên viên ma trích tinh đồ thần vận thao thiết dung lô ba lô bên trong cái kia cựu thiên viên ma trích tinh đồ đột nhiên lấp lánh ra từng cái điểm sáng tới hàn tranh phản g phất thấy cái kia thượng cổ trong hồng hoàng viên ma ngửa mặt lên trời thét dài một tay trích tinh sau một khắc những điểm sáng kia liền rồn dập tràn vào hàn tranh trong cơ thể tiên thiên cảnh bạch viên thông tí quyền đột phá làm huyền cương cảnh viên ma cựu biến thức thứ nhất rời núi ban đầu độ thuần t h ụ mười phần trăm cảm giác trong đầu viên ma cựu biến hàn tranh ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang mạnh mẽ vô cùng mạnh mẽ So、thứ hàn tranh ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn rời khỏi thao thiết, dung lô. thao thiết dung lô bên trong thời gian đình trệ phía sau tống hành phong như cũ tại theo đuổi không bỏ hàn tranh ngươi là trốn không thoát bất luận những chuyện kia ngươi biết vẫn còn không biết rõ hôm nay ngươi cũng là hàn phải chết không nghi ngờ tống hành phong trong mắt sát ý tràn ngập trong tay thiên đao bên trên nóng rực màu vàng kim đao mang lần nữa ngưng tụ trốn không thoát liền không trốn hàn tranh bỗng nhiên quanh người quanh thân chân khí mánh liệt phồng lên khí huyết điên c u ồ n g tiêu đốt lên cánh tay của hắn bỗng nhiên dối dài một đoạn một tay hướng về giữa hư không bỗng nhiên vừa nắm trong chốc lát mánh liệt chân khí buộc phát ra hóa thành một cái vô hình cự thủ trong nháy mắt đem tống hành phong bóp tại lòng bàn tay không khí chung quanh đều bởi vì bị bỗng nhiên áp xúc phát ra một t i ế n g rít thứ quỷ gì huyền cương cảnh tống hành phong sắc mặt bỗng nhiên nhất biến hàn tranh mới chỉ là tiên tiên t h u phảm cảnh trung kỳ làm sao có thể ngoại phóng ra như thế chân khí cường đại tới tống hành phong quanh thân chân khí sôi chào mánh liệt bùng nổ mong muốn nhưng rời núi lực lượng liền cự sơn đều có thể na di chớ nói chi là một cái tống hành phong sau một khắc tống hành phong cả người đều bị sách tại trên không hướng về mặt đất bên trên bỗng nhiên đọc xuống nương theo lấy một cỗ tiếng vang tống hành phong cả người trực tiếp bị nện xuống dưới đất ba thước chung quanh vỡ vụn ra một vài trượng lớn nhỏ hồ tới dòng lớn máu tươi từ tống hành phong trong miệng phun ra ngoài hắn mong muốn điều động chân khí nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chân khí trong cơ thể của mình vậy mà đã triệt để khô kiệt liền khí huyết đều rất giống lăng không bị tước đoạt một bộ phận rời núi rời núi rời không chỉ có riêng là núi còn có võ giả khí huyết chân nguyên hàn tranh thở vào một cái cánh tay khẽ run này một cái rời núi cơ hồ hao tổn giống hàn tranh trong cơ thể hơn phân nửa nội lực chân khí mà lại cái kia c u ầ n bạo mãnh liệt chân khí trong nháy mắt buộc phát ra kém chút liền nứt vỡ kinh mạch của hắn chắc không được viên ma cựu biến bên trong rời núi là huyền cương cảnh võ kỹ chỉ có đến huyền cương cảnh đem chân khí cô động thành chân nguyên mới có thể không chút kiềm kỵ thi triển đây cũng chính là hàn tranh căn cơ kim chắc đổi thành những người khác một kích này không bị thương người liền trước thương mình hàn tranh không chút do dự nhất kích rời núi qua đi trong tay hắn mặc đao sát hổ phía trên màu đỏ tươi huyết sắt chi khí ngưng tụ thành ba thước đa mang mang theo xâm nhiên sắt ý chém về phía tống hành phong tống ra những đệ tử kia nhanh theo cánh x u ố n g lại tới lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều tống hành phong trong tay màu vàng kim long văn trên đao t r e o chọc cản trước người nhưng trường đao bên trên lại cũng không còn cách nào ngưng tụ ra chút nào chân khí tại hàn g tranh huyết s á t tu la đao dưới tống hành phong trực tiếp bị chạm lui lại mấy bước lại là một ngụm máu tươi bắn ra toàn thân hắn khí huyết đều bị rời núi chuyển rời đi hơn phân nửa tương đương với trạng thái trọng thương chân khí thậm chí trực tiếp khô kiệt cho nên hiện tại tống hành phong vậy mà chỉ có thể bằng vào trụ cột nhất thiên đao đao đao đao pháp nhưng thiên đao đao p h á p mặc dù tinh diệu hàn tranh huyết sát tu la đao lại là mạnh mẽ bá đạo dùng công đối công lấy thương đổi thương càng đánh huyết sát chi khí cô động liền càng là nóng dực thủy hỏa tiên ý mặc dù đại biểu cho thân thể viên mãn mạnh mẽ nhưng cũng là muốn có sức mạnh chống đỡ lúc này ở hàn tranh cuồng trạm phía dưới tống hành phong hai tay gan bàn tay đã bị xé nứt đậm đặc như chỉ thủy ngân máu tươi không ngừng chảy ra tống hành phong trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn lại đánh như vậy xuống chết người chính là hắn tống hành phong hội tụ cuối cùng một tia lực lượng cái tia còn sót lại khí huyết chi lực trong phút chốc cẩm ẩm bùng nổ một đ lần này tống hành phong mạnh mẽ kháng trụ cái kia mánh liệt huyết s á t lực lượng cũng không l ù i lại n ử a bước hắn trực tiếp vứt bỏ đao vọt tới trước thân hình lại đ ỗ n g nhiên hướng về hàn tranh đánh tới tay trái giống như linh xà quấn chặt lại lấy hàn tranh cầm đao cánh tay phải đồng thời tay trái chập ngón tay như kiếm cái kia khô gầy đốt ngón tay tựa như lưỡi dao trực tiếp đâm về hàn tranh con mắt ngoại trừ tống ra thiên ao n à y tống hành phong vậy mà tại cận chiến c h é m giết bát pháp môn bên trên cũng có được cực mạnh tạo nghệ thậm chí so tảo bân linh xà bắt đà còn mạnh hơn hàn tranh cười lạnh một tiếng một tay bóp kim cương chấn ma ấn man mặc dù tống hành phong luyện liền thủy hỏa tiên ý n g h ĩ thân thể muốn mạnh mẽ hơn hàn tranh nhưng không có nội lực khí huyết gia trì cái k i a kiếm chỉ cũng là yếu ớt không thể tả trong nháy mắt hốn c o n nổ tung tống hành phong mãnh liệt mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy không dám tin lúc trước hắn mặc dù quyết định muốn giết hàn tranh nhưng cũng không có cẩn thận điều tra qua hàn tranh đều sẽ võ công gì loại hình chính mình muốn giết một cái võ quán đệ tử còn cần cẩn thận điều tra hắn sẽ võ công gì sao dù cho chính mình muốn giết hàn tranh lão sư lý tính trung đều không cần phí sức điều tra trực tiếp giết liền tốt cho nên tống hành phong theo bản năng cho rằng hàn tranh chủ tu chính là đạo pháp dù sao trước đó hắn liên trả mấy tên văn hương giáo võ giả chính mình cũng thấy được hết u y sát tu l à đa huy năng tiên thiên võ giả tinh lực cứ như vậy nhiều võ kỹ không phải càng nhiều càng tốt tham thì thâm hàn tranh tại quyền pháp bên trên hẳn là ngoại trừ bạch viên thông tý quyền liền không có càng ó c nhiều nghiên cứu nhưng người nào nghĩ đến hắn tại cận chiến phía trên thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy không cho tống hành phong bất luận cái gì cơ hội thở dốc hàn tranh đệ nhị ấn hạ xuống tống hành phong một cánh tay đưa ngang trước người nhưng lại trong nháy mắt bị nện đứt gân gai xương hàn tranh quanh thân chân khí s ô i trào mãnh liệt quên ấn ở trong thậm chí đều tản ra điểm điểm ánh vàng và quang kim cương phẫn nộ chấn ma chu t à dốc sức nhất kích giới tống hành phong đầu trong nháy mắt nổ tung chém giết tiên thiên thuế p h ả m cảnh viên mãn v õ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên năm trăm viên ném tống hành phong thi thể hàn tranh thở dài ra một hơi dù tiên thiên thuế p h ả m cảnh trung kỳ cứng r ắ n chống đỡ tiên thiên thuế p h ả m cảnh viên mãn hai bên mặc dù chỉ thua kém hai cái tiểu cảnh giới nhưng lực lượng nội tình nhưng khác biệt hơn m ư ơ i lần có thể nhảy vọt như thế lớn lực lượng t r a n l ệ chém giết đối thủ nay loại án lệ phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng không tính là nhiều. Lúc này t r u y ề n đến một h ồ i tống i ế n chân rồn g bước rập, t khang viễn chờ người trở tống gia cũng đệ tử trong mắt lão tổ tống hành phong chính là bọn hắn thiên thực lực mạnh mẽ là người cường thế ẩn nhẫn lại quả quyết tàn nhẫn toàn bộ tống gia liền không có người không sợ hắn bất kính hắn tống khang viễn người ra chủ này kỳ thật liền là cái bài trí chân chính trưởng không tống gia vẫn luôn là tống hành phong kết quả ai có thể nghĩ tới lao tổ tự mình ra tay truy sát một tên tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả vậy mà lại chết ở trong tay hắn này hàn tranh đến tột cùng là làm sao làm được thừa dịp hắn kiệt lực giết hắn tống khang viễn quát trói thai một tiếng mang theo còn lại bốn tên tống gia tiên thiên võ giả thẳng hướng hàn tranh hàn tranh trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị kiệt lực mặc dù một thức rời núi cơ hồ hao tổn g i n g hơn phân nửa nội lực nhưng dùng hiện tại hàn tranh loại lực lượng này nội tình chỉ cần không phải tống ra láo tổ này loại tiên tiên thuế phàm cảnh đ ỉ n h phong võ giả đến bọn hắn phải đối mặt hàn tranh cùng thời kỳ toàn thịnh hàn tranh cơ hồ không có khác nhau quanh thân khí huyết chân khí sụp sôi m á h liệt hàn tranh tay cầm mặc đao s á t hổ lẫm liệt sông nhiên mang theo nồng đậm huyết s á t đao khí bỗng nhiên chém xuống tống khang viễn cùng một tên khác tống ra võ giả để đao ngăn cản lại lập tức bị cái kia cố hung lệ huyết sắt đao khí trực tiếp chém bay ra ngoài tống khang viễn sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. n à chương t r a năm h v mươi tám vẽ gãy đao phủ, người nát chém giết tiên thiên thuế phản cảnh sơ kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên chín mươi viên hàn tranh nhẹ nhàng nhảy lên lông mày nay tống ra võ giả thực lực có chút yếu a đồng dạng là tiên thiên thuế phản cảnh sơ kỳ thế nhưng thực lực của hắn kém xa hát hổ b a n g hà thịnh cảnh giới cũng không cung cấp tại sức chiến đấu tống ra những võ giả này ngoại trừ tống hành phong bên ngoài những người khác cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến đều là nhà ấm bên trong đ ó a hoa chỉ có cảnh giới mà không có sức chiến đấu tống khang viễn đám người còn muốn xuất thủ nhưng nhìn xem cái tia tống gia đệ t ử thi thể không đầu bước chân lại trong nháy mắt đình trệ nay hàn tranh thực lực đơn giản vô cùng kinh khủng thiên, thiên sơ kỷ võ giả trong tay hắn thậm chí ngay cả bà chiêu đều không ngăn trở liền bị trong nháy mắt chém giết ba người khác đều nhìn về tống khang viễn ý là bọn hắn đến t u ộ cùng còn lên và không lên lao tổ đã chết tại trong t này hàn tranh giống như là quái vật lại còn có thừa lực bọn hắn lấy cái gì đánh nhưng tống khang viễn cái kia không quả quyết m a bệnh lúc này lại lại phạt vào này hàn tranh vượt vượt hai cái tiểu cảnh giới chém giết lão tổ hắn cũng không tin đối phương cái gì đại giới đều không giao mặc dù hắn bây giờ nhìn giống như còn có dư lực nhưng cũng có khả năng này hàn tranh kỳ thật đã làn ọ mạnh hết đ à là hắn đang hư t r ư ơ n g thanh thế mong muốn dọa lùi nhóm người mình nhưng bạn nhất đối phương là thật còn có dư lực đâu phía bên mình muốn lấy bao nhiêu mạng người tới lấp tống khang viễn tại đây bên trong lưỡng lự hàn tranh lại không chút do dự trực tiếp toàn lực ra tay quanh thân chân khí mạnh liệt tăng vọt chân khí cự thủ tại giữa không trung ngưng tụ viên ma cựu biến bàn sơn đối phương cũng không là tống gia lao tổ hàn tranh cũng không có toàn lực thi triển rời núi mà là lưu lại một điểm nội lực một tên tống gia võ giả phát giác được không thích hợp thân hình hướng về sau nhanh chóng t ố i lui thế nhưng cái kia mạnh liệt mà đến c ự đại thủ ấ n lại đưa hắn tính cả một tên khác võ giả trực tiếp nắm ở trong tay mạnh liệt hướng về bên cạnh một tên võ giả hung hăng nem tới viên ma rời núi na di khí huyết trân nguyên Cái kêu kích. một tên t khác võ giả cũng bị này cố cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài nhưng chưa kịp hắn phản ứng lại hàn tranh liền đã xuất hiện ở trước người hắn mang theo mánh liệt huyết sắt một đao đã chém xuống tên tia tống ra võ giả vội vàng ngăn cản nhưng l ư ơ n g theo lấy một tiếng âm vang nổ vang trường đao trong tay của hắn đã hiện ra một vệ t vết r ạ c h tới lao tử l i ề u mạng với ngươi tên i kia tống ra võ giả trên mặt lộ ra v ẻ tàn nhẫn quanh thân khí huyết điên còn bùng cháy chân khí mãnh liệt bùng nổ nhưng hắn chỉ có tiên thiên thuế phàm cảnh sơ kỳ dùng hàn tranh lực lượng bây giờ thậm chí có khả năng cường sát tiên thiên viên mãn võ giả chớ nói chi là hắn huyết sát tu la đao phía dưới mặc dù người võ giả kia bùng cháy khí huyết lấy mệnh tương bác nhưng cuối cùng vẫn là bị hàn tranh một đao chém năng lưng chém giết tiên thiên thuế phàm cảnh sơ kỳ võ giả hai người thu hoạch t、so、Hà hàn tranh hướng về phía trước nhìn lại cái kia tống khang viễn cũng sớm đã mất t u n g ảnh tống khang viễn bình thường làm việc không quả quyết nhưng chạy trốn cũng là hết sức quả quyết tại hàn tranh thi triển ra viên ma cựu biến trong nháy mắt tống khang viễn liền biết chính mình lão tổ là chết như thế nào vậy tuyệt đối không phải tiên thiên cảnh võ giả đủ khả năng nắm giữ mạnh đại vũ kỹ đối mặt này loại chính mình gánh không được cũng không có cách nào khiêng còn không trốn chờ cái gì cho nên hắn trực tiếp quay người liền trốn thuận tiện đem mặt k h á c tống gia võ giả tất cả đều bắn đi nhìn xem tống khang viễn chạy trốn phương hướng hàn tranh khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười khinh thường làm hát thạch huyện hai đại gia tộc bên trong tống gia cũng chẳng qua là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa có thể là bọn hắn những năm này qua quá thư thản không có bất kỳ cái gì áp lực cho nên gia tộc đệ tử thực lực đều rất bình thường dù sao toàn bộ hát thạch huyện đều không người nào dám khiêu khích tống gia bọn hắn dĩ nhiên cũng không có quá nhiều thực chiến cơ hội đặc biệt là tống khang viễn người gia chủ này. t ố lúc này thân hình của hắn tựa như cùng cái tia thượng cổ viên ma ở trong đại hoang tung hoành bình thường không còn là trước đó linh hoạt mà là tràn đầy một loại bạo tạc tính chất lực lượng mỗi lần nhảy vọt rơi xuống đất đều sẽ phát ra một tiếng nổ vang sau đó bỗng nhiên bắn ra lần nữa rơi xuống đất tốc độ nhanh vô cùng phía sau tống khang viễn có thể rõ ràng nghe được hàn tranh lúc rơi xuống đất cái kia từng tiếng nổ vang cảm giác được thanh âm kia cách mình càng ngày càng gần tống khang viễn sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng trước đó bọn hắn còn đang đổi u giết hàn tranh không nghĩ tới lúc này mới không đến nửa canh giờ liền đến phiên hàn tranh tới đổi u giết hắn cảm nhận được sau lưng hung lệ kia đến cực điểm huyết sát đau mang tống khang viễn quay người ngăn cản nhưng lại trực tiếp bị chạm bay ra ngoài thậm chí liền liền trường đao trong tay đều trực tiếp rời khỏi tay hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu yếu quá yếu thân là võ giả thậm chí ngay cả binh khí trong tay đều cầm không được, đơn giản phế vật đến cực điểm. Này trên ố giống thuốc n Khang Viễn cùng、Quách、Minh Viễn hẳn là kẻ giống nhau, điển hình hàng lợng, một thân tu vi đều là dùng thuốc đắp lên. g kẻ Quách vi tu đều lợm, một là là đắp tắm t thực tế cũng đích thật là như thế lúc trước tống gia lão tổ tuyển hắn làm gia chủ cũng là bởi vì tống khang viễn là dòng chính mà lại bề ngoài tốt d á n g dấp tựa như là gia chủ mà lại hắn cũng không có giã tâm gì cùng chủ kiến mọi thứ đều nghe tống gia lão tổ mệnh lệnh lúc này mới có thể ngồi vững vàng cái này vị trí gia chủ mắt thấy hàn t r a n h trong tay cái kia tràn đầy hết sắt lực lượng trường đao lần nữa chém xuống tống khang viễn mãnh liệt từ trong ngực xuất ra một cái hình tròn quả cầu kim loại nương theo lấy tống khang viễn đem chân khí rót vào trong đó cái k i a quả cầu kim loại vậy mà trong nháy mắt nở rộ hóa thành một đoá mang theo trói mắt kim loại màu sắc hoa sen kim loại hoa sen phi tốc chuyển động cái k i a cánh hoa tựa như phi đao liên miên bất t u y ệ t hướng về hàn tranh chém đi tống khang viễn trong tay ám khí cơ quan xa so với trước đó bảng phi yến trong tay cao cấp hơn thậm chí còn cần nội lực làm động lực khu động hàn tranh quanh thân chân khí dâng trào mánh liệt cổ động tu la huyết sắt bùng nổ trong tay mặc đao sát hổ điên cùng chậm ra cái tia lít nha lít nhít đao màn tinh chuẩn đem cái tia kim loại cánh hoa lần lượt chém xuống không một lỗ thủng thực lực mình không tốt còn muốn dựa vào ngoại v Ám khí thứ này có đôi khi s á c thực dùng rất tốt chủ đánh liền là một cái không có tiêu hao xuất kỳ bất ý nhưng tống khang viễn bị buộc không có biện pháp vậy mà mặt đối mặt vận dụng ám khí uy năng tối thiểu muốn suy yếu một nửa đương nhiên nếu như số lượng ám khí đủ nhiều chính diện vận dụng cũng có thể t ỷ như trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ môn liền là dùng ám khí n ổ i danh không riêng gì cơ quan loại ám khí còn có đủ loại phức tạp pháp trận linh bảo loại ám khí lúc đối địch đổ ập xuống hất ra một đồng 암 khí cái kết đều không thể gọi là 암 khí phải gọi hỏa lực bao trùm mang theo xâm nhiên huyết sắt lực lượng một đao chém về phía tống khang viễn không còn có mặt khác lá bài tẩy tống khang viễn nói thầm một tiếng mạng ta xong rồi đầy mắt đều là kinh khủng hắn thân là tống gia gia chủ nhưng vài chục năm nay nhưng xưa nay đều không trải qua liệu mạng tranh đấu lúc này cùng hàn tranh giao thủ lại là hắn đ ờ i này lần thứ nhất cùng nhân sinh từ đấu kỳ biểu hiện chi kém đơn giản có lỗi với hắn này một thân tiên t i ê n hậu kỳ tu vi nhưng đao phong kia ở trước mặt hắn lại đột nhiên dừng lại hàn tranh đột nhiên tu đao tay trái bóp kim cương chấn ma ấn một ấn trực tiếp đánh vào tống khang viễn đan điển đem hắn kinh mạch đánh nát hơn phân nửa một ngụ máu tơi hoa một cái phun ra hàn tranh trong tay mặc Cảm giác được tống r Trong ê n mình chuyển đến băng lánh cổ h đao. lơi Trong chốc này gia v n này còn không thêm tư chả mà cảm giác loại tư vị s i Tôi thiểu điều này đại biểu này chủ í n mình không、chết. Tống h chết. h gia c nói một chút đi tống gia các ngươi tại sao phải cùng t ê phong đại vương giao dịch đổi lấy đối tại tống gia các ngươi tới nói giá trị cũng không tính cao thiên yêu c h ú quả tống gia các ngươi hẳn phải biết một khi bị người phát hiện các ngươi vậy mà cùng yêu ma giao dịch hậu quả nhẹ thì thanh danh bại hoại nặng thì dẫn tới đạn g ma ti đây chính là phá gia diệt môn hậu quả tống khang viễn kỳ dực nhìn về phía hàn tranh ta nói ngươi liền không giết ta hàn tranh cười cười yên tâm t chương năm mươi chín chân thương từ đầu đến cuối thiết yêu đàn pháp mặc dù bị chửi là phế vật nhưng tống khang viễn lúc này lại mánh liệt thở dài một hơi đối ở hiện tại tống khang viễn tới nói hắn thậm chí đều không dám đối hàn tranh bay lên một tia hận ý chỉ cần có thể sống sót cái gì hắn đều có thể ra bên ngoài nói nhìn thoáng qua trên cổ lưỡi lao tống khang viễn nuốt nước bọn này mới nói chúng ta tống ra cùng tê phong đại vương giao dịch thiên yêu chú quả dĩ nhiên không phải cần tiên yêu chú quả mà là vì muốn theo tê phong đại vương trong tay chiếm lấy một dạng bảo vật hai mươi năm trước kinh thành đỉnh tiêm đại thế gia tĩnh quốc công tần gia có vị con thứ rõ ràng thiên phú kỳ cao lại bị gia tộc xa l ấ n h á m hại dẫn đến hắn đời này đều kết đan vô vọng dù như thế nào khổ tu đều chỉ có thể dừng lại tại h u y ề n cương cảnh hơn nữa còn bị đẩy đi đi c h â n yêu quan cùng yêu ma chém giết kết quả hắn lại tại c h â n yêu quan cùng yêu ma chém giết ở trong nộ ra được một môn thiên yêu đan pháp chính là một môn cường hãn đến cực h ạ n kết đan pháp môn nghe nói không cần bất luận cái gì tư chất liền có thể ngưng luyện võ đạo trấn đan thậm chí có khả năng tái tạo tự thân thoát tho Vị này sau này tần r đỉnh đỉnh vô diệt. Đỉnh đỉnh diệt cùng đội phá chân yêu quan thôn nguyễn yêu vương đồng quy vũ tận dùng thân ngăn chặn chân yêu quan vết nước không có nhường thôn nguyễn yêu vương tiến vào đại chu thủ phủ nhưng tần vô diệt thiên yêu nội đan bởi vì thuộc tính đặc thù vậy mà cùng thôn n g u y ệ t yêu vương yêu đan dung hợp lại cùng nhau hóa thành một gốc đặc thù thiên yêu bảo thủ năm đó bởi vì trấn yêu quan vết nước mặc dù thôn nguyệt yêu vương bị tần vô diệt ngăn trở thế nhưng không ít yếu một ít yêu ma lại chen trúc tiến vào đại chu thủ phủ căn bản giết không hết này tê phong đại vương chính là ngày xưa thôn nguyệt yêu vương dưới trướng tiểu yêu cái kia gốc đặc thù thiên yêu bảo thụ liền rơi vào nó trong tay chỉ bất quá tê phong đại vương cũng không biết thiên yêu bảo thụ bên trong có thiên yêu đan pháp chỉ biết là bảo thụ mỗi tháng đều sẽ tạo ra thiên yêu chú quả là một loại có thể tăng cường khí huyết linh dược tân vô diệt ngày xưa một tên thân binh chính là hát thạch người, người đã từng tận mắt nhìn thấy qua tần vô diệt nội đan cùng thôn nguyện yêu vương còn tưởng rằng thiên yêu bảo thụ đã rơi vào yêu ma bên kia thân binh kia tại tần vô diệt sau khi chết chuẩn bị trở về h ắ t thạch huyện dưỡng lao ta người của tống g i a n g o ạ i ý muốn từ đối phương khẩu bên trong biết được tin tức này vừa vặn lại bởi vì ta tống g i a thương đội cùng tê phong đại vương đã từng quen biết hai cái này tin tức vừa kết hợp mới biết được thiên yêu bảo thụ vậy mà gần trong gian t h ớ c cho nên lão tổ liền đem đối phương diệt khẩu mong muốn chiếm lấy thiên yêu bảo thụ bên trong tần vô diệt võ đạo chân đan thu hoạch được thiên yêu đan pháp ta tống ra mỗi tháng đều đi cùng tê phong đại vương giao dịch thiên yêu chú quả nhưng thật ra là mong muốn luyện chế một lo loại đan dược này tài liệu nguồn gốc từ cái kia gốc thiên yêu b ả o thụ cho nên liền có thể tách rời ngày đó yêu b ả o thụ lấy được trong đó tần vô diệt võ đạo chân đan hàn tranh khẽ nhũ mày tiêu hóa lấy tống kháng viễn lý tính trung đã từng cho hàn tranh kỹ càng giảng giải qua tiên thiên cảnh phía trên đủ loại cảnh giới võ đạo tiên thiên phía trên là huyền cương cảnh huyền cương cảnh phía trên thì là đan hải cảnh Cảnh giới này cần dùng bàng bạc chân nguyên cương khí ngưng tụ đan hải đại thành về sau có thể ngưng luyện võ đạo chân đan khiến cho đan hải chuyển động lực lượng bổ sung là trước đó hơn trăm lần võ đạo chân đan cũng có hắn cách nói của hắn đạo ra gọi là kim đ mỗi loại võ đạo chân đan đều có không giống nhau hiệu quả chỉ có đan hải lại thành ngưng luyện võ đạo chân đan võ giả mới có thể được gọi là võ đạo tông sư đồng thời đan hải tốt vào nhưng chân đan khó cầu ngưng luyện võ đạo chân đan nhất định cần phải có đặc thù kết đan pháp mới được mỗi một loại kết đan pháp đều là vô cùng chân quý tồn tại tống ra vì thiên yêu chu quả đi cùng yêu ma giao dịch cái kia đích thật là đầu bị môn t r n lớn nhưng nếu như bọn hắn là vì kết đan pháp đi cùng yêu ma giao dịch cái kia dù cho hậu quả là phá ra d i môn cái kia cũng đáng lúc này hàn tranh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng trên tay tăng thêm lực lượng lưới đao mánh liệt ép xuống, đậm đặc máu tươi dọc theo lưới đao nhỏ xuống người đang gặt ta h à n tranh âm thanh lạnh lùng nói cái tia tê phong đại vương chỉ có huyền c ư ờ n g cảnh thực lực tống ra các ngươi là thiên đao tống ra chi nhánh thiên đao tống ra tuyệt đối có đã ngưng tụ võ đạo chân đan tông sư tại vì cái gì như thế tốn sức giành thiên yêu bảo thụ trực tiếp ra tay chém giết tê phong đại vương chiếm lấy không phải tốt tống khang viễn vội và nói ta thật không có l ừ a ngươi bởi vì chúng ta căn vốn là không có khả năng đem chuyện này nói cho thiên đao người của tống ra ta ra lão tổ ngay từ đầu cũng không phải là tống ra chi thứ là hàng thật giá thật tống ra dòng chính hắn tuổi trẻ lúc bởi vì cùng trong gia tộc người tranh đoạt thiếu chủ vị trí thất bại đả thương căn cơ lúc này mới bị xung quân đến hát thạch huyện cái này không được coi trọng chi nhánh làm gia chủ lao tổ căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng thậm chí nghiêm trọng đến căn bản là vô pháp tiếp tục tu hành đ ờ i này chỉ có thể dừng lại tại tiên thiên thuế p h ạ m cảnh đình phong cho nên hắn mới nghĩ chiếm lấy thiên yêu đan pháp tái tạo kinh mạch thoát thai hoán cốt chờ khổ tu về sau một lần nữa đoạt lại dòng chính vị trí ngày xưa tần vô diệt cũng là căn cơ bị hao tổn cùng lao tổ tình h u ố n cơ hồ là giống như lúc năm đó lao tổ thiên phú căn cốt đồng dạng t h giai hắn nói chỉ cần có thể cầm tới thiên yêu đ a n pháp hắn liền có nắm bắt nhất phi trùng tiên giết trở lại thiên đao tống ra chúng ta này chút hậu duệ của hắn cũng không cần tại trong huyện thành nhỏ phí thời gian cả đời hàn tranh nhìn kỹ tống khang viễn con mắt bên trong chỉ có thất p h ỏ n g cùng kinh khủng kết hợp với cao khai nguyên lời giải thích tống khang viễn nói dĩ nhiên cũng là thật mà lại trước đó tống hành phong cùng viên long sơn đối thoại lúc cũng đã nói thật sự là hắn là căn cơ bị hao tổn trạng thái nghĩ tới đây hàn tranh hỏi tống hành phong còn nhận biết viên long sơn bọn hắn quan hệ như thế nào hai người kia hẳn là nhận biết xem ra quan hệ tốt giống không được tốt lắm nhưng bây giờ hàn tranh giết tống hành phong cũng muốn xác định một thoáng mới được ta nghe lão tổ nói qua cái kia viên long sơn cùng hắn là đồng thời đời người đều xuất thân từ sơn nam đạo thủ phủ mở bình phủ chớ nhìn hắn dáng dấp tuổi trẻ kỳ thật cùng lão tổ niên t u ế không sai biệt lắm đối phương sớm gia nhập đãng ma ti từng theo lão tổ từng có một chút tân đoán hai bên đấu thắng mấy lần xem như lẫn nhau có thắng bại nhưng lão tổ nói qua viên long sơn nhìn như thô hào nhưng kỳ thực tâm tư rất nhiều tính toán cực sâu chính mình nếu không phải tống ra dòng chính sau lưng có tống ra làm chỗ dựa khẳng định phải ăn thiệt t h i sau này lao tổ bị giáng chức đến hát thạch huyện hai bên liền lại cũng chưa từng thấy qua mặt tống hành phong đối viên long sơn đánh giá cũng là có lý liền giống với hôm nay viên long sơn liền bày văn hương giáo một đạo văn hương giáo coi là hát thạch huyện trống giống không nghĩ tới viên long sơn chẳng qua là đi hoài nam đạo dạo qua một vòng dẫn tới văn hương giáo chủ động ngoi đầu lên cái k i a thiên yêu huyết đan đâu tại tống gia chỗ này kết đan pháp thứ này hàn tranh hiện tại đích thật là không cần đến nhưng bây giờ không cần không có nghĩa là tương lai không cần mà lại ngày này yêu đan pháp có thể không riêng gì kết đan pháp còn có thể tái tạo thân thể thoát thai hoán cốt kinh tế kỳ công Thứ chí bảo ngay tại tống khang viễn h m vừa mới vì thở dài một hơi lúc hàn giờ. tranh n g lại bỗng nhiên h yêu h một đau v mới vừa xát hổ lấy ra ngay tại tống khang viễn vừa mới thở dài một hơi lúc hàn tranh lại bỗng nhiên một đau chọc ra đâm xuyên qua tống khang viễn ngực hung hăng quáy hai lần tống khang viễn không dám tin nhìn xem hàn tranh lại nói không nên lời m ộ t câu nhưng hắn ánh mắt kia lại rất rõ ràng biểu đạt ra hắn luôn nói điều gì người đã nói không giết ta ta lừa gạt người hàn tranh khe khẽ lắc đầu liền này đầu góc còn làm giá chủ tương lai nếu là hắn rơi vào trong tay đ ị c h nhân vậy trừ cá chết lưới rách không có cái thứ hai kết cục cùng hắn tin tưởng kẻ địch sẽ tuân giữ uy tín không bằng tin tưởng heo sẽ lên c â y chém giết tiên thiên thuế p h ạ m cảnh hậu kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên hai trăm hai mươi viên tống khang viễn thực lực là thất nước rõ ràng là tiên thiên thuế phản cảnh hậu kỳ võ giả kết quả chém g i ế t hắn lấy được khí huyết tinh nguyên so trùng kỳ võ giả cũng nhiều không đi nơi nào hàn tranh trợn phát hiện thao thiết dung lô là phán đoán một tên võ giả mạnh cùng yếu rõ ràng tiêu chuẩn khí huyết tinh nguyên nhiều ít cơ hồ đều có thể đủ phán đoán một tên võ giả mạnh yếu chém g i ế t tống ra những võ giả này hàn tranh có thể nói là thu hoạch tương đối khá hết thảy một hai m ư i tám không viên khí huyết tinh nguyên tất cả đều hiến tế thành báo thực độ về sau cộng thêm trước đó hàn tranh còn lại một trăm điểm báo thực độ hàn tranh hiện tại có thể là người mang một vạn hai chín trăm điểm báo thực độ bất quá này chút bao thực độ hàn tranh không có ý định dùng tới đột phá tiên thiên thuế phản cảnh hậu kỳ. mà là chuẩn bị dùng đến để thăng võ ký độ thuần thục cùng đột phá tiên thiên thuế phàm cảnh trung kỳ đến hậu kỳ chủ yếu là tôi luyện khí huyết đem khí huyết hóa thành hống huyết ngân tủy h cảnh giới này liền là mải nước công phu hoặc là dựa vào khổ tu hoặc là dựa vào ngoại lực tắm thuốc c h ố n g chất chủ yếu liền là cho hết thời gian cùng tài nguyên không giống như là k i m cơ ngọc lạc như vậy cần tỉ mỉ tối luyện lúc trước lý tính t r u n g đột phá cảnh giới này liền là dựa vào mở võ quán cùng chân bách thanh mua thuốc tắm nhất cử đột phá hơn một vạn điểm bao thực độ mặc dù nhiều nhưng võ học đột phá càng đến hậu kỳ cần bao thực độ liền càng nhiều mà lại gặp lại tống gia c ũ lúc này biết được thiên yêu huyết đan ngay tại tống hành phong trên thân hàn tranh vội vàng chạy trở về tại tống hành phong trên thi thể tìm tòi lên còn thuận tiện mắt nhìn tống ra lão tổ trôi này màu vàng kim long văn ao bất quá cầm trong tay thao thiết dung lô cũng không có nhắc nhở có thể thôn vệ như thế hàn tranh cẩn thận kiểm tra một hồi chất liệu mặc dù là bách luyện tinh cường nhưng lại cũng không là huyền m i n h chỉ có thể nói là một thanh dùng tài liệu rất tốt phà binh bộ dáng cũng là rất dọn người bằng hát hổ đều có thể mua được huyền m i n h dù n g tống gia tài lực cũng hẳn là không thành vấn đề nhưng tống hành phong bởi vì chính mình thân phận quan hệ có thể là không muốn quá mức cao điệu dẫn tới thiên đao tống gia chủ mạch chú ý dù sao huyền m i n h đều là xuất từ luyện khí sư tay nhất định cần phải đi những cái kia châu phủ bên trong tòa thành lớn mua sắm nhà ai mua huyền binh là không đạt được lại lật một cái tống hành phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền chỉ có một cái lớn chừng quả đấ tài liệu nhìn qua là bằng da phía trên dùng kim văn l à c ấn lấy từng cái phụ văn túi càn k h ô n thứ này vô cùng chân quý tống hành phong cũng là bởi vì trước đó thân là thiên đao tống ra dòng chính lúc này mới có thể có túi càn k h ô n này trùng linh bảo hàn tranh cầm trong tay mới phát hiện thứ này mặc dù là cái cái túi nhưng không có khẩu vật kia muốn làm sao lấy ra chính mình rết tống khang v i ệ n giống như rết có chút nóng này hẳn là cầm tới đồ vật sau lại giết hắn hàn tranh suy nghĩ một chút thử đưa vào một luồng chân khí không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại còn thật có tác dụng túi càn khôn bên trên phủ văn sáng lên hàn tranh cầm trong tay có thể cảm giác được rõ ràng trong đó có ước chừng một lập phương không gian bên trong chứa đủ loại đồ vật kỳ thật đây cũng chính là hàn tranh vận khí tốt túi càn khôn cũng là điểm cấp thấp cao cấp cao cấp túi càn khôn có khả năng phân biệt chủ nhân chân khí chân nguyên chỉ có chủ nhân lực lượng mới có thể đủ mở ra ngoại giới lực lượng nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra túi càn khôn cái kia túi càn khôn thậm chí sẽ trực tiếp nổ tung dẫn đến trong đó đồ vật rơi vào giữa hư không tống hành phong túi càn khôn là cấp thấp nhất không gian nhỏ cũng không có nhiều như vậy hạn chế như thường chân khí liền có thể mở ra tâm niệu động hàn tranh đem trong túi càn khôn đồ vật tất cả đều na di ra tới trong đó đại kiện có quần áo lại còn có hai cái giống nhau như lúc màu vàng kim long văn ao hẳn là làm dự bị vũ khí cây đao này chặt đứt lập tức liền có thể đổi vũ khí khác b ấ t quá bên trong vậy mà không có kim ngân chờ tài vật thậm chí liền một cái tiền đồng đều không có này cũng có chút vượt qua hàn tranh d ự liệu nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là như thường tống hành phong là tống gia l ã o tổ trong này g thường muốn cái gì tự nhiên có người của tống gia cho hắn đưa tới cửa chỗ nào cần phải chính mình dùng tiền mua. mà lại những năm gần đây tống hành phong bởi vì sợ thiên đao tống gia chủ mạch những người kia đến báo thù hắn cho nên tận lực điệu thấp làm việc tại hát thạch huyện bên trong đều rất ít lộ diện tiền tài đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì thế nhưng mặc dù không có tiền hàn tranh lại phát hiện một cái dùng thủy tinh chế tạo hộp nhỏ mở ra xem bên trong chứa hai mươi năm viên trong s u ố t tinh thể ước chừng có bồ câu chứng lớn nhỏ màu sắc cũng là khác nhau có vàng nhạt có đỏ nhạt nhưng duy nhất giống nhau chính là chúng nó đều tản ra cực kỳ linh khí nồng nặc nguyên tinh hàn tranh chưa thấy qua nguyên tinh nhưng chỉ xem vẻ ngoài hắn liền có thể xác định đây tuyệt đối liền là nguyên tinh nay một viên nguyên tinh liền muốn số trăm lạc v à dòng s、so、a một bộ tắm thuốc cũng đắt hơn nhưng mà này còn là trên lý luận giá cả giống như là hát thạch huyện này loại huyện thành nhỏ người mong muốn nguyên tinh đều không trô mua đi ngoại trừ nguyên tinh bên ngoài trong túi càn khôn còn có bảy cái bình nhỏ con mỗi cái trong bình nhỏ vậy mà đều trang bị vừa đến số viên thuốc bất quá những đan dược này đẳng cấp không đồng đều hàn tranh chẳng qua là mở ra sơ lược cảm giác một thoáng dược lực có thể so đến được trước đó viên long sơn cho hắn cái viên kia ẩn linh đan chỉ có hai bình những đan dược này cũng đều là tống hành phong vì sau này mình chuẩn bị hắn hiện tại căn cơ bị hao tổn lại thế nào khổ tu tu vi của mình cũng sẽ không dâng lên cho nên hắn liền cũng không lãng phí nữa đan dược mà là đem hắn thu t ậ p chuẩn bị chờ chính mình tu luyện thiên yêu đan pháp tái tạo thân thể thoát thai hoán cốt về sau lại dùng đương nhiên hiện tại toàn đều làm lợi hàn tranh còn lại hai dạng đồ vật một cái là chiếc hộp màu và nóng g còn có một cái thì là một quyển hơi lộ ra xưa cũ ra sách mở ra cái hộp kia bên trong chứa một viên lớn chừng cái trứng gà viên thuốc đỏ ngầu tàn mát ra một cỗ c u ầ n bạo nồng đậm yêu lực này yêu lực hàn tranh từng tại chưa yêu trên thân nhìn thấy qua nhưng cùng n à y viên thuốc đỏ n g so đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu này viên thuốc đỏ n g h ẳ n là có khả năng tách rời t hàn u hồi những n vật y h tranh mở không kịp i a ra chờ đợi lên nhìn sau một lúc lâu mới lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ biểu lộ tống ra thiên đao cũng không phải là mạnh tại hắn đao pháp bản thân bên trên mà là mạnh tại hắn tìm được tại nay cuốn trời đao bí chuyển chân giải bên trên đao pháp cương nhu cùng tồn tại biến hóa khó lường đích thật là một môn thượng giai đao pháp nhưng kém xa truyền thuyết kia bên trong thiên đao huy n n g mạnh mẽ thậm chí tại thao thiết dung lô bình xét cấp bậc bên trong chỉ có thể coi là thiên thiên cảnh công pháp công pháp này bên trong chân quý nhất không phải đao pháp mà là trong đó ẩn chứa những đao đạo đó chí lý n à y đao đạo t r í lý chính là một k h o ả hạt giống mỗi người đối với nó l ĩ n h nộ g cũng khác nhau chỉ có nhường hạt giống này kết xuất độc thuộc về mình trái cây đây mới thực sự là thuộc về mình thiên đao cho nên tống ra những cái kia chân chính tông sư cấp nhân vật mặc dù dùng đều là thiên đao nhưng bọn hắn dùng đến bộ dáng lại hoàn toàn khác biệt có người đao pháp xâm lược như lử có người đao pháp trí nhu như nước sắc ý ý mắng n à y chút đao pháp hạch tâm đều là thiên đao đến mức đến tiếp sau như thế nào tu hành liền muốn xem lĩnh nộ g của mình n à y thiên đao bi truyền chân giải sơ quyển ghi chép chính là thiên đao hạch tâm đao đạo t r í lý đến tiếp sau những cái kia quyển đều là các triều đại tống gia cường giả lĩnh nộ g ra tới đã thành hình thiên đao p h á p m ô n những cái kia tống gia đệ t ử thiên phú tốt liền đi đi chính mình con đường lĩnh nộ g độc thuộc về mình thiên đao p h á p m ô n những cái kia thiên phú nộ tính bình thường liền đi học tập các triều đại tống gia cường giả thiên đao phát n ô n mặc dù đi không phải là của mình đường nhưng vẫn như cũ cường hãn tống hành phong lúc trước thiên phú căn cốt rất tốt hắn khẳng định là muốn đi con đường của mình lĩnh n g ộ chính mình thiên đao đao pháp cho nên trên thân mới chỉ có này sơ q u y ể n nhưng không nghĩ tới hắn tranh đoạt người thừa kế vị trí thất bại còn thường tới căn cốt bị giáng chức đến hát thạch huyện loại địa phương nhỏ này tống hành phong coi như là mong muốn đi lấy đến mặt khác tống ra các triều đại cường giả thiên đao pháp môn cũng không có cơ hội đem những vật này đều thu lại h ắ n tranh lại đi lục soát vớt một cái tống khang viện đám người thi thể đủ loại ngân phiếu cộng lại liền có hơn năm ngàn hai còn có một số vàng bạc châu đ ó n loại hình tống ra những năm này tại hát thạch huyện lũng đoạn không ít sinh ý có người dám cùng bọn hắn tranh đoạt nhẹ thì tán ra bại sản nặng thì cửa nát nhà tan n à y chút cũng đều xem như tiền tài bất nghĩa hàn tranh đây cũng là t h ầ y trời hành đạo tại nguyên ngồi xếp bằng nửa cách giờ n ắ m tự thân nội lực khôi phục lại đinh phong hàn tranh lúc này mới chuẩn bị trở về trong huyện thành nhìn một chút bất quá hắn cũng làm xong hai tay chuẩn bị nếu là văn hương giáo tan tác hắn liền theo đi giết địch thuận tiện còn có thể kiếm chút khí huyết t i n h nguyên văn hương giáo giáo chúng nhân số rất nhiều thực lực không mạnh thu cắt ra là thật thoải mái nếu là đã ma ti tan tác hàn tranh lập tức liền trốn hắn mặc dù là thu viên long sơn đan dược nhưng này đan dược đại giới chẳng qua là hắn giúp trương tiên h dưỡng bắt nội gian có thể không bao gồm giúp đỡ đáng ma ti quyết đấu sinh tử một đường về đến huyện thành lúc này nội thành vẫn như c ũ là loạn tung tùng theo bất quá văn hương giáo vậy mà không quá chiếm cứ ưu thế văn hương giáo những cái kia giáo chúng thực lực quá kém hoặc là nói là thực lực cao thấp không đ ề u giống như là phượng cầm viên này loại hương chủ thực lực tự nhiên mạnh mẽ nhưng mặt khác tầng dưới chót giáo chúng có chút thậm chí đều không có trải qua hệ thống võ đạo huấn luyện đơn giản liền là tại đánh lung tung trấn uy võ quán bên trong những đệ tử kia căn nhưng l ú chương này cùng Văn g sáu n h mươi kia, kia g mốt chân chính phía sau màn hắc thủ đông thành cửa thành khắp nơi đều có thi thể mùi máu tươi nồng đậm bay thẳng xuân núi toàn bộ cửa thành thậm chí đều đã bị đánh nát đ n g ma ti bên kia ngoại trừ viên long sơn cùng trương thiên dưỡng bên ngoài vậy mà trực tiếp toàn diện viên long sơn cũng là bản thân bị trọng thương trên người tử kim thiên lang giáp đều đã bị đánh nát trương thiên dưỡng cũng là miệng p h u n máu tươi trường đao trong tay vỡ vụn trên thân khí tức thấp hỏng văn hương giáo người bên kia cũng đều chết hết chỉ có phượng cẩm u y ê n còn sống bất quá phượng cẩm u y ê n trạng thái có vẻ như muốn so viên long sơn khá hơn một chút mặc dù hắn cũng là khí tức thấp hỏng trên thân cái k i a hoa lệ cầm bào nhuốm máu nhưng rõ ràng còn có dư lực n h ư n g hàn tranh không nghĩ tới chính là lâm văn chính lại còn sống sót co lại cái đầu tránh ở một bên nhìn thấy hàn tranh trở về trương thiên dưỡng cười khổ hướng về phía hắn k h á t tay não phượng c ầ m u y ê n thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn dùng hai địch một lại còn không phải là đối thủ của phượng c ầ m u y ê n hàn tranh không phải đ n g ma ti người hắn chạy trốn không có vấn đề nhưng trương thiên dưỡng bọn hắn lại không thể trốn đ n g ma ti quy tắc xâm nghiêm làm ngao binh nhẹ thì bị phạt nặng thì nhưng làm u ố n m ệ n h hàn tranh hơi hơi nhịu nhữ mày viên long sơn dày vò một vòng lớn theo sơn nam đạo đến hoài nam đạo dẫn tới văn hương giáo ngòi đầu lên lại từ hoài nam đạo liên chiến sơn nam đạo chặn đường văn hương giáo kết quả nhưng bởi vì thực lực không đủ đánh thành dạng này hắn mưu đồ gì hàn tranh giới chân khái động đã làm tốt muốn ly khai chuẩn bị lúc này phượng cầm yên cười lớn nói viên long sơn nhiều năm như vậy ngươi vẫn không có gì tiến bộ a phí khí lực lớn như vậy nắm ta dẫn ra kết quả lại là ngươi chủ động qua đi tìm cái chết đơn giản hài hước viên long sơn đem trên thân bị đánh nát từ kim thiên lang giáp kéo xuống đến phía trên kia còn dán một tầng mơ hồ m á u thịt đau đến hắn nghe răng trở mắt trương tiên dưỡng ở một bên cười khổ nói lão đại ngươi không phải nói có ngươi tại không có vấn đề sao chúng ta lần này giống như là lật xe a viên long sơn lúc này lại không để ý trương tiến dưỡng hắn bỗng nhiên ngẩm đầu nhìn về phía p h ư ợ n g cầm yên có một câu ngươi nói cũng là không sai nhiều năm như vậy ta đúng là không có gì tiến bộ. tiên h phú thứ này có đôi khi đích thật là không giảng đạo lý định phong sơn một trận c h i ế n lúc ngươi phượng cẩm n g u y ê n chẳng qua là văn hương giáo chín thiên hộ pháp thần tôn bên trong các tường thiên thần tôn nâng kiếm đồng tử ta đã là đáng ma giáo ý lúc này mới không mấy năm công phu ngươi liền đã bước vào huyền cương cảnh trở thành văn hương giáo thanh loan đường hương chủ liền ta đều không phải là đối thủ của ngươi phượng cẩm n g u y ê n nghi ngờ nhìn về phía viên long sơn hắn đây là nhận thua chịu thua rồi nhưng này giống như cũng không là viên long sơn tính cách nhưng câu nói sau cùng kia ngươi nói sai ta cũng không phải chê cười ngươi các tường thiên kim cương pháp thân đã bị ta phá mất không thể dùng lại đúng không đương theo lấy viên long sơn tiếng nói vừa ra một đạo sáng chói chói mắt vệ trắng đ ỗ n g nhiên quán xuyên phượng c ầ m biên ngực nay vệ trắng tới m ộ ư ơ i điểm bỗng nhiên trước đó không có bất kỳ cái gì báo hiệu thậm chí phượng c ầ m biên liền một tia lực lượng g ợ n sóng đều không có phát giác được phượng c ầ m biên không dám tin nhìn về phía mình ngực một thanh chỉ có cánh tay lớn lên màu trắng bạc tiểu kiếm triệt để sọ xuyên qua lồng ngực của hắn cái tiêu cực h ạ n lẫm liệt phong mang đang ở phá hư hắn kinh mạch trong cơ thể cắn giết lấy hắn sinh cơ thanh minh kiếm lư trăm bước phi kiếm viên long sơn nhẹ gật đầu trong vòng trăm bước bay kiếm vô chỉ tiếc là duy nhất một lần sắp bén hao hết liền là một khối sắt vụn phượng cầm viên miễn cưỡng bay đầu nhìn lại cái kia phóng thích trăm bức phi kiếm không là người khác lại là h ấ t thạch huyện huyện l ệ n h lâm văn chính trong tay hắn bưng lấy một cái tiểu kiếm hộp bên trong còn có lưu phi kiếm v ỏ kiếm trách không được hắn không có cảm giác được chút nào lực lượng vợ sóng này lâm văn chính chẳng qua là một người bình thường như thế nào lại có võ giả lực lượng vợ sóng hắn tâm thần đều đặt ở viên long sơn trên thân căn bản là không có nghĩ đến lâm văn chính một cái bình thường thư sinh vậy mà lại ngay tại lúc này phản bội hắn phượng cầm viên nhìn chăm chú viên long sơn mong muốn nói cái gì nhưng này trong bức phi kiếm sắc bén đã triệt để phá hủy trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ máu tơi ư không được theo hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới phun ra ngoài thi thể ẩm ẩm ngã xuống đất hàn tranh đã mong muốn rút lui không nghĩ tới lại thấy như thế một màn ngay từ đầu ai cũng không nghĩ tới này lâm văn chính lại có thể là cấu kết văn hương giáo nằm vùng kết quả hiện tại lâm văn chính lại có thể là viên long sơn an bài nằm vùng cái tên này không nên đi làm con văn hẳn là đi làm gián điệp này một chuỗi phản bội nhường hàn tranh đầu ó c đều có chút khó dùng nhưng hắn theo bản năng cảm giác giống như có đồ vật gì không thích hợp lâm văn chính bưng lấy hộp đi tới cười nói viên đại nhân hạ quan biểu hiện như thế nào viên long sơn gật gật đầu không sai còn là các ngươi những người đọc sách này diễn kịch diễn thì tốt hơn yên tâm đáp ứng ngươi sự tình sẽ không thay đổi quẻ, ta đã từng đã cứu hiện tại lại bộ thị lang tờ ký một mạng ngươi cầm lấy ta tin đi kinh thành hắn khẳng định sẽ an bài cho ngươi cái vị trí tốt nói xong viên long sơn bỗng nhiên nhìn về phía hàn tranh tống hành phong thế mà bị ngươi giết hàn tranh trầm giọng nói là tống hành phong trước muốn giết ta ta chỉ đến ra tay đem kỳ phạt giết giết cũng tốt tránh gọi ta tự mình đọc thủ hàn tranh hơi xứng sở viên long sơn cũng muốn giết tống hành phong là bởi vì lúc trước đoán một bên trương thiên dưỡng lúc này lại giống như lấy lại tinh thần một dạng hắn n h i u chặt lông mày hỏi lão đại ngươi đang làm cái gì lâm văn chính là ngươi an bài đến h á c thạch huyện nằm vùng h á c thạch huyện có người cấu kết văn hương giáo cũng là ngươi truyền tới tin tức liền vì giết một cái phượng cầm viên đây không phải thời quân đánh dắm vẽ vời thêm chuyện nha chúng ta có công phu này trực tiếp đi hoài nam đạo đối kháng chính diện văn hương giáo có được hay không hiện tại vô í c h gây nhiều như vậy huynh đệ hàn tranh không phải đáng ma ti người không biết đáng ma ti tại hoài nam đạo bố cục cho nên chẳng qua là cảm giác có chút không đúng nhưng trương tiên dưỡng làm đáng ma ti người hắn lại liếc mắt liền nhìn ra tới trong này có vấn đề có vấn đề lớn trước mắt hoài nam đạo đ ả n g ma ti thế lực đã cùng văn hương giáo bày ra đối kháng sơn nam đạo tám phần m ộ ư ơ i nhân thủ cũng đều đi hoài nam đạo trợ rút văn hương giáo mặc dù tại hoài nam đạo náo động đến thanh thế cực lớn thế nhưng đối mặt triều đình phản kích bọn hắn đã không có dư lực quyết trương cho nên nếu không phải lâm văn chính chủ động đi liên lạc phượng cẩm u y ê n văn hương giáo bên kia thậm chí đều sẽ không cân nhắc chiếm cứ hát thạch huyện hiện tại hát thạch huyện những nguy cơ này hoàn toàn là viên long sơn an bài lâm văn chính làm ra kết quả cuối cùng phí khí lực lớn như vậy còn chết nhiều như vậy đáng ma ti huynh đệ liền vì giết một cái ph mặc dù đối phương là văn hương giáo hương chủ nhưng văn hương giáo có thể là đều biết trăm cái hương chủ chết một cái phượng c ẩ m viên đối với hoài nam đạo thế cục tới nói cũng không có thay đổi chút nào cùng hắn nắm khí lực lãng phí ở hát thạch huyện còn không bằng triệt để nắm văn hương giáo ngăn ở hoài nam đạo đối kháng chính diện văn hương giáo mà không phải c ở i q u ầ n đánh giám làm nhiều như vậy âm n h ư quỷ kế còn có trương tiên dưỡng bất mãn nhất liền là viên long sơn vậy mà cái gì đều gặp hắn hắn còn tại hát thạch huyện lao tâm lao lực tìm nằm vùng đâu không nghĩ tới nằm vùng vậy mà là người một nhà viên long sơn lắc đầu không hưởng phí sức lực không đem tuồng vui này diễn viên mãn hợp lý không thể được Ta một sẽ sẽ c hiện tại i á hí thật n i ê tốt văn hương giáo phá thành tống gia chết tại văn hương giáo tri loạn ta viên long sơn phong ra tay chém giết phượng cầm viên ngăn cơn sóng giữ ai cũng chọn không sinh ra sai lầm Trương Thiên dưỡng lập tức mở to hai mắt Dưỡng nhìn, cũng hai bởi lập mở viên ì ngày xưa những ân đoán xưa kêu người liền muốn giết Người giết tại phải nhiều i muốn Tống Hành Phong. Người giết hắn có khả năng, nhưng tại sao phải uống phí hết nhiều hình đệ như vậy tính mệnh? Này đáng ra không? hết khả phí sao có ra đệ vậy v long sơn thở dài một tiếng bất đắc di lắc đầu sau một khắc một thanh đức g â y trưởng thương bị viên long sơn dùng chân nguyên bám vào trong tay đông nhiên đâm vào trương thiên dưỡng trong cơ thể viên long sơn tốc độ quá nhanh trương thiên dưỡng không bị thương khả năng đều phản ứng không kịp mà lại hắn làm sao đều không nghĩ tới viên long sơn vậy mà lại đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ hai người bọn họ tên là thượng hạ cấp nhưng trên thực tế quen biết hơn m ư ơ i năm là bạn tốt càng là huynh đệ huynh đệ chớ có trách ta ta không muốn đời này chỉ có thể bị nhốt tại huyền cương cảnh tại đảng ma ti quyết đấu sinh tử cả một đời chỉ coi cái g i á o ú y những năm gần đây ta lập hạ công lao không nhiều sao toàn bộ sơn nam đạo đảng ma ti tất cả đảng ma g i á o ú y cộng lại ai dám nói so ta công lao lớn kết quả nhiều năm như vậy những cái k i u ta đã từng mang qua thủ hạ cả đám đều thành đảng ma g i á o ú y thậm chí siêu việt ta tấn thăng đô húy trấn thủ một phương ta không hỏi dựa vào cái gì bởi vì ta biết người ta bằng thiên phú bằng thực、lực. nhưng ta chính là không cam tâm a hiện tại có như thế một cái thoát thai hoàn cốt cơ hội bày ở trước mặt ta ta là làm thật không nguyện ý từ bỏ huynh đệ ta khuyên qua ngươi đừng đến nhưng ngươi nói hát thạch huyện là cố hương của ngươi nhất định phải mượn giải quyết việc công về quê nhà nhìn một chút ta cũng là bị bất đắc dĩ chớ có trách ta viên long sơn cái k i a tờ thô hào trên mặt lộ ra một vệ bi thương vẻ mặt mặt khác những đã ma t i đó người đã chết thì cũng thôi đi đều là một chút vô dụng thù hạ nhưng trương tiên dưỡng cùng hắn quen biết hơn m ư ơ i năm hắn là thật cầm đối phương làm huynh đệ nhưng không có cách trương tiên dưỡng chính mình nhất định phải tới tranh đoạt vũ nước đục này các ngươi h mình khuyên hắn, h n hắn những người đọc sách này tâm nhãn nhiều nhất đầy mình ý nghĩ xấu huynh đệ của ta nói không sai để ngươi làm bên trên đại quan đó cũng là cái hại nước hại dân tham quan v i chương sáu mươi hai tuyệt cảnh hàn tranh nhanh chóng bay nhanh lấy nội lực khí huyết đều bị hắn bùng nổ đến cực hạng không để ý tiêu hao điên cuồng thoát đi ai có thể nghĩ tới hát thạch huyện như thế cái dám lớn chút địa phương âm mưu tính toán vậy mà một tầng bộ một tầng ai có thể nghĩ đến đến viên long sơn như thế cái mày dẫm mắt to nhìn như h à o sảng ra hỏa lại làn à y sau lưng điều khiển tất cả những thứ này hát thủ tại hắn nói ra chính mình là vì thoát thai hoán cốt về sau hàn tranh lập tức hiểu do đối phương muốn cái gì hắn cũng giống vậy là vì thiên yêu đan pháp mà đến tống hành phong cũng là khổ cực hắn mưu tính thiên yêu đan pháp không biết dài bao nhiêu thời gian đầu tiên là bị hàn tranh cướp hổ kết quả lại bị viên long sơn tính toán lên không chuẩn xác điểm tới nói viên long sơn hẳn là sớm liền bắt đầu mưu tính những thứ này thời gian này hẳn là văn hương giáo h a loạn hoài nam đạo về sau hàn tranh xuyên qua trước đó tổng hợp trước đó đủ loại manh mối hàn tranh không sai biệt lắm đoán được chuyện từ đầu đến cuối viên long sơn không biết theo cái gì con đường biết được tống hành phong mưu tính thiên yêu đan pháp một chuyện dù thực lực của hắn cường sát tống hành phong chiếm lấy thiên yêu huyết đan không thành vấn đề nhưng hắn thân phận cùng thân phận của tống hành phong đến tiếp sau lại có khả năng dẫn tới phiền thoái trước mắt chính vào văn hương giáo h a loạn hoài nam đạo đã ma giáo ý nhất cấp võ giả bị phía trên chằm chằm rất căng đi nơi nào đều cần cùng mặt trên hồi báo tống hành phong mặc dù bị giáng chức đến hát thạch huyện nhưng cũng vẫn như cũng là tống gia dòng chính hắn không minh bạch chết rồi tống gia khẳng định cũng muốn người tới điều tra cho nên viên long sơn liền phí đại lực khí bố trí xuống như thế cái cục trước hết để cho lâm văn chính liên lạc văn hương giáo dẫn tới văn hương giáo chuẩn bị làm chủ hát thạch huyện sau đó lại cố ý truyền đến tin tức hát thạch huyện có người cấu kết văn hưng giáo m o nhưng g muốn đặt c â n Sơn Nam n Đạo, chỉ có h vậy h ắ mới tới điều có thạch đầy đủ huyện lý do hát h n n tra. ư như thế vẫn chưa đủ thiết yếu muốn dẫn ra một vị đầy đủ phân lượng văn hương giáo hương chủ hắn mới có đầy đủ lý do ra tay cho nên trương tiên dưỡng tới đi đầu điều tra khiến văn hương giáo chuẩn bị sớm động thủ viên long sơn lại tại hoài nam đạo lộ diện chế tạo ra hát thạch huyện phòng bị chống g ô n g giả tượng phượng cầm huyền quả nhiên mắc câu đến cuối cùng viên long sơn lại ra tay chém giết tất cả mọi người hết thảy nồi đen ném cho văn hương giáo thuật t i ệ n luận có nổi văn hương giáo có thể là chuyên nghiệp thống gia hủy diệt là văn hương giáo ra tay tại r ư ơ n g t ê n Dưỡng đây á m người bởi là vì đ không không trong, trong cục lâm văn chính là quân cờ trương thiên dưỡng là quân cờ phượng cẩm n g uyên là quân cờ hắn hàn tranh cũng giống vậy là quân cờ hắn giúp đỡ trương thiên dưỡng tại hát thạch huyện bên trong khóe gió nổi mưa khiến văn hương giáo sớm đậu thủ lại chính là tại giúp viên long sơn hoàn thành hắn bố cục tại thời khắc này hàn tranh đột nhiên vô cùng khát vọng lực lượng người trong cuộc có khả năng nhưng hắn lại không nghĩ làm quân cờ mà là muốn làm cái k i a bố của người chạy rất nhanh người cũng thật cơ t r í đáng tiếc a nếu là bình thường như n g ư â i loại này hạt giống tốt ta khẳng định phải thu nhập đáng ma ti bên trong nương theo lấy một tiếng nổ vang viên long sơn thân hình trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống nện ở hàn tranh trước người cách đó không xa hàn tranh trong lòng lập tức chìm xuống lúc trước viên long sơn xuất hiện lúc uy thế hắn là thời qua vài trăm mét núi cao trực tiếp n h xuống Thân thể cường hắn cường、so、đúng i n vậy à vài chục năm huynh đệ nhưng g t chỉ n t h cần ngưng tụ võ đạo trần đan thọ nguyên liền có thể tăng vọt đến ba trăm linh năm này ba trăm linh năm thời gian lại có thể kết bạn nhiều ít huynh đệ đâu Nóng dự mượn g có h theo h m mang xuống, c i thai t h gào lực lượng này hàn tranh bỗng nhiên một cái nhảy vọt thân hình tượng như vượn trắng hướng về sau chạy trốn mà đi chẳng qua là giao tay khẽ với hàn tranh liền biết chính mình là tuyệt đối đánh không lại viên long sơn dù cho hắn lúc này trạng thái đã kém đến cực h ạ n hàn tranh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ tiên tiên h cùng huyền cương dòng dã tranh lệch một cái đại cảnh giới này căn bản là không có cách nào đánh dưới tình huống bình thường giống như là hàn tranh loại cảnh giới này võ giả cơ hồ liền là bị đối phương miệu sát kết cục a c h ắ c không được ngươi có thể vượt vượt hai cái tiểu cảnh giới chém giết tống hành phong quả nhiên có nhiều thứ tống hành phong tên i kia trước kia t â m cao khí ngạo ai cũng không để trong mắt kết quả đầu tiên là tranh đoạt người thừa kế thất bại lại chết tại ngươi loại tiểu nhân vật này trong tay cũng quả nhiên là thảm thương a chết trong tay ta hắn tối thiểu xem như chết cũng xứng đáng nhưng chết tại ngươi trong tay. hắn hẳn là rất không cam tâm à. viên long sơn nói chuyện phiếm nói chuyện nhưng thân hình nhảy lên liền đã đi tới hàn tranh đỉnh đầu trong tay đao cương chém xuống cái t i ê u cương khi hóa thành hỏa hồng xích long gào thét tới một kích này là viên long sơn toàn lực ra tay cái t i ê u xích long đao cương uy thế kinh người phương viên hơn mười t r ư i n g đều bị cỗ này khổng lồ uy thế bao phủ hàn tranh đã là c ả n không thể c ả n tranh cũng không thể tránh rời núi ngay tại lúc này cũng không cách nào v ậ n dụng hàn tranh chưa tới huyền cương cảnh hắn chỉ có chân khí không có cơ ư n g khí cho nên rời núi chỉ có thể khoảng cách gần sử dụng lúc này viên long sơn khoảng cách hơi xa chỉ có ngưng luyện c ư ơ n g khí có thể làm đến ngoại phong c ư ơ n g khí ly thể rời núi mới có thể đủ phát huy ra chân chính uy n ă n g tới tại cái kia xích hồng đao cương tới người trong nháy mắt hàn tranh trực tiếp tiến vào thao thiết d u n g lô bên trong bên ngoài thời gian ngưng trệ nhưng hắn cũng không thể cả một đời đều ở tại thao thiết d u n g lô bên trong không đi ra bằng không nghẹn đều có thể nắm chính mình cho nghẹn điên rồi nhìn thoáng qua chính mình vừa cầm tới tay hơn một vạn điểm bao thực độ hàn tranh lập tức cười khổ một tiếng trước đó hắn còn cảm giác bao thực độ đủ nhiều nhưng bây giờ xem lại còn thiếu rất nhiều nay chút bao thực độ mong muốn đột phá tiên thiên thuế phản cảnh hậu kỳ cũng khó khăn cái tiêu mài nước công phu bình thường cảnh giới nghĩ phải dựa vào chịu khổ tu hành bột phá hàn tranh dự đoán thậm chí cần ba vạn thậm chí bốn vạn bao thực độ mới đủ hàn tranh nhìn thoáng qua mình bây giờ thổ tính tính danh hàn tranh tu vi tiên thiên thuế p h ạ m cảnh trung kỳ kim cương ngọc lạc võ học công pháp hậu thiên cảnh thiết tượng công viên mãn hậu thiên cảnh kim cương quyền viên mãn hậu thiên cảnh huyết sát đao pháp viên mãn tiên thiên cảnh long tượng bản n h ư ợ c công viên mãn tiên thiên cảnh kim cương chấn ma ấn viên mãn tiên thiên cảnh bạch viên thông tý quyền viên mãn t i ê nhưng t i bây giờ b a o thực độ lỗ hổng quá lớn hàn tranh mong muốn như thế vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hiến tế tam hồn thất phách thậm chí cả thân thể này loại mới có thể đổi lấy hơn vạn bao thực độ những chặt lông này hàn tranh suy tư phá cục t h i pháp một lát sau hàn tranh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trước mắt mặc dù nhìn như là t ử cục nhưng lại vẫn co sinh cơ liền xem chính mình có hay không dám vung tay nhất bác lý t ĩ n h trung đã từng nói hàn tranh thiên phú căn cốt bình thường nhưng ngộ tính rất tốt trên thực tế hàn tranh cũng cảm giác được hắn tốc độ tu luyện mặc dù chậm nhưng công pháp nhập môn hoặc là tích lũy độ thuần thục có thể cũng không chậm chuẩn xác điểm tới nói hàn tranh không phải ngộ tính rất tốt mà là hắn thiên sinh liền thích hợp đấu chiến chém chết không riêng gì tại trong chiến đấu đối với võ học lĩnh n ộ nhanh thậm chí còn có thể tại kịch chiến ở trong bình tĩnh bố cục đem một thân tu vi phát huy ra m ư ơ i hai phần uy nam đến lấy yếu thắng mạnh trước mắt hàn tranh có thể đột phá công pháp có hai môn một cái là lòng tượng bàn ngược công đột phá cần tiêu hao báo thực độ bốn ngàn điểm một cái là kim cương chấn ma ấn đột phá ba ngàn năm trăm điểm từ tiên thiên cảnh công pháp đột phá đến huyền cương cảnh báo thực độ tiêu hao cơ h ộ i là hơn mười lần tăng trưởng đột phá lòng tượng bàn ngược công cùng kim cương chấn ma ấn thao thiết long văn kéo ra miệng rộng phun ra hai cái quả cầu ánh sáng tới dung nhập hàn tranh trong cơ thể tiên thiên cảnh lòng tượng bàn ngược công đột phá làm huyền cương cảnh lòng tượng chấn ngục sức lực ban đầu độ thuần thục mười phần trăm tiên thiên cảnh kim cương chấn ma ấn đột phá làm huyền cương cảnh đại kim cương minh vương ấn ban đầu độ thuần thục Hàn chương long đao c không s ợ hãi. c ơ h ộ i chỉ có một lần, không cho không phép hàn một lần, ba n nửa phần h có sai long ầ m Chương 63, l tượng c h ấ n ngục phẫn nộ minh vương viên long sơn trong tay xích long đao cương chém xuống nếu là không có ngoài ý mớn chính mình này toàn lực ra tay một đao đủ để đem hàn tranh một cái nho nhỏ tiên tiên võ giả chém giết mặc dù hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ tiên tiên võ giả có thể mạnh mẽ chống đỡ nhưng hắn bỗng nhiên có loại ảo giác hàn tranh trên người khí thế giống như tại như vậy trong nháy mắt phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị tại cầm mặc đao s á t hổ hàn tranh quanh thân nội lực khí huyết bị tăng lên tới cực hạn quanh thân có hơi hơi ánh vàng nở rộ k h ẽ quát một tiếng hàn tranh quanh thân vậy mà mơ hồ có lấy long ngâm tượng hống thanh â m chuyển đến bàn bạc khí huyết chi lực trong nháy mắt đột phá cực hạn khiến cho hàn tranh toàn bộ thân hình đều phán phất tăng g ọ t ba tấc quát lên một tiếng lớn chém về phía viên long sơn long tượng chấn ngục kinh lực vô song so với long tượng bàn nhược công đơn thuần trị tu hành chân khí cùng lực lượng long tượng chấn ngục tỉnh thì là có thể chủ động b ộ phát ra cường hàn đến cực h ạ n long tượng chấn ngục lực lượng thậm chí đột phá trước mắt khí huyết cực hạn nếu là hàn tranh đến huyền cương cảnh, Phối h một, từng kia từng kia một đao qua đi hàn tranh không chút nào dừng lại bằng vào chính mình cái kia thân thể mạnh mẽ lực lượng thả người nhảy lên thay đổi hướng đi rời đi hắn cũng không là thoát đi mà là thẳng đến đông thành tống ra mà đi viên long sơn không có lập tức đuổi theo mà là tàng hắn một cái phun ra một mụn máu đen hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng mới vừa cái kia xích long đao cương xem như hắn toàn lực ra tay có chút liên lụy đến nội thương viên long sơn nhữ m ạ y nhìn về phía hàn tranh thoát đi hướng đi nói thầm một tiếng tà môn dù tiên tiên trung kỳ cứng rắn chống đỡ huyền cương cảnh hậu kỳ đây chính là kém một cái đại cảnh giới còn muốn nhiều này hàn tranh vậy mà có thể ngăn cản hắn hai đao mặc dù m g ô i đao đều là chật vật không chịu nổi nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người bất quá cũng là không quan trọng hắn cũng không tin hàn tranh còn có thể ngăn cản chính mình đao thứ ba thân hình k h a động viên long sơn lập tức đuổi theo đông thành tống ra diện tích không nhỏ tại đông thành cực k lúc này tống gia tiên t i ê n cảnh võ giả đều bị hàn tranh tàn sát không còn còn lại tống gia võ giả cũng đều tại bên ngoài cùng văn hương giáo kịch chiến không phải bọn hắn không muốn ở lại giữ tống gia mà là ở lại giữ tống gia dễ dàng bị văn hương giáo vây công tống gia mục tiêu q u á lớn trước tiết nhưng phạm văn hương giáo vào thành thứ nhất cấp sạch ngoại trừ h ở nhà chính là thành bên trong cấp đại thế gia cho nên ở nhà bên trong c h ế t khiêng tương đương làm m i h n g ngắm không bằng ra ngoài cùng văn hương giáo người kịch chiến thân hình nhảy đến tống gia nóc p h ò n g phía sau đã có thể thấy viên long sơn thân hình hàn tranh cảm giác được nơi trung tâm nhất trong một gian phòng có cỗ sóng nhiệt kéo tới hàn tranh chỉ có thể lựa chọn căn phòng này bên trong liền là l u y ệ n chế thiên yêu huyết đan đa n lô trước đó tống khang viên nói qua thiên yêu huyết đan hôm qua mới vừa mới l u y ệ n thành thậm chí h ỏ a đều không có dập tắt l u y ệ n chế loại đan dược này nhiên liệu cũng không phải bình thường h ỏ a đều là đủ loại tài liệu quý giá một khi bùng cháy có thể không dễ dàng như vậy dập tắt một đống tối như mực chẳng khác nào ngọc thạch đồ vật thiếu đốt lên thanh ngọn lửa màu tím phía sau viên long sơn n h ả xuống trong tay nóng bỏng xích long đao cưng lần nữa ngưng tụ hàn tranh lúc này lại đem mặc đao sát hồ gác ở cái tia trên lò lượt đan ta biết ngươi mong muốn chính là cái gì tống hành phong dành thiên yêu chú quả l u y ệ n chế thiên yêu huyết đan liền là muốn chiếm lấy tê phong đại vương trong tay thiên yêu b ả o thụ tốt tách ra ngày xưa phá vỡ phong quân đại tướng quân tần vô diện thiên yêu đan pháp hiện tại này thiên yêu huyết đan ngay tại lò luyện đan này bên trong ta này một đao hạ xuống lô hủy đan vỡ ta không sống được ngươi tính toán một trận cũng là kính hoa thủy nguyện hết thể thành không hàn tranh trên mặt lộ ra một vẹn v ẻ dữ tợn làm ra một bộ cá chết lưới rách điên cuồng đến cực điểm bộ g á n g hắn đánh cược liền là viên long sơn mặc dù biết tống hành phong như tính nhưng lại không có khả năng biết đến như vậy kỹ càng kỹ càng đến liền thiên yêu huyết đan đã luyện chế tốt để biết quả nhiên thấy hàn tranh thanh đao gác ở đan lô bên trên viên long sơn sắc mặt lập tức n h ấ t biến trong nháy mắt dừng bước tống hành phong cái phế vật này loại chuyện này hắn vậy mà đều có thể nói ra đi hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói tống hành phong sẽ không nói nhưng tống ra những người khác cũng không có cứng như vậy sương cốt lưới đ a o phía dưới cái gì không thể nói viên long sơn hít sâu một hơi tán đi trên tay đao cương hàn tranh tính ngươi vận khí tốt vậy mà n h ờ ngươi tìm tới như vậy một đầu sinh lộ đừng động cái kia đan lô ta thả ngươi một con đường sống hàn tranh lộ ra một cái biểu tình hài hước viên đại nhân ngươi lời nói này ta đã t ừ n g đối rất nhiều người đều nói qua hiện tại bọn hắn hẳn là đều đi đầu thai ngươi cho là ta sẽ tin sao thả ta một con đường sống là thả ta đi đầu thai sao lâm văn chính thi thể có thể còn chưa ngồi đâu vậy ngươi muốn như thế nào tự phế hai tay nhường ta cảm thấy ngươi giết không được ta ta mới có thể yên tâm viên long sơn lập tức cười lớn một tiếng tốt tốt tốt vốn cho là chẳng qua là cái tùy ý có thể bóp chết tiểu nhân vật không nghĩ tới nhưng cũng là cái nhân vật tạ ứng nói xong viên long sơn chậm rãi đưa tay phải ra đến tay trái xích long đao cương ngưng tụ hướng về tay phải kinh mạch chém đi nhưng ngay trong nháy mắt này cái tia đao cương lại là trực tiếp ly thể chém về phía hàn tranh h á n loại người này làm sao có thể tự phế hai tay thỏa hiệp đ ư ợ n g bộ nhưng hàn tranh nhưng thật giống như là đã sớm chuẩn bị bình thường tại viên long sơn ra tay trước đó hắn liền đã bùng nổ long tượng trấn ngục kình hội tụ toàn thân tất cả lực lượng chém về phía cái tia đan lô Vâng! Một tiếng Một người phải chết viên long sơn đỏ ngầu cả mắt mắt thấy chính mình nhiều phiên mưu tính sắp thành công không nghĩ tới lại bị hàn tranh một đao chém vỡ hắn làm sao có thể cam tâm viên long sơn trực tiếp bay nào tới vô số đỏ c ư ơ n g khí kim màu đỏ hóa thành sợi tơ q u a n quanh mong muốn đem những cái kia mảnh vỡ đều thu nạp tới trong đó nói không chừng liền có thiên yêu huyết đ an đúng lúc này hàn tranh quanh quanh thân nội lực khí huyết bùng nổ đông nhiên tại hư không vừa nắm viên ma cử biến rời núi hàn tranh trước đó làm hết thệ cũng là vì chở viên long sơn tới gần cho hắn đầy đủ khoảng cách thi triển này rời núi nhắc kích rời núi vay có thể tước đoạt khí huyết trần nguyên hiện tại viên long sơn vốn là thân thể bị trọng thương khí huyết chân nguyên nghiêm trọng hao tổn hàn tranh trên thân hết thể công pháp hát chủ bài duy nhất có thể đối viên long sơn tạo thành đầy đủ uy hiếp liền chỉ có n à y rời núi trước đó hàn tranh ra tay với tống hành phong lúc n à y rời núi nhất kích có thể tại tức đoạt tống hành phong khí huyết chân khí sau còn đánh cho trọng thương nhưng lúc này n à y rời núi hóa thành chân khí lớn tay nắm chặt viên long sơn lại chẳng qua là nhường thân hình của hắn lung lay bất quá trong nháy mắt viên long sơn sắc mặt lại trong nháy mắt tảm đạm vô cùng một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra đây là cái gì vó công viên long sơn một mặt run sợ có thể trực tiếp tức đoạt khí huyết chân nguyên lực lượng võ công căn vốn là không có khả năng là tiên thiên cảnh có khả năng nắm giữ hắn nguyên bản chân nguyên trong cơ thể liền đã gần như khô kiệt khí huyết thâm hụt lúc này bị rời núi lại na di một bộ phận khí huyết lại có loại dầu hết đèn tắt cảm giác hàn tranh lúc này trợt quát một tiếng quanh thân khí huyết phồng lên long tượng chấn ngục kình bị hắn thôi động đến cực hạ thậm chí cái kia mạnh mẽ khí huyết đều lực lượng đều đã bắt đầu tràn ra ngoài khiến cho hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ bắp phồng lên tăng vọt kinh mạch đều mơ hồ hiện lên ở da trên thịt thân hình lăng không tăng vọt một vòng lớn là giống như ác quỷ bình thường long tượng c h ấ n ngục nếu là không có đủ đủ lực lượng cường đại lấy cái gì đi chấn áp cái kia cựu trọng trong địa ngục các quỷ nay long tượng c h ấ n ngục k i n h tinh túy liền là đem tự thân khí huyết lực lượng đều bùng nổ đến siêu việt cực hạn mức độ bất kể hắn là cái gì trong địa ngục yêu ma tạ túy h trực tiếp dùng lực chấn áp hàn tranh bước chân đập mạnh luồng sức mạnh lớn đó thậm chí trực tiếp xé rách dưới chân gạch xanh phát ra một tiếng nổ vang đến thân hình như lợi kiếm bình thường lao thẳng tới viên long sơ tới tay nắm ấm quyết hàn tranh quanh thân nội lực chân khí điên cuồng tiêu đất lên tản mát ra một cỗ kim hồng sắc á phía sau hắn vậy mà mơ hồ có lấy một tầng ánh sáng nhạc hiện hiện mông lung ở trong thế mà tựa như một tôn kim cương minh vương hư ảnh đại kim cương minh vương ấn kim cương vì phật môn hộ pháp cự lực vô song minh vương vì phật đ ã phẫn nộ hóa thân tận diệt thế gian hết thẻ tạ ác n à y đại kim cương minh vương ấn chính là phật môn công pháp bên trong tối vi cương mánh dữ dằn cái chủng loại kia ấn pháp phía dưới dùng vô biên cự lực đập tan thế gian hết thẻ ác nghiệm viên long sơn một mặt run sợ này hàn tranh đến tột cùng là lai l ị c gì hắn quả nhiên là hát thạch huyện một cái võ quản học đồ hắn làm sao có thể có nhiều như vậy huyền cương cảnh công pháp v i là chương sáu n trận h mươi bốn h mình bất tử yêu tâm viên long sơn tính sai hàn tranh hắn làm sao đều không nghĩ tới hàn tranh vậy mà có thể móc ra một môn lại một môn huyền cương cảnh công pháp công pháp cảnh giới chỉ nói là chỉ có đến cái kia trọng cảnh giới mới có thể phát huy ra công pháp hạn cuối tới cũng chỉ như hàn tranh hiện tại dùng đại kim cương minh vương ấn là huyền cương cảnh nhưng thật ra là chỉ có đến huyền cương cảnh có khả năng cương khí ngoại phóng mới có thể dùng cương khí ngưng tụ ra đúng nghĩa kim cương minh vương hóa t h ầ n phương có thể phát huy ra môn công pháp này vì năng hạc cối cho nên kỳ thật có không ít huyền cương cảnh võ giả vẫn như cũ còn tại dùng đến tiên thiên cảnh công pháp mà không phải nói đến huyền cương cảnh tiên thiên công pháp liền bị triệt để đào thải mà lại công pháp thứ này mỗi cao hơn một cấp chân quy trình độ có thể nói là hơn mười lần thậm chí cả gấp mấy chục lần tăng trưởng coi như là viên long sơn này loại đáng ma ti giáo lý trên thân cũng cự như vậy hai môn huyền cương cảnh công pháp còn không có hàn tranh nhiều đây hàn tranh một cái tiên tiên võ giả lúc này vậy mà móc ra tam môn huyền c ư ờ n g cảnh công pháp đây quả thực là xa xỉ đến c ự c h ạ n mắt thấy cái kia đại kim cương minh vương ấn đập xuống gào t h é t uy thế ngập đầu tới viên long sơn thật nhanh tay nắm ấn quyết quanh thân vậy mà đột một bạo phát ra một vệ s ư ơ n g máu thật nhanh bắt đầu cháy rừng rực sắc mặt của hắn cũng là càng thêm tái nhợt những huyết vụ này trong nháy mắt liền hóa thành cương khí kim màu đỏ n g ỏ m theo viên long sơn một trưởng đánh phía hàn tranh rời núi phía dưới viên long sơn nội lực chân nguyên triệt để khô kiệt nhưng hắn còn có một môn bí pháp có khả năng bùng cháy tinh huyết chuyển đổi chân nguyên t khí huyết bùng cháy qua đi nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể bù đắp lại nhưng tinh huyết một khi bùng cháy đây chính là cũng không còn cách nào t u bù lại nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang hàn tranh cả người đều bị đánh bay ra ngoài hai tay thoáng có chút ốn lượn gãy xương máu tươi theo khỏe miệng chạy xuôi mà xuống viên long sơn bùng cháy tinh huyết nhất kích n h ư c ũ không phải hiện tại hàn tranh có thể chọi cứng chết đi viên long sơn trong mắt tràn đầy hung mang cái kêu bùng cháy khí huyết trong tay hàn hóa thành một thanh huyết sắc chừng nào chém về phía hàn tranh hàn tranh một con cờ một cái không đ a n g chú ý tiểu tốt t ử cuối cùng lại phá hủy kế hoạch của hắn thậm chí đưa hắn dồn đến tình cảnh như vậy viên long sơn đều hận không thể làng trì hàn tranh cái kia đang lô nát hắn tâm cũng phải nát lúc này hàn tranh không lùi mà tiến tới thân hình lần nữa hướng về viên long sơn vào tới nội lực của hắn chân khí đã không đủ một nửa nhưng lại còn có thể miễn cưỡng thi t r i ể n ra một thức rời núi tới hàn tranh cũng là đang đánh c ự c cực rời núi có thể tức đoạt cái kia bùng cháy khí huyết nếu là c ự thắng liền có một chút hy vọng sống nhưng vào lúc này một tiếng c ó i thai gạo thét bỗng nhiên chuyển đến viên long sơn lúc này hết thể lực chú ý đều tại hàn g tranh trên thân thậm chí trong tay cái k i a khí huyết trường đao đều vẫn sức chờ phát động hắn coi như là nghe được thanh âm nhưng cũng đã m u ộ n viên long sơn miễn cưỡng nắm thân hình thay đổi nửa cái thân vị trong tay huyết sắc trường đao cũng là muốn thay đổi hướng đi chém về phía sau lưng nhưng chưa kịp đao của hắn nâng lên một thanh huyết sắc tiểu kiếm liền đem lồng ngực của hắn sỏ xuyên qua lại là trước đó hắn dùng tới ám toán phượng cầm biến trăm bước phi kiếm chỉ bất quá lúc này cái tiêm màu bạc trắng trăm bước phi kiếm cũng đã hóa thành huyết sắc không phải tiêm nhiễm máu tươi mà là trương thiên dưỡng t ê liệt ngồi dưới đất trên ngực như cũ giữ lại cái kia bị viên lòng sơn đâm t h ủ n g qua lô lớn nhưng này trong động khẩu nhưng lại có một khoả nhảy lên trái tim cái kia trái tim toàn thể hiện ra màu đen đỏ lại còn có thật nhiều xúc i á c một dạng đồ vật kết nối lấy trương thiên dưỡng máu thịt lộ ra cực kỳ tà dị t r ă m bước phi kiếm sau khi dùng qua cũng không thể hoàn toàn xem như phế vật chỉ cần còn lưu lại một tia kiếm khí liền có thể quán chú tinh huyết lần nữa sử dụng chỉ bất quá tinh huyết ly thể bay hơi quá nhanh trong vòng nửa canh giờ liền muốn dùng ra đi nay nhưng đều là ngươi dạy ta ngươi còn nói thanh minh kiếm lư đám tia kiếm trương thiên dưỡng trên mặt không có chút nào báo thù k h ó i cảm có lại chẳng qua là nồng đậm bi ý viên long sơn tâm mạch triệt để bị kiếm khí chỗ x é rách hắn muốn nói điều gì nhưng lại một chữ đều không có thể phước l u n ra phía sau hàn tranh sửng sốt trong nháy mắt sau đó sắc mặt lập tức n h ấ t biến m á n h liệt móc ra mặc đao sát hổ đến một đao đem viên long sơn chém đầu chém giết huyền cương cảnh hậu kỳ v õ giả bởi vì sinh mệnh lực đã tiêu tán hơn phân nửa thu hoạch được khí huyết tinh nguyên một n g à n viên bị đoạt đầu người hàn tranh lập tức hối tiếc không thôi ra tay chậm hắn hiện tại cũng xem như thăm dò thao thiết dung lô một ít quy tắc chỉ có bị chính mình tự tay chém g i ế t võ giả mới có thể bị thao thiết dung lô thôn vệ khí huyết t i n h nguyên trước đó bị người khác đả thương hoặc là đánh gần chết đều có thể chỉ cần là hàn tranh chính mình tự tay chém g i ế t tức đoạt đối phương sinh mệnh thao thiết dung lô liền có thể thôn vệ mới vừa trương thiên dưỡng mũi tên kia là chân chính tức đoạt viên long sơn sinh cơ hàn tranh không ra tay viên long sơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên viên long sơn sinh mệnh lực tiêu tán hơn phân nửa thao thiết dung lô tự nhiên không có cách nào thôn vệ đến chỗ có khí huyết tây nguyên cũng may nhờ hàn tranh phản ứng lại bổ một đao không phải cái kia một ngàn viên khí huyết tinh nguyên khả năng đều không thấy được tiên thiên thuế phàm cảnh viên mãn tống hành phong đều giá trị năm trăm khí huyết tinh nguyên viên l o n g sơn tối thiểu giá trị bốn đến năm tả h ư u vừa nghĩ tới chính mình hao tổn nhiều như vậy hàn tranh liền có loại muốn thổ huyết xúc động đương nhiên hắn cũng không trách trương thiên dưỡng bởi vì mới vừa hắn cũng đã bị buộc đến t u y ệ t lộ chỉ có thể đánh cược lần cối u không phải liền muốn hiến tế tam hồn thất phách hoặc là trên người linh kiện hắn cũng không xác định chính mình này một k í c h cuối cùng rời núi có thể hay không dung chuyển viên l o n g sơn một cách cuối cùng trương thiên dưỡng một kiếm tia cũng xem như cứu được hàn tranh có thể hay không có chút nhãn lực độc đạo đây dịu ta đứng lên a trương thiên dưỡng ban đầu liền bị tên khốn kiếp này ở trên người chọc lấy một cái hô ra tới hiện tại lại hiến tế tinh huyết ta thật là không còn khí lực hàn tranh đi qua đỡ dậy trương tiên h dưỡng nhìn thoáng qua bộ ngực hắn cái kia tả dị trái tim hỏi ngươi vừa mới không chết đây là vật gì ta cũng không phải tu luyện ra dương thần đại tông sư bị sỏ xuyên trái tim làm sao có thể bất tử chỉ bất quá ta tâm sớm liền không có tại viên long sơn giết ta trước đó liền chết qua một lần trương tiên h dưỡng chỉ chỉ lồng ngực của mình thở dài nói có lần đãng ma ti phái xuống tới nhiệm vụ nói là một cái chấn nhỏ tất cả mọi người đều biến mất ta tiến đến xem xét kết quả lại phát hiện cái tia tiểu chân phía dưới lại là một tòa thượng c ổ mộ địa ta tiến vào bên trong xem xét lại phát hiện quan tài bị mở ra bên trong không biết trốn ra được đồ vật gì ta vốn định trở về p h ụ n mệnh nhưng lại bị một cái giống như bị lột da quái vật đánh lén mặc dù ta cuối cùng đem hắn chém giết nhưng vật kia tay lại quán xuyên trái tim của ta ban đầu ta cho là ta là h ẳ n phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới nó lại hóa thành viên này tà dị yêu tâm tiến vào trong cơ thể ta cùng ta cộng sinh ngoại trừ trong ngày thường thôn vệ một bộ phận ta khí huyết cũng không có mặt khác chỗ xấu thậm chí còn có thể làm cho ta trong lúc đối chiến khí huyết bùng nổ càng thêm cường đại chuyện này ta chỉ nói với trần trấn p h ủ qua hắn cũng không biết thứ này là vật gì tạm lúc mặc dù không có chỗ xấu nhưng khó đảm bảo ngày sau nó lớn mạnh về sau sẽ không cắn trả ta bất quá nếu là không có nó thay thế trái tim của ta ta khả năng đã s ớ m chết cho nên liền một mực như thế thích hợp mới vừa viên long sơn s ỏ xuyên qua trái tim của ta ta là thật sự coi chính mình phải chết không nghĩ tới viên này yêu tâm vậy mà thôn vệ một bộ phận huyết đ ụ c của ta phục hồi như cũ ta đây có phải hay không là cũng tính là không chết chi thân rồi trương thiên dưỡng niết miệng mở câu đùa dỡn nhưng nhìn về phía viên long sơn thi thể lại mang theo thật sâu bi ý viên long sơn là cấp trên của hắn là huynh đệ của hắn bị huynh đệ phản bội coi là quân cờ không tính còn kém chút chết tại huynh đệ trong tay loại tư vị này mà dĩ nhiên không dễ chịu viên long sơn chính là vì lò luyện đan này bên trong đồ vào tới trương thiên dưỡng là mãi đến hàn tranh chém vỡ đan dược cuối cùng cùng viên long sơn giao thủ thời điểm mới tới cho nên hắn chỉ biết là đan lô đối với viên long sơn tới nói rất trọng yếu cũng không biết thiên yêu huyết đan cùng thiên yêu bảo thụ sự tỉnh h à n tranh vẽ mặt không thay đổi gật đầu nói lò luyện đan này bên trong chính là tống hành phong luyện chế một viên thần dược nghe nói có khả năng thoát thai h o à n cốt tái tạo thân thể hắn mong muốn dựa vào này miếng thần đan khôi phục tu vi quay về tống ra trương thiên dưỡng khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo viên long sơn cũng muốn thoát thai h o à n cốt liền tham một vòng lớn bố trí xuống lớn như vậy một cái bẫy nhưng hắn cũng không nghĩ một chút thoát thai h o à n cốt là sự tình đơn giản như vậy sao thiên phú là cha mẹ cho là trời sinh thoát thai h o à n cốt cùng lịch thiên cải mệnh khác nhau ở chỗ nào thế gian này lại có bao nhiêu người có thể làm đến hồ ai nói võ đạo một đường cũng chỉ có thể xem thiên phú nếu là thật xem thiên phú ta trương thiên dưỡng đến bây giờ đều là cấp cho người trong nhà hộ viện thấp kém mặt hàng hãn viên long sơn nếu là xem thiên phú hiện tại không cũng giống vậy là cái mổ heo nói đến đây trương thiên dưỡng thở dài một cái cũng không biết hắn là lúc nào sinh ra tâm tư như vậy đến ta vậy mà hoàn toàn không biết yêu ma hung ác nhưng trên thực tế có đôi khi lòng người so yêu ma càng ác tối thiểu yêu ma ăn người liền là ăn người sẽ không làm nhiều như vậy còn q u a n lượt quanh han tranh cảm khái một câu cùng đám người này lục đục với nhau cần phải so chém giết yêu ma mệt mỏi nhiều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 khí h viên, viên long sơn trong ơ mắt tràn đầy hung mang cái kia bùng cháy khí huyết trong tay hăn hóa thành một thanh huyết sắc trường đao chém về phía hàn tranh hàn tranh một con cờ một cái không đang chú ý tiểu tốt từ cuối cùng lại phá hủy kế hoạch của hắn thậm chí đưa hắn dồn đến tình cảnh như vậy viên long sơn đều hận không thể l à g trì hàn tranh cái kia đang lô nát hàn tâm cũng phải nát lúc này hàn tranh không lùi mà tiến tới thân hình lần nữa hướng về viên long sơn và tới nội lực của hắn chân khí đã không đủ một nửa nhưng lại còn có thể miễn cưỡng thi triển ra một thức rời núi tới hàn tranh cũng là đang đánh cược cực rời núi có thể tước đoạt cái kia bùng cháy khí huyết nếu là cực thắng liền có một chút hy vọng sống nhưng vào lúc này một tiếng chói thai gào thét đ ố n g nhiên chuyển đến viên long sơn lúc này hết thể lực chú ý đều tại hàn tranh trên thân thậm chí trong tay cái kia khí huyết trường đao đều vẫn sức chờ phát động hắn coi như là nghe được thanh em nhưng cũng đã mượn viên long sơn miễn cưỡng n ắ m thân hình thay đổi nửa cái thân vị trong tay huyết sắc trường đao cũng là muốn thay đổi hướng đi chém về phía sau lưng nhưng chưa kịp đao của hắn nâng lên một thanh huyết sắc tiểu kiếm liền đem lồng ngực của hắn sọ xuyên qua lại là trước đó hắn dùng tới ám toán phượng cầm liền trăm b ư ớ c phi kiếm chỉ bất quá lúc này cái k i a màu bạc trắng trăm b ư ớ c phi kiếm cũng đã hóa thành huyết sắc không phải tiêm nhiễm máu tươi mà là bản thân liền hóa thành đường đỏ huyết sắc viên long sơn không dám tin nhìn về phía sau lưng trương thiên dưỡng tê liệt ngồi dưới đất trên ngực như cũ giữ lại cái kia bị viên long sơn đâm thùng qua lô cái tia trái tim toàn thể hiện ra màu đen đỏ lại còn có thật nhiều xúc giác một dạng đồ vật kết nối lấy t r ư ờ n g thiên dưỡng m á u thịt lộ ra cực kỳ tà dị trong bước phi kiếm sau khi dùng qua cũng không thể hoàn toàn xem như phế vật chỉ cần còn lưu lại một tia kiếm khí liền có thể quán chú tinh huyết lần nữa sử dụng chỉ b ấ t quá tinh huyết ly thể bay hơi quá nhanh trong vòng nửa canh giờ liền muốn dùng ra đi n à y nhưng đều là ngươi dạy ta ngươi còn nói thanh minh kiếm lưu đám tia kiếm t u quá lãng phí ngươi cũng quên sao trương thiên dưỡng trên mặt không có chút nào báo thù k h o á cảm có lại chẳng qua là nồng đậm bi ý viên long sơn tâm mạch triệt để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 t cũng đoạt đối p h ư may nhờ hàn tranh phản ứng lại bổ một đao không phải cái tiêm một ngàn viên khí huyết tinh nguyên khả năng đều không thấy được tiên thiên thuế phản cảnh viên mãn tống hành phong đều giá trị năm trăm linh khí huyết tinh nguyên viên long sơn tối thiểu giá trị bốn đến năm tải hữu vừa nghĩ tới chính mình hao tổn nhiều như vậy hàn tranh liền có loại mướn thổ huyết xúc động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 yêu ma hung ác nhưng trên thực tế có đôi khi lòng người so yêu ma càng ác tối thiểu yêu ma ăn người liền là ăn người sẽ không làm nhiều như vậy còn c o n lượt quanh h à n tranh cảm khái một câu cùng đám người này lục đục với nhau cần phải so chém giết yêu ma mệt mỏi nhiều hiện đang hồi tưởng lại đến hắn trải qua hết thể liệu mạng tranh đấu còn là thuộc cùng cái k i a chưa yêu một trận chiến thoải mái nhất không cần cân nhắc nhiều như vậy làm liền xong rồi chương tiên dưỡng hơi kỳ quái nhìn thoáng qua hàn tranh tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể nói ra như thế có triết lý một phen đúng rồi trương đại nhân trước tìm xem đan dược đi mới vừa ta chẳng qua là chém vỡ đ a n lô, cái kia đan dược coi như bị ta chém thành một nửa cũng hẳn là có thể sử dụng a hàn tranh nhìn về phía những cái kia vỡ vụn đan lô m ả n h vỡ cố ý nói như vậy trương thiên dưỡng lắc lắc đầu nói đừng tôn sức tìm ngươi này một đao xem như rút củi dưới đáy nổi nam viên long sơn hy vọng đều trò chạm không có luyện đan nhất đạo tối vi chú trọng linh đan không thành đan hỏa không ngừng cho dù là đan hòa diệt nay một lò đan dược đều muốn phế đi chớ nói chi là ngươi trực tiếp chém vỡ nano cái kia trong lò đan tích góp khổ dược lực cùng nhiệt lượng ngươi này một trạm phía dưới tất cả đều bạo liệt thành bột mịn cho bụi cái gì cũng không tìm tới hàn tranh lắc đầu đáng tiếc nói đây chính là có thể thoát thai hoán cốt thần d ư ợ c g tuồng công đúng rồi ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ ngươi chém đ ứ t viên long sơn đầu sau đó cũng nên có cách nói đương nhiên ngươi coi như là không chém đ ứ t đầu của hắn làm vì chuyện này người tham dự cùng người chứng kiến cũng giống vậy phải có cái thuyết pháp hàn tranh s ữ n g sở thuyết pháp viên long sơn tự gây n g h i ệ t ta giết còn có sai lầm rồi người đương nhiên không sai nếu là thật ngừng viên long sơn làm thành ta xem như chết vô ích những cái kia bị viên long sơn mang tới huynh đệ cũng đều chết vô ích trương thiên dưỡng trầm giọng nói bất quá ngươi mặc dù không sai nhưng viên long sơn dù sao cũng là đáng ma ti đáng ma gia húy hắn chết dĩ nhiên phải có cái thuyết pháp đặc biệt là viên long sơn ám hại huynh đệ đồng liêu cử động lần này tại đáng ma ti có thể là tối kỵ cùng phản bội đáng ma ti không có gì khác biệt bất quá này loại mất mặt sự tình đáng ma ti là sẽ không chuyển đi cho nên xử lý như thế nào ngươi liền mười điểm mấu chốt trước mắt biết tất cả những thứ này người trong cuộc cũng chỉ có hai người chúng ta ta là đáng ma ti người một nhà nắm sự tình nói rõ liền tốt nhưng ngươi lại không giống nhau phía trên có khả năng sẽ sợ ngươi về sau nói lung tung đ ã n g ma ti là một cái tập thể không là một người định đoạt sơn nam đạo trấn phủ sứ trần bá tiên trần đại nhân mặc dù phong cách hành sự bá đạo nhưng là cái giảng đạo người người nhưng ta liền sợ người khác không giảng đạo lý cho nên ta kiến nghị ngươi gia nhập đ ã n g ma ti thành người một nhà phía trên tự nhiên là sẽ không sợ ngươi nói lung tung coi như một ít người lo lắng cũng không dám ra tay với ngươi đ ã n g ma ti quy củ nghiêm cho dù là thượng cấp cũng không thể vô cớ xử lý xuống cấp nói xong trương thiên dưỡng thở dài nói h à n tranh trước đó ta nói ngươi là sư đệ ta kỳ thật thuần túy liền là chém rõ nhưng bây giờ ta còn thật sự nghĩ nhận ngươi người sư đệ này lần này ngươi xem như cứu ta một mạng nếu là không có ngươi chở viên long sơn chiếm lấy đan dược quay trở lại phát hiện ta không chết khẳng định cũng muốn đem ta cắt thành mảnh vỡ diệt k h ẩ u ta nhường ngươi gia nhập đảng ma ti có thể nói là hiện tại lựa chọn tốt nhất viên long sơn một chuyện ta sẽ đi nói rõ với trần c h ấ n phủ đối ngoại liền là tuyên bố huyện lệnh lâm văn chính cấu kết văn hương giáo viên long sơn cùng các vị các huynh đệ chết trận hy sinh đối nội chỉ có hai chúng ta cá nhân biết chỉ cần chúng ta không đi ra nói lung tung chuyện này liền coi như là chấm dứt người suy nghĩ một chút người nếu là đáp ứng ta liền lập tức tiến cử hiện tại người tiến vào đảng ma ti ta là đảng ma ti đội xuất có tư cách tiến cử hiện tại ba người tiến vào đảng ma ti không cần sát hạch o thẩm tra hàn tranh cười khổ nói ta bây giờ còn có lựa chọn sao trước đó hàn tranh cũng không có nghĩ qua muốn gia nhập đảng ma ti một là bởi vì hắn khi đó thực lực không đủ còn không chuẩn bị đi ra hát thạch v u y đâu nghĩ những thứ này không khỏi quá xa thứ hai là bởi vì đảng ma ti so với tông môn cũng càng thêm hung hiểm tại trong tông môn nhiệm vụ thiết yếu là tu hành mà đảng ma ti cũng không phải nhờ ngươi an tâm chỗ tu luyện ngươi phải đi chấp hành đủ loại nhiệm vụ đổi tới tu hành tài nguyên nhưng bây giờ hàn tranh có vẻ như không có lựa chọn gia nhập đ ả n g ma thi hết thể tự nhiên có trương tiên dưỡng giải quyết tốt hậu quả hắn thành người một nhà tất cả mọi người an tâm không gia nhập đ ả n g ma thi trần bá tiên phía dưới nói không chừng sẽ có bao nhiêu người muốn vì giữ gìn đ ả n g ma thi mặt mũi khiến cho hắn ít miệng đến mức như thế nào ít miệng cái kia liền không cần nói nhiều đ ả n g ma thi bên trong cũng không phải là tất cả đều là người tốt nhìn một chút viên long sơn liền biết đến mức giết trương tiên dưỡng diệt khẩu cái kia càng là không cần cân nhắc trương tiên dưỡng sống sót còn có thể nói rõ chuyện này hắn như là ch vậy thì tương đương với đáng ma ti tại hát thạch huyện lực lượng toàn diện đáng ma ti bên kia khẳng định phải phái người đến điều tra hàn tranh một mực đi theo trương tiên h dưỡng làm việc toàn bộ hát thạch huyện đều biết hắn có thể diệt khẩu trương tiên h dưỡng luôn không khả năng n ắ m hát thạch huyện người tất cả đều diệt khẩu huống hồ trương tiên h dưỡng đối hàn tranh cũng tính là không tệ hắn tại không biết viên long sơn bố trí chức là thật sự coi chính mình sẽ chết tại phượng c ầ m viên trong tay trước khi chết hắn còn nhường hàn tranh đi đầu đi làm bệnh mà không phải đưa hắn tùy ý xem như một con cờ đối đãi trương tiên dưỡng cởi vỗ vỗ hàn tranh bà vai yên tâm mặc dù đáng ma ti ra viên long sơn loại người này, nhưng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy hạ cám ngươi nếu là có lâm thanh tống thiên thanh loại kia thiên phú ta nhường ngươi gia nhập đáng ma ti là hạ i ngươi là làm trễ ngại ngươi tu hành nhưng giống ngươi ta loại thiên phú này thường thường võ giả lại thích hợp nhất gia nhập đáng ma ti đáng ma ti mặc dù làm không được tuyệt đối công bằng nhưng tối thiểu chỉ cần ngươi có thể hoàn thành bên trên nhiệm vụ ngươi liền có thể cầm lấy công h â n hối đoái bất luận cái gì ngươi mong muốn tài nguyên công pháp đan dược linh tinh binh khí linh bảo các loại cái gì cần có đều có đáng ma ti không nhìn bầu trời phú không nhìn ra thân chỉ nhìn năng lực cùng thực lực. tại đãng ma ti khẳng định sẽ rực rỡ hà o quang hy vọng như thế đi hàn tranh nhìn thoáng qua bên ngoài hiện tại hát thạch huyện xử lý như thế nào không tác dụng lý văn hương giáo đã tan tác trương thiên dưỡng nói phượng cầm viên vừa chết văn hương giáo q u ầ n long vô thủ kỳ thật đã không tạo nổi sóng gió gì tới văn hương giáo khó giải quyết nhất một điểm liền là bọn hắn có thể sử dụng bí pháp tốc thành bồi dưỡng được một nhóm lớn đê d i a i v õ giả mặc dù nhìn xem hết sức d ò người nhưng thực lực trình độ rất kém cỏi mà lại là dựa vào tiêu hao tiềm lực tới làm được dạng nay giáo chúng mặc dù khổng lồ nhưng chất lượng kém có chút thậm chí đều không có kinh nghiệm t h chiến cho nên văn hương giáo công thành đ o ạ t đất dựa vào là kỳ thật liền là hương chủ này một cấp bậc cao thủ đánh trước trận mặt khác giáo chúng liền là đánh xuôi gió c ụ khi ta tới đã thấy những văn hương giáo đó giáo chúng bắt đầu rời khỏi hát thạch huyện huyện thành xem như bảo vệ hàn tranh nhẹ gật đầu đ ố n g nhiên nhìn về phía tống gia đại trạch ta còn có chút ân đoán cá nhân phải xử lý trương tiên dưỡng trong nháy mắt phản ứng lại tống gia ngươi không phải đem tống hành phong đều giết sao hàn tranh hiếp mắt nói không riêng gì tống hành phong tính cả tống khang viện trờ tống gia d ò n chính tiên thiên võ giả đều bị ta giết bất qua tống gia vẫn là có không ít người tại bên ngoài nổ có không trừ gốc đến tiếp sau phiền thoái không ngừng ta giết tống gia l ã o tổ tống gia nhiều như vậy lực lượng trung kiên giữ lại nhiều người như vậy bọn hắn về sau tất nhiên sẽ tìm ta phiền thoái cho nên không bằng đem bọn hắn một hơi tất cả đều giải quyết tống hành phong t ạ i tất cả mọi người đối kháng văn hương giáo thời điểm công nhiên ra tay truy sát ta cho tống gia an bên trên một cái cấu kết văn hương giáo tội danh không quá phận a trương tiên h dưỡng hơi im lặng nhìn về phía hàn tranh lúc trước hắn còn an ủi hàn tranh đã ma ti bên trong cũng không hoàn toàn là người xấu không phải đen tối như vậy vẫn là người tốt chiếm đa số kết quả hiện tại xem xét hàn tranh đi lên liền muốn đằng đằng sát khí bộ dáng này mới không giống người tốt lành gì nay còn không có chính thức gia nhập đảng ma ti đâu hàn tranh này vu hoan giá họa theo d ẹ p tội danh liền chơi thuần thục vô cùng trương thiên dưỡng hiện tại bỗng nhiên không xác định chính mình kéo hàn tranh tiến vào đảng ma ti là đúng hay sai bất quá tống hành phong cũng không phải vật gì tốt thậm chí này chút rối loạn sự t ì n h liền là tống hành phong muốn luyện chế kia cái gì quỷ đan dược dẫn ra tống ra bị diệt cũng là đáng đời trương thiên dưỡng gật đầu nói không quá phận thế nhưng tốt nhất đừng có dùng cấu kết văn hương giáo cái tội danh này tống hành phong dù sao cũng là thiên đao tống ra dòng chính nếu là truyền đi hắn chết trong tay ngươi sợ là đến tiếp sau sẽ có phiền trực tiếp đối ngoại tuyên bố tống hành phong tính cả toàn bộ tống gia đều bị văn hương giáo hủy diệt liệt tốt ngược lại ngươi giết tống hành phong cùng mặt khác người của tống gia cũng không ai thấy mặt khác người của tống gia ngươi tốt nhất cũng che lấp một thoáng đừng chính mình độc thủ yên tâm một đám liền tiên thiên cảnh cũng không đến võ giả ta cũng lời ra tay tự nhiên có người sẽ đi nắm tống gia xử lý sạch sẽ hàn tranh ban đầu cũng không nghĩ chính mình từng cái từng cái g i ế t đi qua tống gia còn lại võ giả còn có mấy chục người đâu chính mình g i ế t mấy cái mặt khác liền đều chạy hàn chuẩn bị liên lạc giang thái còn có thiên lương bang khâu thiên lương Tống tiên tiên gia hắn giả diệt, n n h ư muốn rời khỏi hát thạch huyện nay chút cửa hàng hàn tranh chắc chắn sẽ không muốn đến lúc đó những cái k i a của nội hắn cầm một bộ phận là xong lúc này bên ngoài tiếng la rết đã ít đi rất nhiều văn hương giáo người hẳn là đều không khác mấy rút lui trương thiên dưỡng ném cho hàn tranh một bình xứ nhỏ bên trong cũng không là đan dược mà là một chút t h u ố c bột đây là ngưng khí tán tốc độ cao hồi phục nội lực dùng khôi phục một chút khí lực cũng nên chúng ta ra ngoài chủ trì c ụ c diện hàn tranh đem ngưng khí tán một hơi rót vào trong cơ thể trong nháy mắt dòng lớn linh khí bao vây lấy tứ chi bách hải của hắn khôi phục lực lượng đi qua một đêm chém giết lúc này bên ngoài s á t trời cũng nổi lên một tia ánh sáng nhạt chiếu vào toàn thành thi hải khắp nơi đều là chém giết dấu vết hát thạch huyện nội thành thế nào người sợ chết lại nhiều nên hừng đông lúc cũng giống vậy sẽ sáng lên chương sáu mươi sáu thu hoạch phân loạn một đêm chém giết qua đi chờ văn hương giáo triệt để t h i lui mới có to gan bách tính d á m ra cửa lâm văn chính chết rồi hiện tại hát thạch huyện bên trong triều đình nơi này quan lớn nhất liền là trương thiên dưỡng đương nhiên huyện nha còn có lâm c h ủ bộ đám người nhưng trương thiên dưỡng cũng không phải hát thạch huyện bộ khoái mà là đ ả n g ma ti đội xuất đ ả n g ma ti không có phần cấp nhưng cho dù là đ ả n g ma ti cấp thấp nhất huyện giáp vệ làm việc huyện l ệ n h đều thiết yếu muốn toàn lực phối hợp để cho người ta nắm thi thể thanh lý mất p h ả i b i n h đinh tuần tra giữ gìn huyện thành trật tự làm xong hai điểm này trương thiên dưỡng liền trực tiếp bế quan dưỡng thương đi b ậ ngực hắn còn lộ ra một cái động to như thế trực tiếp liền có thể thấy cái tia viên tả dị yêu tâm viên này yêu tâm có khả năng không ngừng thôn vệ khí huyết tới s ử a phục trương tiên dưỡng thiếu sốt máu thịt hát thạch huyện bên trong không có quá nhiều tài nguyên c h â n bách thanh thịnh hợp đường linh dược cũng không đủ nhưng cũng miễn cưỡng gom góp một chút tắm thuốc cho trương tiên dưỡng cùng hàn tranh khôi phục lực lượng trương tiên dưỡng thụ thương nghiêm trọng hàn tranh cũng không tính quá nhẹ cùng viên long sơn giao thủ cũng giống vậy n h ư ờ n g hàn tranh cánh tay gãy xương nội p h ủ bị hao tổn cũng cần nghỉ ngơi nuôi khôi phục mấy ngày tống ra bên kia hàn tranh chỉ tìm đến giang thái nói cho hắn biết chính mình muốn diệt tống ra cả nhà sự tỉnh giang thái chính mình đi liên lạc khâu thiên ư n g như thế nào chia cắt tống gia liền đầy đủ. giang thái hiện tại đối hàn tranh có chút e ngại lúc trước hàn tranh còn cần cùng hắn hợp lại mới có thể giết bàn g hắc hổ nhưng bây giờ bình thường tiên thiên hậu kỳ võ giả tại hàn tranh trong tay cũng không ngăn được mấy chiêu này loại tu hành tốc độ đơn giản quá kinh khủng bất quá diệt tống ra về sau những cái kia cửa hàng đích thật là để cho người đỏ mắt nếu không phải là bởi vì tam hợp bang cũng tại đây một trận chiến bị hao tổn nghiêm trọng giang thái thậm chí đều không muốn đi cùng khâu thiên đ ưng hợp lại chính mình liền muốn nuốt tống ra phân phó xong giang thái đi làm những chuyện này về sau hàn tranh liền bắt đầu tiến vào tắm thuốc bên trong chữa trị thương thế khôi phục xong trạng thái về sau. hàn tranh lập tức tiến vào thao thiết dung lô bên trong tu luyện một đợt đem chính mình cầm tới võ kỹ độ thuần thục đều tăng lên một chút huyền cương cảnh võ học không giống hậu tiên giống như tiên tiên tốt như vậy tích lũy độ thuần thục trong đó chân lý võ đạo càng thâm ảo hơn tinh túy càng thêm khó linh ngộ cần hàn tranh tiến vào thao thiết dung lô bên trong khổ tu cộng thêm cùng thực chiến chém giết kết hợp mới có thể viên mãn hiện tại hàn tranh trước đem độ thuần thục tăng lên một bộ phận cũng có thể rõ ràng gia tăng chiến lược còn có chính mình vừa lấy được tống gia thiên ao cũng muốn đem hắn tu luyện tới viên mãn mới có thể đột phá ngược lại hàn tranh hiện tại báo thực độ dư giả có thể trắng giết viên long sơn về sau hàn tranh hiện tại cùng sở hữu một vạn tám bốn trăm linh điểm báo tự h độ hàn tranh trực tiếp xuất ra năm điểm đầu nhập dung trong lô tu hành tu hành long tượng c h ấ n ngục kính lúc một tôn hồng hoang long tượng chân đạp cựu ngục dùng thông thiên thần lực chấn áp ác quỷ. tu hành đại kim cương minh vương ấn lúc kim cương minh vương v phẫn nộ kết ấn nghiền nát thế giới hết thệ tội ác tu hành viên ma cựu biến lúc thượng cổ viên ma na di cự u sơn cái kia rời xa không riêng gì sơn hình còn có d ã núi cùng núi hồn tu hành tiên đao đao pháp lúc một cái hư vô thân ảnh diễn luyện lấy nguyên thủy nhất đơn giản đao pháp nhưng cái đao đạo trí lý ẩn chứa trong đó những công pháp này chân lý võ đạo vô cùng nhuẩn nhuyễn hiện ra ở hàn tranh trước mặt tùy ý kiến h cho hắn càng lộ hấp thu tiêu hóa lấy năm ngàn tiên hậu hàn tranh theo thao thiết dung lô bên trong ra tới trên thân đều tản ra một tầng rõ ràng sắc bén một lát sau mới tiêu tán sau đó hàn tranh nhìn thoáng qua mình bây giờ thuộc tính tính danh hàn tranh tu vi tiên thiên thuế p h ạ m cảnh trung kỳ kim cương ngọc lạc võ học công pháp hậu thiên cảnh thiết tượng công viên mãn hậu thiên cảnh kim cương quyền viên mãn hậu thiên cảnh huyết sắt đao pháp viên mãn tiên thiên cảnh long tượng bản nhược ô n g viên mãn tiên thiên thiên cảnh kim c tiên thiên cảnh bạch viên thông tý quyền viên mãn tiên thiên cảnh huyết sát tu la đao độ thuần thục sáu mươi tiên thiên cảnh thiên đao b í chuyển chân giải sơ quyền viên mãn huyền cương cảnh viên ma cựu biến bản sơn độ thuần thục ba mươi huyền cương cảnh long tượng trấn ngục tỉnh độ thuần thục ba mươi huyền cương cảnh đại kim cương minh vương ấn độ thuần thục ba mươi trước mắt trạng thái cảm giác đau thiếu sót kinh khủng thiếu sót khí huyết dồi dào tu luyện tới loại trạng thái này hàn tranh liền không muốn tiếp tục tiêu xài bao tự h c độ còn lại bao tự độ hắn muốn giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào nay một trận chiến qua đi hàn tranh càng thêm biết lưu lại thủ đoạn lá bài tẩy tầ hắn hiện tại nội t ì n h căn cơ thâm hậu khó có thể tưởng tượng căn bản là không cần đến lãng phí bao thực độ đi đột phá tiên thiên hậu kỳ hắn theo tống hành phong nơi đó đạt được không ít đan dược dùng hàn tranh hiện tại nội t ì n h hoàn toàn có khả năng không chút tiên kỵ luyện hóa đan dược mà không cần lo lắng căn cơ phù phiếm đột phá tiên thiên cảnh hậu kỳ chẳng qua là vấn đề thời gian mà công pháp phương diện huyết sát tu la đao khổ tu tiến độ quá chậm môn công pháp này thích hợp nhất đang chém giết ở trong tích lũy độ thuần t h ụ thiên đao đao pháp mặc dù viên mãn nhưng lại vô pháp đột phá bởi vì môn võ kỹ này rất đặc thù cần muốn lĩnh ngộ trong đó đ dung hợp mặt khác võ kỹ đột phá thành uy năng mạnh hơn công pháp nay có chút cùng loại bạch viên thông tý quyền cùng cựu thiên viên ma trích tinh đồ cả hai tăng theo cấp số cộng dung hợp đột phá mới có thể biến thành mạnh hơn viên ma cử biến thiên đao cùng bạch viên thông tý quyền so chẳng qua là nhiều hơn rất nhiều khả năng tỷ như hàn tranh lĩnh mộ đao đạo tinh túy tí s â u có khả năng đem thiên đao cùng huyết s á t đao pháp dung hợp đột phá hóa thành một môn ẩn chứa huyết s á t sắt ý cao dài đạo pháp hậu kỳ hàn tranh nếu là lại thu hoạch được hỏa thuộc tính võ học cũng có thể cùng thiên đao đao pháp dung hợp thành là một môn liệt diễm thuộc tính đao pháp bất quá mặc dù không cách nào đột phá nhưng thiên đao đao pháp mang cho hàn tranh chiến lược tăng lên cũng là to lớn trước đó hàn tranh đao pháp cơ sở kỳ thật cũng không hoàn toàn lý tính trung dạy cho hàn tranh chẳng qua là binh khí cơ sở huyết sát đao pháp chủ đánh chính là ngưng tụ huyết sát huyết sát tu la đao càng là cực đoan cô đ ộ n g huyết sát còn có sát ý này hai môn công pháp chủ yếu hiện ra kỳ thật cũng không là đao pháp bản thân mà là trong đó huyết sát lực lượng thuộc tính mà thiên đao đao pháp cương nhu cùng tồn tại nội ẩn đao đạo trí lý tinh túy đây mới thực sự là có thể tăng lên trên diện rộng đao pháp cảnh giới võ công hàn tranh lại lấy ra thiên yêu huyết đan nhìn tho thứ này cơ hồ đại biểu cho thế gian đỉnh cao nhất kết đ a n pháp nhưng lại không phải hàn tranh hiện tại có thể cầm tới cái t i ê u tê phong đại vương là huyền cương cảnh đại yêu hàn tranh bây giờ căn bản liền không có cách nào theo tê phong đại vương trong tay chiếm lấy thiên yêu b ả o thụ trước đó tống hành phong muốn muốn đoạt lấy thiên yêu b ả o thụ hẳn là chuẩn bị tập hợp toàn bộ tống ra lực lượng dùng chút mưu kế chụp lấy mà viên long sơn liền đơn giản nhiều cầm tới thiên yêu huyết đan trực tiếp đánh giết tê phong đại vương ra tay cướp đoạt là được rồi hàn tranh hiện tại muốn thế lực không có thế lực muốn thực lực không có thực lực chỉ có thể chờ đợi chính mình tấn thăng đến huyền cương cảnh lại đi chuẩn vừa đi ra huyện nhà hàn tranh lại phát hiện lâm chủ bộ đang mặt mày ủ rũ tại trương thiên dưỡng phòng t r ư ớ c nói gì đó trương đại nhân ngươi đạt được mặt quản quản áo văn hương giáo đám người kia trong thành phóng hỏa làm loạn thiêu h ủ y không ít vật tư có chút dân chúng đói bụng ba ngày đã không nhịn được nội thành hiện tại cũng sắp không áp chế được nữa ta lo lắng lại tiếp tục như thế hát thạch huyện lại muốn loạn đi lên lâm chủ bộ cũng là một mặt bất đắc dĩ sớm biết hát thạch huyện lại như thế cái cục diện rồi d á m hắn nên cùng con trai mình đi thương sơn kiếm phái thương sơn kiếm phái mặc dù sẽ không để cho gia thuộc người nhà đi vào nhưng hắn những năm này cũng moi không ít tiền tại thương sơn kiếm phái chung quanh tiểu trấn bên trên cũng có thể qua hết sức tới n h u ậ n phế vật kiếm tiền thời điểm ra tay cũng là rất nhanh hiện tại dùng ngươi làm việc liền này không được vậy không được trương tiên h dưỡng đẩy cửa ra tới sắp mặt vẫn tái nhợt như cũ hãn t h ụ thương muốn so hàn c h a n h nghiêm nặng hơn nhiều mặc dù có trần bách thanh cho hắn cung cấp tắm thuốc chữa thương lúc này cũng còn không có c h ậ m tới vừa hay nhìn thấy hàn tranh trương tiên dưỡng nhất chỉ hàn tranh ta phải nắm chắc thời gian chữa thương ngươi đi giút lâm chủ bộ nắm vấn để giải quyết ta người bây giờ cũng là đảng ma ti người làm sao cũng phải quản một ít chuyện a hàn tranh thật cũng không kháng cự chẳng qua là hít mắt hỏi có thể giết người sao trương thiên dưỡng xem nét mặt của hắn liền biết hàn tranh nghĩ muốn làm thế nào hắn cười hắc hắc đảng ma ti hệ thống độc lập với triều đình bên ngoài ngoại trừ hoàng đế cho dù là đương t r i ề u nhất phẩm quan lớn hoặc là đại tướng quân đều không có tư cách hiệu lệnh một tên cấp thấp nhất đảng ma ti huyền giáp vệ tương phản nếu là một chỗ đột phát loạn cục mà lại quần long vô thủ đảng ma ti có quyền lợi tiếp quản nơi đó thế cục hiệu lệnh hết thể triều đình thế lực hắc thạch huyện hiện tại liền là như thế cái tình huống nơi này trừ ta ra, muốn giết ai cũng đi một bên lâm chủ bộ sắc mặt lập tức n h ấ t biến sợ run cả người trương tiên h dưỡng nhìn thoáng qua lâm chủ bộ khinh thường nói yên tâm mặc dù ngươi là tham quan nhưng ngươi còn hữu dụng tạm thời không giết ngươi lâm chủ bộ đích thật là cái tham quan chuẩn xác điểm tới nói hát thạch huyện quan liền không có không tham thậm chí toàn bộ đại chu cơ sở quan viên tham nhũng đều thành một cái phổ biến hiện tượng không tham mới là số ít loại tình huống này một cái là bởi vì triều đình đồng lộc có ít đại chu lập quốc ba năm đồng lộc không có phần mấy lần giá hàng có thể là vẫn luôn tại tăng vọt quan viên đồng lộc ăn uống là đủ rồi nhưng cũng đừng hỏng qua quá tới n u ầ n chỉ bất quá làm quan như là không thể cơm ngon áo đẹp người nào còn nguyện ý làm quan cho nên không tham mới là lạ thứ hai là t r i ề u đình đối với cơ sở lực k h ô n g chế mấy năm liên tục giảm xuống hoàng quyền không giới huyện không có giám thị cũng cũng đừng trách này chút cơ sở quan lại tham nhũng bất quá tham là tham nhưng tham quan cũng là có khác biệt có chút là tham l à m tàn bạo hoa mắt ủ thai không có năng lực có chút mặc dù tham nhưng vẫn còn có chút năng lực tối thiểu có thể đem một chỗ quản lý ngay ngắn rõ ràng lâm chủ bộ mặc dù không tính là có quá lớn năng lực nhưng chính vụ cũng là xem như quen thuộc huyện lệnh không quản sự hát thạch huyện to to nhỏ nhỏ sự tình đều là hắn tại xử lý trước đó thật cũng không ra vấn đề quá lớn đi thôi lâm chủ bộ t r ư ơ n đại nhân cần phải dưỡng thương ngươi liền đừng quáy rời hắn hàn tranh kêu lên lâm chủ bộ rời đi trên đường lâm chủ bộ nhìn xem hàn tranh bóng lưng không khỏi ở trong lòng âm thầm t h ổ n thức lần trước nhìn thấy hàn tranh hắn vẫn là chẳng qua là cùng con trai mình lâm thanh một dạng võ q u á n học đồ khác nhau chỉ là con trai mình tiến nhập thương sơn kiếm phái này loại đại phái tu hành nay hàn tranh có thể muốn cả một đời tại hát thạch huyện này loại huyện thành nhỏ phí thời gian kết quả một trận văn hương giáo náo động x u n g tới người ta trực tiếp bị đáng ma ti nhìn chúng thành người của triều đình liền ngay cả mình đều muốn nghe hắn hiệu lệnh hàn tiểu ca hàn đại nhân chúng ta hiện tại muốn đi đâu thế nào giải quyết chuyện này hàn tranh hiếp mắt nói giải quyết như thế nào đơn giản a dân chúng tại sao phải gây dối bởi vì thiếu lương bởi vì đói a chúng ta đại tru dân chúng nhưng thật ra là nhất dễ gạt gấm một nhóm người chỉ cần ngươi cho hắn nhóm một miếng cơm no dù cho ngươi lại ức hiếp bọn hắn đối bọn hắn lại không tốt bọn hắn cũng có thể nhịn nhưng ngươi nếu là liền một miếng cơm no đều không cho bọn hắn ăn được vậy coi như đừng trách dân chúng đem các người ăn hiện tại cầm lương thực phát cho dân chúng dù cho chẳng qua là một người một cái lúa mì đen màn tàu bọn hắn đều náo không lên chương sáu mươi bảy không biết sống chết lâm chủ bộ rất nghĩ thông khẩu mắng chửi người hàn tranh nói đây con mẹ nó căn bản chính là nói nhảm hắn còn không biết dân chúng có ăn liền sẽ không náo loạn nhưng vấn đề là hiện tại ở đâu ra lương thực ban đầu trước đó hát thạch huyện lương thực liền không nhiều sau này huyện thành lại bị phong khóa liền càng thêm thiếu lương chúng ta hát thạch huyện kho lúa sớm liền trống nếu là có lương thực hạ quan cũng không thể nhìn dân chúng nào đứng dậy à hàn tranh cười lạnh nói kho lúa g i n g nhưng cửa hàng lương thực cũng không rảnh rỗi đây có vài người cho tới bây giờ còn muốn chữ hàng lương thực kiếm b u ộ n cũng quả nhiên là không biết sống chết lâm chủ bộ mãnh liệt xứng sở ngươi nói là q u á c h g i a có thể là chúng ta cũng không lý tới do nhất định phải n h ư ờ n g q u á c h g i a mở kho phát t h ó t cả người ta lương thực cũng đều là cầm lấy vàng dòng bạc trắng mua được hàn tranh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lâm chủ bộ đều loại thời điểm này lâm chủ bộ ngươi còn muốn lấy muốn dựa theo quy củ làm việc chờ dân chúng thật náo dâng lên bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi lý do sao lâm chủ bộ mãnh liệt khẽ run rẩy tựa hồ có thể tưởng tượng ra được mình bị một đám phẫn nộ bách tính xé thành mảnh nhỏ bộ dáng hắn vội v ă nói hết thể đều dựa theo hàn đại nhân ngài nói xử lý từ đạo hưu bất tử bần đạo quét á ra quá giàu giàu đến giết quét á ra toàn bộ hát thạch huyện đều có thể ăn no mức độ nhưng quét á ra lại quá keo kiệt keo kiệt đến hát thạch huyện người đều phải chết đói bọn hắn còn gắt gao n ắ m k h ố n g trong tay lương thực lâm chủ bộ cùng q u á c h khai quan hệ mặc dù còn tính là không sai nhưng loại thời điểm này hắn vẫn là bảo toàn tự thân quan trọng đi kêu lên tuần t h à n h binh sĩ trực tiếp đi quét á ra lương cửa hàng t h à n h tây quét ra lương ngoài tiệm lớn đứng ở cửa mấy c h ụ tên cao lớn vạm vỡ hộ vệ cái kêu c ổ n trên bảng hiệu viết hôm nay lương thực giá cả gạo vậy mà cao tới năm lượng bạc một cân liền lúa mì đen phấn đều muốn một lượng bạc đây quả thực là giá trên trời nhưng chính là như vậy hát thạch huyện bên trong những cái kia có chút tích xúc gia đình cũng chỉ được bóp mũi lại nhận dưới lấy hết chính mình tích xúc đến mua lương thực có người muốn giảng đạo lý nhưng cửa hàng lương thực bên trong những hộ vệ kia cũng không muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý q u á c h g i a cũng tính là vận khí tốt văn hương giáo lúc trước liền là dùng q u á c h g i a thương đội thân phận vào thành q u á c h minh viễn bọn hắn đều bị văn hương giáo chỗ cưỡ ép nhưng lúc đó văn hương giáo người không xác định đến tiếp sau có biết dùng hay không đến bọn hắn cho nên liền không giết bọn hắn chẳng qua một m ù i lửa đốt đi quách ra đại trạch đến tiếp sau văn hương giáo chi loạn bình phục quách minh viên phụ tử chẳng qua là nhận lấy một chút kinh h ã i m à t h ô i so sánh mặt khác bị văn hương giáo giáo chúng tàn sát đại thương nhân cha con bọn họ vận khí đã đầy đủ tốt mà lại quách ra đại trạch mặc dù bị đốt đi thế nhưng bọn hắn này một đợt tuyệt đối có thể đem tổn thất tất cả đều kiếm về bởi vì nhà đều không đốt không có cho nên quách hai quách minh viên phụ tử đều tại cửa hàng lương thực bên trong tòa trấn một tên hơn bảy mươi tuổi láo trưởng quỹ đi tới nói ông chủ hiện tại bên ngoài tụ tập người là càng ngày càng nhiều không ít người đều hô hào để cho chúng ta giảm giá Ta nói xong quách khai trực c duy t này, tiếp đi ra cửa hàng lương thực chỉ cửa hàng lương thực bên ngoài những cái kia hô hào giảm giá bách tính hừ lạnh nói lao r a ta này chút lương thực có thể cũng đều là vàng dòng bạc trắng mua được dựa vào cái gì giảm giá có sức lực tại đây bên trong hô ta xem các ngươi vẫn là không nói bụng không có tiền mua lương thực liền ra ngoài đào giao dại gằm vào cây tại đây bên trong hô còn có thể hô lên lương thực tới đều xéo ngay cho ta đừng chậm trễ lao ra ta làm ăn quách minh viễn so với hắn cha còn muốn hung hăng càng quáy trực tiếp mang theo cây gậy đối những hộ vệ kia nói này đám điêu dân còn dám kêu loạn chân đều đánh cho ta xếp hàn tranh mang theo người lúc đến thấy liền là quách khai phụ tử lớn lối như thế một màn này kém chút nắm hàn tranh đều cho khí cười quách khai ngu xuẩn quách minh viễn xuẩn còn t ặ n được quách khai khẳng định là không ốc nếu là hắn xuẩn cũng không có khả năng đem quách ra cửa hàng lương thực làm đến như thế lớn quy mô phải biết văn hương giáo chi loạn không có lúc bắt đầu quách ra chính là trong huyện thành lớn nhất thương nhân lương thực không có cái thứ hai có thể đem sinh ý làm đến này loại mức làm sao cũng không thể nào là đồ đần độn văn hương giáo chi loạn về sau quách khai thừa dịp mấy đợt thời cơ liên tục lên nào hào lưng giới che lương không bán đủ loại thủ đoạn chơi thành thạo đến cực điểm cuối cùng khiến cho quách ra thành hát thạch huyện nhà giàu nhất quách khai không đốc hắn chẳng qua là tham có cơ hội kiếm tiền thả ở trước mặt mình biết rất rõ ràng tiến thêm một bước là thâm nguyên hắn đều dám ngậy tới t hồ h hắn cũng không cho là mình phía trước là thâm v i ê n quách lao bản uy phong thật to à cả huyện thành dân chúng đều tại đói bụng các ngươi quét á ra phụ tử ăn miệng đầy chảy mỡ không tính còn nhường đại gia đi đ à o r a u dại g ầ m vỏ cây ta nhìn ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào hàn tranh mang theo lâm chủ bộ tách ra đám người đi tới thấy hàn tranh quách khai sắc mặt lập tức n h ấ t biến hắn mặc dù không là võ giả nhưng bây giờ cũng xem như hát thạch huyện thái to mặt lớn biết hàn tranh hiện tại liên lụy trương tiên dưỡng còn giống như được thu vào đảng ma t i trước đó hàn tranh chẳng qua là cái võ quán học đồ nhưng bây giờ thân phận này có thể cũng có chút khó gi một bên quách minh v i ệ n gắt gao chừng mắt hàn tranh h ư lệnh nói hàn tranh ngươi có ý tứ gì bọn hắn đói bụng là bọn hắn không có bản sự ta quách ra lương thực nghị bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền ngươi có ý kiến gì không quách minh v i ệ n gương mặt ghen ghét e n g h thậm chí so với lúc trước tại ở n g u y ệ t lâu bên trong ghen ghét tống thiên thanh cùng lâm thanh càng sâu tống thiên thanh cùng lâm thanh dù sao cũng là có thân phận có bối cảnh có thể gia nhập t h ư ờ n g sơn kiếm phái thì cũng thôi đi dựa vào cái gì hắn hàn tranh cũng có tư cách gia nhập đãng ma t i trấn uy võ quán bên trong này mấy tên xếp tại hàng đầu đệ tử giống như cũng chỉ có hắn Đương n hàn i tranh i ê bất trần khỏe t miệng lộ ra một tia hơi lộ ra nụ cười dữ tợn ta nói các ngươi cấu kết các ngươi chính là cấu kết ngươi đây là vũ văn hãm hãm hại công báo tư thủ quách minh viễn dưới sự phẫn nộ trực tiếp mang theo cây gậy liền hướng về hàn tranh v ọ t tới lúc trước quách minh viễn cùng hàn tranh giao thủ còn cần hàn tranh ra tay mấy chiêu mới có thể đem hắn hạ gục mà bây giờ quách minh viễn tại hàn tranh trong tay cơ hồ liền là không chịu nổi một kích một chiêu liền đem quách minh viễn trong tay gậy gỗ đánh nát hàn tranh bóp lấy quách minh v i ễ n cổ nghiêng đầu nhìn hắn một cái quách minh viễn theo bản năng liền muốn bắt đầu chửi rửa hàn tranh trên tay vừa dùng lực chỉ nghe răng rắc một tiếng trong nháy mắt liền bị hàn tranh bóp nát cổ nhi tử con của ta quách khai con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên hắn nhiều năm như vậy vất và kiếm tiền là vì cái gì? còn không phải là muốn nhường con của mình trở nên nổi bật đến lúc đó quách gia liền không vẹn vẹn chỉ là một cái thương gia mà là có thể trở thành tống gia cùng thẩm gia dạng này võ đạo thế gia kết quả tại hàn tranh trong tay giấc mộng này triệt để hủy giết hắn giết hắn cho ta ta cho các ngươi một ngàn lựa ư bạc một vạn lựa ư bạc quách khai điên cuồng hô to hàn tranh trực tiếp hướng đi quách h a i những hộ vệ kia bên trong có người t â m động mang theo đao liền muốn xông lên tới một tiếng đao ngâm nhẹ vang lên truyền đến mọi người ở đây thậm chí chỉ có thể nhìn thấy hàn tranh nhẹ tay hơi giật, giật. tên hộ vệ kia liền đã từ giữa đó bị chém thành hai đoạn trong máu thịt bẩn trong n g á y mắt phun ra ngoài thấy này một màn kinh khủng có người theo bản năng thét lên ra tiếng còn lại mấy cái bên kia hộ vệ xem xét dồn dập hoảng sợ lui lại lấy hàn tranh sách gà con một dạng nắm dáng người to mọng quách khai cầm lên đến một thanh ném về t r u n g quanh những cái kia đói khát bách tính quách khai cấu kết văn hương giáo chữ hàng lương giới ý đồ họa loạn huyền thành kích thích dân biến tội lôi đang chém hàn chết cửa hàng lương thực lập tức ổn định giá bán lương ngay xong quách khai để bọn hắn đi g ặ m vào cây bọn hắn liền ăn quách khai một màn này thấy lâm chủ bộ không rét mà run hàn tranh vô vô bờ vai của hắn ta nói giải quyết vấn đề rất đơn giản giết vài người chẳng phải giải quyết chuyện còn lại liền giao cho ngươi như thế nào ổn định giá bán lương không làm cho phong thưởng điểm này ngươi hẳn là so ta càng lành nghề loại thời điểm này cũng đừng tham lại tham có thể là thật sẽ chết người nhìn một chút quách khai liền biết lại kích thích dân biến các ngươi tất cả mọi người liền đều là quách khai loại kết cục này lâm chủ bộ vội và nói không dám tuyệt đối không dám hàn tranh quay lại huyện nha bên kia nhưng vừa bước vào huyện nha liền thấy chủ nhà họ thẩm thẩm thành sơn đang đứng tại trường thiên dưỡng ngoài cửa hàn tranh lúc này mới nhớ tới thẩm thòng hải còn tại trong đại lao giam g i ữ đây chương 68, t h ẩ m thòng vân thẩm thòng hải người này hàn tranh rất khó đánh giá xuân là thật xuẩn nhưng cũng thật đáng thương từ nhỏ đã sinh hoạt tại chính mình ca ca bóng mở phía dưới hắn nếu là yên tâm thoải mái làm cái phế vật còn tốt có thể ra ngoài tùy tiện khoe khoang ca ca của mình nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng cái gì đều muốn đi cùng chính mình ca ca so cái t i ê chính là tự g i ấ lấy n ụ người nào khen ca c a hắn đều giống như là trong lòng hắn đâm một cây gai một dạng qua nhiều năm như vậy thần phong hải cái kia viên yếu ớt tâm đều sắp bị đâm thành tiên nhân trưởng mặc dù hết sức tội nghiệp nhưng hắn lại ngu đến mức tin tưởng văn hương giáo có thể làm cho hắn thoát thai hoàn cốt đây quả thực là không có võ đạo thưởng thức liên viên long sơn loại cấp bậc kia cao thủ vì có thể thoát thai hoàn cốt thiên yêu đan pháp đều muốn hao tổn tâm cơ đi mưu hại tất cả những thứ này thần phong hải còn thật sự cho rằng hắn bao che văn hương giáo người truyền lại một chút tin tức liên điểm này công lao liền có thể đổi lấy thoát thai hoàn cốt bí pháp tại cục này bên trong liền p ư ợ n g thẩm t ò n g hải thậm chí liền quân cờ cũng không tính nhiều nhất liền là cái phế liệu mà thôi ngày đó cùng văn hương giáo một trận chiến thậm ra bất luận là vì tẩy thoát cấu kết văn hương giáo tình nghi vẫn là tự vệ cũng là xem như ra sức c h é m g i ế t cho nên hôm nay thẩm thành sơn tới chính là muốn muốn dẫn hồi trở lại thẩm t ò n g hải trương đại nhân hiện tại đã có thể đã chứng minh cấu kết văn hương giáo chính là huyện lệnh lâm văn chính vì sao ngươi còn không thả thẩm t ò n g hải hàn tranh thắng có chút kinh ngạc bởi vì thẩm thành sơn lời nói có chút cường thế thậm chí còn có chút chất vấn y tứ hắn ở đâu ra lực lượng dùng loại lời này nói chuyện với trương thiên dưỡng, Coi như hiện tại trương thiên dưỡng cũng không phải thẩm thành sơn có thể so sánh h u ố n hồ thân phận của đảng ma ti b à y ở nơi này thẩm gian này loại trong huyện thành nhỏ tiểu gia tộc theo đảng ma ti liền cái không bằng cái r á m trương thiên dưỡng đẩy cửa ra tới vẻ mặt cũng thoáng có chút tâm trầm hắn liền muốn im lặng nuôi cái thương kết quả luôn có người tới quấy rời hắn thả thẩm p h o n g hải hắn không ra được đến mang về đến sơn nam đạo đảng ma ti chịu thẩm coi như cấu kết văn hương giáo chính là lâm văn chính thẩm p h o n g hải chẳng qua là bị lừa nhưng hắn bao che văn hương giáo liền là sự thật trước mặt mọi người đều nhìn đâu thả hắn ta lấy cái gì cùng mặt trên bàn dao thẩm thanh sơn n g h i ệ p tình ngươi đêm đó cũng xem như tận tâm tận lực chống lại văn hưng ơ giáo thẩm ra ta sẽ không liên lụy nhưng thẩm t ò n g hải là tuyệt đối thả không được trương tiên dưỡng thái độ cũng đồng dạng kiên quyết văn hương giáo đã náo thành bộ dáng như vậy nhưng phạm là cùng văn hương giáo có cấu kết thiết yếu đều phải có cái bàn giao thẩm thanh sơn thở dài một tiếng lúc này bên ngoài một thanh â m đ ố n g nhiên chuyển đến người không phải thánh hiền ai có thể không qua trương đại nhân đệ đệ ta không tính cấu kết văn hưng giáo chẳng qua là bị văn hương giáo những cái kia yêu nhân mễ hoặc làm thật không thể tha thứ sao một người mặc áo trắng thân ảnh bước vào huyện nha bên trong xem bởi chừng so thẩm tổng hải lớn hơn một chút tướng mạo cũng cùng hắn có chút tương tự bất quá lại càng thêm tuấn giật dương cương khí thế trên người như kiều dương để cho người ta không dám nhìn thẳng huyền cương cảnh hàn tranh liếc mắt liền có thể nhìn ra người trước mắt này mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng đã là đạt đến huyền cương cảnh đại cao thủ đương nhiên cảnh giới của hắn khả năng không bằng viên long sơn hẳn là sơ nhập huyền cương cảnh người trước mắt này không cần phải nói hàn tranh cũng biết khẳng định liền là thẩm tổng hải ca ca thẩm gia thiên tài thiên cương môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thẩm tổng vân trước đó hàn tranh tổng nghe nói thẩm gia đại thiếu ra đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm cỡ nào thiên tài hiện tại hắn xem như t h ấ y được tuổi như vậy liền đã bước vào huyền c ư ơ n g cảnh đủ để được xưng ơ tụng là thiên tài c h ắ c không được thẩm thành sơn có này loại lực lượng nguyên lai là thẩm tòng vân trở về trương tiên giữa ngoài cười nhưng trong không cười nói thẩm tòng vân ngươi đã đặt chân giang hồ tại sơn nam đạo võ lâm đều đại danh đình đình hà tất còn tới lẫn vào hát thạch huyện sự tỉnh thẩm tòng hải cấu kết văn hương giáo chuyện này là ngồi vững không phải ta không khoan dùng mà là pháp không thể chứa thẩm phóng vân thở d à i nói nhưng hắc thạch huyện dù sao cũng là ta ra đời địa phương lão tổ cùng toàn bộ thẩm g i a trước đó bồi dưỡng tri ân ta cả đời cũng không cách nào báo đáp trương đại nhân hiện tại pháp nắm giữ trong tay ngươi có thể hay không cho còn không phải ngươi chuyện một câu nói theo ta được biết hiện tại hoài nam đạo tình huống có thể không thể là con à, hoài nam sơn nam hai đạo đảng ma ti tinh nhuệ ra hết nghe nói còn có kinh thành bên kêu cao thủ trợ giúp nhưng cũng vẫn không có thể đem văn hương giáo chi loạn đệ xuống loại thời điểm này ta cảm thấy đảng ma ti hẳn là đoàn kết một thoáng m ặ khác giang hồ thế lực mà không phải kết thù kết toán ngươi cảm thấy thế nào trương tiên h dưỡng âm thanh lạnh lùng nói ngươi tại cầm thiên cương môn ép ta cũng không phải là ép chẳng qua là cho trương đại nhân ngươi một chút từ đáy lòng kiến nghị thẩm tòng vân một bộ không nóng không lạnh bộ dáng nhưng này có lực áp bách nhưng thật giống như ngưng tụ thành thực chất bình thường trương tiên h dưỡng yên lặng một lát sau đó nói người tới nam thẩm tòng hải dẫn tới cuối cùng trương tiên h dưỡng vẫn là thỏa hiệp đảng ma ti hiện tại đã không có dư lực đi đối phó những tông môn khác nếu là thiên cương môn cũng lẫn vào tiền đến ảnh hưởng đến toàn bộ đảng ma ti thế cục hắn trương thiên dưỡng chính là tội nhân mà lại thẩm tòng vân cũng không là đang hư trương thanh thế hắn là thật có năng lực như thế. làm thiên cương môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thẩm tòng vân cơ hồ liền là thiên cương môn tương lai người thừa kế địa vị của hắn thậm chí muốn so trong môn những trưởng lão kia đều môn cao đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thiên cương môn thái độ một lát sau thẩm tòng hải bị dẫn tới xem bộ dáng có chút chật vật nhưng cũng không có bị ngược đ á i mặc dù nói hắn là dùng cấu kết văn hương giáo tội danh bị bắt tới bất quá các ai tù đều biết vị này là trầm gia công tử ai cũng không dám thật hà khắc đối lãi nhìn xem thẩm thành sơn cùng thẩm tòng vân thẩm tòng hải sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kém hắn đi qua túi đầu miễn cưỡng mở miệng mẩm i ệ n g la t h ầ m tòng h vân mãnh liệt một bàn tay phía ra t h ầ m tòng h hải mặt lập tức liền xưng p h ồ n g lên ngươi cũng đã biết lao tổ vì ngươi lớn tuổi như vậy nắm nát tâm ngươi cũng đã biết ta tu hành đến thời khắc mấu chốt lại vì ngươi từ bỏ c ô đọng loại thứ hai cương khí xuống núi tới cứu ngươi ngươi có thể làm cái phế vật nhưng lại không thể làm cái chỉ làm cho gia tộc gây phiền toái ngớ ngẩn đồ đần độn t h ầ m tòng h hải bị thẩm tòng h vân chỉ mũi măng to trong mắt tràn đầy hoán độc nhưng lại liền một câu lời cũng không dám phản bác thần tòng vân bay người hướng về phía trương thiên dưỡng thi lễ đa tạ trương đại nhân hạ thủ lưu tỉnh ta cái này mang này n h i ệ t t r ư ớ rời đi sẽ không cho tr nói xong thần tòng vân liền dẫn người trực tiếp rời đi trương tiên dưỡng nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng vẻ mặt tâm trầm bị cưỡng chế lấy thả người trương tiên dưỡng tâm tình có thể tốt mới gọi kỳ quái sau một lúc lâu trương tiên dưỡng đông n h i ê nói n mới vừa ngươi đều thấy được có cảm tưởng gì đ ã n g ma ti đã vô pháp làm đến áp chế giang hồ tông môn hàn tranh trầm mặc một lát ăn ngay nói thật trương tiên dưỡng thở dài nói đ ã n g ma ti kỳ thật cường đại như trước chỉ là không có lúc trước cường đại như vậy mà lại giang hồ tông môn nhiều lắm chúng ta có thể áp đảo một bộ phận nhưng lại không có cách nào áp đảo hết thảy thậm chí cả một số thời khắc chúng ta thậm chí muốn đối giang hồ tông môn thỏa hiệp người cũng đã biết đáng ma ti muốn dẹp thiên không chỉ có riêng là yêu ma còn có này chút giang hồ tông môn này chút tông môn thế ra hùng bá m ộ t phương bọn hắn nếu là làm hại h ắ n tạo thành nguy hại không kém hơn yêu ma hàn tranh nhẹ gật đầu kỳ thật này chút không cần trương thiên dưỡng nói hắn cũng biết hiện tại đã không phải là lớn chu lập quốc ban đầu thời điểm đáng ma ti có thể dẹp tan hết thảy giang hồ tông môn không ngừng bậc thời r i ê n phần mình hùng bá mật phương coi như là triều đình cũng phải cẩn thận đối đãi đối với văn hương giáo này loại g á m căn đ ả n tạo phản trực tiếp uy hiếp được triều đình thống trị tà giáo thế lực. vậy khẳng định là muốn dùng tiêu diệt làm chủ nhưng đối với thương sơn k i ế m phái thiên cương môn này loại chẳng qua là hùng bá m ộ t phương nhưng cũng không có trực tiếp lộ ra phản ý tông môn thế lực tại không có trực tiếp xung đột lợi ích tình hùng d ư ớ i triều đình cũng sẽ không đi động đến bọn hắn ta vốn còn muốn thương dưỡng hảo về sau lại rời đi hát thạch huyện nhưng bây giờ này từng cọc từng cọc sự tình không ngừng ta chuẩn bị này muốn đi nói xong trương thiên dưỡng xuất ra đã ma ti lệnh bài đưa cho hàn tranh n g ư y ê cầm lấy e o của ta bài đi sơn nam đạo thủ phủ mở bình phủ sơn nam đạo đã ma ti tổng bộ là ở chỗ này ta sẽ dùng bí pháp t r u y ề n tin cho người của tổng bộ đến lúc đó tự nhiên sẽ có người an bài n g ư ờ i đi đãng ma ti người mới cần thiết quá trình hàn g tranh kinh ngạc nói trương đại nhân ngươi không cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại đãng ma ti tổng bộ sao trương tiên dưỡng l ắ t đầu viên long sơn phản bội đãng ma ti đây không phải một chuyện nhỏ ta phải tự mình đi hoài nam đạo nói do với trần trấn phủ một thoáng mà lại hiện tại toàn bộ sơn nam đạo tám phần mười lực lượng đều đi t r ợ giúp hoài nam đạo ta trở về cũng không có ý nghĩa gì yên tâm ta có trở về hay không đối với ngươi mà nói đều mở dạng chương sáu mươi chín n g li biệt hàn tranh tại trấn uy võ quán tu hành thời gian cũng không tính dài dĩ nhiên thời gian này chỉ chính là hắn xuyên qua về sau bất quá tại trấn uy võ quán bên trong có thể nói là hàn tranh qua thoải mái nhất thời điểm không cần đi lo lắng ngoại giới âm mưu quy kế không cần đi cùng người liệu mạng tranh đấu chỉ cần một lòng tu luyện liền tốt bên trong võ quán đệ tử ngoại trừ quách minh viễn có chút hung hăng càng quái thống tiên thanh ra tay tàn nhẫn những người khác đại bộ phận cũng đều rất không tệ nhưng nên đi vẫn là muốn đi trấn uy võ quán đã vô pháp cho hàn tranh cung cấp càng nhiều tu hành tư nguyên thậm chí lúc này lý t ĩ n h t r u n g cùng hàn tranh giao thủ đều chống đỡ không được mấy chiêu viên long sơn cái k i ê u một chuỗi bố cục tính toán nhường hàn tranh biết không có thực lực chỉ có thể đi làm quân cờ mà không phải chấp cờ người trở lại trấn uy võ quán nơi này vẫn như c ũ là trước đó bộ dáng văn hương giáo mặc dù trong thành trắng trận phá hư nhưng cũng không có lan đến gần võ quán loại địa phương này bọn ấ thất rất、nhiều. Thấy t chút tử chết, tử thưa tranh trong tử tầm mắt. quá quán quán đều nhiều. đều giáo có chống cự lúc cùng hương hàn những kính võ vì văn võ này đến, bên nể đệ đệ đệ bởi b kia diễm ao mà lộ lộ ra ra hắn cũng không biết một đêm kia xảy ra chuyện gì chỉ biết là hàn tranh đi theo trương thiên dưỡng cùng một chỗ cùng chống chọi với văn hương giáo cao thủ cuối cùng bị đảng ma ti nhìn chúng sắp gia nhập đảng ma ti người ta này phần tiền đồ là lấy mạng đổi lấy cho nên bọn hắn chẳng qua là kính nể a o ước diễm cũng không có ghen ghét cái gì lý t ĩ n h trung vui mừng nhẹ gật đầu đảng ma ti cũng là hoàn toàn chính xác thích hợp người chỗ kia không nhìn bầu trời phú cacot chỉ nhìn thực lực cùng năng lực ngươi gia nhập đảng ma ti tất nhiên sẽ rực rỡ hà o quang bất quá giang hồ hiểm ác lòng người khó g i ngoại giới giang hồ cần phải so hát thạch huyện này ba dưa hai táo thế lực phức tạp hơn càng hung hiểm sơn nam đạo năm nhà bảy phái liền không có một cái nào là đơn giản nhân vật hàn tranh là trấn uy võ quán đi ra tối vi đệ tử xuất sắc lý tính trung cũng đi theo cùng có vinh yên kỳ thật trên danh nghĩa tới nói tống thiên thanh cùng lâm thanh cũng tính nhưng lý tính trung lại không nghĩ cùng người ta trèo quan hệ thế nào dù sao tống thiên thanh cùng lâm thanh gia nhập thương sơn kiếm phái là bởi vì bọn hắn tự thân thiên phú căn cốt mà hàn tranh lại là hắn tự tay dạy dô đến truyền thừa bạch viên thông thí quyền đệ tử đúng rồi lao sư ngươi năm đó cũng từng ở bên ngoài sông sáo nhưng biết sơn nam đạo võ lâm những thế lực này có gì cần chú ý địa phương hàn tranh đối với ngoại giới giang hồ chỉ nghe nói qua một chút đại khái nghe đồn cơ hồ liền là hai mắt một màn đen t r ả thái lý tính trung thở dài nói ta cũng rất nhiều năm không có đi tìm hiểu bên ngoài võ lâm đủ loại tin tức bất quá năm nhà bảy phái cũng là không có thay đổi gì trên võ đạo mặt ta đã không có gì có thể d những vật này hy vọng đối ngươi có thể có ích nói xong lý t ĩ n h trung liền đem một chút năm nhà b ả y phái còn có hắn biết một chút giang hồ truyền văn các loại đều cho hàn tranh nói một lần đa tạ lao sư ta lại cùng một chút sư huynh đệ b á i biệt sau liền muốn đi ngài cũng bảo trọng lý t ĩ n h trung cười gật gật đầu đời ta liền định tại hát thạch huyện cắm dễ dạy dỗ ngươi như thế cái đệ tử xuất sắc sang năm đoán chừng thu nhận đệ tử sẽ càng nhiều dừng một chút lý t ĩ n h trung vẻ mặt hơi nghiêm nghị trầm giọng nói lúc trước lâm thanh thời điểm ra đi ta chúc hắn võ vận h ư n g thịnh hạn tại trong tông môn hoàn cảnh an nhàn chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể nhưng ngươi không giống nhau ta cũng tặng ngươi một câu lời. làm việc cần dũng manh cấp tiến làm người cần như dẫm trên băng mỏng ta cả đời này quá mức nhát gan cẩn thận cho nên như dẫm trên băng mỏng là làm được nhưng lại không đủ dũng manh cấp tiến cho nên đời này thành tựu cũng là chẳng qua là cái võ q u á n q u á n chủ nhưng ngươi không giống nhau giang hồ đường xa con đường của ngươi lại so với ta tưởng tượng càng xa hàn tranh túi người hành lễ lao sư hiếu duyên tạm biệt ra bên trong võ quán đường hàn tranh lại cùng lý tam thành trần chiêu chờ quen biết võ giả cá o biệt lý tam thành cười hát, hát nói ta lúc ấy nói qua huynh đệ của ta tương lai nhất định có thể cái nhân vật hiện tại xem xét linh nghiệm a nếu như ta nhớ không lầm ngươi lúc đó giống như nói chúng ta tốt nhất đường ra là cho người làm hộ viện hàn tranh cười nhìn lấy lý tam thành lý tam thành một mặt đường đắn ta nói cũng không sai à ngươi bây giờ gia nhập đảng ma ti kỳ thật cũng tương đương với làm hộ viện bất quá là vì triều đình làm hộ viện bảo vệ không phải một nhà mà là toàn bộ đại chu hàn tranh lý tam thành lời này có hay không có thể lý giải thành triều đình nhưng huyện võ quán tu hành nhanh phải kết thúc các ngươi sau này có tính toán gì kỳ thật lấy các ngươi thực lực bây giờ đã sớm đi đến kết nghiệp trình độ trần c i ê u nói quán chủ đã nói với ta mong muốn để cho ta lưu tại võ quán giúp hắn dạy bảo đệ tử tuổi của hắn lớn đệ tử hàng năm càng ngày càng nhiều hắn cũng có chút không còn được ta đã đáp ứng lưu tại võ quán trần chiêu tính cách trầm bồn k i ê n nghị cũng là đích thật là hết sức thích hợp la cả ở võ quán qua nhiều năm như vậy theo bên trong võ quán đi ra đệ tử không ít nhưng trần chiêu là ít có lựa chọn lưu tại võ quán lý tam thành gãi gãi đầu nói ta cũng đang giàu dĩ đâu theo lý mà nói tiêu sư tới tiền nhanh nhưng quá nguy hiểm ta cũng không muốn lại đi cùng yêu mà đánh nhau cho người ta trông nhà hộ viện kiếm thiếu cũng không có tự do đi giút phái pha t r ộ đâu cha ta khẳng định không đồng ý hắn hát thạch huyện tổng bộ đầu vị trí ngươi có muốn hay không làm lý tam thành lập tức xứng sở chỉ chỉ chính mình ta ta có thể tiếp nhận trương tiên h dưỡng đại nhân làm hát thạch huyện tổng bộ đầu không phải tiếp nhận trương tiên h dưỡng m u ố n cũng không phải là hát thạch huyện bộ đầu cái thân phận này chẳng qua là che lấp mà thôi trước đó những cái kia bộ khoái đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ huyện lệnh chết rồi huyện thành những cái kia cao tầng tại văn hương giáo náo động bên trong cũng đã chết không ít lâm chủ bộ sẽ không ở hát thạch huyện ngốc thời gian quá dài qua không được bao lâu hắn liền sẽ đi thương sơn kiếm phái chung quanh tiểu trấn dưỡng lao cho nên hiện tại toàn bộ hát thạch huyện quan phương người ít càng thêm ít một cái tổng bộ đầu mà thôi đều không cần trương đại nhân mở miệng ta chuyện một câu nói mà ngươi làm tổng bộ đầu cũng có thể thu nạp theo bên trong v õ quán đi ra những sư đệ này nhóm bọn hắn tương lai đều sẽ ngươi đúng vậy tâm phúc lý tam thành là hàn tranh xuyên qua trước đó h ả o hưu cũng là sau khi xuyên việt h ả o hưu hàn tranh đối đ ạ i kẻ địch mặc dù tàn nhẫn nhưng nhưng xưa nay đều sẽ không bạc đãi bằng hưu hắn cũng muốn tại trước khi đi cho lý tam thành an bài tốt được ra lý tam thành tính cách kỳ thật cũng không thích hợp giang hồ chép giết hắn thiên phú cũng bình thường coi như hàn tranh cho hắn những cái kia công pháp hắn cũng rất khó tu luyện tới cao t ầ n g thứ tương phản hắn bản tính lạc quan nữa thích kết giao bằng hưu còn không thích bị trói buộc quảng hàn giáo cho nên đi huyện thành làm bộ đầu đã tự do còn có địa vị cũng có thể kiếm tiền thích hợp nhất ly tam thành b ấ t quá còn có hát thạch huyện hai đại thế gia tống gia toàn diệt t h ầ m gia cũng muốn rời xa đi thiên cơ ư n g môn cũng chỉ còn lại có tam hợp bang cùng thiên ứng bang giang thái biết hàn tranh cùng lý tam thành quan hệ khẳng định sẽ phối hợp thừa tiếp theo cái khâu thiên ứng cũng không tạo nổi sóng gió gì cho nên văn hương giáo náo động thoáng qua một cái toàn bộ hát thạch huyện mạnh nhất thế lực vậy mà thành chấn u y võ quán này nhất hệ người huynh đệ ngươi chính là ta anh ruột không là nghĩa phụ lý tam thành hưng phấn ôm trầm hàn tranh kích động sắc mặt bỏ bừng cha hắn mới chỉ là cái cai tù hiện tại hắn thành bộ đầu có thể nói là quan g tông diệu tổ mà nên bộ đầu u y phong không nói tại trong huyện thành còn an toàn thu nhập cũng không ít dù cho lý tam thành không giống trước đó huyện nha bộ k h o e một dạng tham lam vô độ đi kiếm tiền đủ loại màu xám thu nhập cũng là không ít hàn tranh thoáng có chút ghét bỏ đầy ra lý tam thành gọi tới lâm chủ bộ nói do với hắn nhường lý tam thành làm bộ đầu sự tình lâm chủ bộ quả nhiên không có, có mảy may phản đối cùng mọi người trao hỏi cáo biệt về sau hàn tranh liền thu thập bọc hành lý rời đi hát thạch huyện ra khỏi thành sau hàn tranh quay đầu nhìn thoáng qua hát thạch huyện cái kia đen nhánh cũ k ỹ tường thành hắn đi lần này đi cũng không phải sơn nam đạo mở bình phủ mà là giang hồ mở bình phủ làm sơn nam đạo thủ phủ tự nhiên là tại sơn nam đạo vị trí trung tâm khoảng cách hát thạch huyện có tới hơn tám trăm dặm một đạo diện tích liền to lớn như thế toàn bộ đại chu diện tích lãnh thổ bao la so với hàn tranh đợi trước biết đến hết thệ cổ đại đế quốc đều mùa lớn ngày xưa lớn chu lập quốc lúc quốc lực phát triển không ngừng vì các đạo ở giữa lui tới thương nghiệp buôn bán xây dựng rất nhiều con đạo bất quá này chút quan đạo vì kết nối từng cái châu phủ cùng huyện thành cho nên cũng không là thẳng tắc một đầu đi quan đạo lợi cơ hồ muốn nhiều đi một phần ba khoảng cách cho nên hàn tranh bình thường đều là lựa chọn đường thẳng khoảng cách gần nhất con đường dù cho vì thế đi một chút t ú tính vắng vẻ đường nhỏ cũng không quan trọng ngược lại dùng hắn tu vi hiện tại đủ để ứng đối với phần lớn yêu ma tạ túy h chỉ cần đ ừ n g đi loại kia rừng sâu núi t h ẳ m tìm đường chết là được hàn tranh cũng không có cưỡi ngựa bình thường ngựa tốc độ còn không có hàn tranh tốc độ nhanh dùng hai cái chân đi đường không ngừng tiêu hao nội lực chân khí còn có thể đưa đến tu hành tác dụng ban ngày đi đường vào đêm sau hàn tranh liền t ù y tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi bắt đầu dùng đan dược tu hành sau năm ngày người ở thưa thất giã kính trên đường nhỏ hàn tranh nhìn xem sắc trời đ e m đen phía trước vừa vặn có tòa rách nát trổ miếu vừa vặn có thể dùng đã tới đêm chỉ bất quá chính mình xuyên qua lúc đến liền là xuất hiện ở một tòa miếu hoang bị phật tượng cho đ ậ p chết hàn tranh hiện tại đối với này loại miếu hoang thủy chung có loại cảm giác kỳ quái bay lên đống lửa nướng một chút tùy thân mang hướng bánh cùng thịt khô nhét đầy cái bao tử hàn tranh liền xếp bằng ngồi dưới đất trực tiếp ném vào trong miệng hai viên thuốc bắt đầu tu hành dùng hàn tranh hiện tại c hai viên thuốc đối với hắn mà nói cơ hồ liền là chuyện nhỏ t r ư ơ n g bảy mươi nghe không hiểu tiếng người vậy cũng không cần nghe tiên thiên thuế phàm cảnh hậu kỳ là hống huyết ngân tủy cảnh giới này không có như vậy cẩn thận chỉ cần có đầy đủ tài nguyên hoàn toàn có khả năng tốc thành b ộ t phá đương nhiên coi như là tốc thành cũng là phải cần một khoảng thời gian những cái kia đại phái đệ tử mặc dù có đan dược phụ trợ tu hành nhưng cũng cần thiết phải chú ý căn cơ phủ phiếm vấn đề mà lại đan dược ăn nhiều dược lực tiêu hóa không được mặc dù sẽ không giống tắm thuốc một dạng thương tới kinh mạch nhưng cũng sẽ tạo thành lãng phí Cho cho tình huống bình thường nên dưới dù lúc này hai viên thuốc tiến vào, vào trong bụng cái tia sôi trào mánh liệt dược lực vừa mới vừa tràn lan mở liền bị hàn tranh thân thể điền cùng thu nạp vào, vào khí huyết bên trong tinh luyện tôi luyện lấy khí huyết lực lượng hàn tranh lúc này thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được m á u của hắn dần dần bắt đầu biến đến sền s ẹ t dâng lên khí huyết chi lực sôi trào mãnh liệt không ngừng lớn mạnh lấy có đan dược này loại bên ngoài tài nguyên chống chất bước vào hống huyết ngân tụy cảnh giới quả nhiên đơn giản mà lại theo tống hành phong nơi đó đoạt tới phẩm chất đan dược vậy mà đều rất không tệ cơ hồ tất cả đều muốn so với lúc trước viên long sơn cho hàn tranh cái viên k i a b ẩn linh đan phẩm chất cao hát thạch huyện một cái huyện thanh nhỏ bình thường đều khó gặp đan dược này loại hàng cao cấp cũng không biết tống hành phong là từ đâu làm ra nhiều như vậy đan dược chưa tới một canh giờ thời gian hàn tranh trong cơ thể dược lực liền bị hắn tiêu hóa xẻ xẻ. khí huyết cũng biến thành càng thêm đậm đặc hùng hậu dựa theo hiện tại loại trạng thái này lại đến hai ngày thời gian nắm theo tống hành phong nơi đó có được đan dược tất cả đều tiêu hao hoàn tất hàn tranh liền không sai biệt lắm có thể bước vào tiên thiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ đúng lúc này miếu hoang bên ngoài bỗng nhiên có trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến hàn tranh m á n h liệt mở mắt một tên thân mặc á o tím dung mạo kiểu mị dáng người thức tha nữ nhân hoảng hốt chạy vào trong miếu hoang nhìn thấy hàn tranh nữ nhân kia lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng cầu khẩn nói thiếu hiệp cứu mạng nô ra hồi hương thăm viếng kết quả lại đụ nói xong nữ nhân kia mang theo một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng hướng về hàn tranh nào tới nhưng sau một khắc nàng t r ợ t ngừng lại tại nơi đó hàn tranh trong tay mặc đao sát hổ ra khỏi vỏ n ằ m ngang ở trước mắt nàng thiếu hiệp này là ý gì nữ nhân kia mở to hai mắt nhìn làm bộ đáng thương nhìn về phía hàn tranh nói chuyện cứ nói đừng dựa vào gần như vậy hàn tranh nhiều hứng thú nhìn xem nữ nhân kia chung quanh nơi này phương viên ba mươi dặm liền gia đình đều không có ngươi bất cái gì thân ngươi này thân thích là trên núi con trồn vẫn là hùng hạt ử còn có tham viếng không đi con đạo lại vẫn cứ chọn này vắng vẻ đường nhỏ đi ngươi lá gan này thật là lớn a Hàn t r a lúc được, trước mắt nữ nhân này nhân liền n g đ ờ i mặt hàn g tranh n không cái ó c tiêm nào lực lượng, không giả, cũng không một chuỗi chất vấn nữ nhân kia lập tức bị hàn tranh hỏi thẻ ở nơi đó này người không theo xáo lộ ra bài nàng một cái nũng nịu đại mỹ nhân làm bộ đáng thương cùng ngươi xin giúp đỡ ngươi liền mảy may đều không có lòng chất cẩn ngươi liền nhẫn tâm lấy đao đối người ta ngay tại nữ nhân vừa định muốn giải thích thời điểm bên ngoài lại tiến đến hai người hai người này đều là hơn ba mươi tuổi bộ dáng xem khí tức đều là tiên thiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ ngươi tiện nhân kia lại chạy a ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu buồng ta lúc đầu như thế yêu ngươi thậm chí còn muốn đem đỡ đến chính phòng vị trí bên trên trở thành trương gia thiếu nãi mãi không nghĩ tới ngươi tiện nhân kia vậy mà thông đồng ta tên phế vật kia lệ trộn ta trương gia trí bảo kém chút làm hại ta trương gia mưu tính thất bại trong căn tốc bên trong một cái nam nhân tướng mạo giữ tận và mẹo giống như cực hận nữ nhân kia lúc này nữ nhân kia lại mãnh liệt hướng về phía hàn tranh hô lớn mau trốn trước đó nam nhân kia hung tận nhìn về phía hàn tranh trách không được ngươi không có sợ hãi n g u y ê n lai lại còn có cái nhân tình tiếp ứng ngươi hàn tranh nhữ mày n à y đều cái gì phá sự chính mình hôm nay đi ngủ đều ngủ không a n ổn ta cùng nữ nhân này không biết mặc kệ ngươi là bị lừa cũng tốt vẫn là bị đội nón xanh cũng được ân đoán của các ngươi tỉnh cựu ta không xem vào muốn động thủ liền động thủ đừng đem ta dính lũ vào Nam nhân kia âm tiếng h h lạnh a n lùng n ó sắp c h t đ ế nơi, còn dám biện. n dám Một ư ờ i khác c ũ nói g n đ ạ vừa ra hàn tranh quanh thân đột một bạo phát ra một cô cực kỳ cường hãn khí huyết chi lực trước đó hàn tranh lực lượng nội tình liền cực kỳ khủng bố lúc này hắn đã sắp muốn hống huyết ngân thủy đại thành lực lượng tối thiểu tăng vọt mấy lần hống huyết ngân thủy cảnh giới này đối với khí huyết lực lượng tăng phúc là rõ ràng nhất trước đó hàn tranh còn thu lại gắng sức lượng lúc này mãnh liệt đem cái kia c ố lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra hai người kia đơn giản giống như thấy một tôn hình người yêu thú bình thường mặc đao sát hổ phía trên mãnh liệt tu la huyết sát đứng tụ hàn tranh dưới chân k h ẽ động lực lượng cường đại lập tức đem dưới chân hắn gạch xanh xe rách thân hình giống như một đạo hừng đỏ tia chớp chưa kịp đi đầu nam nhân kia phản ứng lại hàn tranh trong tay cái kia n h ộ m dần lấy mạnh mẽ huyết nam nhân kia vội vàng ở giữa rút ra trường kiếm trong tay ngăn cản quanh thân khí huyết nội lực liệu mạng bùng nổ đến cực h ạ n chẳng qua là một đau hắn liền cảm giác mình đã đi khắp tại bên bờ sinh tử vê anh nương theo lấy một tiếng âm vang nổ vang hàn tranh cánh tay bỗng nhiên nâng lên khí huyết lực lượng sôi trào bùng cháy long tượng c h ấ n ngục r a chỉ lấy long tượng c h ấ n ngục kình một đao trực tiếp chém vỡ cái kia nam người trường kiếm trong tay vậy mà trực tiếp đưa hắn chém thành hai đoạn máu tơi sen lẫn nội tạng văng khắp nơi còn có một bộ phận trực tiếp phun đến một tên khác võ giả trên thân người võ giả kia vừa định xuất kiếm kết quả liền thấy được đại ca của mình bị chém thành hai đoạn một màn này. người trước mắt này thực lực rõ ràng còn chưa tới tiên thiên thuế p h ả m cảnh viên mãn vì sao lực lượng như thế khủng bố phản ứng lại về sau hắn trực tiếp quay người liền trốn đồng thời trong lòng tràn đầy hối hận còn thà giết lầm chớ không tha lầm hiện tại là người ta có chịu hay không bông u thà chính mình vấn đề hiện tại hắn có thể xác định hàn tranh cùng nữ nhân kia tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào nữ nhân kia nếu là có thực lực mạnh mẽ như thế nhân tình làm sao có thể bị bọn hắn truy thê thảm như thế thế nhưng hắn trốn không thoát hàn tranh mặc dù không có tu luyện qua tốc độ loại thân pháp nhưng hắn hiện tại một thân khí huyết chi lực đã cường đại đến có thể xưng khủng bố trình độ thân hình bổ nào h về phía trước trong vòng ba trượng chớp mắt đã tới cơ hồ là trong chốc lát hắn liền cảm giác được sau lưng rét lạnh khốc liệt huyết s á t đao khí chẳng tới người võ giả kêu quanh thân khí huyết chân khí điên cuồng thiêu l ố t lên đột nhiên q u a y người trường kiếm trong tay liên tục chém xuống vô số kiếm ảnh vung vương xuống bất kể tiêu hao hàn tranh trong tay đao thế lại là vô cùng chậm rãi nhưng mỗi một đao lại đều tinh chuẩn đánh trúng hắn trong kiếm thế lỗ thủng hướng lên trống chém ngang phản trêu chọc ba đao chạm tại phương hướng khác nhau nhưng lại đều rơi tại trường kiếm trong tay của hắn bên trên cùng một vị trí thiên đao người võ giả kia trường kiếm trong tay đột nhiên đứt gãy kiếm ảnh trong nháy mắt đình trệ một đạo h ư n g đỏ đao ảnh chém xuống trong nháy mắt đầu phóng lên tận trời chém giết t i ê n thiên thuế phàm cảnh hậu kỳ võ giả hai người thu hoạch được khí huyết tinh nguyên năm trăm viên tiện tay lắc lắc trên thân đ a o máu tươi hàn tranh quay đầu nhìn chăm chú nữ nhân kia ta n h ư ờ n g ngươi đi rồi sao miếu hoang chỉ có một cái cửa chính nhưng bên cạnh còn có cái làm bằng gỗ cửa sổ đã tàn phá nữ nhân kia lúc này đang muốn theo cửa sổ rời đi nay long dạ đàn bà âm độc vô cùng chỉ dùng hai chữ liền đem hàn tranh cũng cho đã kéo xuống nước hiện tại hàn nữ nhân này muốn đi thế nào dễ dàng như vậy nghe được hàn tranh nữ nhân thân thể mãnh liệt cứng một thoáng nàng cũng không nghĩ tới hàn tranh vậy mà lại như thế quả quyết đ ộ n g thủ đồng thời mấy chiêu liền chém giết hai tên tiên thiên hậu kỳ võ giả tại nàng ngây người trong nháy mắt đó hàn tranh liền đã chạm giết một người chờ nàng nhắm ngay địa phương muốn chạy trốn hàn tranh vậy mà đã đem hai người đều giải quyết nữ nhân kia quay đầu lại miễn cưỡng cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười đa tạo vị thiếu hiệp kia xuất thủ tướng chợ nô ra vô cùng cảm kích tiếng nói vừa ra trong tay nàng một đạo đen kịt chân khí ầm ầm bùng nổ trực tiếp đánh nát tàn phá cửa h à chương bảy mươi một thông môn di tích bị hàn tranh bóc cổ nữ nhân kia ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ nàng hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì cái kia trương gia huynh đệ mấy chiêu liền chết tại người trước mắt này trên thân loại lực lượng này cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng đây là tiên thiên thuế p h ả m cảnh trung kỳ liền có thể có được lực lượng đơn giản có thể so với trước thuế p h ả m cảnh viên mãn thủy hỏa tiên ý đại thành thậm chí hắn khí huyết lực lượng mạnh mẽ so tiên thiên thuế p h ả m cảnh viên mãn võ giả đều mạnh hơn tiên thiên thuế p h ả m cảnh viên mãn lực lượng mạnh mẽ là tính tổng hợp mạnh mẽ mà người trước mắt này thì là đơn thuần lực lượng cường đại đến b i ế n thái đơn giản giống như là thủ lĩnh hình yêu ma bình thường đối mặt loại lực lượng này đơn giản để cho người ta tuyệt vọng bất luận ngươi có thủ đoạn gì đối phương trực tiếp dùng lực phá v ậ pháp n h ờ n g ư ơ i không thể nào thi triển thiếu hiệp cứu được no ra tính mạnh n ô n h â vô cùng cắm kích thiếu hiệp muốn cái gì cắm kích nô ra đều nguyện ý cho nữ nhân vũ mị nhìn hàn tranh liếc mắt gương mặt từng hồng hai mắt giống như một hồng xuân thủy một bộ nhậm quân ngắt kết bộ dáng ra đây nếu là muốn ngươi đây hàn tranh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nữ nhân kia cái kia n ô n h â cũng chỉ có thể đi theo thiếu hiệp mong rằng thiếu hiệp thương tiếc nữ nhân ở hàn tranh thủ hạ hố n h ó người quần áo hơi hơi trượt xuống lộ ra tuyết chắm a i nhưng sau một khắc hàn tranh sắc mặt trợt chìm xuống trực tiếp đem nữ nhân kia bóp lấy cái cổ cầm lên đến hung hăng quăng đến trên mặt tường nương theo lấy một tiếng văn trầm một thanh thủy thủ màu đen theo nàng trong cửa tay h á o rớt xuống còn dám dở chó gian hàn tranh trên tay lực lượng càng ngày càng gấp âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi đến tột cùng là ai ngươi lại trộm hai người kia bảo bối gì cơ hội chỉ có một lần đừng có lại dở chó gian dám nói dối liền đi chết cảm nhận được trên cổ mình truyền đến lực lượng khổng lồ còn có hàn tranh trên thân cái kia cố làm người sợ h ã i sắc ý nữ nhân sắc mặt cuối cùng biến người trước mắt này mặc dù nhìn xem rất trẻ trung nhưng cũng tuyệt đối không phải trương ra cái kia đáng ngu xuẩn có thể so sánh sự cám du của nàng hoàn toàn vô dụng trước mắt người trẻ tuổi kia là thật sẽ giết nàng ta nói Ta tất cả đều nàng ó Nói có i giết không nô con đường sống. Yên tâm, ta không giết nữ nhân. thể thả một tâm, ta hay h ra tranh trên tay khí lực thu nhỏ, nữ n khí lực ư ờ thời i dài một hơi. nhất Nàng thở một không còn dám đi cầm tính mạng của mình đi cực hàn tranh có thể hay không phát hiện nàng nói dối nàng đành phải đ à n g hoàng nói ta là huyết ma giáo hát ma đường đệ con đàm thanh trúc nguyên lai là huyết ma giáo dương nhiệt đàm thanh trúc trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ nhưng lại rất nhanh liền bị nàng đẻ xuống hàn tranh sở dĩ dùng dương nhiệt cái từ này là bởi vì hiện tại trên lý luận tới nói huyết ma giáo đã không tồn tại hơn m ộ ư ơ i năm trước huyết ma giáo chính là trên giang hồ cao cấp nhất ma đạo đại phái địa vị cơ hồ đồng đẳng với hiện tại văn hương giáo huyết ma giáo công pháp tự nhiên là dùng công pháp ma đạo làm chủ đồng thời hắn đối khí huyết một đạo có cực sâu nghiên cứu hơn m ộ ư ơ i năm trước mặt đại huyết ma giáo giáo chủ vì đột phá thọ nguyên cực hạ vậy mà nghiên cứu đi cùng yêu ma hoa huyết vì thế thậm chí chém giết một tôn yêu vương đem toàn thân mình đều đổi lại yêu huyết kết quả chính là cái kia mặt đại huyết ma giáo giáo chủ biến thành người không ra người yêu không yêu quái vật triệt để phong ma khiến còn lại huyết ma giáo cao tầng ra tay chân áp dẫn đến huyết ma giáo cao tầng tổn thương thảm trọng sau đó huyết ma giáo lại không biết vì sao đắc tội đạo môn đại phái thiên nhất môn bị thiên nhất môn trưởng giáo huyền thành chân nhân lục tây tinh đánh lên sơn môn tổn thất nặng nghề triều đình bên này vốn là xem huyết ma giáo này loại ma đạo giáo phái không vừa mắt trước mắt thấy huyết ma giáo gặp hai đả kích nặng lúc này không ra tay trở đến khi nào cho nên đã ma ti cường giả xuất động bắt đầu cắn giết huyết ma giáo trải qua này ba đả kích nặng huyết ma giáo không thể kiên trì được nữa triệt để hủy diệt đương nhiên đây cũng chính là huyết ma giáo bản thân thực lực mạnh đã trải qua ba đả kích nặng mới hủy diệt không phải đội thành thế lực khác trải qua giáo chủ phơ ma thiên nhất môn tiền á n h đ ã n g ma ti cắn giết này và cái bên trong bất kỳ một cái nào chỉ sợ sớm đã diệt môn hiện tại trên giang hồ đã không có cái gọi là huyết ma giáo có chẳng qua là một chút dư nghiệt ngày xưa huyết ma giáo đỉnh phong thời điểm mười mấy cái đường khẩu có chút đường khẩu cũng không tại huyết ma giáo tổng bộ cho nên trốn qua nhất k i ế p này đàm thanh trúc chỗ hát ma đường hẳn là này loại đường khẩu chỉ bất quá một cây chẳng c h ố n g vững nhà huyết ma giáo không có tổng bộ cao thủ mặt khác dư nghiệt cũng không tạo nổi sóng gió gì đến trên giang hồ cơ hồ đều thành người kêu đánh chuột sợ bị triều đình hoặc là thiên nhất môn phát hiện cái kia trương ra lại là chuyện gì xảy ra ngươi trộn hắn cái gì bảo vật đàn g thanh trúc theo trong cửa tay h á o tung ra một khối xưa cũ thanh đồng m ả n h vỡ giống như là cái gì bên trên vỡ vụt ra liên la vật này hàn tranh nhìn thoáng qua vật kia phía trên cũng không có bất kỳ cái gì gì trùng k h í tức thậm chí bình thường thấy hàn tranh chắc chắn sẽ đưa nó làm sát vụt lược đạo trên tay tăng thêm hàn tranh cau mày nói ngươi xác định thứ này là bảo vật đàn g thanh trúc vội vàng nói nó không phải bảo vật nhưng c ó n ó mới có thể cầm được đến bảo vật ta tại trường gia ngây người hơn mấy tháng bồi tên ngu ngốc kia ngủ rất lâu lúc này mới tìm cơ hội đọc tới nói xong đàn thanh trúc sợ hàn tranh cho là nàng là đang nói láo vội vàng triệt để bình thường đem t r ư ơ n g ra sự tỉnh toàn bộ đã ra đàm thanh trúc là huyết ma giáo d ư n g h i ệ t nàng chỗ hát ma đường mặc dù tại huyết ma giáo tổng bộ bị hủy diệt lúc trốn qua nhất k i ế p nhưng mười mấy năm qua như chuột chạy qua đường người bình thường người kêu đánh cũng không dễ chịu cho nên đàm thanh trúc mưu sinh thủ đoạn rất đơn giản liền là lừa gạt cưới nàng tướng mạo vũ mị mà lại người mang danh khí đại bộ phận nam nhân gặp nàng đều khó mà tự kiềm chế bị nàng mê thần hồn đ i ư nào mà lại nàng còn am hiểu che lấp khí tức làm cho này nam nhân đều coi nàng là làm không có bất kỳ cái gì tu vi nhược nữ tử không có chút nào phòng bị chờ đến đôi phương thư giãn lúc đàm thanh trúc lại ra tay cướp sạch đối phương tiền tài thậm chí cả tài nguyên tu luyện chuyển sang nơi khác tiếp tục đi lừa gạt nàng loại bản lãnh này kỳ thật không nên gia nhập hết u y ma giáo hẳn là gia nhập cùng thuộc ma đạo đại phái chín h u y ế t ma cung loại thủ đoạn này mặc dù bị h ổ i nhưng lại tiền lời kinh người đàm thanh trúc ngắn ngủi thời gian hai ba năm liền theo hậu thiên cảnh giới một đường lừa gạt đến tiên thiên thuế phàm cảnh trung kỳ lần này đàm thanh trúc thì là c h ầ m c h ầ m chuẩn bạch giang phủ trương gia chuẩn bị kiếm m ộ lớn trương gia là võ đạo thế gia hắn lao tổ có huyền cương cảnh tu vi cả gia tộc mặc dù không tính đình tiêm nhưng thực lực cũng xem là tốt nguyên bản đàm thanh trúc làm loại chuyện này một hai tháng liền có thể giải quyết muốn chính là nhanh bằng không dạo chơi một thời gian càng ngày càng dễ dàng lòi đôi nhưng lần này nàng mạnh mẽ tại trương gia n g â y n g ư ờ i năm tháng cũng là bởi vì nàng phát hiện trương gia vậy mà tại lập mưu chiếm lấy cho bảo nàng liền nổi lên tham nghiệm mong muốn theo bên trong t i ệ n hồ bạch giang phủ trương gia mặc dù thực lực không tính quá mạnh nhưng lịch sử cũng rất lâu đời hắn lao tổ thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến lớn chu lập quốc thời kỳ phương thế giới này tại đại chu kiến quốc trước đó lịch sử kỳ thật đều rất hỗn loạn bởi vì không có một cái nào thống nhất quốc gia cho nên căn bản là không có biện pháp hợp quy tắc ghi chép. bất quá triều đình những cái kia đại nho vẫn là đem toàn bộ thế giới tuyến thời gian phân ba cái kỷ nguyên một là thái cổ hưng hoang thời điểm đó thiên hạ khắp nơi đều có tiên phật ma thần quyền vỡ sơn hà một tay t r í c h tinh là trong truyền thuyết thời đại thật giả đã không thể phân biệt thứ hai là bên trên cổ yêu ma lần o thế không biết vì sao những cái kia mạnh mẽ tiên phật ma thần lần lượt tàn biến cho nên thiên hạ vạn tộc s ă n sát đại điệu náo động t r i n h phạt không nớt cuối cùng yêu ma dần dần q u ấ t khởi khắp nơi đều có yêu ma cường đại tạ túy mà nhân tộc khi đó lại là năm bệ bệ mảng chia làm từng cái thành từng cái quốc gia căn bản là vô pháp ngăn cản yêu ma. thậm chí có đôi khi một nước đều bị yêu ma sở t r ư ờ n g cứ bị yêu ma nuôi nhốt biến thành đồ ăn mãi đến đại chu thái tổ hành không xuất thế quét ngang thiên hạ khu trục yêu ma tại tây bắc man hoang này mới xem như thành lập thứ nhất đại thống nhất vương triều tại thượng cổ yêu ma loạn thế thời kỳ cuối có cái đại tông môn gọi là trân võ môn hắn tông môn bị yêu ma chỗ hủy diệt trân võ môn duy nhất còn xuất lại đệ tử liền gia nhập đại chu thái tổ dưới trướng càn quét yêu ma lập trí vì tông môn báo thủ nhưng đại chu thành lập sau hắn cũng không có lựa chọn tiến vào triều để hưởng thụ quyền thế phú quý mà là về tới tông môn của mình trong di tích thủ hộ tông m chuyện này người nào cũng không biết gã cường giả kia chỉ nói cho một tên trung tâm người hầu tại chính mình tiến vào di tích sau theo bên ngoài đem đã chuẩn bị xong trận pháp che lại đồng thời vùi lấp để cho mình cùng tông môn triệt để ăn nghỉ đại điện trương gia liền là này trung b u ộ c hậu đại tại bạch giang phủ đợi đợi k i ế p k i ế p thủ hộ lấy cái t i a tông môn di tích bất quá lòng người cuối cùng sẽ biến lúc trước vị cường giả kia người hầu đích thật là tên trung b u ộ c tận tụy dựa theo chủ nhân phân phó thủ hộ di tích bao quát hắn mấy vòng hậu đại cũng là như thế nhưng chờ trương gia t h ủ tổ sau khi chết hắn những cái kia hậu đại liền sinh ra tâm tư khác chính mình có thể là trông coi một cái thượng cổ tông môn di tích kết quả lại trộn lẫn thành bộ dáng như vậy n à y chẳng phải là tương đương với bưng lấy chén vàng xi n cơm cho nên sớm tại ngàn năm trước đó trương gia liền muốn muốn đi trộm đào di tích nhưng ngày xưa vị cường giả kia lưu lại trận pháp quá mạnh bọn hắn không phá nổi mãi đến mấy năm gần đây trương gia người phát hiện chân võ môn di tích phong ấn trận pháp dần dần mất đi hiệu lực trương gia lúc này mới bắt đầu mưu tính đào móc trần võ môn di tích thế nhưng này chân võ môn di tích chắc chắn cực kỳ hung hiểm hắn tông môn có thể là bị yêu ma chỗ hủy diệt đã trải qua một trận cực kỳ khóc liệt chấ trần dần võ môn di tích trận pháp có nội ngoại hai tầng ngoại tầng là ngày xưa vị cường giả kia châu bố trí đưa hiện tại đã mất đi hiệu lực mà tầng bên trong trận pháp chính là chân võ môn hộ tông đại trận mặc dù tàn phá nhưng trải qua ngàn vạn năm vẫn còn tại vận chuyển đàm thanh trúc trộm được thanh đồng mảnh vỡ liền là chân võ môn ở giữa nhất tầng hộ tông trên đại trận rất xuống mảnh vỡ chỉ có cầm lấy này mảnh vỡ mới có thể tiến nhập tầng bên trong trong đại trận mà này mảnh vỡ trương gia cũng chỉ có m ấ y thối cho nên trương gia mảy may đều không lo lắng mặt khác bị dẫn tới người cướp đoạt bảo vật không có trận pháp này mảnh vỡ những người khác tiến vào bên trong cũng chỉ có thể cho bọn hắn chịu chết d o đường trương gia chính mình cuối cùng ngư ông n á lợi nói xong này chút đàm thanh trúc làm bộ đáng thương nhìn về phía hàn tranh này chút ta đều nói rồi thiếu hiệp có thể hay không thả nô ra rời đi. hàn g tranh cười cười nhưng trên tay lực lượng lại mãnh liệt tăng lớn đàm thanh trúc lập tức hét lên người gà ta người đã nói không giết nữ nhân ta là không giết nữ nhân nhưng cũng không nói không giết được người mới vừa ngươi họa thủy đông dẫn nếu không phải ta còn có mấy phần thực lực khả năng sớm đã bị cái kia trương gia huynh đệ cho xử lý đàm thanh trúc điên cùng g i ã y r ủ i lấy trên người của ta có huyết ma giáo lưu lại huyết chú đánh dấu giết ta ta huyết ma giáo thể nhất định cùng ngươi không chết không thôi hàn tranh lại không chút do dự trên tay khí huyết kình lực bùng nổ giáp một tiếng trực tiếp liền vặn gãy đàm thanh trúc cổ chương bảy mươi hai h á c huyết ma sát hống huyết n mất ủy cầm một cái chỉ còn trên danh nghĩa tông môn tới uy h ế c t a không biết mùi vị tiện tay đem đàm thanh trúc thi thể ném ở một bên hàn tranh nhìn thoáng qua trên cánh tay mình hiện ra một đạo hưởng đỏ sắt huyết tuyến k i n h thường cười lạnh một tiếng những năm gần đây đáng ma ti vây quét huyết ma giáo thiên nhất môn đạo sĩ xem thấy huyết ma giáo người cũng là thấy một cái giết một cái này trên giang hồ có huyết ma giáo huyết chú đánh dấu người nhiều vô số k ể bọn hắn dám đi trả thù người nào hàn tranh tại đàm thanh trúc trên thi thể lục lọi một p i ê n hắn dĩ nhiên không phải có cái gì kỳ quái đam mê còn sống hắn cũng không xuống tay chớ nói chi là、chết. hàn tranh chỉ là muốn nhìn một chút đàm thanh trúc còn theo chương g i a làm ra cái gì mặt khác đồ tốt nữ nhân này không biết l ừ a nhiều ít người trên người vốn liếng hẳn là hết sức phong phú bất quá kết quả lại làm cho hàn tranh có chút thất vọng đàm thanh trúc ống tay háo váy nhìn như rộng thùng t h ì n h nhưng trên thực tế dán chặt lấy ra thịt chỗ có cái thật mỏng cái miệng túi nhỏ bên trong là đủ loại ngâm độc tiểu đao có chút thậm chí chỉ có dao cạo râu mảnh lớn nhỏ còn có đủ loại độc dược bập phấn mấy trăm lượng ngân phiếu cùng với hai quyển mẫu đen số này một ít đao độc dược hàn tranh không cần đến cái thứ hai quyển màu đen sổ lại là huyết ma giáo công pháp một bản tên là ma sát công một bản thì là hát huyết ma sát công ma sát công sổ nhìn qua có chút cụ nát giống như thường xuyên đọc qua bộ dáng hát huyết ma sát công thì là lộ ra mới rất nhiều hàn g tranh đảo nhìn qua này ma sát công là hậu thiên cảnh mà hát huyết ma sát công thì là tiên thiên cảnh công pháp đều là huyết ma giáo hát ma đường công pháp suy tư một chút hàn g tranh ước chừng hiểu rõ vì sao đàm thanh trúc sẽ tùy thân mang theo hai bản công pháp huyết ma giáo hiện tại đã chia thành tốp nhỏ dung nhập toàn bộ giang hồ cho nên chuyển thụ đệ tử công pháp liền thành một cái vấn đề rất lớn những tông môn khác có truyền công lão sư dạy bảo tự nhiên là không cần lo lắng công pháp thậm chí có khả năng từng bước từng bước dạy bảo dĩ nhiên không cần mang theo t r o người n g công pháp đầu góc nhớ một bộ phận như vậy đủ rồi nhưng huyết ma giáo dư nhiệt g s u ố t ngày trốn đông t r ố n tây căn bản là không có biện pháp cẩn thận truyền thụ đệ tử võ công bảo đảm nhất liền là hậu thiên cảnh giới cho ngươi hậu thiên cảnh giới công pháp chờ ngươi đến tiên thiên cảnh giới ngươi lại nghĩ biện pháp liên lạc sư môn trường bối nhận lấy tiên thiên cảnh giới công pháp này đàm thanh trúc bản thân thực lực thường thường dựa vào sắc đẹp trò lửa gạt tích lũy tài nguyên lúc này mới tấn thăng đến tiên thiên cảnh nàng kh cho nên nhận lấy hát huyết ma sát công sau cũng không có tu luyện thế nào chẳng qua là mang theo t r o người n g chờ đến người trước viên mãn sau lại tu hành hàn tranh sờ lên cầm suy nghĩ chính mình muốn hay không đi tu hành này hát huyết ma sát công hiện tại hàn tranh ở nội công phương diện mặc dù có long tượng c h ấ n ngục k ỉ n h nhưng trên thực tế theo long tượng bàn nhược công đột phá thành l o n g tượng c h ấ n ngục k ỉ n h về sau môn công pháp này đã có trên lệnh chút ít khoa nếu như nói long tượng bàn nhược công còn tính là khuynh hướng lực lượng thuộc tính nội công cái tia long tượng c h ấ n ngục k ỉ n h liền đã hoàn toàn là một môn chuyên tu lực lượng lại còn mang theo nửa võ ký thuộc tính công pháp cho nên nói hàn tranh lực lượng bây giờ là lớn nhưng nội lực chỉ là đơn thuần hùng hồn tâm h hậu thuộc tính bên trên cũng không có cái gì đặc thù chẳng qua là đơn thuần nhất không thuộc tính nội lực tu luyện huyết sát tu la đao sau hàn g tranh mặc dù cũng có thể cô động huyết sát lực lượng nhưng này thuộc về dị loại sức mạnh cũng không thuộc về nội lực mà n à y hát huyết ma sát công chỗ tu luyện được thì là là tinh thuần nhất ma khí còn có thể dung hợp huyết sát vừa v ậ n cùng huyết sát tu la đao bổ sung huyết ma giáo cũng là ma đạo đại phái n à y hát huyết ma sát công mặc dù chỉ là huyết ma giáo bên trong một cái đường khẩu công pháp nhưng cũng tuyệt đối không tín yếu tại tiên thiên cấp bậc công pháp bên trong cũng thuộc về đình cấp suy nghĩ một lát hàn tranh liền quyết định tu hành này hát huyết ma sát công có thể tăng cường thực lực vì cái gì không tu hành hàn tranh trong mắt công pháp nhưng không có chính ma phân chia chỉ có mạnh yếu khác biệt bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không không có chút nào gánh vác đi tu hành huyết sát đao pháp bất quá này miếu hoang bên trong đều là thi thể hàn tranh lại là không thể ở lại cũng không biết đằng sau còn có hay không t r ư ơ n g ra người đuổi theo đi ra miếu hoang hàn tranh nhìn thoáng qua phương vị thẳng đến bạch giang phủ mà đi đáng thanh trúc nói tới chân võ môn di tích hàn tranh cũng muốn mau mau đến xem nếu là không biết thì cũng thôi đi nhưng nếu biết trong tay hắn còn có có thể đi vào, vào di tích nội bộ trận pháp chìa khóa lúc này từ bỏ có chút đáng tiếc đi đẳng ma ti bên kia báo danh là không nóng n ả y trương thiên dưỡng cũng không có quy định hắn thời gian nào bên trong liền nhất định phải đến mở bình phủ chậm c h ễ mấy ngày thời gian vẫn là có thể đại chu mười chín đạo mỗi đạo quản lý bên dưới hơn mười cái thậm chí cả mười mấy cái châu phủ mà châu phủ thì là quản hạt mấy cái thậm chí cả hơn mười cái huyện ngoại trừ châu phủ bên ngoài còn có một loại độc lập khu vực v ì thành có thành diện tích rất lớn thậm chí muốn so sơn nam đạo thủ phủ mở bình phủ phụ thành đều lớn có thì là rất nhỏ thậm chí muốn so hát thạch huyện thành đều nhỏ cùng châu phủ so sánh này chút thành địa phương khác nhau ngay tại ở bọn chúng quản hạt diện tích chỉ có thành thị bản thân mà không bao gồm trung quân huyện cái này đơn độc tồn tại thành thị đều là bởi vì có đủ loại chiến lược ý nghĩa hoặc là nguyên nhân khác mà thành lập có chút thậm chí trực tiếp thuộc về triều đình quản hạt bạch giang phủ là sơn nam đạo ba mươi bốn cái châu phủ bên trong diện tích nhỏ bé một cái bất quá làm châu phủ hắn diện tích cũng muốn so hát thạch huyện lớn mấy lần hàn tranh đi vào bạch giang phủ s o đổi một thân màu đen ăn mặc gọn gàng võ sĩ phục trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ rộng đành đây là những cái tia khách giang hồ võ giả th mở một gian khách sạn hàn tranh chuẩn bị trước tu hành hai ngày đem cảnh giới của mình tăng lên tới tiên tiên thuế phảm cảnh hậu kỳ hàn tranh theo đàm thanh trúc nơi đó biết được trương gia đã bắt đầu vụ trộm thả ra tin tức hấp dẫn không ít võ giả tới di tích bên kia đã định tốt ba ngày sau đó độc thủ trước mắt ngoại trừ trương gia không có người biết rõ di tích chuẩn xác vị trí cho nên chỉ có thể chờ đợi trương gia đi đầu thả ra tín hiệu đến những người khác mới có thể tiến nhập di tích hàn tranh đem theo tống hành phong nơi đó có được cuối cùng hai viên thuốc cùng một chỗ nuốt vào trong bụng lập tức bàng bạc dược lực liền trực tiếp tràn lan tới hàn tranh quanh thân khí huyết sôi trào máy liệt ở trong người dùng một cái tốc độ cực nhanh điên cuồng lưu truyền lên khí huyết cốt tủy dần dần bắt đầu phát sinh một loại mười điểm kỳ dị thuế biến bắt đầu biến đến đậm đặc như chỉ thủy ngân lúc này hàn tranh một giọt máu trọng lượng thậm chí là trước đó gấp hai mươi lần còn muốn nhiều đại bộ phận võ giả từ tiên thiên thuế phàm cảnh trung kỳ bước vào tiên thiên thuế phàm cảnh hậu kỳ yếu một ít khí huyết lực lượng sẽ gia tăng sáu bảy lần đại bộ phận thì sẽ tăng có thể tăng vọt hơn mười lần liền đã coi như là căn cơ thâm hậu mà hàn tranh lại là mạnh mẽ tăng vọt gấp hai mươi lần khí huyết lực lượng hàn tranh khổ tu đến nơi đây cơ hồ liền phải kết thúc lại tu hành hắn cũng chỉ có thể chậm dai trồng chất một chút lực lượng là vô pháp đột phá tiên tiên thuế phàm cảnh viên mãn cô động thủy hỏa tiên y, y, y lý tinh trung không có đột phá thủy hỏa tiên y biện pháp hàn tranh chỉ có thể chờ đợi đến chính mình tiến vào đảng ma ti về sau thông qua tìm đọc đảng ma ti điện tịch tư liệu tự mình lĩnh ngộ trương thiên dưỡng nói qua đảng ma ti bên trong đủ loại công pháp điện tịch cái gì cần có đ ề u có người nghĩ muốn đi tìm người xưa tu hành kinh nghiệm cũng có một năm lớn. bất luận là đạo môn vẫn là phật môn hoặc là ma môn cho dù là lại tiểu chúng võ đạo con đường người cơ hồ đều có thể tại đã ma ti bên trong tìm tới chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là người đến có đầy đủ điểm công lao tới hối bái bước vào tiên thiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ sau hàn tranh cũng không có nhàn rỗi mà là trực tiếp tiến vào thao thiết dung lô bên trong bắt đầu tu hành hát huyết ma sát công hiện tại hàn tranh trong tay bên trong báo thực độ đủ nhiều tiên thiên cấp bậc công pháp hắn thậm chí có khả năng một hơi đem độ thuần thục chồng chất đến viên mãn tiêu hao một n g h n năm trăm điểm bao thực độ về sau hát huyết ma sát công trực tiếp bị hàn tranh tăng lên tới viên mãn cấp độ vươn tay ra hàn tranh chân khí trong cơ thể lưu chuyển một cỗ hát s á t ma khí tại hàn tranh trong tay hiện hiện ồn bạo xâm nhiên ấ m lãnh khốc liệt thậm chí tại vận chuyển hát huyết ma sát công thời điểm hàn tranh trong cơ thể còn có một cỗ sát khí không tự chủ được nổi lên lúc này hắn nếu là thi triển huyết sát tu la đao ma sát cùng huyết sát hợp nhất uy năng thậm chí còn có thể tăng lên một chút trước đó hàn tranh tu hành huyết sát đao pháp cùng huyết sát tu la đao đều là ma đạo nhất mạch chỉ bất quá đều thuộc về võ ký một loại nay hát huyết ma sát công mới là hàng thật giá thật chính tông ma đạo công pháp bi chuyển trải nghiệm cùng võ ký hoàn toàn không giống thế nhân đều nói ma đạo võ công thuộc về tà ma ngoại đạo mặc dù tốc thành uy lực lớn nhưng lại dễ dàng tàu hỏa nhập ma cũng tỷ như này hát huyết ma sát công lúc tu luyện sát khí liền tự nhiên sinh ra dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh mà lại sát khí này loại dị loại sức mạnh không giống chân khí dễ dàng như vậy trường khống một cái luyện không tốt liền dễ dàng thường tới với bản thân kinh mạch đích thật là dễ dàng tàu hỏa nhập ma nhưng này chút theo hàn tranh đều là kẻ yếu tìm cho mình mở cớ ngươi chính mình tâm cảnh không kiên định dễ dàng bị ngoại vật ảnh hưởng còn đoán công pháp chính mình trưởng khống lực dẫn đến khống chế không nổi sát khí đó là ngươi chính mình phế vật cường giả theo không oán giận hoàn cảnh dĩ nhiên cũng sẽ không đi thích ứng hoàn cảnh mà là muốn đi cải biến hoàn cảnh chương bảy mươi ba trương g i a mưu tính tại bạch giang phủ bên trong ngây người hai ngày hàn tranh cũng thuận tiện dò xét một chút t r ư ơ n g g i a tình huống bạch giang phủ làm nhỏ châu phủ hán châu phủ bên trong thực lực đích thật là muốn so hát thạch huyệt cao nhưng cũng cao không đi nơi nào cái kia trương g i a tại bạch giang phủ liền đã coi là thế lực lớn hắn lao tổ có huyền c ư ờ n g cảnh sơ kỳ tu vi dù tiên thiên cảnh giới muốn theo huyền c ư ờ n g cảnh cao thủ trong miệng dành ăn nay ở những người khác xem ra là không biết l ợ n sức nhưng hàn tranh có thể là trực diện qua viên long sơn này loại huyền cương cảnh hậu kỳ đại cao thủ lúc này đối mặt trương gia lão tổ hàn tranh mặc dù sẽ không còn g vọng đến nói mình có thể chém giết đối phương nhưng tối thiểu vẫn có thể cùng đối phương tranh phong mấy chiêu n à y không phải là bởi vì hàn tranh hiến tế kinh khủng cho nên biến đến c u n g vọng mà là bởi vì thực lực cường đại mang đến lực lượng bạch giang bên ngoài phủ hát phong sơn dưới chân hát phong sơn sở dĩ tên là hát phong sơn cũng là bởi vì ngọn núi này chủ thể liền là đen như mực mà lại không biết vì sao này hát phong sơn bên trên thực vật rất ít chỉ có chùi lùi ngọn núi thậm chí liền vật sống đều nhìn không thấy hàn tranh trước kia liền lại tới đây tại ven đường trà tứ bên trong yên lặng chờ đợi nơi này chính là chân võ môn di tích chỗ trên mặt đất bất quá cụ thể tại hắc phong sơn vị trí nào chỉ có trương gia biết đi qua trương gia trong khoảng thời gian này cố ý thả ra tin tức nơi này đã hấp dẫn đến không ít mạch giang phủ hoặc là ngoại giới võ giả đến đây dù sao đây chính là bên trên cổ yêu ma loạn thế thời kỳ tông môn di tích bên trong tuyệt đối là có đồ t ố t ở đây là trên giang hồ tất cả mọi người chung nhận thức bên trên cổ yêu ma loạn thế cái kia là nhân tộc là hắc á m nhất k h u ấ t nhục thời đại thậm chí có không ít yêu ma cường đại nuôi n ố t nhân tộc làm đồ ăn hôm nay ăn mười cái ngày mai ăn tám cái bất quá thời đại kia võ đạo cũng được công nhận mạnh mẽ có thể lưu truyền xuống tông môn liền không có một cái nào là kẻ yếu suy nghĩ ký một chút liền biết có thể tại vô số yêu ma vây quanh ở trong truyền thừa đồng thời lớn mạnh tông môn thực lực làm sao có thể yếu cho nên này chút thời kỳ thượng cổ tông môn di tích một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ hấp dẫn đến một nhóm lớn võ giả đến nếu là có loại kia uy danh theo thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến bây giờ tông môn di tích hiện thế vậy bất luận là triều đình vẫn là các đại tông môn có thể đều sẽ vì đó điên cuồng lúc này hát phong sơn cánh bắc hơn mười tên võ giả hội tụ ở nơi đó dẫn đầu là một tên có huyền cương cảnh hoa phục láo giả còn lại đều là tiên tiên cảnh giới Hác Phong nhiều Cái láo Sơn giả. giả đã tới nhiều ít võ giả. Cái kêu một ặ c phục hoa chính hắn láo gia mập trương dáng người mập lùn, trắng là lại màu trắng dâu dài, tổ, giữ dâu m bộ m ặ tên mũi hiền lành bộ dáng. Mày may Một cũng hiền liền là cố ý dẫn tới số lớn võ giả tiến vào trong di tích đi lành nhìn không hắn tích chịu chết. dáng. dẫn lớn trong là bộ ra cố số ý t võ vào trương gia đệ tử nói ước chừng tới trên trăm tên tiên t i ê n cảnh v õ giả trong đó bạch giang phủ bên trong thế lực chiếm cứ một nửa không sai bịt i lắm hiện tại liền động thủ đi không phải thời gian trì hoãn lại dài dẫn tới mặt khác huyền c ư ờ n g cảnh v õ giả sợ sẽ xuất sai lầm t hồ h có thể dẫn tới một nửa bạch giang phủ võ giả cũng không tệ đám người này nếu là đều chết tại di tích bên trong này bạch giang phủ từ nay về sau sẽ phải dùng ta trương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó đ à g thanh trúc chỉ biết là trương gia bố cục muốn mưu đoạt di tích thật tình không biết trương gia lão tổ tính toán càng sâu di tích này ngay tại bạch giang phủ trung thành khẳng định sẽ ưu tiên hấp dẫn tới không ít bạch giang phủ võ giả chờ bọn hắn đều chết tại di tích này bên trong những võ giả này thế lực sau lưng chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề mà trương gia đạt được trong di tích công pháp bảo vật thì là thực lực tăng nhiều đến lúc đó thậm chí có khả năng độc bá bạ chúng u ố i cùng c dùng b ạ g i l ta còn cơ, quật không i tại tìm được cái kia trận pháp mảnh vỡ một phần vạn có người cầm lấy mảnh vỡ cùng chúng ta tranh đoạt làm sao bây giờ kém chút hỏng ta trương gia mưu tính ngàn năm đại kế trước mắt chúng ta là tên đã trên dây không phát không được không có thời gian đi tìm lại kéo dài thêm tới võ giả càng ngày càng nhiều ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề mất đi một mảnh vụn không sao chúng ta còn có năm mảnh vụn đầy đủ nhường lão nhị mở cơ quan lộ ra di tích hát phóng sơn di tích cửa vào bại lộ đã hết sức nhiều năm bất quá lại đều bị trương gia bố trí cơ quan che lại lúc này nương theo lấy người trương gia mở cơ quan hát phóng sơn bên trên cự thạch n g t ra một cô cực hắn trận pháp cường đại lực lượng gợn sóng ẩm ẩm chuyển đến di tích mở có người hô to một tiếng dồn dập hướng về trận pháp gợn sóng phương hướng chạy đi sợ lạc hậu người nửa phần hàn tranh nắm trong chén trà uống một hơi cạn sạch lúc này mới đi theo mọi người chạy hướng đỉnh núi lúc này hát phong sơn chỗ đỉnh núi trận pháp hào quang sông lên trời không cái kia động lại không biết bao nhiêu lực lượng gợn sóng mãnh liệt mà ra tạm thời vô pháp tiến bảo cho nên tới trước võ giả cơ hồ đều đứng tại cái kia trận pháp chung quanh chờ đợi kích động trương gia láo tổ đến rồi mọi người quay đầu nhìn lại trương gia lão tổ mang theo hơn mười tên trương gia tiên tiên cảnh võ giả leo lên hát phong sơn đỉnh trực tiếp chiếm cứ cao nhất một cái p h ư ơ n vị những người khác cũng chỉ được đường, đường. ở đây rất nhiều võ giả phần lớn là tiên thiên cảnh thực lực đi đến tiên thiên cảnh đ ì n h phòng ngưng luyện thủy hỏa tiên y đều là số ít không có mấy người dám đi cùng trương gia đập đất phương hàn tranh không có đứng tại phía trước nhất dễ thấy vị trí mà là đứng ở hàng thứ hai nơi này không đến mức cao nhất nhưng di tích bên trong tình huống cũng có thể liếc mắt thấy rõ lúc này thấy trương gia động tác hàn tranh nói thầm một tiếng thông minh trương gia như là cố ý đứng tại cuối cùng ngược lại sẽ khiến người hoài nghi có phải hay không di tích này có vấn đề lúc này trương gia trực tiếp thoải mái đứng phía trước nhóm ngược lại tiến có thể công lùi có thể thủ đứng ở hàng trước cũng không đại biểu đợi chút nữa m u ố n trước tiên liền v ọ t tới trong di tích đi đúng lúc này phía sau đông nhiên chuyển đến hết thảm một tiếng hát phong sơn đỉnh núi diện tích rất nhỏ hàng thứ nhất mười mấy người liền đã đứng đây liền trương ra có một bộ phận người đều tại hàng thứ hai lúc này trên trăm tên võ giả đem chọn cái đỉnh núi đều cho lấp đầy có một bộ phận thậm chí đều đến s ầ n núi nơi đó căn bản thấy không rõ đỉnh núi trạng thái sau này võ giả không có chiếm cứ tiên cơ mặc dù hối hận nhưng cũng là thành thành thật thật tại đằng sau sắp xếp lúc này còn không có tiến vào trong di tích đâu tự nhiên không có chém giết tất yếu nhưng lúc này dưới núi lại đi lên một tên th nhất định phải chen đến trước loại bỏ tại trước mặt hắn võ giả dĩ nhiên không n g u y ệ n ý liền mắng đôi phương một câu kết quả lại bị người kia trực tiếp kéo xuống một cánh tay đập vỡ đầu tất cả mọi người hướng về dưới núi nhìn lại cái kia độc nhãn tráng hắn hung hăng càn q u ấ y vô cùng trực tiếp liền hướng về đỉnh núi sông lên tới có người tạm thời tránh núi nhọn thì cũng thôi đi nhưng p h ẳ m có người không né tránh hắn đuổi theo liền muốn đưa người vào chỗ chết thủ đoạn điên cùng tàn nhẫn h ắ n tranh bên người một tên hông eo sông đao dáng người hơi khô gậy võ giả t một tiếng lệ thiên hải tên sắt tinh này làm sao cúc tới không phải nói hắn sớm liền rời đi bạch giang ph cái tên này lai lịch gì phách lối như vậy hàn tranh hỏi cái tia gầy còm võ giả hỏi ngược lại huynh đại không phải người địa phương a hàn tranh nhẹ gật đầu tính châu phủ bên kia đi ngang qua nhìn đến đây nhiều người như vậy tới tham gia náo nhiệt trách không được bạch giang phủ bên này không ai có thể không biết lệ thiên hải này s á c tinh nay lệ thiên hải tên hiệu hết u y thủ cá sấu mặc dù là tán tu xuất thân nhưng thiên sinh lực lớn vô cùng thực lực cường hãn mà lại thủ đoạn tàn nhẫn hắn đã từng coi trọng bạch giang phủ một cái tiểu thế gia phùng gia đích nữ nhưng phùng gia đứng đắn võ đạo thế gia làm sao có thể nắm nữ nhi gà cho này loại thanh danh bừa bộn tàn tu dĩ nhiên trực tiếp từ chối. nhưng cái tên này lại liên hợp đạo phỉ cấp sạch phùng gia thương đội đánh lén phùng gia gia chủ đem phùng gia tàn sát hầu như không còn cuối cùng gian ô phùng gia đích nữ sau đem hắn sát hại thủ đoạn đơn giản tàn nhẫn đến cực điểm như thế hành vi tự nhiên dẫn tới bạch giang phụ rất nhiều thế lực l ử a giận mọi người cùng nhau kiếm tiền đối này lệ thiên hải rơi xuống lệnh truy sát nhưng kết quả không chỉ không thể g i ế t đối phương ngược lại đường này lệ thiên hải càng ngày càng mạnh này lệnh truy sát cũng là không giải quyết được gì việc này qua đi này lệ thiên hải càng ngày càng mạnh này lệnh truy sát cũng là không giải quyết được gì việc này qua đi n à h i n hải càng thêm hung hăng c n g i t r c t i ế n h ữ cái tiêu tiểu thế gia c n g t bây giờ xem thực lực của người này đã thủy hỏa tiên ý đại thành càng không dễ t r e o t r ọ c ai đơn giản liền là lao thiên không có mắt nay loại tội ác trồng chất da hỏa thế mà đều có thể đủ luyện liền thủy hỏa tiên ý gì ạ chúng ta này loại cần cù chăm chỉ tu hành ngược lại mấy năm không được tiến thêm cái k i a gầy c ò m võ giả thở dài đối này lệ thiên hải là giận mà không dám nói gì t r ư ơ n g bảy mươi b ố chó điên giết chó n g h e xong đối phương nói hàn tranh khe khẽ lắc đầu nay bạch giang phủ cũng là hiếm thấy vậy mà có thể làm cho người như vậy hung hăng càn quấy lâu như vậy kỳ thật chỉ cần trương gia lão tổ ra tay dùng huyền cương cảnh chấn áp đối phương không khó nhưng trương gia lão tổ một lòng nhào vào chân võ môn di tích phía trên nơi nào có thời gian quản những chuyện này mặt k h ắ c bạch giang phụ thế lực cũng là tâm không đủ bằng không cùng nhau tiến lên cũng không có khả năng nhường cái này người h u n g h ă n g cản quấy đến loại trình độ này lúc này cái k i a lệ thiên hải một đường hướng lên liếc mắt nhìn hai phía lại là thẳng đến hàn tranh phương hướng tới không phải hàn tranh có kéo c ử u hận c u ồ n sáng mà là hắn vị trí này thị giác đích thật là rất tốt có thể liếc mắt liền quan sát đến trận pháp toàn cục cái tia gầy còn võ giả biến sắc lôi kéo hàn tranh huynh đài mau tránh ra chớ bị này chó điên cho quần lấy hàn tranh m ặ t không biểu tình không nhúc nhích địa phương lúc này cái kia lệ thiên hải những nơi đi qua những cái kia võ giả hẳn là đều nghe nói qua hắn hung danh tất cả đều theo bản năng tránh ra chỉ có hàn tranh còn đứng ở nơi đó cho nên lộ ra cực kỳ lộn lộn l ê n lộn lộn bên trên hung mang l ộ ra, cười lạnh nói tiểu tử dám cản ở trước mặt ta ta nhìn ngươi đơn giản liền là c h á n sống rồi tiếng nói vừa ra cái kia lệ thiên hải vậy mà không nói hai lời trên hai tay huyết sắt sắt khí tràn ngập trực tiếp liền một trưởng đánh phía hàn tranh hát phong sơn đỉnh núi những cái kia võ giả đều dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía hàn tranh cái tên này hơn phân nửa không phải bạch giang phủ bản địa võ giả không phải hẳn phải biết này lệ thiên hải hung danh di tích trọng bảo phía trước người bình thường là tuyệt đối sẽ không tại di tích còn không có mở ra thời điểm liền bắt đầu quyết đấu sinh tử coi như là vì tranh đoạt vị trí tối đa cũng liền là ra tay thăm dò một phiên nhưng lệ thiên hải đầu này chó điên cũng sẽ không dựa theo sáo lộ ra bài hắn là đi lên liền hạ tử thủ có người còn khẽ lắc đầu phía dưới đã có người chết trong tay lệ thiên hải người trẻ tuổi kia lại còn không nhớ lâu cũng là đáng đời hàn tranh ngầm đầu hướng về phía lệ thiên hải nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trình tề g i n g trắng không biết vì sao luôn luôn đều làm việc hung hăng c ả n quậy tàn nhẫn vô cùng điên cuồng lệ thiên hải vậy mà theo bản năng có loại trong lòng run dày cảm giác không phải là bởi vì cái khác mà là hàn tranh ánh mắt nhìn về phía hắn có chút cổ quái lại có loại mơ hồ mừng rỡ cùng khát vọng thật giống như lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái kia phùng gia đại tiểu thư một dạng mong muốn có được mong muốn đem đối phương ép dưới thân thể tiểu t ử này chẳng lẽ có bệnh lệ thiên hải trong đầu vô ý thức bay lên ý nghĩ thế này trong tay huyết sắt lực lượng càng mạnh ba phần kỳ thật lệ thiên hải còn thật sự đoán đúng một bộ phận trong nháy mắt hàn tranh quanh thân khí huyết trực tiếp bạo đã tăng tới một cái khủng bố trình độ cái tia lệ thiên hải thiên sinh thần lực giá người cũng là hùng tráng cao lớn nhưng lúc này hàn tranh đem long tượng trấn ngục tình thôi động đến cực hạn khí huyết bỗng nhiên tăng g ọ t hơn một mươi lần thân hình của hắn trực tiếp lăng không tăng gọn một vòng lớn vậy mà so với lệ thiên hải còn cao lớn hơn so với lệ thiên hải trên thân còn muốn mánh liệt tu la huyết sát tầm ẩm bùng nổ đồng thời màu đen nhánh xâm nhiên ma khí tại hàn tranh quanh thân lưu chuyển lên hàn tranh một q u y ề n đ ậ p xuống sát khí cùng ma khí lẫn nhau đan sen kẽ lập tức bạo phát ra một tiếng nổ vang r u n g trời tới lệ thiên hải lập tức cảm giác được một cỗ đại lực kéo tới máu trên tay của hắn sát khí trong nháy mắt bị cắn g i ế t không còn một mảnh thậm chí còn có một cỗ xâm nhiên ma khí tiến vào trong cơ thể hắn xé rách hắn kinh mạch trong cơ thể quần trường đối h o i anh lệ thiên hải lui lại hai bước hàn tranh vậy mà tại tại chỗ không núp ních thu la huyết sát đen huyết ma công hai loại lực lượng trồng chất lên nhau còn có hàn tranh dùng long tượng chấn ngục kình tu luyện ra được Cái có kia thể ư người nào h k nghĩ đến mới vừa thân hình còn hơi lộ ra đơn bạc gầy yếu hàn tranh vậy mà biến thành bộ dáng như vậy kỳ hình thái chi dữ tợn so với lệ thiên hải còn kinh khủng hơn thân hình bổ nhào về phía trước hàn tranh giới chân lập tức phát ra một tiếng chói thai nổ v n g tới dưới chân hắn núi đá mặt đất đều bởi vì hàn tranh lần này khí huyết bùng nổ nổ tung ra một cái nửa người lớn nhỏ hồ tới qua trong giây lát hàn tranh liền đã xuất hiện ở lệ thiên hải trước mặt tay nắm đại kim cương minh vương ấn mang theo vô biên huyết sắt cùng xâm nhiên ma khí đi đầu đập xuống phật quang ở trong ma khí xâm nhiên huyết sắt l ấ m liệt nay cực kỳ không hài hòa một màn lại xuất hiện ở hàn tranh trong tay lệ thiên hải trên hai tay khí huyết chi lực điên cùng bùng nổ từng tầng một huyết sắt hoa văn hiện lên ở hai cánh tay của hắn phía trên trong nháy mắt cái kia hai tay vậy mà phồng lên gấp hai lần phía trên màu đen gân xanh hiện hiện như một cái lưới lớn đưa cánh tay tầng tầng bao bọc lộ ra cực kỳ t à dị của quái lệ thiên hải ngoại trừ tu luyện qua cô động huyết sát chi khí bí pháp hắn cũng tu luyện qua một môn khí huyết bí thuật chỉ bất quá hàn tranh huyết sát tu la đ à o có thể cô động sát ý cực h ạ n tu la huyết sát lực lượng mà lệ thiên hải huyết sát bí pháp chỉ có thể cô động bình thường huyết sát lực lượng hàn tranh long tượng chấn ngục kình có thể thôi động toàn thân khí huyết chi lực dùng vô biên thần lực chấn áp cựu trọng địa ngục lệ thiên hải khí huyết bí thuật lại chỉ có thể nhường hai cánh tay của hắn khí huyết lực lượng tăng vọn hắn sẽ công pháp chủng lo hắn sẽ không hàn tranh sẽ còn đồng thời còn có thể khắc chế lực lượng của hắn đại kim cương minh vương ấn ẩm ẩm đập xuống trong n y mắt mọi người thậm chí đều cảm giác toàn bộ h ắ t phong sơn đỉnh núi đều lung lay hàn tranh dĩ nhiên không có tiếp n ú i lực lượng nhưng có lực lượng này đụng nhau phía dưới kinh động đến trận pháp khiến cho cái k i a trận pháp phun ra suất lực lượng lại mạnh mấy phần lệ thiên hải trợt quát một tiếng nhưng lại trơ mắt nhìn cái k i a ấn pháp bên trên phật quang trừ khử chính mình huyết sát lực lượng trong tay đối phương cái tia mang theo cực hàn sát ý huyết sát lực lượng còn có xâm nhiên ma khi quán chú đến cánh tay mình bên trong khiến cho hai cánh tay hắn ẩm ẩm lộ tung lộ ra từ hàn tranh đắc thế không ngừng quanh thân huyết sắt cùng ma khí dung hội quán thông lần nữa một tấn hạ xuống trực tiếp đem lệ thiên hải hai chân đều bành xuống dưới đất lại đến như thế một lần lệ thiên hải hai tay đều muốn đứt gân gãy xương hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng một cái tiên thiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ võ giả làm sao có thể ngưng luyện ra như thế khoa trương khí huyết lực lượng tay nắm ấ n quyết lệ thiên hải quanh thân khí huyết điên cùng thiêu đ ố t lên chân khí cùng khí huyết dung hợp hóa thành ba thước đao mang ẩm ẩm chém về phía hàn tranh lệ thiên hải bùng cháy khí huyết một kích này đã có mấy phần nửa bước huyền cương cảnh như thế. Bất quá đao k hàn í của hắn chỉ có hắn thể thể ly thể b thước, mà lúc trước lúc r ơ g tranh i ê n dưỡng năng đã có khả năng chạm khả t h à hình đào cường, chỉ là không cách nào kéo dài. Hàng cường, nào đào là dài. kéo t r a n h t h o á n g có chút đồng tình nhìn về phía lệ thiên hải cái tên này làm sao chuyên môn hướng mình am hiểu địa phương đụng đâu lệ thiên hải xem xét liền không có chuyên môn tu hành qua đao pháp này một đao bên trên lực lượng cũng là có đủ nhưng lại trăm ngàn chỗ hở hàn tranh thân hình ngạy vọt cắm vào lệ thiên hải đao thế bên trong dựng thẳng trưởng làm đao canh chém xuống cái tia nhìn như nhẹ nhàng một trưởng lại là triệt để vỡ vụ lệ thiên hải đao khí tại nắm giữ thiên đao hàn tranh trước mặt lệ thiên hải này loại không có sức mạnh đao pháp đơn giản không chịu nổi một kích bùng cháy khí huyết nhất kích thất bại lệ thiên hải lập tức một ngụm máu tươi bắn ra cái kia thô to hai tay trong nháy mắt héo rút xuống tới tràn đầy máu tươi vết rách mà hàn tranh lúc này lại giống như ma thần hàn thế nhảy lên liền đã đi tới lệ thiên hải trước người lệ thiên hải còn muốn ngăn cản nhưng lại bị hàn tranh lần nữa một cái đại kim cương minh vương ấn đập vỡ cánh tay phải sau đó hàn tranh tay trái nắm bắt cổ của hắn tay phải một quyển ầm ầm đập xuống nương theo lấy một tiếng nổ v thế i nhưng i hàn tranh u không không một cái tiên tiên hậu kỳ võ giả lại trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ dùng này loại cực đoan bạo lực phương thức quanh sắt đồng dạng dùng lực lượng nổi danh lệ thiên hải này loại lực chủng tích có thể rất lớn thậm chí liền trương gia láo tổ đều nhìn về hàn tranh vị trí những mày Theo lúc mà mình này nói chưa tới huyền cương cảnh tồn tại hắn cũng sẽ không kiến kỵ, thế nhưng cái này người lực lượng cứng hãn, chiến kinh người, chính mình cũng cần tới tại cái thiết phải chưa lực lược c thế h sẽ kỵ, ý một thoáng. l ú này hàn tranh đằng trước cái kia tới gần trận pháp võ giả cũng có được tiên tiên thuế phàm cảnh định phong thực lực thấy hàn tranh tới hắn thậm chí còn mong muốn nhường một chút đối phương bất quá thấy hàn tranh như cũ đứng tại chỗ không n ú c đ í c h hắn lúc này mới thở dài một hơi xem r a vị này vẫn là giảng quy củ không giống như là lệ thiên hải chó điên một đầu trước đó khuyên hàn tranh rời đi tên kia gậy còm võ giả một mặt kính để chắp tay nói h ư n h đài thực lực này làm thật là cường hãn lệ thiên hải làm hại bạch giang phủ nhiều năm như vậy không nghĩ tới vậy mà chết tại huynh đài trong tay đây cũng là thay trời hành đạo hàn tranh thản như nói hắn là tự gây nghiệt thì không thể sống nhiều người như vậy không chọn cần phải chọn ta đây mới là lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống gây con võ giả một mặt tán đồng gật đầu lệ thiên hải cũng là thật không may ở đây không ít thực lực đi đến tiên thiên thuế p h ả m cảnh đ ỉ n h phong võ giả hắn đều nhận ra lệ thiên hải chọn người nào đều sẽ không chết thảm như vậy kết quả hắn lại nhất định phải chọn hàn tranh như thế một bộ mặt lạ hoác hiện tại tốt đầu đều bị đánh nát nuốt quỷ đồng tử hàn tranh vừa mới chém giết lệ thiên hải đúng lúc này dưới núi lại chuyển tới một hồi tiếng động đám người lại một lần nữa bị tách ra bất quá lần này lại không phải giống như lệ thiên hải uy hiếp mọi người nhường đường mà là những cái kia võ giả tất cả đều chủ động vì đó tránh ra con đường có chút võ giả trong mắt thậm chí đều lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi tới hàn tranh nhìn sang lần này lên núi lại là một người mặc áo bào đen xem ra vẫn chưa tới mười tuổi h ả i đồng nhưng đứa bé k i a trên mặt lại là che kín màu đen giữ t ậ n hoa văn một đôi mắt một hồng một hắc lộ ra cực kỳ tà dị bất quá này một vị con tốt cũng không có chọn hàn tranh vị、trí. hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua trên mặt đất lệ thiên hải thi thể liền đạp vào trận phát địa cùng cái k i a trương gia lão tổ một nam một bắc đối lập vê đ ú t hoặc vê đốt không nghĩ tới lần này di tích xuất thế liền vị này đều cho đưa tới n à y chúng ta còn chơi cái gì có vật gì tốt cũng không tới phiên chúng ta a cái k i a gầy c ò m võ giả lắc đầu thở dài thậm chí đều có mấy phần thoái ý hắn mới miễn cưỡng đi đến tiên t i ê n trung kỳ cùng như thế một đám cường giả cạnh tranh có thể giành được qua mới gọi kỳ quái vị này là ai xem đại gia bộ dáng giống như hết sức e ngại hắn cùng lệ thiên hải một dạng hàn tranh tò mò hỏi cái tòi cái tò mò hỏi cái tỏ nói vị gia này có thể so sánh lệ thiên h ả i khủng bố nhiều đây chính là hàng thật gia thật huyền c ư ờ n g cảnh đại cao thủ tên thật của hắn không có người biết rõ chỉ biết là hắn tên hiệu nuốt quỷ đồng tử mặc dù gọi đồng tử nhưng là cái đã cao tới trăm tuổi lao yêu quái nghe nói hắn một ư ơ i tuổi năm đó lúc tao nộ qua ác quỷ tập thôn toàn bộ thôn người đều đã chết chỉ có hắn sống tiếp được cái t i a ác quỷ mong muốn thôn vệ hắn tam hồn tất phách chiếm cứ thân thể của hắn bởi vì hắn ngày sinh tháng để đều là giờ âm nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà đem cái t i ê ác quỷ thôn vệ dung hợp hơn nữa còn là chính mình chiếm cứ chủ thể từ đó thành nửa người nửa quỷ trạng thái bởi vì có ác quỷ lực lượng gia trì cho nên chớ nhìn hắn chẳng qua là huyền c ư ờ n g cảnh sơ kỳ nhưng thực lực cần phải so cùng giai huyền c ư ờ n g cảnh cao thủ mạnh hơn nhiều bất quá này nuốt quỷ đồng tử có đôi khi áp chế không nổi ác quỷ bản năng liền muốn thôn vệ sinh hồn ít thì mấy chục nhiều thì hàng trăm hàng ngàn có một lần hắn thậm chí trực tiếp đổ một cái c h ấ n nhỏ thôn vệ mấy ngàn sinh hồn chuyện lần này thậm chí nhường này nuốt quỷ đồng tử lên đạn g ma ti đạn ma bảng đạn ma ti nội bộ người giết hắn có thể đạt được điểm công lao những người khắc cầm lấy đầu của hắm đi đạn ma ti cũng có thể đổi lấy năm trăm viên nguyên tinh hoặc là một bình trung phẩm linh đan nếu như nói lệ thiên hải là con chó điên, vậy cái này nuốt quỷ đồng tử mới là hàng thật giá thật hung đồ lệ thiên hải giết người còn có nguyên nhân mà này nuốt quỷ đồng tử thuần túy cũng là bởi vì hắn áp chế không nổi ác quỷ bản năng đói bụng mong muốn ăn cái gì hàn g tranh k h ẽ nhớ mày hiện tại di tích này bên trong có hai vị huyền c ư ờ n g cảnh võ giả này thật có chút khó làm mà lúc này trương gia lão tổ bên kia cũng là cho mày trương gia sở dĩ nghĩ nhanh như vậy đậu thủ liền là muốn hấp dẫn đến đầy đủ tiên thiên võ giả cùng chính mình cạnh tranh bọn hắn coi là tốt gần nhất bạch giang phụ phụ cận hẳn là không cái gì huyền cương cảnh võ giả người nào nghĩ đến này nuốt quỷ đồng tử xuất quỷ n h ậ p thần không biết lúc nào vậy mà tới bạch g i a n g phủ nhìn xem cái kia nuốt quỷ đồng tử trương gia láo tổ thản nhìn nói nuốt quỷ đồng tử ngươi bây giờ còn dám công nhiên lộ diện là gan rất lớn nha đầu của ngươi có thể là rất đáng tiền liền không sợ bị người cầm đầu đi đ n g ma ti linh thường nuốt quỷ đồng tử phát ra một tiếng cười the thé thanh â m kia khàn giọng bén nhọn giống như đứa bé lại giống như là lao nhân mười điểm tả dị c ổ quái lao phu mệnh sớm tại hơn một trăm năm trước liền mất đi hiện tại là có thể sống một ngày liền kiếm một ngày cái nào không sợ chết mong muốn tới bắt lao phu đầu người đổi tiền thưởng để cho bọn họ tới cầm là được nói xong cái kia nuốt quỷ đồng tử nhìn chung quanh một tuần đ ỗ n g nhiên cười quái dị một tiếng trương lão ca di tích này xem quy mô không tính quá lớn nơi này tại thời đại thượng cổ cũng chưa nghe nói qua có cái gì đ ỉ n h tiêm đại tông môn tại cho nên đồ vật cũng không tính quá nhiều nhưng người nơi này có chút nhiều lắm không bằng chúng ta đi đầu ra tay đem những n à y người đều giết đi sau đó hai người chúng ta chia đều di tích này bên trong bảo vật ngươi xem coi thế nào lời vừa nói ra ở đây những người kia sắc mặt lập tức n h ấ t biến r ồ n r ậ p hoảng sợ lui về phía sau nay nuốt quỷ đồng tử làm việc điên cùng vô cùng hắn là thật có thể làm loại chuyện này trương gia lão tổ hư lạnh nói ta trương gia có thể là đường đường chính chính võ đạo thế gia coi như là muốn tranh đoạt bảo vật cái kia cũng là mọi người xem thực lực xem cơ duyên không duyên cơ sát lục vô tội độc chiếm bảo vật sự tình ta trương gia nhưng làm không được hắn hao hết tâm lực mới dẫn tới nhiều như vậy do đường võ giả ăn nhiều chết no muốn đem bọn hắn toàn giết t r u n g quanh những cái kia võ giả nghe được trương gia lão tổ nói như vậy dồn dập thở dài một hơi còn tại tán thưởng trương gia lão tổ nhân nghĩa một màn này thấy hàn tranh ở trong lòng cười lạnh không thôi một cái là hung lệ thành tính muốn trực tiếp giết sạch ở đây hết thể mọi người một cái là đạo mạo trang nghiêm ở bề ngoài nói là quang minh chính đại nhưng trên thực tế lại muốn ở đây những võ giả này thay hắn dò đường chịu chết bọn hắn vẫn phải nói với trương gia lão tổ tiếng nhân nghĩa người sau kỳ thật so người trước còn muốn đ á n giận g người trước còn có thể ở bề ngoài đề phòng một chút nhưng người sau nhưng lại không biết lúc nào liền muốn đâm hai n g ư ờ i đ a o đúng lúc này cái kia trận pháp dư ba cuối cùng t ắ n đi lộ ra di tích bản thể tới nuốt quỷ đồng tử cười quái dị một tiếng trực tiếp nhảy vào cái kia di tích ở trong đứng phía trước nhóm những cái kia võ giả cũng đều theo sát lấy tiến vào bên trong trương gia lão tổ thân hình giật giật nhưng không có trước tiên bước vào di tích giống như là tại biểu hiện g i phong độ bình thường mãi đến đi vào hơn m ộ ư ơ i cá nhân trương gia lão tổ lúc này mới đi theo trương gia người tiến vào bên trong mà hàn tranh nhìn bên này đến trương gia lão tổ động h ắ n m ớ i chuẩn bị đi theo xuống bất quá hạ trước khi đi hắn đối bên người cái k i a gậy còm võ giả nói di tích này bên trong hung hiểm có khả năng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi dùng ngươi loại thực lực này mất đi tính mạng khả năng cực lớn nếu khổ tu nhiều năm như vậy loại nguy hiểm này đường tắt không đi cũng được nói xong hàn tranh trực tiếp hạ nhập di tích ở trong cái k i a gậy còm võ giả do dự một chút cuối cùng vẫn không có lựa chọn cùng đi theo tựa như hàn tranh nói như vậy hàn khổ tu nhiều năm như vậy đều nhận đến đây xác thực không cần thiết đọ sức như thế một lần huống hồ đám người này bên trong còn có nuốt quỷ đồng tử này loại hung đồ vậy thì càng thêm nguy hiểm hàn tranh hạ nhập di tích bên trong trong nháy mắt liền cảm giác một cổ h u lãnh rét l ạ n h khí tức đem chính mình bao bọc nay chân võ môn ngày xưa hẳn là xây dựa lưng vào núi hậu kỳ bị yêu ma hủy diệt liền tông môn đều bị chôn ở trên núi trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ võ đạo bách gia tề phóng có chút mạnh mẽ tông môn thậm chí có thể đơn độc xây dựng một phương động thiên phúc địa làm tông môn chỗ trên mặt đất có thể tránh cho không bị yêu ma xâm hại. trần võ môn rõ ràng không phải n à y loại đỉnh tiêm tông môn chỗ dùng cuối cùng vẫn là khó thoát bị yêu ma chỗ hủy diệt kết cục hiện tại trên giang hồ liên quan tới thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống lịch sử không nhiều nhưng truyền thuyết lại là không ít chỉ bất quá khó phân thật giả nhưng có một chút được công nhận thời kỳ đó yêu ma thực lực mạnh mẽ nhưng n h â n tộc lực lượng cũng không yếu có thể lưu truyền xuống tông môn tuyệt đối không đơn giản đương nhiên cũng không ít người cho rằng thời kỳ thượng cổ n h â n tộc võ đạo kỳ thật cũng không tính mạnh không phải vì sao thê thảm đến nhân tộc đều biến thành yêu ma đồ ăn bất quá hàn tranh lại cảm giác rất bình thường những g á i kia đỉnh tiêm đại tông môn cùng thế g i a xây dựng động thiên phúc địa dùng tự vệ yêu ma tự nhiên uy hiếp không được bọn hắn nhưng m à t khác tầng dưới chót võ giả cùng phàm tục bách tính nhưng không có loại đãi ngộ này tự nhiên liền biến thành yêu ma đồ ăn mãi đến đại chu thái tổ cùng võ thánh vu cựu thương hoành không xuất thế ngưng tụ cả nhân tộc lực lượng triệu tập thiên hạ cường giả lúc này mới quét ngang yêu ma đem hắn khu trục đến tây bắc man hoàng chân yêu quan bên ngoài nghiêm chỉnh mà nói đại chu thái tổ mấy người cũng là sinh ra ở bên trên cổ yêu ma loạn thế thời kỳ hậu kỳ đại chu thành lập đảng ma tại dẹp tiên cảnh nội yêu ma đồng thời cũng đại lực c h ấ n áp giang hồ t ô n g môn đoán chừng cũng có sâu hận bọn hắn tại đối mặt yêu ma lúc bo bo giữ mình tự tư thái độ hàn tranh lúc này nhìn về phía chung quanh lòng đất không có nguồn sáng cho nên khắp nơi đều là một mảnh đen như mực bất quá võ giả đến tiên thiên thuế phản g cảnh tự thân lục cảm tăng vọt nhìn ban đêm năng lực cũng đi theo gia tăng mặc dù không nói đêm khuya thấy vật như ban ngày nhưng tối thiểu cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng chung quanh động tĩnh chỉ bất quá khoảng cách muốn so ban ngày ngắn rất nhiều toàn bộ chân võ môn di tích khắp nơi đều là đổ nát thê lương mặt đất bên trên còn lưu lại chương ũ n g k ô n vẫn ngày g biết huyết, là là yêu x bảy mươi sáu yêu quỷ một đầu bậc thang đá xanh nối thẳng dưới núi con đường càng ngày càng rộng lớn phía trước còn có một tòa sụp đổ đá xanh cổng trào lờ mờ có thể thấy chân võ môn ba cái xưa cũ chữ lớn trước đó hàn tranh coi là này chân võ môn là xây dựa lương vào núi nhưng hiện tại xem ra lại không phải như thế nay chân võ môn lại là trực tiếp nắm ngọn núi vét hết xây lên tông môn thủ phủ ngay tại ở giữa lòng núi đỉnh núi chính là cửa vào sơ nhập chật hẹp bên trong rộng lớn nay loại thoáng có chút hiếm thấy tông môn kiến trúc phương thức hàn tranh cũng là có chút lý giải hẳn là vì phòng ngự yêu ma chỉ lưu lại một cực kỳ chật hẹp lối vào dễ dàng cho phòng thủ nhưng vấn đề là một khi gặp được thực lực chân chính yêu ma cường đại nay loại kiến trúc phương thức trong nháy mắt liền thành bắt rụa trong h ũ rất dễ dàng bị người ta một m ẹ hốt gọn đúng lúc này phía trước nhất một tiếng thê lương bi thảm tiếng đột nhiên chuyển đến phía trước chạy nhanh nhất một tên võ giả đột nhiên bị trong bóng tối xông tới một vật lôi đi một lát sau liền chuyển đến một hồi nhấm nuốt cùng rú thảm thanh âm vật kia tốc độ quá nhanh thậm chí nhanh đến không người thấy do cái kia đến tột cùng là cái gì yêu quỷ phía trước nhất thôn quỷ đồng tử sắc mặt mánh liệt n h ấ t biến một tầng màu đen s á m âm quỷ cương khí trải rộng quanh thân cảnh giác nhìn về phía trước yêu quỷ là cái gì trong đám người có người hỏi một tên tuổi tác khá lớn thậm chí sợi dâu đều hơi trắng b ệ n h võ giả cảnh giác nhìn một phía cho mọi người giải thích nói yêu quỷ chính là yêu ma sau khi chết hắn máu thịt cùng người tam hồn thất phách dây dưa dung hợp s a u hóa thành b á n v ậ t trận yêu q u n nơi đó thường xuyên phát sinh, yêu ma đại chiến, cho nên từng sinh ra không ít yêu quỷ cũng không tính hiếm lạ nay yêu quỷ thực lực mạnh yếu không chừng quyết định bởi tại hắn khi còn sống chỗ dung hợp yêu ma máu thịt mạnh bao、nhiêu. bất quá yêu quỷ thứ này cũng không phải là như thường sản phẩm hắn máu thịt không hoàn chỉnh hồn phách cũng không hoàn chỉnh hai bên sẽ còn bài xích lẫn nhau tràn ngập hôn loạn cùng điên cuồng đại bộ phận yêu quỷ sinh tồn thời gian rất ngắn có chút thậm chí sinh ra mấy canh giờ sau máu thịt liền bắt đầu vỡ nát có chút có thể ăn đến người sống bổ sung khí huyết sống sẽ còn lâu một chút thế nhưng người tam hồn thất phách cùng yêu quỷ vô pháp làm đến dung hợp nhiều nhất thời gian mấy năm liền sẽ sinh ra g ạ t bỏ nay tòa di tích phong tồn tối thiểu vượt qua ba ngàn năm làm sao còn sẽ có yêu quỷ tồn tại nay không hợp lì à là cái gì cho chúng nó cung cấp lực lượng để chúng nó thân thể sẽ không sụp đổ. người võ giả kia nói rõ lý do xong chung quanh gào thét tiếng kêu rên không ngừng văng lên nương theo lấy thanh âm huyền áo chung quanh lại có từng con thi quỷ ngoi đầu lên thô sơ giản lược nhìn qua số lượng thậm chí đã qua trăm mọi người cũng cuối cùng thấy được cái kia yêu quỷ bộ dáng t ừ n g cái tất cả đều sắc mặt t r ắ n g bệnh nếu như nói yêu ma là xấu xí dữ tợn vậy cái này yêu quỷ đơn giản liền không có cách nào nhìn thứ này phảng phất liền là từng khối máu thịt ghép lại m à t h à n h có chút ba cái chân một cái tay có chút thì là ba cái tay tám đầu chân trên mặt đất tốc độ cao bỏ lấy chúng nó duy nhất chỗ tương tự liền là đầu mặc dù cũng là từng khối máu thịt ghép lại mặt nhưng lại có thể lờ m ở thấy là cái đầu người bộ dáng bất quá há miệng lại là miệng đầy răng nanh răng nhọn bởi vì yêu quỷ sinh ra thiết yếu là cần dùng người tam hồn thất phách làm cơ sở cho nên đầu mới là hình người thứ quỷ này toàn thân đều tràn ngập mạnh mẽ khí huyết lực lượng theo hàn tranh thậm chí muốn so tiên thiên thuế p h ả m cảnh hậu kỳ võ giả còn cường đại hơn nương theo lấy những cái kia yêu quỷ gào thét t h n g thiết trong chốc lát vô số yêu quỷ nào về phía rất nhiều võ giả có chút võ giả không có quá nhiều kinh nghiệm giang hồ bọn hắn thậm chí liền yêu ma đều chưa thấy qua chớ nói chi là yêu quỷ này lại càng thêm tả dị đồ vật cho nên lúc này liền có chút thực lực yếu một ít võ giả bị yêu quỷ ngã nhào xuống đất điên cuồng tắn xé trong nháy mắt yêu quỷ gào thét còn có võ giả rú thảm tràn ngập toàn bộ di tích hàn tranh mặc dù không tại phía trước nhất nhưng bốn phía cũng không ít yêu quỷ xuống lại tới mặc đao sát hổ trong tay hiện hiện đen như mực trên thân đao hát sắc m à khí l ậ lờ chém ra một đao cái kia yêu quỷ thậm chí ngay cả nhanh chóng đều không tránh trực tiếp liền bị hàn tranh chém hai đoạn sau khi rơi xuống đất cái kia yêu quỷ thi thể co cấp hai lần trong khoảnh khắc liền hóa thành một đống mùi hôi thịt nát còn có dòng lớn màu đen máu mù khiến cho người buồn ôn theo hàn tranh này, yêu quỷ không khó đối phó. thứ này xem ra mặc dù thân thể lực lượng không yếu nhưng trên thực tế cũng chỉ có này một cái ưu thế yêu ma có linh trí mà yêu q u ỷ nhưng không có linh trí chỉ có ăn uống bản năng cho nên công kích của bọn nó phương thức cơ hồ liền là chỉ công không tuân thủ mà đối mặt liền hướng trên người ngươi nào theo lý mà nói thứ này trên người lực lượng rất mạnh nhưng giết nó lại không cho yêu ma tinh nguyên cũng không cho khí huyết tinh nguyên chẳng lẽ là thao thiết d ù n g lâu cảm giác cái đồ chơi này có chút tác tâm cho nên không muốn ăn nguyên bản hàn tranh còn muốn lấy thứ này dễ giết vừa vặn có khả năng giết nhiều một chút tích lũy bao thực độ đây hiện tại một xem đồ vật gì đều không có hắn lập tức liền không có hứng thú chẳng qua là đi theo chúng võ giả phía sau sông g i ế t ra ngoài đối với hàn tranh tới nói yêu quỷ không tính là cái gì uy hiếp nhưng đối với ở đây những cái kia chưa tới tiên tiên thuế p h ạ m cảnh viên mãn võ giả tới nói này yêu quỷ lại là vô cùng kinh khủng tồn tại ở đây hơn trăm tên võ giả chỉ trong chốc lát liền có hơn phân nửa người bị này yêu quỷ kéo tới trong bóng tối n a i n a i thôn quỷ đồng tử dẫn đầu mọi người một đường hướng về phía dưới đánh tới mãi đến tiến nhập hát phong sơn thủ phủ vị trí t ả h ư u những cái kia yêu quỷ bỗng nhiên dừng bước không xuống chút nữa tiếp tục đuổi thấy cảnh này hàn tranh k ẽ như mày Này chút yêu quỷ giống như yêu chút hồi tại một quỷ bồi đồng ầ cầu u máu qua yêu quỷ vô vượn với không hình tham khát thịt, nhưng hạn. chút chỉ đường bên ngoài, này bản năng yêu quỷ tới nói, trong này đến tột cùng Đối đ giới lại tới mặc lam dám có có dù tột vật thể gì, có thể làm cho c h làm ú nó như sợ hãi thời ế Hàn tranh cùng n tại để ý, g mọi ư cuối cùng p hàn ư ơ n Đồng g thời h tranh còn nhìn thoáng qua t r ư ơ n g ra người bọn hắn thật sự không hổ đến coi chuẩn bị mới vừa yêu quỷ tập kích bọn họ liền không có đứng tại hàng trước nhất sau đó lại kết trận tự vệ vậy mà không có chết một cái người mọi người thận trọng hướng về phía trước thăm dò nơi này giống như là ngày xưa chân võ môn thủ phủ quảng trường mười điểm rộng lớn bất quá lúc này mặt đất bên trên nhưng lại có từng cái to lớn c h n g xương có chút có tới hơn mười triệu lớn nhỏ đầu giữ tợn khủng bố đây chính là ngày xưa tiến công chân võ môn yêu ma sau khi chết lưu lại lúc trước hàn tranh gặp được cái kia chưa yêu thuận tiện giống như cái nhỏ như người khổng lồ lúc này này hơn mười triệu lớn nhỏ yêu ma hắn toàn thịnh thời kỳ lại khủng bố cỡ nào ngoại trừ yêu ma thi thể mặt đất bên trên còn có không ít người lưu lại bất quất cũng đều là chân võ môn đệ tử bất quá hàn tranh lại cảm giác có chút không đúng lúc trước chân võ môn cuối cùng vị cường giả kia công thành danh toại về sau trở lại tông môn di tích bên trong thủ hộ lấy tông môn. hắn làm sao không có nắm bên ngoài những thi quỷ đó cho dọn dẹp sạch sẽ không thanh lý thi quỷ cũng có thể lý giải dù sao đối với hắn mà nói này chút chỉ có tiên thiên cảnh khí huyết lực lượng thi quỷ cùng côn trùng không có gì khác biệt thế nhưng này chút thi cốt đều là sư huynh của hắn đệ hoặc là sư trưởng hắn làm sao không có n ắ m thi cốt đều thu liễm gã cường giả kia tình nguyện từ bỏ quyền thế phú quý cũng muốn trở lại tông môn di tích bên trong làm bạn chính mình những cái kia hy sinh sư huynh đệ đủ để thấy hắn là cái trọng tình trọng nghĩa trọng tình trọng nghĩa như thế một người sẽ bỏ mặc này chút thi cốt nằm tại đây bên trong cùng yêu ma hải cốt làm bạn ngay tại hàn tranh nghi ngờ thời điểm, phía trước có người theo thi cốt ở trong lật ra một thanh trường kiếm kinh hỷ nói huyền binh làm thượng cổ tô môn c h â n võ môn coi như tại thời kỳ thượng cổ không tính là đứng đầu nhất đám kia tô môn nhưng thực lực cũng tuyệt đối không tín h yếu cho nên này chút thi cốt binh khí trong tay cơ hồ không có p h à m binh tất cả đều là huyền binh cấp bậc có chút binh khí đã đập tan nước gãy nhưng có chút nhưng vẫn là hoàn hảo n g h e xong lời này ở đây rất nhiều võ giả trước mắt lập tức sáng lên r ồ n dập bắt đầu tranh đoạt lên hàn tranh tầm mắt quét qua lập tức liền khoa chặt một thanh đao trải qua mấy ngàn năm mặt k h ắ c binh khí thượng đô bao trùm một tầng bụi đất chỉ có một t h a n h trên đao lưới đao long lánh một tầng phong mang cho dù là bụi đất đều không thể cháy lấp chối đao kia thân đao thon dài tinh tế giống như một vòng tang nguyệt mảnh nhìn qua lại tốt giống như một v ô n g thu thủy nhộn nhạo kinh người phong mang ở đây mặt k h ắ c binh khí đều nắm tại những cái kia thi cốt trong tay hoặc là tán loạn trên mặt đất chỉ có cây đao này là cắm ở một bộ yêu ma thi hài bên trên tận xương ba phần